Trưng 431. Túi chảo. chương 431. Túi chảo. Một hồi thủ môn cùng quả bóng thi chạy, ai sắp trở thành người thắng đây? Ở tạ dị mới vừa chạy vào tiểu vùng cấm trước thời điểm, mồ nạ lốt bóng đã bay đến trước khung thành, Ở tạ dị chỉ có thể ra sức hướng trước khung thành phi vô tới. Bóng vào rồi ba. Mồ nạ ba. Mồ nạ lốt bóng kẽ hở đánh vào đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết bản thắng đầu tiên, cũng là hắn đang tiến hành cuộc thi đấu trên đệ 12 cái đi bàn trợ giúp bờ ra diệu đội thanh niên lấy 10 dẫn trước 3. Ha ha tang nghĩ cái này bóng có một nửa công lao nên toán ở cái kia cơ cảnh cầu đồng trên người, hay là, nên cho hắn ký lần trước 39, kiến tạo 39. Đây chính là sân nhà đại ngộ à, liền ngay cả một cái tiểu cầu đồng đều đem bở ra giúp đội thanh niên xem là bọn họ đội chủ nhà. Đi bản sau mũ nạ cùng các đồng đội đồng thời vọt tới cái kia tiểu cầu đồng kiếm bóng cái kia một bên khán đài, ở cho trên khán đài các cổ động viên nhảy một đoạn sảm bạ sau khi, mũ nạ đột nhiên hô, túi chào." Lập tức, đứng thành một hàng bờ ra giữa các cầu thủ lập tức dường như nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính như thế, đem tay phải nâng ở bên đầu hướng về cái kia tiểu cầu đổng tính cái cốt lễ mà cái kia tiểu cầu đồng đối mặt như thế đánh trận chiến cũng một điểm luống cuống đều không có, học theo răm rắp chào lại đùng, đùng, đùng, đùng. Trên khán đài vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay không chỉ có là đưa cho ghi bàn bở ra dịu đội thanh niên, càng là đưa cho cái kia đáng yêu tiểu cầu đồng. Mà kính xong lễ môn nạ cùng các đồng đội thì lại từng cái từng cái quá khứ sờ sờ này đáng yêu cầu đồng tóc ở thả xong bở ra Dư đội thanh niên chúc mừng động tác sau khi, màn hình TV lại cho trên khán đài cái đạt tạ, ra kỳ liền dường như lá lên dưới một đóa tươi đẹp bông hoa. Đây là môn ra người bạn gái giở Mà này để ta nghĩ tới 98 năm luật cục trên, Zonano bạn gái sợ sạn ạ ở trên khán đài vì hắn cùng bờ ra dịu đội cố lên trợ uy lúc cảnh tượng, đương nhiên, ta hy vọng này đôi tình nhân kết cục cũng không nên Ronaldo giống như sợ sạn ạ. Lúc này trên sân Argentina các cầu thủ rõ ràng nín khẩu khí, cùng là nam mỹ truyền thống bóng đá cường quốc, đã ngộ trên lệch sao liền lớn như vậy chứ. Messi lúc này cũng từ trước chàng trở lại chính mình một hiệp, nếu chặt mày hắn ít đi mấy phần còn trẻ không biết sở tư vị cảm giác, hắn cũng không có hướng về mộ nạ như thế chạy về khung thành bên trong đi kiếm ra quả bóng, mà là hướng về khung thành phụ cận đội hữu vỗ tay kêu một tiếng gọi bọn họ đem bóng đá đến. Chi tiết này cũng thể hiện Messi ở đội bóng này bên trong địa vị, hắn không thể nghi ngờ là to lớn nhất bài ngôi sao bóng đá, rồi lại không tính là đội bóng này lanh tụ, càng nhiều lúc, hắn cần phải làm là dựa vào sức một người vì là đội bóng đi công thành rút chạy, mà không phải hoa công phu đi cổ vũ sĩ khí. Xác thực, vốn là này chi Argentina đội thanh niên ở đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới tiền cảnh cũng không được coi trọng, bọn họ ở thi đấu vòng loại lúc biểu hiện liền chứng minh điểm này, mà khi Messi gia nhập, Trải qua trận đấu cùng nước Mỹ đội thi đấu rèn luyện sau khi, cái kia chống lại thanh niên thi đấu bên trong đánh đầu thắng đó Argentina đội thanh niên lại trở về. Mỗi một giới giải vô địch bóng đá U20 thế giới Argentina đội thanh niên đều sẽ ra một vị nhân vật thủ lĩnh, lần này người kia không thể nghi ngờ chính là Messi. Tuổi trẻ Messi không thể nghi ngờ còn ở vào mê luyến chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời kỳ, hay là này đều là chịu lá mã, độc hại, đi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, hắn liền bắt đầu hoa lệ cá nhân biểu diễn. Nam ở lạc hậu đội tuyển Argentina các cầu thủ vào lúc này cũng sẽ tự giác đem bóng giao cho Messi dưới chân ở một lần phán kích bên trong dạ vạ lũ tạ đem bóng kín đáo đưa cho vùng cấm góc phải trên Messi. Messi cầm bóng sau liền biểu diễn hắn vậy chỉ có ở Ozho hễ vồ lũ tỉ họn sụp sở bên trong lửa bóng 99 cầu thủ trên người mới có thể nhìn thấy bóng không rời chân dẫn bóng kỹ thuật, quả bóng dường như dính vào hắn trên chân giống như vậy, theo hắn phanh lại mà phanh lại, theo hắn ra tốc mà ra tốc, đi kèm hắn biến hướng mà biến hướng ở thoảng qua Leonardo sau cắt vào bên trong đến trung lộ Messi cũng không có dừng lại đột phá bước chân. Lam Gia một cái tiếp tục hướng tả đột phá dẫn bóng động tác đã lừa gạt hai tên bọc lót tới được trung vệ trọng tâm sau khi, hắn đột nhiên hướng về phải chết một trụ. Ừ, cơ hội. Messi trực tiếp đối mặt thủ môn. Chân phải đệm bóng. Tăng. Giữa lúc ở đây hết thảy chống đỡ bờ ra giũ đội người đều tức vũ khí thời điểm, Messi này chân chân phải đệm bóng lại quỷ thần xui khiến sát trên xà ngang duyên ngoại trừ đường biên ngang. T. Súng sót sau hai nạn bờ ra giũ đội các cổ động viên đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ai nha, xem ra Messi vừa nãy thực sự là quá thả lỏng, như vậy một gần trong gang tốc sút goal lại bản cao hay là này cũng hắn dùng cũng không phải am hiểu chân trái cũng có quan hệ. Ảo nào đem hai tay cắm vào phát tuyến bên trong, Messi chính mình cũng là một mặt khó có thể tin. Nhìn thấy Messi vừa nãy cái kia phiên biểu diễn, Mộ nạ cũng ở trong lòng cân nhắc, nếu như chính mình đến phòng thủ hắn có thể hay không phòng vệ đây. Cuối cùng, trong lòng hắn đã phán lại là không biết, ngược lại gặp có cơ hội phòng thủ hắn, trước tiên làm tốt chính mình bản chức công tác lại nói. Hắn ngày hôm nay bản chức công tác chính là tấn công. Chính mình đang đe dọa đội tuyển Argentina không thành đồng thời, Mộ Na cũng không có quên tiểu đệ Sobe lúc trước nhờ vả. Hắn cùng tiền gạ đều sẽ không mất cơ hội cơ vì là bi chế chế tạo cơ hội. Chỉ là đội tuyển Argentina lúc trước hiện nhiên cũng nghiên cứu qua cái này, vở ra dù đội tương lai đương ra sát thủ, đối với hắn tiến hành rồi trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ, cũng không có cho hắn quá to lớn hoạt động không gian, mặc kệ hắn lưu tới chỗ nào đều sẽ có người đối với hắn tiến hành tiếp thân bức phòng thủ. Mà bổ bộ cái này bị Hè bỏ mang nhiều kỳ vọng to con cũng không thể đạt đến hiệu quả dự trụ, dù sao hắn tấn công thủ đoạn quá mức chỉ một, tiến hành độ công kích phòng thủ, hắn liền rất khó phát huy lực ở hiện đại trong giới bóng đá chỉ biết đánh đầu cao trùng phong từ lâu không nổi tiếng định cấp trung phong cái nào không phải còn có mặt khác mấy thứ tuyệt sát bản sinh. Đương nhiên, bố bố ở đây trên cũng không phải một chút tác dụng đều không có, lớn như vậy khổ người hướng về vùng cấm bên trong ném một cái, chung quy phải hấp lôi kéo người ta một hai cầu thủ hậu vệ không phải. Càng quan trọng chính là, hắn lại không thể uy hiếp đến đối phương không thành tình huống ít nhất còn có thể cho đội hưu chế tạo chút cơ hội. Vừa nay hắn đánh đầu về bãi, suýt chút nữa để Mộ nạ đánh vào một hạt đặc sắc vô lý đáng tiếc Mộ Na không thể ép thật quả bóng, sút cao hơn sà ngang bay về phía khán đài, điều này cũng chứng minh. Mộ cũng không phải bất cứ lúc nào đều có thể đá ra lá vàng rơi. Cùng Bảo Gia giữ đội càng chú trọng tập thể phối hợp không giống, đội tuyển Argentina tấn công thì lại vẫn như cũ ủy lại với Messi thực lực cá nhân, đồng thời bọn họ hiệu quả cũng không kém. Tuy nói hiện đại giới bóng đá càng ngày càng chú trọng toàn thể, thế nhưng nếu như có một cái cường lực điểm công kích, làm gì không sử dụng đây? Có tiện nghi không chiếm khôn kiết mà. Ở hiệp một thi đấu tức sẽ tiến vào cuối cùng 10 phút thời điểm, đội tuyển Argentina lại phát động một lần phản công nhanh. Giữa sân cầu thủ nhanh chóng lan truyền đẩy mạnh đến trước sân sau khi, To Zdem bóng giao cho, đóng giữ, ở vùng cấm góc phải Messi. Messi một bắt được quả bóng, vỡ ra giữ đội hàng hậu vệ áp lực tăng vọt. Dùng người người tự nguy để hình dung bọn họ không có chút nào khuyết đại ở phòng thủ một người thời điểm không biết hắn bước kế tiếp phải làm gì đã rất khủng bố, nhưng mà, biết hắn phải làm gì nhưng không thể ra sức, có phải là càng kinh cùng đây. Tuy rằng nói như vậy hơi cường điệu quá, thế nhưng bỏ ra dù đội các hậu vệ cho dù ở phán đoán ra Messi bước kế tiếp phải làm gì thời điểm làm ra phản ứng nhưng dù sao là chậm hơn hắn vô một cái tư vị cũng xác thực không dễ chịu. Tỉ như hiện tại, mặc dù biết Messi phải tiếp tục cắt vào bên trong, thế nhưng bọn họ ngoại trừ theo hắn chạy bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì khi bọn họ rũa ra chân thời điểm Messi nói không chắc cũng đã đột nhiên thay đổi phương hướng rồi, khi bọn họ cảm giác mình lập tức liền muốn sặn cũng quả bóng thời điểm, Messi nói không chắc đã cướp trước một bước đâm đi quả bóng, mà bọn họ ngoại trừ được một tấm thẻ vàng, đưa cho đối phương một cái đá phạt bên ngoài, quả thực là không thu hoạch được gì. Bởi vậy, lúc này bờ ra giũ đội cầu thủ hậu vệ đều là theo Messi chạy, cũng không có ra chân dự định. Messi cũng không có xem vừa mới cái kia bóng như thế đột nhiên chụp bóng biến hướng, mà là tiếp tục hướng vùng cấm trung lộ lấy mạnh. Lúc này, ở trên khán đài các cổ động viên xem ra, ra giũ đội vòng ngoài cấm địa cái kia một đống người lại như là nghiêm chỉnh huấn luyện múa ba lê diễn viên giống như vậy. Trịnh Tề hướng một phương hướng di động, hiển nhiên, trên người mặc sọc trắng xanh Messi chính là đáng, tia thân mang màu vàng áo đấu bờ ra giữa các cầu thủ múa dẫn đầu. Messi sở dĩ như thế dẫn bóng, là bởi vì hắn đang tìm một thời cơ, một cái suất gôn thời cơ ở hắn dẫn bóng đến vùng cấm hình cung bên trong lúc, thời cơ này đến, hắn trước người hai tên hậu vệ trong lúc đó cái kia khe hở vừa vặn nhắm ngay khung thành phía bên phải. Không có bất kỳ dấu hiệu cũng không có chút gì do dự, Messi cái kia cũng không cháng kiện chân trái nhanh chóng vung lên, chân trái bề mặt chân đánh ở quả bóng trung ương. Quả bóng liền nghe lời từ hai tên cầu thủ bở ra giữa trung gian khe hở hướng khung thành phương hướng bay đi. Chương 432. 2 con. Chương 432. hai con. Messi cắt vào bên trong. Đột thi tên bàn lén. Bóng vào rồi ba Messi. Messi. Một cước siêu phẩm trực tiếp xuyên qua đoàn người danh vào bờ ra dịu đội khung thành góc trên bên phải ba 11. Messi đang tiến hành cuộc thi đấu đệ 7 cái ghi bàn trợ giúp Argentina đội thanh niên san bằng tỷ số. Ghi bản sau Messi hưng phấn dùng áo đấu mông trùng đầu, hướng về cổ động viên Argentina cái kêu mảnh khán đài phóng đi. Hướng về các cổ động viên phất phất tay cánh tay sau khi, Messi lại xoay người, thả xuống trên đầu đảo đấu, cho cùng lên đến vì hắn chúc mừng đội trưởng dạ vạ lì tạ một cái ôm. Đem cả người đều treo ở đội hưu trên người, này tựa hồ là Messi thích nhất phương thức ăn mừng, hay là chúng ta có thể vì hắn lấy cái biệt hiệu, gọi Coala. Chứng kiến đội hưu bị Messi treo đùa tình cảnh này, mồ nạ chỉ là bất đắc di lắc lắc đầu, cũng không có chỉ trích các đồng đội, này vốn là không phải là phong cách của hắn, hơn nữa hắn biết rõ, nếu như như thế dễ dàng phòng vệ, người kia liền không phải Messi. lặng chạy về vùng cấm. Từ bóng bên trong cửa mở ra quả bóng vừa trong chiều chàng chạy một bên hồ, còn có thời gian, chỉ là thế hỏa mà thôi, hiệp một lại tiến vào hắn một cái. Đúng vậy, không thủ được các ngươi, chẳng lẽ còn không có điều các ngươi sao? Nghe được mỗ nạ lời nói sau, vốn là có chút ủ rũ các đồng đội lập tức khôi phục sinh khí. Bởi vì bờ ra giũ đội xưa nay liền không phải dựa vào phòng thủ thắng được thi đấu đội bóng, không thủ được, liền so với tay tiến vào càng nhiều bóng. Một lần nữa phát bóng sau, bờ ra giũ đội thế tiến công so với trước càng hung mãnh ở xạ thủ bảng trên bị Messi vượt qua một bóng số bị biểu hiện càng ra sức hay là ở tình huống như vậy kích phát rồi trong cơ thể tiềm lực, gây yếu hắn dĩ nhiên ở bên trong vùng cấm cận chiến bên trong liều quá bất kể là thân cao vẫn là thể trọng đều mạnh hơn hắn đội tuyển Argentina hậu vệ gã dày. Trận thắng lợi này cũng vì hắn tranh thủ đến một lần bên trong vùng cấm sút goal cơ hội, điều chỉnh một hồi bước tiến sau khi, hắn ngay ở vùng cấm sân phải góc nhỏ độ sút sệt góc xa. Sobi sút goal. Đẹp đẽ thiếu thua. Tật tại gì một cái đổ người đem bóng đem bóng chặn ra đường biên ngang, bờ ra giúp đội thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Sai mất cơ hội Sobi hai tay che mặt của mình, hối hận tình lộ rõ trên mặt. Đường có gấp, gặp có cơ hội đến bên trong vùng cấm chuẩn bị tranh góc đỉnh bóng Môn Na vỗ Sở bị vai nói rằng, thấy Môn Na đều hướng mình tỏ rõ thái độ rồi, Sở bị cũng bình tĩnh lại, bởi vì ở trong mắt hắn, Lao đại từ trước đến giờ chính là một cái nói rằng làm được người. Phát góc đối với đội tuyển Argentina uy hiếp là rất lớn, bởi vì bọn họ tại người cao hơn thực sự là chịu thiệt. Môn Na, Botto, Adriano, Zé Natto vài tên to con đều chen ở đội tuyển Argentina bên trong vùng cấm, chiếm cứ điểm cao nhất. Tin gà nhìn lướt qua vùng cấm sau khi đem phạt góc mở ra. Này bóng chất lượng không sai, tốc độ rất nhanh hơn nửa độ cao vừa vặn, lướt qua đội tuyển Argentina cầu thủ hậu vệ Chính mình đội hữu cũng sẽ không định không tới. Sau điểm, mùa hạ đánh đầu cận thành. Ừ, lại là ở Tạ gì Lần thứ 2 chặn ra bờ ra Dịu đội công môn, có điều nguy cơ không có giải trừ, vẫn cứ là phạt góc. Cái này dài đến khá giống Hoa Hồ Điệp kèm bỏ Argentina thủ môn tựa hồ cũng kế thừa kèm bỏ thoăn thoắt thân thủ, hơn nữa ở Tạ Dị không giống kèm bỏ như vậy tồn tại thân cao trên thiếu hụt, cái này tuổi trẻ thủ môn xem ra là tiền đồ vô hạn a. Tường ca trong miệng khích lệ cái này, người cũng đã thành cổ động viên bờ ra cùng với các cầu thủ cừu hận đối tượng, bởi vì hắn liền như cùng ăn rược như thế lần lượt từ chối bờ ra Dịu đội tất đi bán. Tỉnh gà hay là ở vui mừng chính mình còn không rời đi góc cờ khu bao xa, bởi vì hắn lại muốn chủ phạt một tình huống phạt góc. Lần thứ hai đem bóng mở ra, này bóng chất lượng vẫn cứ không sai. Lần này là trung Gian, cướp điểm chính là bộ tổ. Súy đánh đầu cận thành đỉnh hướng về phía góc xa. Lần này đột tạ gì tổng nhàu không tới chứ? Nhìn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào ở tạ gì, bở ra dụ đội những người ủng hộ nghĩ đến. Bóng. Chơi a, cái này đánh đầu cận thành lại bị trên đường biên ngang thân cao không tới 1.7 tiền vệ Tô Z đỉnh ra sà ngang, đội tuyển Argentina lần thứ 2 bảo vệ cửa thành không mất. Xem ra ở Tạ gì lúc này cũng không phải một người đang chiến đấu, cho dù hắn 10 ngón tay bị đập phá, còn có đội hưu ở bên người cho hắn chống đỡ. Suýt chút nữa bị công phá không thành, Tạ Dị đem nhỏ gậy Tô Zet Lâu vào trong ngực, thân tình, hôn môi một hồi vừa nãy giúp hắn giải vây Tô Zet đỉnh đầu ư. Trên khán đài chuyển đến vốn là chuẩn bị hoan hô bở ra dịu đội các cổ động viên tiếng tỏ dài. "Cơn mỡ, đội tuyển Argentina thật hắn mẹ gặp may mắn." Đây là ý nghĩ của mọi người. "Cơn mỡ, đỉnh như vậy sao làm gì, có tật xấu a." Đây là tiện gã ý nghĩ, bởi vì vừa nãy Tô Zet đem bóng đỉnh ra đường biên ngang một bên khác. Hại hắn không thể không đi ngang quasờ bóng đi một cái khác góc cờ khu phá bóng tránh được một tiếp đội tuyển Argentina các cầu thủ hiện tại còn không dám thả lòng dường như vừa ny mở ra dịu đội các cầu thủ hậu vệ đang suy đoán Messi động tác kế tiếp là cái gì như thế Argentina các cầu thủ hậu vệ cũng đang suy đoán lần này tỉnh gà bóng gặp mở ra cái nào điểm sẽ là ai đến trên đỉnh mô ạ bố bộano mấy cái vóc dáng tương đối cao bờ ra dịu đội cầu thủ đều chịu đến cầu thủ Argentina trọng điểm chăm sóc vẫn cho người b ra dịu này giảm cái này tiếp theo cái kia gốc tóc bóng phát su đi chịu thiệt chỉ có thể bọn họ. Chờ Tỉn Gạ bắt đầu chạy lấy đà thời điểm, bên trong vùng cấm đội tuyển Argentina các cầu thủ hậu vệ liền dường như con kiến trên chảo nóng giống như vậy, thể hiện ra bọn họ sinh tồn sợ kỳ hữu, kéo kéo, quăng quăng, đẩy đẩy, ô mô, ngược lại chính là không cho mô nạ mấy người bọn hắn to con dễ chịu. Dường như nói xong rồi giống như vậy, ở Tỉn Gạ chân trái sắp xúc bóng thời điểm, Bờ ra Dữu đội mấy cái to con đồng thời nhằm phía trước điểm. Để một tình huống phạt góc là trước điểm, thứ hai là chu gian, này một cái là trước điểm. Không sai, nhất định là như vậy. Liên Argentina các cầu thủ hậu vệ như ong vỡ tổ theo mồi nạ bọn họ nhằm phía trước điểm. Nhìn một đống người hướng quả bóng phóng đi, trên khán đài các cổ động viên không khỏi hoài nghi, nơi này đến cùng là sân bóng vẫn là sân bóng bầu dục tới. Làm tiền gạ phạt ra quả bóng bay đến không chung sau khi, người Argentina muôn liền phát hiện bọn họ bị lừa rồi, này bóng sức mạnh lớn như vậy, không phải mở về phía trước điểm. Thế nhưng bọn họ hối hận đã không kịp, bởi vì bọn họ là không chạy nổi quả bóng. Vốn là dạ vợ dạ vị theo đoàn người hướng về trước điểm chạy sở bị không biết lúc nào lén lút chạy tới sau điểm. Lúc này bên cạnh hắn cũng không có đội tuyển Argentina cầu thủ hậu vệ đội tuyển Argentina lộ người. Sobi đánh đầu cận thành. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi ba. Sobi, thân cao cũng chỉ có 1 1,72 Sobi cho quên hắn người Argentina một đòn chí mạng ba. Ở Messi hoàn thành đang tiến hành cuộc thi đấu để bảy cái ghi bản sau khi không cam lòng lạc hậu Sobi cũng đánh vào đệ bảy cái ghi bàn, đồng thời trợ giúp bờ ra giũ đội thanh niên lần thứ hai vượt qua điểm số. Xem ra Messi cùng Sobi chiếc giày bạc tranh chấp cùng trận này trận chung kết như thế cạnh tranh kịch liệt a. Ghi bản sau Sobi lôi ra chuột vào bóng quần bên trong áo đấu chuẩn bị nhắc lên đến, thế nhưng lập tức nghĩ đến, chính mình áo lót tốt nhất xem không cũng có viết chữ, liền chỉ là ở trước ngực phẩy phẩy ở dưới khán đài ngắt một đoạn ương ca, hay không, là nhảy một đoạn sạm bạ sau khi, quỷ linh tinh quái hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy hắn quay người lại, nhìn thấy tới vì hắn chúc mừng thỉnh cầu mô nạ sau, mở hai tay ra vào tới, ở khoảng cách mô nạ còn có một bước thời điểm, đột nhiên bay lên trời, đem cả người đều treo ở mô nạ trên người, sau đó đem đầu tựa ở mô nạ cái kia thâm hậu trên bà vai, một mặt say sưa hình. lai like kẻ này là ở làm Ak Messi vừa này. chúc mừng động đây. Cũng mộ Mona bây giờ nhìn không tới sổ bị vẻ mặt, bằng không hắn phòng trừng liền bữa sáng đều muốn phun ra. Nhớ lúc đầu mình tinh từ thiện thi đấu trên, mà tình như vậy treo ở Mona trên người thời điểm, hắn liền cảm thấy rất buồn ôn, nhưng lần này là huynh đệ dĩ nhiên là không giống. Haha, ha, sổ bị cũng học Messi đến rồi cái 39, cô A 39, thức chúc mừng động tác, lẽ nào Nam Mỹ cầu thủ đều yêu thích loại này đáng yêu động vật sao? Không biết này hai con 39, cô 39, ai sẽ cuối cùng đạt được chiếc giày bạc thường đây? Chỉ có thể chờ đợi đến trình tràng trận đấu kết thúc lúc mới biết Đừng vững bờ ra giũ đội liên tục 3 lần sóng tấn công đội tuyển Argentina vẫn không thể nào chạy trốn bị công phá không thành vận mệnh, mới vừa san bằng không bao lâu liền bị bờ ra giũ đội lần thứ 2 vượt qua bọn họ sĩ khí chịu đến đả kích nặng nề. Messi lại bị kích phát rồi đầu trí, vốn là hắn cũng không để ý cái gì chiếc giày bạc, bởi vì dưới cái nhìn của hắn không bắt được chiếc giày vàng chính là thất bại, vì lẽ đó hắn cuộc tranh tài này mục tiêu vốn là chiến thắng bờ ra giũ bắt quản quân là được, thế nhưng đối mặt so bị vừa nãy cái khích, hắn liền cảm thấy, này chiếc bạc hắn vẫn đúng là Liền, hiệp 1 cuối cùng mấy phút bên trong Messi liền dường như một đài loại nhẹ tiểu xe tăng bình thường lần lượt trùng kích bờ ra giũ đội thanh niên hàng hậu vệ. Cũng may dễ Nạn phát huy ra sắc lần lượt đem Messi sút gol cự tuyệt ở ngoài cửa, bảo vệ 21 dẫn trước ưu thế. Theo Messi một cước chân trái cửa lòng cao hơn sả ngang, trọng tài thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Chương 433. Trước ngực quốc kỳ cùng sau lương tên. Chương 433. Trước ngực quốc kỳ cùng sau lương tên. Hiệp một làm rất tốt, các tiểu tử, xem ra đại gia đã đánh 39, trận chung kết 39, đánh ra tâm đắc đến rồi mà. Ha, ha. Gần trở loạn sân bóng phòng thay đồ phía bắc bên trong, vệ Bở quay về đổ mồ hôi như mưa các đội viên nói rằng, Huệ Bở lần thứ 2 tung hắn, trận chung kết, lý luận, nhưng không có gây nên hiệu quả dự trụ, đại gia trên mặt tuy rằng vẫn là mang theo nụ cười, nhưng nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng, hiển nhiên, này cũng không chỉ là bởi vì bộ này, lý luận đã nói qua một lần đặc biệt là các cầu thủ hậu vệ, bị Messi mang theo chạy tới chạy lui chạy một hiệp bọn họ đã rất mệt, hơn nữa, so với trên thân thể lợi bại, tâm lý của bọn họ càng lợi bại, bởi vì loại kia đem hết toàn lực nhưng vẫn là năm Messi không có cái nào. Cảm giác vô lực sâu sắc tàn phá bọn họ tuổi trẻ tâm linh. Liếc mắt nhìn Môn Na, vệ bở vẫn là từ bỏ cái kia để Môn nạ đi kèm người phòng thủ Messi ý nghĩ, trên mặt hắn bỏ ra một tia hòa ái mỉm cười tiếp tục nói, ta là nói thật sự, đại gia hiệp một thật sự làm được rất tốt, luận tấn công chúng ta so với bọn họ nhiều tiến vào một cái bóng, luận phòng thủ, chúng ta so với bọn họ thiếu làm mất đi một cái bóng, nếu như đến trận đấu kết thúc lúc, vẫn là như vậy dáng vẻ, vậy chúng ta chính là người thắng, là quán quân. Nay còn có cái gì tốt không vừa lòng đây? Không sai, hay là cái kia Argentina vóc dáng nhỏ thật sự rất khó phòng thủ, tin tưởng coi như là Môn Na đối với hắn tiến hành một phòng thủ một đều không dám hứa chắc có thể dễ dàng phòng vệ. Đúng hay không? Vệ bờ liếc mắt nhìn Mona nói rằng. Nghe được vệ bờ lời nói sau, ba quát dề nạ tổ ở bên trong cầu thủ hậu vệ đều nhìn về Mona. Tuy rằng ta vẫn không có cùng hắn chính diện giao phong quá, thế nhưng theo ta xem sát, hắn xác thực rất khó phòng thủ. Mona tử sẽ không dễ dàng chịu thua, mặc dù là trên đầu môi, vì lẽ đó hắn nói rồi một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Không sai đi, cái kia quái thai thực lực liền cùng các người đội trưởng Mona như thế, là vốn là không chúng thuộc về ta cái này cấp bậc, ta xem qua đội tuyển Argentina phía trước mấy trận thi đấu ta có thể chịu trách nhiệm nói, không có một nhánh đội bóng có thể để cho Messi phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng ngày hôm nay, các ngươi làm được. Khi các ngươi nhìn thấy Messi liên tục mang theo bóng xung kích thời điểm, liền chứng minh hắn ý thức được nguy hiểm, biết hắn thật sự nếu không phát lực đội bóng của bọn họ liền muốn thua. Vừa liền như thế, mặc dù là hắn phát huy ra toàn bộ thực lực tình huống, các ngươi vẫn cứ chỉ để hắn tiến vào một cái bóng, đồng thời, chúng ta còn dẫn trước một bóng, kết quả như thế đã đầy đủ, không phải sao? Hơn nữa, các ngươi nên tin tưởng trước sân đội hữu, mặc dù là các ngươi không cẩn thận mất bóng, trước sân các đồng đội là sẽ giúp các ngươi về đến. Có đúng hay không? Vốn là nhìn các cầu thủ hậu vệ nói chuyện hệ bờ đột nhiên chuyển hướng mồ nạ bọn họ cái kia vừa hỏi. "Đúng, huấn luyện viên. Mồ nạ cùng mấy cái tấn công các cầu thủ đồng thời hô. Hiệp 2 chúng ta tiếp tục như vậy đã, các ngươi chỉ cần ngăn cản người Argentina là được, tên tiểu tử kia yêu thích dẫn bóng đột phá liền tiếp tục để hắn đột, dù như thế nào, hắn cũng chỉ là một người mà tôi, mà chúng ta là một đoàn đội, một người đều là không cách nào chiến thắng một đoàn đội, huống hộ chúng ta là phía trên thế giới này mạnh nhất." Thanh niên đoàn đội, "Có lòng tin hay không?" "Có." Phòng thay đồ bên trong vang lên rung trời tiếng gào. Xem ra tự tin của các ngươi xác thực rất Cường, Vệ bợ vô vô chính mình cái kia nhanh chấn động lung lỗ thay nói rằng, ha ha ha ha. Cùng phòng thay đổi phía bắc so với đội tuyển Argentina vị trí phòng thay đổi phía nam bên trong liền có vẻ nặng nề một ít. Hay là điều này cũng cùng hai đội huấn luyện viên có quan hệ, vừa ra Rio đội thanh niên huấn luyện viên là tuổi trẻ thiếu xoái phe bợ, mà Argentina đội thanh niên huấn luyện viên nhưng là 60 tuổi lão xoái phệ dạ rồi. Cái này có chút gàn bướng ông lao đương nhiên sẽ không xem nhẹ bợ như vậy điều tiết bầu không khí, hắn năm nay vừa mới mới vừa tiếp nhận vị trên điều đến đội tuyển quốc đảm nhiệm vị trợ trợ lý huấn luyện viên bằng hữu của hắn kiêm đồng Liêu. thác cả trở thành đội bóng này huấn luyện viên. Và cái kia bốn phía che kín nếp nhăn con mắt chính nhìn chằm chằm ngồi ở chỗ đó uống nước bổ sung thể năng Messi, hắn biết Messi ngày hôm nay cầu thắng dục vọng rất mạnh, thế nhưng Messi loại kia đem trọng trách đều tới trên người mình rằng cách làm rõ ràng là sai lầm, tuy rằng bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm, thế nhưng này đối với những đội viên khác tính tích cực nhưng là có đà kích rất mạnh mẽ đội hưu đem bóng giao cho ngươi là tín nhiệm đối với ngươi, thế nhưng bọn họ cũng hi. Và mình có thể được tín nhiệm, ít nhất ở tại bọn hắn chạy đến không vị thời điểm hy vọng được chuyền bóng, mà không phải một chuyến tay không, ngươi biết không? Nhìn cái này chính mình mang quá có thiên phú nhất cầu thủ dạ Rajo ở trong lòng nói với Messi, nhưng ngoài miệng vẫn là không có nói ra, bởi vì hắn biết, có lúc tao ngộ một ít ngăn trở sau tự mình nghĩ thông gặp so với người ta trực tiếp nói cho hắn hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Hiệp một thi đấu đã qua, liền không cần ở suy nghĩ nó. Trọng yếu chính là đánh như thế nào thật hiệp hai. Ông lão cái kia trầm thấp hơi hơi thanh âm giản đua ở phòng thay đồ bên trong vang lên. Lạc hậu một bóng, chúng ta liền muốn so với người bờ ra dịu nhiều tiến vào hai cái bóng mới có thể bắt qua quân, vì lẽ đó ta hy vọng mọi người hiệp hai có thể quá nhiều số Chỉ cần có cơ hội là có thể bắn cũng không nhất định muốn đem bóng chuyển tới trước cửa, hoặc là không ai xem phòng thủ địa phương, lại như Messi hiệp một tiếng vào cái kia bóng như thế, các ngươi nên tin tưởng, hắn có thể làm được, các ngươi cũng đồng dạng có thể làm được." Fẹ Dã Dỗ tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói rằng. Argentina các cầu thủ đều nghe ra Fẹ Dã Dỗ trong giọng nói một tia đặc thù mùi vị, mọi người đều ngẩn đầu lên nhìn bọn họ huấn luyện viên, Messi cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, ta nói như vậy cũng không phải các ngươi phải lùng tung sút gol, không có cơ hội, liền ngoan ngoãn đem bóng giao cho có cơ hội đổi hữu, bởi vì mặc kệ là các ngươi ai đánh tiến vào bóng, đều sẽ ghi vào đội tuyển Argentina chương mục. Không sai. Các ngươi là đại biểu Argentina, ta nghĩ ta nhất định phải nói cho các ngươi, các ngươi trước ngực quốc kỳ vĩnh viễn so với sau lưng ngươi cái tên đó trọng yếu. Ở nói đến câu nói sau cùng thời điểm, ông lão âm thanh có vẻ đặc biệt chất phát. Trước ngực quốc kỳ vĩnh viễn so với sau lưng ngươi cái tên đó trọng yếu. Lẽ nào liền không thể để cho trước ngực quốc kỳ cùng sau lưng tên đồng thời được thăng hóa sao? Diego năm đó chính là làm như vậy. Tuổi trẻ Messi ở trong lòng nghĩ đến. Thời gian sau này bên trong, Messi rơi vào trầm tư, mãi đến tận các đồng đội đều đứng dậy chuẩn bị ra trận, hắn mới bị phòng thay đồ bên trong động tĩnh làm cho phục hồi tinh thần lại vẫn luôn ở chú ý Messi phè dạ dọc không khỏi thở giải, hắn biết mình lời nói Messi đều không có nghe lọt, hắn chỉ có thể hy vọng đội viên của hắn ở hiệp 2 cũng có thể phát huy gian nên có tác dụng. Hoan nên mọi người trở về, tiếp tục cùng ta đồng thời xem trận này Hà Lan giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết, ở hiệp 1 thi đấu bên trong, bờ gia giũ đội dựa vào môn nạ cùng số bị hai cái ghi bàn tạm thời lấy 21 dẫn trước đội tuyển Argentina. Hiện tại hai đội cầu thủ đã ra trận, theo ta xem sát, hai đội đội hình cũng không hề biến hóa, xem ra hai vị huấn luyện viên đối với các cầu thủ biểu hiện đều vẫn tính thỏa mãn. Đứng ở tiền đạo phía sau mô nạ nắm thật chặt trên cánh tay trái băng đội trưởng, sau đó hướng về trên khán đài giơ lệ cởi cận, ở thu hồi ánh mắt thời điểm, hắn quét đến đứng ở bên trong ngoài vòng tròn một bên Messi, cái này hiệp một thi đấu bên trong dạo cho bọn họ vùng cấm hỗn loạn tương bừng tiểu tử tựa hồ có tâm sự. Ai, quản hắn, đã thật chính mình là được. Mô nạ vỗ vỗ miệng ba nghĩ đến. Đại gia lên tinh thần đến, còn có một hiệp bóng. Nhìn hiệp hai trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, Mộ Na vỗ tay một cái đối với các đồng đội nói rằng đô trọng tài một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Mộ Na không có chú ý tới, nghe được tiếng còi sau khi, Messi cái kia vốn là cặp mắt vô thần đột nhiên sáng lên. Bờ ra Brazil đội bóng mới vừa phát sinh, Messi liền mở đủ mã lực hướng phía trước chàng phong đi, chuẩn bị tiến hành trước sân móc cướp. Messi này một tay còn kém điểm đá thủ, không có để ý Lệ nạ tổ suite chút nữa liền đem bóng chuyển tới Messi dưới chân, cũng may hắn phản ứng nhanh, Lâm Thời chuyển động cổ chân đem bóng lại chuyển cho phía trước Mộ Na. Bắt được bóng Mộ nạ trực tiếp chuyển xa phân đến cánh trái, sau đó liếc mắt nhìn Messi, liền hướng phía trước chàng phóng đi. Cùng hiệp một thi đấu như thế, Mộ cũng tới một cước tìm sút cảm giác đại lực xuất ra. Này chân 35m có hơn sút xa vẫn đúng là để người Argentina kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cũng may quả bóng cuối cùng có chút thiên vi, cao hơn sả ngang. Ừ, xem ra muốn nạ sức mạnh rất đủ à, hiệp 2 mới vừa mở màn liền cho Argentina một hạ mã huy, không biết đội tuyển Argentina có phải là gặp xem hiệp 1 như vậy dành cho mạnh mẽ đánh trả đây. Chương 434. Diego cũng lạ như thế làm ra. Chương 434. Diego cũng lạ như thế làm ra ở hiệp 2 tiến hành rồi sau một khoảng thời gian, bên sân Argentina đội thanh niên huấn luyện viên phệ dạ độ kinh hỉ phát hiện Messi biến hóa. Tuy rằng đột phá vẫn như cũ sắc bén, Thế nhưng hắn thường thường đều là đang hấp dẫn một đám bờ ra dịu đội cầu thủ hậu vệ sau khi đem bóng phân cho vị trí càng tốt hơn đội hữu. Nếu không là hiệp 2 trận đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, mọi người đều còn không tìm được sút gol cảm giác, phòng trừng đội tuyển Argentina đã sớm san bằng thậm chí là vượt lại điểm số. Bờ ra giũ đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Uyễ bờ cũng phát hiện điểm này, lông mày của hắn sâu sắc cao lên đến. Nếu như nói hiệp 1 Messi đã rất đáng sợ, khoảng thời gian này Messi cũng chỉ có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Vừa nãy bờ ra giũ đội hàng phòng thủ đã mấy độ bị Messi xé ra, hơn nữa hắn cũng hầu như là ở vừa lúc khi thời cơ đem bóng chuyền ra ngoài thậm chí ngay cả ngày hôm nay vốn là không sắp xếp phòng thủ nhiệm vụ mùa nã đều không thể không liên tiếp trở lại vùng cấm bên trong tiến hành bọc lốp đúng. Vừa nãy Messi đột nhiên nghị thông suốt, có điều cũng không phải là bởi vì phệ dạ rồ câu kia, các người trước ngực quốc kỳ vĩnh viễn so với sau lưng ngươi cái tên đó trọng yếu. Càng không phải hắn sau đó câu kia thao thao bất tuyệt, mà là đến từ hắn thần tượng Diego Maradona. La Mã là Messi tôn kính nhất cùng sùng bái người, Messi cũng không thích người khác gọi hắn là Maradona hay thế, bởi vì ở trong lòng hắn, La Mã là không thể phục chế. Thế nhưng Này nhưng cũng không gây trở ngại hắn ở theo Maradona đi qua đường đi tới ở thiếu niên đội cùng đội thanh niên thi đấu bên trong, hắn không chỉ một lần trình diễn liền quá mấy người hậu tiến bóng cho hay, thậm chí còn từng ở một lần đại biểu 3KB đội thi đấu bên trong đánh vào quá một cái, bàn tay của thượng đế, cái nắp địa đạn, đều chứng minh người trẻ tuổi này nỗ lực ở mô phòng theo Maradona. Theo Messi, Maradona là thế giới rơi bóng đá đem chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng tập thể lợi ích kết hợp hoàn mỹ một cái siêu sao, vì lẽ đó hắn cũng đang tìm kiếm cái điểm cân bằng này, không thể nghi ngờ, lần này giải vô địch bóng đá U20 thế giới liền bị Messi cho rằng tốt nhất luyện binh cơ hội. Thế nhưng Ở trận chung kết hiệp một hắn lại gặp phải ngăn trở, cứ việc hắn rất nỗ lực, thế nhưng vẫn để cho đội bóng nằm ở lạc hậu cục diện, mà giữa sân lúc nghỉ ngơi vấn luyện viên tử hồ cũng đối với biểu hiện của hắn có chút bất mãn. Chính mình nơi nào làm sai lầm rồi sao? Messi từ giữa sân nghỉ ngơi đến hiệp 2 trận đấu bắt đầu trước liền vẫn đang suy tư vấn đề này. Nếu như Diego ở đây, hắn gặp làm thế nào đây? Ngay ở trọng tài thổi lên tiếng coi trước. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh đó là 1995 Italy mùa hè vòng nó cốt La Mã dẫn dắt đương kim vô địch đội tuyển Argentina 10 chiến thắng đối thủ cũ mở ra dịu đội thi đấu cái kia duy nhất ghi bản chính là Mazaadona liên tục qua người đồng thời hấp dẫn mở ra dịu đội hết thể cầu thủ hậu vệ sau khi đột nhiên đem bóng kín đáo đưa cho không người xem phòng thủ ca ghi ạ con của thần gió đánh vào này chiến thắng một bóng cứ việc tại đây chi Argentina đội thanh niên bên trong cũng không có một cái cùng mình quan hệ tốt đến mức có thể ở ghi bản sauhôn nồng nghiệp 6 phút hợp tác nhưng là mình cũng không phải quên các đồng đội tác dụng chính mình đột phá không nên chỉ là vì chính mình ghi bàn mà phục vụ tương tự nên vì là đội hưu phục vụ, bởi vì Diego cũng là như thế làm ra. Nghĩ thông suốt những này, hiệp 2 mở màn giai đoạn cái này, hoàn mỹ Messi liền xuất hiện. Messi đột nhiên tình ngộ, cũng làm cho vẫn luôn là người tới ta đi thi đấu tạm thời biến thành nghiêng về một phía. Liên môn nã đều về phòng thủ bờ ra dịu đội ngoại trừ tình cờ mấy lần chuyển xa phản kích bên ngoài, rất khó khởi sướng có uy hiếp tấn công. Giữa sân đội tuyển Argentina huấn luyện viên trưởng dạ rồ nói với các cầu thủ gì đó. Nay chi Argentina đội thanh niên sức chiến đấu quả thực phiên hiểu rõ một phen lại đem bở ra giũ đội thanh niên đánh trò chật vật như vậy. Messi đột phá. Phân bóng. Oh Batman ngã xuống đất sạt bán. Dễ nạn đẹp đẽ tiu thua. Messi đột phá. Chọt khe. A Zoro bị góc nhỏ đổ sút sệt. Ừ, đánh vào liền trên lưới. Messi đột phá. Chuyền về. Dạ vạn ly tá mạnh mẽ sút xa. Liền cao một chút nhỏ. Đáng tia ra. Messi đột phá. Messi đột phá. Ở hiệp 2 mở màn gần 20 trong phút diện, hoàn kiện tưởng trong miệng thậm chí rất khó xuất hiện một cái bở ra giũ đội thanh niên cầu thủ tên, ngoại trừ Messi chính là Hàn đội hữu. Cùng hiệp một cùng giữa sân nghỉ ngơi lúc khí định thần nhàn không giống, hiệp hai vệ bờ trong lòng sẽ không có an bình quá, tuy rằng hiện tại dẫn chức vẫn như cũng là bọn họ, thế nhưng nhìn mình đội bóng bị đối phương đè lên đánh, thực sự là lo lắng sợ hãi a. Ở Argentina đội thanh niên lần thứ hai hoàn thành rồi một cú sút gol sau khi, vệ bờ rốt cục không nhìn nổi. Hắn đi tới đường biên phụ cẩn hai tay làm thành kèn đồng trạng đặt ở miệng trước hô lớn, "Mộ Na, tấn công! Cho ta tấn công! Ta lúc nào gọi ngươi trở về?" Đây là hắn đang tiến hành cuộc thi đấu trên lần thứ nhất ở đây một bên giáo Mộ Na nên làm như thế nào. Nghe được huấn luyện viên lời nói sau khi, Mộ Na cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn đột nhiên nhớ tới, nhiệm vụ hôm nay là tấn công. Cờ Mởở, quân thuộc. Ở giai này một cái mùa giải tới nay hắn trên căn bản đều là đội bóng giữa sân phòng thủ quan trọng nhất một con cờ, vừa nãy nhìn thấy chính mình hàng hậu vệ quả thực là trăm ngàn chỗ hở, qua nhiều năm như vậy phòng thủ ý thức để hắn không tự chủ được trở lại vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ. Hiển nhiên, vẫn như vậy thủ xuống cũng không phải cái biện pháp tốt, nếu như không thể dùng tấn công cho đối phương áp lực, đội bóng vĩnh viên chỉ có thể nằm ở bị thống chịu đòn cục diện, mà mất bóng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, Môn Na ở sắp xếp một hồi hàng hậu vệ các đồng đội sau khi, liền trở lại hắn hiệp một vị trí. Mô nạ tới sau hiệu quả là rõ ràng, ở một lần phản kích bên trong, bọn họ liền chế tạo bờ ra giữ đội thanh niên hiệp hai tối có uy hiếp một lần tấn công. Adrianoza xuất đỉnh ra Messi chọn chuyền, Renato đem bóng giao cho giữa sân phụ cận Môn Na. Môn Na cầm bóng sau xoay người sau, cũng không có giống như kiểu trước đây nhanh chóng dân bóng đẩy mạnh, mà là ở mang quá giữa sân sau khi, trực tiếp đánh ở quả bóng dưới đáy. Hiện trường tất cả mọi người đều cho rằng Môn Na này bóng là chuyền xa, cũng không có người chú ý tới hắn vừa nãy súc bóng vị trí không giống. Argentina đội thanh niên thủ môn ở Tạ Dĩ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà quả bóng bay đến không chung sau khi, hắn đột nhiên có một tia linh cảm không lành. Quả bóng tốc độ rất nhanh, hơn nữa sức mạnh cũng rất lớn. Theo, mô Nạ cướp pháp không nên xuất hiện như vậy chuyển bóng sai lầm à, lẽ nào hắn là? Cửa treo. Mô Nạ vừa qua khỏi giữa sân liền lựa chọn lốp bóng. Ở Tạ gì trạm vị rõ ràng có chút giữa trước. Nếu như này còn không phản ứng lại, ở Tạ gì cũng không xứng làm một cái cửa tướng. Xem ra cái này phạm vi hoạt động rất lớn, quen thuộc trạng vị trước khi thi ra hỏa có phong phú bị treo môn kinh nghiệm. Tại ý thức đến điểm ấy sau khi, Hắn cũng không quay đầu lại liền phát huy ra chính mình trăm mét tốc độ hướng khung thành chạy đi. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chung quả bóng, muốn nhìn một chút hắn có phải là có thể so với ật Tạ Dĩ tới trước đạt khung thành. ật Tạ Dĩ tốc độ ở thủ môn bên trong hay là xem như là xuất sắc, thế nhưng so với Mộ nạ sút gôn tốc độ bóng tới nói vẫn là chậm chút, vì lẽ đó cứ việc hắn khoảng cách khung thành tương đối gần, nhưng vẫn bị quả bóng đu theo. Một bóng một người hầu như là đồng thời lướt qua tiểu vùng cấm tuyến, lúc này ật Tạ Dĩ mới quay đầu lại, nhìn thấy quả bóng con đường sau khi, ra sức nhảy lên. Bằng, một tiếng huýt, ật Tạ Dĩ năm đấm mạnh mẽ đánh ở quả bóng tiến lên. Từ trên khán đài phát sinh chỉnh tề tiếng trở dài. Ờt Tạ Dĩ ý nghĩ là đem bóng đánh ra đường biên ngang, thế nhưng phát lực phương hướng không đúng, hắn đem bóng thẳng tắp đánh về phía bầu trời. Sô bì thấy cảnh này, lập tức ra tốc cửa trước vọt tới trước đi chuẩn bị kiếm lậu xuất đồi. Nhưng mà không thể không nói Ờt Tạ Dĩ đệ nhị phản ứng rất nhanh, làm quả bóng địa còn chưa kịp bắn lên thời điểm, liền bị hắn cấp tốc nhào vào trong lòng. Ác ba đắc sắp cứu thua, Ờt Tạ Dĩ lại một lần nữa cứu lại đội tuyển Argentina. Lam Hoàng kiện Tường còn đang thán, khán giả còn đang vì nãy bóng tiếp hận thời điểm, Ờt Tạ gì đã bò lên, đem trong lòng quả bóng lại bình vừa nhanh mở hướng về phía trước sân. Messi bỏ qua rồi dễ nạ tổ trước tiên cướp được điểm đến, hắn chân phải ung dung rẽ xuống quả bóng, ở Djenato tổ sắp rắn lên hắn thời điểm, hắn đột nhiên xoay người một trụ, liền quá rơi mất Djenato tổ, người sau thậm chí còn chưa kịp xem Messi vừa nãy động tác là cái gì. Cũng may, hắn đệ nhị phản ứng cũng không sai, trực tiếp đưa chân một móc, Messi liền bị hắn phóng tới trong đất. Không nghi ngờ chút nào, chiến thuật phạm quy Djenato tổ đến muội thẻ vàng. Hơn nữa đội tuyển Argentina thu được một cái vùng cấm phía bên phải 25m nơi đá phạt cơ hội. Từ dưới đất bò dậy đến Messi cẩn thận dọn quả bóng, xem ra hắn chuẩn bị tự mình chủ phạt cái này đá phạt, từ trước đây thi đấu đến xem Messi cứ phát quả thật không tệ, không biết hắn đá phạt kỹ thuật thế nào đây. Chương 435, móc câu phá cửa. Chương 435, móc câu phá cửa. Chính như các truyền thông phân tích như vậy, Messi giống như Maradona nắm giữ không gì không làm được chân trái. Maradona liền thường thường lợi dụng đá phạt trực tiếp công phá đối thủ không thành, coi Maradona làm thần tượng, Messi tự nhiên cũng không ít luyện tập quá đá phạt ở xem bóng môn đồng thời. Messi dư quang cũng ở nhìn kỹ các đồng đội vị trí, hiển nhiên, liền dường như một đứa bé khi chiếm được một cái món đồ chơi mới thời điểm đều sẽ đem cũ món đồ chơi ném ở một bên chuyên tâm chơi. Món đồ chơi mới như thế, vừa nãy, tình ngộ, sau Messi mê luyến loại này vì là đội hữu làm bóng cảm giác. Hiện tại hai đội cầu thủ đều đứng ở vùng cấm lệch trái, dựa vào tiến vào vùng cấm tuyến vị trí đội tuyển Argentina. Các cầu thủ như thế làm chính là Messi kéo dài suốt goal không chặn, đồng thời cũng vì chính mình để lại nỗ lực không gian, ngược lại là làm hai tay chuẩn bị, một đán mai tay là nếu như chuyển bóng, bọn họ cũng sẽ cấp điểm. Messi ở lui lại mấy bước sau khi, liếc mắt nhìn bức tường người mặt sau không thành. Theo dự đoán Messi là chuẩn bị sút gol, hơn nữa rất có thể sút góc gần đô trọng tài tiếng còi vang lên sau khi Messi bắt đầu chạy lấy đà, mà vừa nảy ở vùng cấm bên trái, dựa vào tiến vào vùng cấm tuyến vị trí cái kia trồng người cũng nhanh chóng hướng phía trước đẩy mạnh. Messi chân trái má trong đá vào quả bóng trên, đá hướng về phía đoàn người phía trước. Chi tiết là chuyến bóng. Dễ nạn nghĩ đến, đồng thời cũng tập trung sự chú ý, một khi ai đụng tới quả bóng sau khi, hắn sẽ dường như một cái lọ xo so người bình thường bắn ra đi. Đội tuyển Argentina cấp điểm các cầu thủ bảy đủ loại kiểu dáng sút tư thế nhằm phía quả bóng. Cái thứ nhất là nhảy lên hất đầu công môn. Không đẩy đến. Thứ hai là bay người ngư dự xuống đỉnh, vẫn là không đẩy đến. Người thứ ba nhấc chân lập bắn, không đá đến. Thứ tư ngã xuống đất sắt bắn, vẫn như cũ không đá đến. Thứ năm, không có thứ năm. Toàn bộ gạn trở và sân bóng thời gian tựa hồ dừng lại một giây đồng hồ. Bóng vào. Bóng vào ba. Messi cái kia chân tự truyền tự bắn đá phạt trực tiếp bay vào khung thành góc xa ba. Messi thành công lập cú đút, đánh vào chính mình đang tiến hành cuộc thi đấu để 8 cái đi bàn, đồng thời cũng đem điểm số ban thành 22, hai đội lại một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Messi là phản ứng đầu tiên người Hắn đã sớm nhằm phía bên sân, song quyền mạnh mẽ nắm chặt, học ngâu giống như ma hướng về phía bên sân một đài máy quay phim gào thét. Tiếng giống giận này cũng vì tính trẻ con 10 phần Messi tăng thêm không ít nam nhân vị, càng làm cho khiến trên khán đài đám cổ động viên Argentina vì đó điên cuồng. Messi đô na! Messi đô nạ. Messi đô nạ. Vốn là rơi vào yên tĩnh gạn trở nọt sân bóng đột nhiên vang lên chỉnh tề tiếng reo họ, những này tiếng hoan hôn là cổ động viên Argentina hiến cho Messi thậm chí có không ít nguyên bản chống đỡ bờ ra dịu đội đám cổ động viên Hà Lan cũng gia nhập trong đó đem tên Messi cùng Maradona kết hợp lên, đây là đối với cầu thủ Argentina trí cao tảng dương. Đồng dạng hưng phấn còn có bên sân Argentina đội thanh niên huấn luyện viên trưởng phẹ dạ rồ, cái này qua tuổi 60 ông lão lại hưng phấn đến hoan hô nhảy nhót, thật làm cho người lo lắng hắn cái kia lão hóa xương cốt có thể hay không gãy xương. Bình tĩnh mà xem xét, Messi vừa nãy cái kia bóng ý nghĩ là chuyển bóng cư nhiều một chút, thế nhưng là quỷ thần xui khiến trực tiếp bay vào không thành, theo Messi, này chính là mình vừa nãy cái kia đoạn vô tư biểu hiện báo lại. Rất nhanh Phản ứng lại Argentina các cầu thủ cũng gia nhập chúc mừng Hà Ngũ. Messi lần này không có trình diễn hùng ục, mà là đem các đồng đội đều ôm đồm vào trong lòng, bởi vì vừa nay cái kia bóng đồng dạng thiếu không được các đồng đội công lao, nếu như không phải bọn họ cái kia thiên hướng kỳ bách quái sút gol tư thế quấy rầy, quả bóng phòng trừng cũng rất khó vào cửa. Rốt cục vẫn là bị san bằng. Mộ có chút buồn bực nghĩ đến, liếc mắt một cái khán đài, giác lệ vẫn còn đang vùng vẫy trong tay quốc kỳ vì chính mình cố lên trợ uy đây, điều này làm cho Mộ Na nhất thời lại cảm thấy trong thân thể ngập sức mạnh. Vừa liếc nhìn tính giờ khí, còn có mười mấy phút đây. Ân, nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Nghĩ Tới đây, Mộ nạ bước kiên định bước tiến chạy đến khung thành bên trong mọ ra quả bóng, từng cái vỗ đội hữu lưng, đem bọn họ từ thất thần bên trong kéo trở lại đem bóng đặt tại bên trong vòng bên trong, sau đó im lặng không lên tiếng đứng ở vị trí của mình. Nhìn thấy Mộ Na biểu hiện sau khi, Hàn Độ Hữu cũng học theo răm chạm trở về vị trí của chính mình, chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, còn chỉ là thế hòa mà thôi đây. Lần thứ 2 phát bóng sau, gạn trợn loạt sân bóng các cổ động viên kinh ngạc phát hiện, bị San bằng bờ ra giũ đội thanh niên sĩ khí tựa hồ không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, trái lại mơ hồ có chút muốn khống chế cuộc tranh tài này manh mối. Mộ Na vừa nãy vô thanh vô tức cử động nhưng nhưng mà các đồng đội cảm nhận được nội tâm hắn mãnh liệt cầu thăng dục vọng. Hay là đây chính là vô thanh thắng hữu thanh chứ? Lần thứ hai bị Messi ở xạ thủ bảng trên vượt qua sở bị cũng ở biến mất rồi sau một thời gian ngắn một lần nữa trở nên sống động. Ngoại trừ đang đợi mô nạ cùng tỉnh Gạp vì hắn máy sản xuất gặp bên ngoài, chính hắn cũng đang vì mình sáng tạo cơ hội. Phút thứ 76, hắn ở vòng ngoài cấm địa một lần lương thân cầm bóng sau đột nhiên xoay người đánh bán, liền đệ bên sân Argentina dạ rộ trái tim gặp khảo nghiệm nghiêm trọng. Quả bóng thẳng đến khung thành dưới góc phải, đáng tiếc một chút ở ngoài hình cung vẫn để cho quả bóng sát cột ra. Sô cũng không có vì vậy mà từ bỏ, hắn vẫn còn đang tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm giúp mình một lần nữa truy bình xạ thủ bảng trên Messi, cũng trợ giúp đội bóng lần thứ hai vượt qua điểm số. Sau 3 phút, hắn cùng Mộ đánh ra hai quá một phối hợp sau khi đột nhập vùng cấm sau trực tiếp một cước chân trái xuất xệ. Ở tạ gì nhưng lại lần nữa từ chối hắn sút gol. Quả bóng bị hắn nhào một hồi đạn hướng cánh phải. Nhìn thấy cánh phải xuyên vào hệ vạn giờ rồi sau khi, Mộ lặng yên không một tiếng động vọt vào vùng cấm. Hệ vạn giờ rổ diện nhìn quét một chút vùng cấm sau, đem đạn hướng hắn quả bóng trực tiếp điếu tiến vào vùng cấm. Này bóng chuyền được có chút thấp, bị trước điểm Argentina hậu vệ gạ rơi sượt một hồi, sau thay đổi phương hướng. Mỗ nạ có chút vọt qua đầu, không cách nào dùng đánh đầu cận thành. Nhưng mà, Mỗ nạ nhưng không hề từ bỏ, nhìn cái này sau lưng hắn cách đó không xa quả bóng, trong đầu hắn đột nhiên dần hiện ra một động tác, một cái hắn từ chưa từng dùng qua động tác. Nghĩ đến liền làm, đây là Mỗ nạ phong cách. Liền, hắn hẹp xe thắng gấp dừng bước, sau đó xoay người, bay lên không nhảy lên, thân thể nghiêng về sau, sau đó nhắc lên chân phải của chính mình, để nó mạnh mẽ đánh ở quả bóng tiến lên. Mỗ móc câu 3 Lần thứ nhất nhìn thấy Mộ nạ làm ra động tác này Hoàng Kiện tường kinh hô. Quả bóng đang bị Mộ nạ chân phải đánh trúng sau khi lập tức thay đổi phi hành con đường, dường như một viên đạn pháo giống như hướng về bay về phía khung thành góc trên bên phải. Bang ba ba ba baoanh. Ba loại âm thanh trước sau ở gạn chờ loạt sân bóng vang lên. Bóng bốn tiến vào rồi. Bóng vào rồi ba. Mộ Na, Mộ Na, Mộ Na ba. Đặc Sắc móc câu sút गोल, Mộ Na đang tiến hành cuộc thi đấu để 13 cái ghi bàn là một cái đẹp đẽ ngã người móc bóng ba. tổng có thể vì chúng ta mang đến kinh hỉ, mang đến đắc sắc siêu phẩm, cho dù ở trận này trọng yếu trận chung kết cũng không ngoại lệ ba. 32. Khoảng cách Messi cái trước ghi bàn mới quá 10 phút không tới, Mô Nạ lần thứ 2 vượt qua điểm số. Thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu. Thực sự là một hồi đặc sắc quyết đấu. Cứ việc chỉ là một hồi đội thanh niên thi đấu, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, cuộc tranh tải này đặc sắc trình độ tuyệt đối không thua gì rất nhiều thế giới đỉnh cấp giải thi đấu trận chung kết. Mồ Nạ lại một lần nữa để Messi ghi bàn biến thành không cố gắng, này không chỉ là bờ ra giữ đội thanh niên cùng Argentina đội thanh niên quyết đấu tương tự là Modana cùng Messi hai cái thế giới, hot nhất ngôi sao mới trong lúc đó quyết đấu. Mà lại một lần nữa dẫn trước. Lúc này Di bản công thần mô nạ vừa mới từ dưới đất bò dậy đến, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất làm ra động tác như thế liền đạt được ghi bản. Bình thường đối với bóng cao hắn đều là dùng chính mình tối có lòng tin đánh đầu giải quyết, mà sẽ không làm điều thừa đi dùng chân đến xử lý, hắn xưa nay liền không phải loại kia theo đuổi đẹp đẽ cầu thủ, lần này dưới tình thế cấp bách làm ra móc câu sút gôn lại lập kỳ công, không biết có thể hay không để hắn sau đó đối với những này đẹp đẽ động tác có đổi mới đây. Mô nạ hiển nhiên không có thời gian lo lắng những này, bởi vì các đồng đội đã từng cái từng cái hướng hắn phi chạy vội tới, vì không bị đặt ở dưới đáy, hắn giật ra chân chạy hướng về phía bên sân. Vợ tôi dưới khán đài mồ nạ lần này cũng không có nhảy sạp bạ mà là đem tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại đặt ở miệng trước hô một hồi, sau đó vung hướng về phía khán đài, nói chuẩn xác là vung cho trên khán đài giật lệ, bởi vì vừa nãy là nàng cho mình tự tin. Nhìn từ phía sau nhào lên các đồng đội, mồ nạ lần này không có né tránh, ngược lại cũng bị đẩy lên ngã, ít nhất hắn làm xong chúc mừng động tác. Đây là mồ nạ lần thứ nhất ở ghi bản sau làm ra như vậy buồn nôn chúc mừng động tác, trên khán đài bị các ở dưới thân nạ, trong lòng rất là ngợp nào. So với một ít nam minh tinh theo đuổi nàng lúc ở trong cuộc sống bày ra lãng mạn Nàng vẫn là càng yêu thích trên sân bóng bảy da tự nhiên cùng phát ra từ tình cảm trong nội tâm, mồ nạ này một loại đơn giản hơn gió, trong lòng nàng thậm chí so với 999 đóa hoa hồng còn muốn lãng mạn. Chương 436: Nam tiểu bờ gia dịu. Chương 436: Nam tiểu bờ gia dịu. Mồ nã một tức móc câu phá cửa để bờ gia dịu đội ở thi đấu còn sót lại cuối cùng 10 phút thời điểm một lần nữa đạt được dẫn trước. Lạc hậu đội tuyển Argentina huấn luyện viên trưởng Fẹ dạ dụ đội vàng từ trên ghế dự bị gọi dậy tuổi trẻ Agüizo để hắn làm nóng người chuẩn bị lên sân khấu, đội tuyển Argentina nhất định phải chuẩn bị làm lần gắng sức cuối cùng. Cùng lúc đó Vệ bợ cũng từ trên ghế dự bị gọi dậy thì Ago, chuẩn bị dùng hắn thay đổi thể có thể sắp không chống đỡ được nữa hệ vạn dở dở. Giữa trường thi đấu cũng lại bắt đầu lại từ đầu, Messi cùng hắn đội tuyển Argentina hiển nhiên không cam lòng với thất bại, cho nên bọn họ lại dùng chính mình một làn sóng tiếp một làn sóng thế tiến công đem bợ ra giũ đội mới vừa lên thế ép xuống. Phát bóng sau đội tuyển Argentina lần thứ nhất tấn công suýt chút nữa lần thứ 2 san bằng điểm số. Messi đột nhiên giết tới cánh trái hoàn thành rồi solo. Đầu tiên là ung dung thoảng qua thể năng có chút tiêu hao hệ vạn sau đó lại trước ở bọc lót tới được dạ phép trước chọc vào một hồi quả bóng, người bóng đi qua giết vào vùng cấm. Đến vùng cấm bên trong sau, Messi làm ra một cái chân trái đệm bóng động tác, lửa gạt gát Ziano bay người rầm dữ, hắn nhưng ung dung một chút, ngay lập tức rút chân phải trực tiếp đánh sút góc gần. Ai nha, này bóng lại bắn lên trời. Xem ra Messi nhất định phải tăng mạnh một hồi chân phải luyện tập a, trước qua người đều rất hoàn mỹ, một mực chính là cuối cùng một cước dã tràng xe cát. Messi hai tay lại một lần nữa cắm vào tóc của chính mình bên trong, ảo não cùng phiền muộn lộ rõ trên mặt. Kỹ thực Messi chân phải cũng không kém, chỉ là hắn càng quen thuộc dùng chân trái mà thôi, thế nhưng cái nào ngôi sao bóng đá lại có thể làm được không có sơ hở nào đây? Messi đem bóng bắn ra đường biên ngang sau khi, bên sân hai vị huấn luyện viên đồng thời thỉnh cầu thay đổi người, đội tuyển Argentina là đổi 17 tuổi tiền đạo Aguizzo, thay đổi chính là giữa sân quả ở tạ, nếu như vậy, đội tuyển Argentina trận hình liền biến thành 343, xem ra bọn họ là chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Bờ ra đội thanh niên nhưng là đối âm thay đổi người, dùng thay thế bổ sung tiền vệ cánh phải Thiago thay đổi chủ lực tiền vệ cánh phải hệ vàng xem ra là hệ bờ chuẩn bị duy trì trên sân cầu thủ thể năng sung túc. Chẳng được một kiếp bờ ra dù đội cũng không có bảo thủ, điểm ấy từ Modana còn ở tích cực tham gia tấn công liền có thể có thể thấy, bởi vì hắn còn muốn giúp Sobhi một tay đây, càng quan trọng chính là nếu như có thể lại tiến vào một bóng, trên căn bản liền khóa chặt thắng cục. Sobhi chính mình cũng đang cố gắng, thời gian không hơn nhiều, hắn không cầu vượt lại Messi, làm sao cũng không thể thua bởi hắn đi. Vì lẽ đó, hắn còn đang vì mình bạn cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn mà phấn đấu đối mặt Modana một lần 45 độ góc chuyển vào trong, Sobhi dưới tình thế cấp bách lại dùng cánh tay rẽ xuống đến bóng, tuy rằng thành công đem bóng ghi bàn, thế nhưng nhìn rõ mọi việc trọng tài vẫn là phán phạt này bóng ghi bàn vô hiệu bị nhìn tấu số bị liền khóc tâm đều có, nếu như vừa nay chính mình trực tiếp ngư rượt xung đỉnh nên tốt bao nhiêu. Vẫn là câu nói kia, trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Theo sau đó phát sinh một màn khiến Sobi càng thêm hối hận rồi. Messi lại một lần rế trở về cánh trái, cầm bóng sau hắn trong chiều cắt vào bên trong, ngay ở hắn hấp dẫn nhiều tên bở ra dịu đội thanh niên hậu vệ phòng thủ sau khi, đột nhiên chân phải má ngoài hướng về vùng cấm bên trong một nhóm. Vốn là ở trung lộ Agüero đột nhiên khởi động hướng vùng cấm bên trái xuyên vào, bóng đến người đến. Đón nhận quả bóng Agüero làm dáng nguồn bắn, trên thực tế nhưng tiếp tục hướng về đường biên ngang phương hướng chuyến. Đưa chân chuẩn bị giam giữ suốt Gon Santos không kịp thu chân, trực tiếp đem Aguizou cầu đến trong đất. Đô 3. Penalty. Penalty 3. Trọng tài phán phản Penalty 3. Aguizou lập công 3. Vừa mới lên sân Aguizou liền lập xuống kỳ công. Aguizou kế thừa Argentina vóc dáng nhỏ tiền đạo tốt đẹp truyền thống, Magadona, Saviola, Tepe, Messi vào đúng lúc này linh hồn vụ thể. Aguizou một người, hắn đại biểu Argentina bóng đá lâu đời lịch sử, vào đúng lúc này, hắn không phải một người đang chiến đấu. Hắn không phải một người vũ vật tử về tình cảm mà nói Hoàng Kiện Tường là càng chống đỡ nắm giữ Mộ Na Bờ ra dịu đội thanh niên, thế nhưng đội tuyển Argentina bất tình lính Penalti không thể nghi ngờ vì là cuộc tranh tài này một lần nữa mang đến hồi hộp, vì lẽ đó, đã hoàn toàn vùi đầu vào cuộc tranh tài này bên trong Hoàng Kiện Tường mới gặp như vậy vong tình la lên. Phạm Quý Santos một mặt mờ mịt đứng lên, lúc này thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng mấy phút, bọn họ khoảng cách quán quân chỉ có cuối cùng mấy phút, chính mình một lần phạm quý nhưng cho đối thủ San bằng cơ hội, vị này ở Mộ nạ đến trước vẫn đảm nhiệm Bờ Gia Dụ đội thanh niên đội trưởng trung vệ, khóc không ra nước mắt, là vị này tuổi trẻ hậu vệ thép tâm tình tốt nhất khác khoa. Cũng may trọng tài chỉ cho hắn một tấm thẻ vàng, chỉ là tin tưởng hắn tình nguyện bắt được một tấm thẻ đỏ, cũng không muốn cho đối thủ cái này penalty chứ. Mồ nạ chạy về vùng cấm động viên các đồng đội tâm tình, hắn biết rõ, cái này penalty đã không cách nào thay đổi, vào lúc này ngàn vạn không thể nghĩa khí thời gian sử dụng tạo thành không phải chiến đấu giảm quân số. Agüero thì bị hưng phấn các đồng đội kéo lên, mọi người đều ở vì cái này, đội bên trong trẻ trung nhất tiểu tử mà cao hứng, bởi vì hắn tuyệt đối là lập xuống kỳ công. Messi đem chủ phạt cái này cổ động viên Argentina ánh mắt cùng chờ mong lúc này nhất định đều tập trung tại đây cái vóc dáng nhỏ trên người. Zénan trước tuy rằng tham gia bờ ra dịu đội cùng đội tuyển Hà Lan trận đó đặc sắc penalty đại chiến, thế nhưng hắn lại không có thể trực tiếp đập ra quá đối phương một cái penalty, cái này bóng hắn có thể hay không lập công đây. Đứng ở vùng cấm tuyến trên Messi trên mặt có ít có nghiêm túc, thời điểm này trên người hắn không thể nghi ngờ có áp lực cực lớn. Đô. Messi bắt đầu chạy lấy đà. Chân trái đẩy bóng. Bóng vào rồi ba. Messi đã lựa gạt dễ Zénan, ung dung đem bóng ghi bàn ba. Messi hoàn thành rồi hạch thịt, hắn đang tiến hành thi đấu số bàn thắng cũng đặt đến 9 bóng, điểm số cũng biến thành 30 bình. Thi đấu thêm vào bù giờ cũng chỉ có 5 6 phút thời gian chẳng lẽ muốn tiến vào bù giờ thi đấu sao? đi con mẹ nó bù giờ thi đấu chúng ta muốn ở 90 phút bên trong giải quyết thi đấu môạ căm dẫn nghĩ đến còn có cuối cùng mấy phút 90 phút bên trong giải quyết bọn họ ba ông quả bóng chạy hướng về giữa sân mô nạ quay về các đồng đội hô lớn môạ cái này cách làm rõ ràng là loại mạo hiểm bởi vì cuối cùng mấy phút quy mô lớn để lên vạn nhất bị đối phương phản kích các thủ bọn họ đem rơi vào vạn kiếp bất phục nhưng bên sân Huệ bờ nhưng không có phản đối đề nghị của môạ không biết tại sao hắn cảm thấy tên tiểu từ này chính là đáng giá thí niệm Đông Dạng có ý nghĩ này còn có mồ nạ các đồng đội, bọn họ cũng cảm thấy, đội trưởng nếu nói rồi muốn ở 90 phút bên trong giải quyết thi đấu, sẽ ở 90 phút bên trong giải quyết thi đấu. Lúc này đứng ở bên trong vòng số bị cũng là một mặt không cam lòng, hiển nhiên, hắn chiếc giày bạc đã bay đi, thế nhưng hắn có thể không cho phép Messi lại cướp đi hắn cúật quan quân. Ở trọng tài dụng dã, người Argentina kết thúc chúc mừng trở lại trong sân bóng, từ bọn họ cái kia không có chút nào kéo dài dáng vẻ đến xem, bọn họ tựa hồ cũng rất muốn ở 90 phút bên trong giải quyết vấn đề, ừ, trận chung kết cuối cùng 5 phút, hai đội vẫn còn đang toàn lực đối công. Xem ra cũng chỉ có tại đây dạng thanh niên thi đấu bên trong mới có thể nhìn thấy chứ. Ta có linh cảm cuộc tranh tài này rất có thể trình diễn tuyệt sắc. 90 phút thi đấu đã kết thúc, liền ngay cả 3 phút phút bù giờ cũng đã dùng 2 phút, bù giờ thi đấu bắt buộc phải làm, hoàn kiện tường linh cảm tựa hồ rất khó thực hiện, nhưng lúc này bỏ ra dĩu đội nhưng phát động một lần phản công nhanh. Về phòng thủ đến hậu trường Mô Na đoạn rơi xuống Messi cho đội hưu chuyền bóng, sau đó bước nhanh chân tự hướng phía trước chàng rất đi. Cho dù đều là thanh niên cầu thủ, nhưng ở liệu mạng hơn 90 phút sau khi, cũng không có ai thể năng giống như Mô Na rồi giàu. Vì lẽ đó Mona đơn thuần dùng tốc độ liền có thể đối phó đội tuyển Argentina giữa sân những người cầu thủ ở đột đến trước sân sau khi hắn phân đến cánh trái tỉnh gạ dưới chân, sau đó chính mình nhanh trong hướng vùng cấm xuyên vào. Tìm gạ sau khi đột phá truyền vào trong bị Argentina trước điểm hậu vệ đội lên một hồi, thế nhưng vẫn cứ không thể đỉnh ra vùng cấm. Vùng cấm bên trong vóc dáng ít nhất số bị ở vùng cấm tuyến trên đem bóng đẩy đến vùng cấm sân phải nơi đất trống đột nhiên một đạo cao to bóng người màu vàng xuất hiện ở cái tia mảnh trên đất trống. La Mona, hắn nối mặt bắn lên quả bóng không có bất kỳ điều chỉnh gì, mà là trực tiếp dốc hết khí lực dùng chân phải đem bóng đánh về đội tuyển Argentina không thành. Đứng ở trước cửa ật tạ dị trực giác, trước mắt lóe lên, một tia sáng trắng liền từ trên đỉnh đầu hắn bay qua. Bang bá. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi ba. Tuyệt sát ba. Đây là một cú tuyệt sát ba. Mỗ Na ở thời khắc cuối cùng lại một lần nữa rung cảm đứng ra, hắn cái kia lực rút vạn cân vô lý đánh vào khung thành xa ngang dưới duyên máy bay đội tuyển Argentina khung thành, ật tạ dị thậm chí không có làm ra bất kỳ cái gì cứu thua động tác ba. Bờ gia giu đội thanh niên là quán quân ba. Bọn họ đem cùng bọn họ đội tuyển quốc gia như thế, trở thành năm con vương, hay là chúng ta phải gọi bọn họ năm tiểu bờ gia giu ba. Chúc mừng Mỗ ba. Chúc mừng Ngụy Bở Ba, chúc mừng bờ ra giũ đội thanh niên 3. Quả nhiên, không đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, trọng tài liền trực tiếp thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Cầu thủ Argentina cột hứng ngã vào trên sân bóng, mà toàn bộ gạn trở loạn sân bóng rơi vào một mảnh hoang hải dương màu xanh lục. Chương 437, người thắng lớn. Chương 437, người thắng lớn. Để chúng ta lại một lần nữa chúc mừng Mona, chúc mừng Ngụy Bở, chúc mừng bờ ra giũ đội thanh niên. Bảy cuộc tranh tài đánh vào 32 hai bóng, dùng đổ hết đối thủ, chưa chắc bại trận bọn họ là đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên hoàn toàn xứng đáng quán quân. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải quên Argentina đội thanh niên các cầu thủ biểu hiện, ba độ lạc hậu bọn họ ba độ san bằng điểm số, Messi càng là hoàn thành rồi hạt trịt, tuy rằng Messi cùng hắn Argentina đội thanh niên cuối cùng vẫn là bại bởi đồng dạng hoàn thành hạt trịt Mona cùng hắn bờ ra dịu đội thanh niên, thế nhưng người Argentina biểu hiện vẫn cứ nên thắng cho chúng ta tôn kính. Một hồi trận chung kết bên trong, hai tên cầu thủ hoàn thành hạt trịt, điểm này tuyệt đối có thể nhớ vào thế giới giới bóng đá sử sách. Đáng nhắc tới chính là Mona cùng Messi đồng thời trở thành lẫn nhau quốc tên cửa hiệu đội bóng ở trong Thứ tư ở Bờ Gia Jiu cùng Argentina một cuộc tranh tài bên trong ba độ công phá đối phương không thành người, mà Bờ Gia Jiu đội vị trí thứ 3 phân biệt là đặc lệ, gì Vạn đầu cùng với Mộ Nạ câu lạc bộ lao đại Cazonaldo, một cái là vua bóng đá, mặt khác hai cái thì lại đều là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hy vọng Mộ Nạ tiền đồ cũng có thể hướng về bọn họ làm chuẩn đi. Làm hoàng kiện tường ở hội tưởng lịch sử, triển vọng tương lai thời điểm, Mộ Nạ cùng hắn các đồng đội chính đang quanh một vòng sân cùng các cổ động viên cùng cánh đây, lúc này, Mộ Na cùng các đồng đội liền nghỉ chân ở cổ động viên Bờ Gia Jiu nhiều nhất cái mảnh dưới khán đài. Quách Quốc Kỳ hoan hô nhảy nhót ra giữa lễ cũng đang ở đám kia fan bóng đá bên trong, hắn đang vì mình quốc gia đội bóng mà kiêu ngạo, càng ở vì là bạn trai của mình mà kiêu ngạo. Trong sân bóng diện từ lâu thả nổi lên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt tưng nhạc, bờ ra rìu đội thanh niên các cầu thủ đều phụ thêm các cổ động viên từ trên khán đài ném đến bờ ra rìu quốc kỳ. Mà lúc này, trong hình mẫu nạ là bắt mắt nhất, cũng không phải bởi vì chiều cao của hắn, mà là bởi vì trong tay hắn cái kia một mặt đỏ tươi quốc kỳ để thành vạn lục tùng bên trong một điểm hồng. Xem à, lần trước thắng lợi lễ mừng lúc như thế. Trong tay cầm hai mặt quốc kỷ một mặt màu xanh lục bờ ra dịu quốc kỷ một mặt nhưng là đỏ tươi năm lá cờ đỏ ta tin tưởng lúc này là một người Trung Quốc các cổ động viên ở chứng kiến đến tình cảnh này sau khi khẳng định đều giống như ta khó có thể khống chê trong lòng tự hào cảm ở thế giới giải thi đấu trên hay là chúng ta rất khó coi đến chúng ta đội bóng leo lên đỉnh điểm thế nhưng ít nhất còn có mùana một người như vậy một cái mặc dù là bờ ra dịu quốc tịch thế nhưng trong cơ thể lưu động nhưng hoàn toàn là Trung Quốc dòng máu trong lòng cũng không có quên chính mình người hoa thân phận cầu thủ hàng gặp dẫn dắt mỗi một cái fan bóng đá Trung Quốc chờ mong hướng đi thế giới đình ngày hôm nay Hắn để Trung Quốc 5 lá cờ đỏ ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trận chung kết bên trong thậm chí là lĩnh thưởng trên đài lay động, như vậy ngày mai, ngày mai ngày mai, ai lại dám cam đoan hắn sẽ không để cho Trung Quốc 5 lá cờ đỏ ở vượt cục trận chung kết, vượt cục lĩnh thưởng trên đài lay động đây. Tuy rằng nói như vậy, có lẽ sẽ có người nói ta, xính ngoại, sẽ nói ta trưởng người khác chí khí, nhưng ta vẫn là quyết định, sau đó có một nạ hiệu lực đội bóng chính là ta chống đỡ đội bóng, cho dù là hắn chỉ có thể đại biểu bờ gia diệu đội tuyển quốc gia gia cũng sẽ xem giúp đỡ chính mình đội tuyển quốc gia như thế đi chống đỡ bọn họ, bởi vì chỉ có ở trên người hắn, ta mới nhìn thấy đến người hoa bóng đá hy vọng, mới có thể làm cho chúng ta người hoa ở thế giới giới bóng đá ngẩng đầu đất ngực. Nói tới chỗ này, Hoàng Kiện Tường ngữ khí thậm chí có chút nghẹn nào, có thể tưởng tượng, ở Trung Quốc mỗi một góc, có bao nhiêu đáng tin các fan bóng đá Trung Quốc khả năng đã lưu lại nam như lệ. Mỗ nạ đương nhiên không biết Hoàng Kiến Tường ngồi ở ghế bình luận trên lần này phiến tình lượi nói, vừa nãy nhìn thấy trên khán đài một cái giống như hắn da vàng, tóc đen, mắt đen người đem Trung Quốc quốc kỳ vút cho mình thời điểm, Hắn liền không chút do dự đưa nó cùng bờ ra giu quốc kỳ đồng thời khoác ở trên người, bởi vì hắn không có quên chính mình người Hoa thân phận, nhưng cùng lúc cũng chưa quên chính mình hiện tại là ở làm đại biểu bờ ra giu đội. Hiện tại trao giải nhất đã đáp được rồi, một hồi Hà Lan William vương tử, FIFA chủ tịch Blatter cùng với cái khác một ít đám quan viên sẽ hướng về các cầu thủ trao giải. Đi ngang qua một quãng thời gian yên tĩnh sau khi, hoàng kiện tưởng âm thanh lại ử lên, hiển nhiên, hắn đã ổn định được rồi tâm tình của chính mình, được rồi, lễ trao giải chính thức bắt đầu rồi, trước tiên ban phát chính là đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới huy chương đồng. Huân chương đồng người đoạt được là ở bà, 4 tên trận chung kết bên trong chiến thắng Tây Ban Nha đội thanh niên châu Phi hùng ưng nghị rề rì a đội thanh niên, bọn họ trước cùng bờ ra giũ đội thanh niên. Đồng thời phân ở bằng ép, ở gian nan sông qua vòng bảng thi đấu cửa ải kia sau khi, một đường giết tiến vào bán kết. Đó lấy là ban phát đang tiến hành thi đấu ngân bài, ngân bài người đoạt được là vừa nay lấy một bóng tiếp thua với bờ ra giũ đội thanh niên Argentina đội thanh niên, bọn họ đang tiến hành thi đấu thua trận hai trận bóng, vừa vặn là trận đầu cùng cuối cùng một trận, thế nhưng ở tại hắn thi đấu bên trong, bọn họ biểu hiện xuất sắc đều khiến mọi người từ trên người bọn họ nhìn thấy bóng đá truyền thống cường quốc cái bóng. Lúc này Argentina các tiểu tử đã lau khô nước mắt, chỉ là trên mặt của bọn họ nhưng vẫn như cũ khó có thể nhìn thấy nụ cười sảng lạn. Blaster cùng Ilya vương tử cũng đang an ủi cái đám này cầu thủ trẻ đây. Được rồi, ở ban phát xong ngân bài sau khi, chính là lần này trao giải nghi thức to lớn nhất màn kịch quan trọng, nhà tổ chức đem hướng về bờ ra dịu đội thanh niên ban phát huy chương vàng cùng giải vô địch bóng đá U20 thế giới quốc quan quân. Vào lúc này, Mỗ Na cùng hắn các đồng đội cũng đã đứng ở một bên chuẩn bị leo lên linh đài. Những lễ nghi này tiểu thư làm sao khó nhìn như vậy? Lẽ nào Hà Lan bỏ sữa các mỹ nữ đều đi đập đá rồi? Cả thể đều đuổi bầm lăng xuống sau khi, căng thẳng cảm cũng là rút đi, này không, tịt gã lại bắt đầu bình luận đứng ở lĩnh thượng trước đài lễ nghi các tiểu thư. Tịt gã lời nói cũng không có được đại gia đáp lại, cứ việc. Những người lễ nghi tiểu thư xác thực hình dáng không ra sao. Được rồi, để chúng ta đồng thời cho mời đang tiến hành giải vô địch bóng đá ưu 20 thế giới quán quân đội ngũ, bờ ra giũ đội thanh niên lên đài lĩnh thường 3. Hiện trường người chủ trì cái kia thanh âm đầy truyền cảm vang lên, đồng thời trong sân bóng cũng âm nhạc cũng đổi thành vế giờ chạm Được rồi, lên đi. Làm đội trưởng, Mỗ đứng ở một bên, từng cái từng cái vỗ các đồng đội lưng. Để bọn họ đi lĩnh tưởng chính mình thì lại ở đội bóng đuôi trên cái cuối cùng lên này rất nhanh đội ngũ thật dài đều leo lên linh đài, này nạ cũng tới đến trao giải mặt người trước bờ trong tay vẫn cầm một khối huy chương vàng không có ban cái khác cầu thủ mà là giữ lại tự mình cho mùa nạ mang tới mùa nạ đi tới cùng bờ Latter nắm tay sau đó thoáng cúi đầu để bờ Latter đem huy chương vàng treo ở trên cổ của hắn mang tới huy chương vàng sau khi bờ lần thứ hai nắm lấy mùa nạ tay phải mang theo nụ cười hò nói rằng tiểu tử lần này biểu hiện của ngươi rất tốt thế giới rơi bóng đá tương lai là thuộc cho các ngươi ta hiểu quý ngươi Cảm tạ bợ lắt tơ tiên sinh. Mộ Na bỏ ra vẻ mỉm cười trả lời, hắn đối với loại này chính khách cũng không thích, nói xong liền đánh ra tay phải của chính mình ở lại cùng mấy cái quan chức nắm tay sau khi, hắn rốt cục đi tới trao giải đài, gia nhập quần hoang các đồng đội ở trong. Vê đút é ạ giờ the chạm ti họn. Vê đút é ạ giờ the chạm ti họn. Vê đút é ạ giờ the chạm ti họn. Mộ Na cùng các đồng đội đồng thời ở trao giải trên đài hai tay khoát lên lẫn nhau trên bả vai, vui vẻ nhảy lên, chỉnh tề hô. Rất nhanh, khâu chốt nhất đến, vậy thì là làm đội trưởng Mộ Na đem nâng lên cái kiếm màu bạc quốc quân. 1 Toàn trường khán giả đều cùng bờ ra dịu đội thanh niên các cầu thủ đồng thời đến lấy, chờ đến tới 3 thời điểm, Mộ Nạ cao cao đem cúp nâng quá đỉnh đầu, đồng thời, đầy trời tượng trưng bờ ra giụi hoàng, lục hai màu đeo duy mỹ bảng theo gió hạ xuống, trao giải trên đài cũng phun sả giận thể ở rơ mấy phút sau khi, Mộ Nạ mới bừng ra, hôn môi một hồi cúp, đây là hắn đệ một thế giới quán quân. Cho ta sờ sờ, ta cũng phải mọ. Cho ta hôn một chút. Đến mà, ta muốn. Mũ nạ cúp thả xuống sau khi, bên người đám gia xúc liền lung tung gào thét lên, không biết, còn tưởng rằng bọn họ muốn sợ, muốn hôn món đồ gì đây? Ở ban xong tập thể giải thưởng sau khi, đón lấy sắp sửa ban phát đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới cá nhân giải thưởng. Đầu tiên là tượng trưng vua phá lưới chiếc giày vàng thưởng. Chiếc giày vàng thưởng người đoạt được là Mona, hắn ở 7 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 14 bóng, tuyệt đối là việc đáng làm thì phải làm vua phá lưới ba. Lui ra linh tường đài Mona ở một bên nghe được người chủ trì niệm đến tên của chính mình sau khi, mang theo mỉm cười ngẩng đầu lần thứ hai hướng đi linh tường đài. Né qua vụ một cái trên người mặc màu cam chế phục lễ nghi tiểu thư bóng quang điện tập kích sau khi, Mona đi tới linh tường đài. Từ Hà Lan Vương tử William trong tay tiếp nhận màu vàng giày chơi bóng cút. Chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Lần thứ hai liên tục cùng mấy vị quan chức nắm tay, sau đó giơ lên cúp hướng về trên khán đài các cổ động viên phất phất tay sau khi, Mộ nạ liền không thể chờ đợi được nữa đi xuống hiểu rõ trao giải đài, nhưng đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên có người gọi mình. Mộ nạ, làm người đoạt giải thưởng, ngươi nên cùng Vương tử chủ hành chung. Hạch, còn có chuyện này. Ra Dương Tương Mộ nạ thật không tiện gãi gãi sau gáy, mang theo lúng túng mỉm cười lại đi trở về linh đường đài rồi cuối cùng cái kia so với mình ải không được bao nhiêu Hà Lan vương tử chủ ảnh Trung. Sau đó, chiếc giày bạc Messi, chiếc giày đồng sổ bi cũng trước sau tới lĩnh thưởng. Cuối cùng ban phát chính là tượng trưng đang tiến hành giải vô địch bóng đá U20 thế giới có giá trị nhất cầu thủ quả bóng vàng. Quả bóng vàng người đoạt được là Mouna Ba. Nhất là quán quân đội đội trưởng cùng tuyệt đối hạt nhân, đồng thời lại là cục thi đấu vua phá lưới, hắn hoàn mỹ biểu hiện để hắn không hề tranh luận trở thành có giá trị nhất cầu thủ. Mouna khẽ miệng lệch đi treo lên vẻ mỉm cười, không thể không lại một lần nữa trải qua do lễ nghi tiểu thư bóng quang điện cùng đèn flash thành đại lộ danh vọng đi tới lĩnh thưởng đài khá lắm. Nay quả bóng vàng so với cút quán quân còn như mà. Mộ nạ từ Hà Lan Vương tử trong tay tiếp nhận quả bóng vàng sau khi, ở trong lòng thở dài nói, nguyên lai này quả bóng vàng chén to nhỏ cùng cúp quán quân gần như, càng quan trọng chính là, nó cùng ngật cúp như thế là màu vàng, vì lẽ đó cảm giác so với cút quán quân còn muốn hấp dẫn nhãn cầu đây. Lần này Mộ Na cũng không có lại quên cùng Hà Lan Vương tử chủ bệnh chung, lại lại trải qua một lần đồng dạng trình tự sau khi, Mộ Na rốt cục đi xuống trao giải đại. Messi cùng Nigeria đội phân biệt đoạt được quả bóng bạc thưởng cùng đồng bóng thưởng. Trở lại các đồng đội bên người. Mổ nạ trong tay hai cái cá nhân cúp liền bị các đồng đội đoạt lấy đi tới. Cấp được quả bóng vàng tỉn gạ còn sát có việc ở phía dưới chống đỡ trên cây cột cắn một cái, chân kim. Liên như vậy, năm 2005 Hà Lan giải vô địch bóng đá U-20 thế giới hạ màn đội bóng cầm quán quân, chính mình ôm đồn quả bóng vàng cùng chiếc giải vàng hai cái giải thưởng, không nghi ngờ chút nào, mổ nạ là khóa này giải vô địch bóng đá U-20 thế giới to lớn nhất được lời. chương 438 Tân giải chiến chương 438 Tân dạy chiến ở tham gia đội bóng ở Hà Lan địa phương siêu sao một ít đơn giản khinh công hoạt động sau khi mổ nã liền không thể không cùng những này kể vai chiến đấu một tháng các đồng đội cáo biệt. Lần này cáo biệt, ngoại trừ mấy cái quan hệ tốt còn có thể thường thường gặp gỡ bên ngoài, tin tưởng không ít cầu thủ rất có thể muốn ở 3 năm sau Olympic trước mới có thể trên gặp nhau, thế nhưng trong đó khẳng định có một ít nói không chắc cũng lại không có cơ hội gặp mặt, dù sao đến thời điểm này chi đội thanh niên không thể hoàn toàn dập quân đến đội Olympic, đều sẽ có một ít nhân viên điều chỉnh. Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới dù sao không phải ở cùng, 5 cái kế tiếp nho nhỏ giải vô địch bóng đá U-20 thế giới quán quân là không đến nỗi ở Bờ Gia Diệu gây nên cả nước chúc mừng. Sau khi về nước Bờ Gia Diệu liên đoàn bóng đá mặc dù sẽ cử hành tiệc khánh công, thế nhưng khẳng định lòng trọng không đi nơi nào, vốn là không thích những này xã giao mồ nạ tự nhiên có thể trốn thì lại chạy trốn, thú chi là bởi vì hắn đúng là có vấn đề. Các đội bóng khánh công song xuôi thời điểm đã là ngày mùng ngày 4 tháng 7. Lần này Mộ Na muốn tham gia giải vô địch bóng đá U20 thế giới vì lẽ đó có thể so với mùa giải trước chậm một chút về đơn vị, thế nhưng trễ nhất hắn cũng phải ở ngày 20 tháng 7 trước trở lại đưa tin, bởi vì Diêu năm nay lại muốn tiến hành châu Á hành, mà Mộ nạ người Hoa này, nhưng là đội bóng châu Á trọng đại bản hiệu, là tuyệt đối không thể thiếu hụt. Vì lẽ đó, Mộ nạ khoảng cách về đội bóng đưa tin chỉ có thời gian nửa tháng, nhưng mà mà cho dù là này thời gian nửa tháng, hắn đều không thể không lấy ra phần lớn phóng tới công tác đi tới. Ngày hôm qua dạo bợ tổ cũng đã cảm thấy ù chết ch Sau đó cùng hắn thảo luận một hồi tân đại ngôn hợp đồng phương diện vấn đề ở giải vô địch bóng đá hữu 20 thế giới trên ôm đồn quán quân, chiếc giày vàng, quả bóng vàng, hơn nữa hắn mùa giải trước ở Real Madrid đội xuất sắc phát huy, để hắn thành vị danh xứng với thực các nhà quảng cáo con tương. Hiện ở trên người hắn vốn là có lấy HP, Adidas, Hermès, Armani chờ đại danh bài hợp đồng, tại đây cái mùa hè lại có không ít xí nghiệp lớn hợp đồng bay về phía hắn. Trong đó so với khá nổi danh có từ trước đến giờ yêu thích tìm ngôi sao bóng đá đại luôn đồ uống hàng hiệu Pepsi, có nhìn chúng rồi lần trước Mona, minh trí, sự kiện giao cạo dâu hàng hiệu lệ thế vừa ý mồ nạ ánh mặt trời khỏe mạnh hình tượng đồ ăn nhanh hàng hiệu McDonald, chú trọng mô nạ ở người trẻ tuổi bên trong sức ảnh hưởng điện thoại di động hàng hiệu Nokia, càng có Trung Quốc trong nước to lớn nhất sữa bò công ty cùng tin điện công ty còn công ty của hắn càng là đa dạng, cái gì? Nam tính mỹ phẩm, nước hoa, mặt trời kính mắt, tiện mỹ trung tâm, xe gắn máy dầu bơi chân cái gì đều tìm tới môn đến, đến rồi. Một ít tiếng tâm tiểu nhân công ty, không phù hợp mô nạ hình tượng chúc mừng cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc xí nghiệp đều bị giáo bợ tổ cho trực tiếp xoạt giấy mất, dù là như vậy, đặt tại mồ nạ trước mặt hiệp ước vẫn là chồng đến giống như núi nhỏ. Nhìn thấy cái kia hợp đồng sau đó Mộ Na cùng với dự lệ hai người đối diện vừa nhìn, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, chính mình cũng là cái người bận bịu dự lệ đương nhiên rõ ràng, đón lấy kỳ nghỉ Mộ nạ khẳng định lại không có cách nào cùng nàng, chuyện này đối với vừa mới mới vừa ở Hà Lan tiểu tụ mấy ngày tiểu tình nhân lại đạt được mở ra. Có điều, ở trải qua lần trước phong ba sau khi, hai người cũng rõ ràng, ở chung thời điểm nên nhiều một chút bao dung, cũng biết nên thừa dịp lúc còn trẻ cố gắng đánh liều một phen, cứ việc hai người hiện tại dòng roi đã đầy đủ bọn họ ở nửa đời sau trải qua rất tốt sinh hoạt, thế nhưng ai lại không hy vọng có thể sinh hoạt đến càng khá một chút đây. Vậy vậy, ở trở lại Madrid trong nhà ở lại, xứ sờ sau một ngày hai người này liên phân công nhau hành động từng người đi một tiền đi tới cuối cùng trải qua mô nạ cùng giáo bờ tổ thảo luận bọn họ quyết định đem những người ra giá thích hợp đại hàng hiệu đều ký xuống đại hàng hiệu mượn mô nạ nổi tiếng mô nạ nổi tiếng hay bởi vì đại ngôn đại hàng hiệu mà được kéo lên đây tuyệt đối là một cái song thắng kết quả cho tới một ít tiểu nhân hàng hiệu nhiệm vụ tương đối nhẹ không ảnh hưởng mô nạ hình tượng không cần mô nạ làm quá nhiều chuyện hơn nữa đã ngộ cũng không sai cũng đều cho hắn ký rồi kết quả như thế chính là ở sau đó trong năm đó môạ không tính công lạc bộ tiền lương Thuần quảng cáo thu vào đã đột phá 20 triệu ởô ép thẳng tới 3.000 vạn euro, so với hắn cái kia gặp kiếm tiền bạn gái giá dưới lệ 22 triệu đô la Mỹ năm thu vào còn phải cao hơn không ít. Hơn nữa, dạo vợ tổ kẻ này còn chuẩn bị tìm riêu nói chuyện trướng chuyện tiền lương, dù sao mồ nạ nhưng là kinh qua thế giới giải thi đấu thử thách tối nguyên ngôi sao mới, càng quan trọng chính là hắn ở mùa giải trước câu lạc bộ thi đấu bên trong cũng thể hiện ra giá trị của chính mình, 3 triệu euro đã có chút xin lỗi mồ nạ, như vậy mồ nạ thu vào còn có thể có dương lên. Hợp đồng là đều ký rồi. Thế nhưng mồ nạ có thể không công phu từng cái cho bọn họ đi tiến hành hoạt động thương nghiệp, dù sao hắn kỳ nghỉ thời gian cũng là có hạn, ngoại trừ trước đã hiệp định tại đây cái mùa hè đập quảng cáo. Cái khác thì lại chỉ có thể sen kẽ tham ô mồ nạ sau đó một ít tiểu kỳ nghỉ. Mồ nạ đại ngôn thể dục đồ dùng hàng hiệu Adidas chính là sớm hiệp định cũng may cái này mùa hè quay quảng cáo xí nghiệp một trong, vì lẽ đó vì là Adi quay quảng cáo chính là hắn ngày nghỉ này chủ yếu nhất một trong công việc, liền hắn cùng giáo bợ tổ rời đi Hà Lan chạm thứ nhất liền đi đến Adidas ở nước Đức Tổng bộ Năm ngoái mùa hè Adidas vì là Euro đập quảng cáo lịch bọn con đường bên trong, mùa nạ chỉ có thể coi là một cái diễn viên của chúng, dù sao Euro có thể không hắn chuyện gì, nhưng lần này liền không giống, tuy rằng giải vô địch bóng đá U20 thế giới sức ảnh hưởng không thể cùng Euro đánh đồng với nhau, thế nhưng dù sao cũng là cái thế giới cấp thi đấu, húng chi, mùa nạ vẫn là khóa này thi đấu tuyệt đối nhân vật chính. Bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua mùa nạ cái này mùa hè tích lũy to lớn nhân khí, cho nên bọn họ tại đây cái mùa hè đúng lúc vì là mùa nạ đẩy ra một khoản chiến hoa cùng Mai gặp cho một ít dưới cờ ổn tạ cấp bậc bóng rổ các minh tinh thiết kế chuyên dụng chiến hoa như thế, Mộ Na cái này, vô địch thế giới cấp, ngôi sao bóng đá cũng đem được một khoản chuyên dụng chiến hoa. Cùng những ổn tạ đó bóng rổ hài Giôđan mấy lời, cỗ bể mấy lời, gã nét mấy đời không giống chính là, này khoản chiến hoa cũng không phải lấy tên Mộ Na mệnh danh, mà là dùng hắn cái kia phong cách biệt hiệu, Đả đạo. Bởi đây là Mộ nạ đệ nhất khoản chuyên dụng chiến hoa, vì lẽ đó tên của nó chính là Mỹ Sai No 1. Ở công ty đại biểu vừa đem Sai No 1 giao cho Mộ Na trong tay thời điểm, Mộ Na quả thực là yêu thích không tay. Không nói đây là hạng đệ nhất song chuyên dụng chiến oa, liền ngoại hình phương diện cũng phi thường phù hợp này ra xuất khẩu vị. Nay khoảng, mĩ sai non một, chiến hoa ngoại hình thiết kế trên vì dáng bảo, đạn đạo, danh từ này, chuyên môn ở giày chơi bóng muối giày cùng hài trên mặt nhũ vào đạn đạo lưu tiến hình, từ xa nhìn lại, hai đôi giày chơi bóng liền khá giống nửa viên đạn đạo, sở dĩ nói là, nửa viên, là bởi vì đinh dạy là ở một cái mặt bằng, vì lẽ đó lại như một viên đạn đạo từ trung gian bổ ra cắt ngang diện tự. Không chỉ là mặt phẳng nghiêng cùng mũi dạy, ở góc dạy cùng hài thiệt trên adiđát tiêu chí cũng gia nhập, đạn đạo nguyên tố Mọi người đều biết, Adidas tiêu chí là từ ngắn đến trường bà Giang, mà bị xài nó no một, góp giày cùng hài thiệt trên cái kia tiêu chí trên trung gian cái kia một giang biến thành một viên trên thân thể có khác, no. một chữ đuôi bốc lửa tinh đạt đạo, rất là hình tượng. Cho tới toàn thể ngoại hình, nay khoản giày chơi bóng thì lại vẫn như cũng phù hợp đã đỉ giày chơi bóng toàn thể phong cách, vậy thì là giản lược mà đại khí. Phối màu phương diện là kinh điển hai màu trắng đen, màu lót vì là hắc, riêng ngoài tiêu chí là màu trắng, sau đó sẽ phối hợp một ít màu trắng lưu tuyến, mắt sáng mà không đè đẽ. Điều này cũng phù hợp Mộ nạ bản thân phong cách, sát thái cũng vừa hay cùng hắn hiện tại hiệu lực câu lạc bộ Diêu giêu đấu hòa lẫn còn môn nạ đội tuyển quốc gia hào đấu ánh mắt liền không ở tại bọn hắn cân nhắc bên trong phạm vi, bởi vì bỏ ra Diêu nhà tài trợ là. Mai. Nói chung, nhìn thấy này đôi giày chơi bóng sau khi, Mộ Na ý nghĩ chỉ có bốn chữ phi thường hài lòng. Bởi đây là vì là Mộ nạ đo chân đính làm, Mộ nạ ở đem giày chơi bóng mang ở trên chân sau khi càng là thoải mái rất không tiền đồ phát sinh một tiếng rên rỉ. Thật sự là quá thoải mái, khá khá. Thấy vẻ mặt của mọi người sau khi, Mộ Na lúng túng giải thích. Sau khi mặc vào Mỗ Nạ đứng lên đến ở trong phòng sau khi đi mấy bước, cảm giác rơi chân mềm mại, trong lòng âm thầm thở lưỡi, đến cùng là công nghệ cao a, này ở trong phòng bước đi cùng đi ở trên sân bóng tự. Đồ chơi này bên trong cho hơi vào lắm rồi. Mỗ Nạ trang trong nghề hỏi bên cạnh công nhân viên. Không có. Cái kia chẳng lẽ đinh rỉ gì gạ lò xo rồi? Không có. Hả, ta biết rồi, bên trong nhét vào rất nhiều bột biển chứ. Không nhét nhiều như vậy. Cái kia sao như thế mềm mại đây? Bởi vì căn phòng này nhàu thảm. Chương 439. Chương 439. Một bức tranh trên dùng đỏ tươi lại tự viết. Tự rẻ đã giờ hệ thống. Sau đó, một viên trên người có khắc, no. Một đôi phun cháy đạn đạn bay đến trong màn ảnh, tiếp theo bị hình ảnh nắt quáng tại đây một bộ họa bên trong. Phía dưới đánh ra một hàng chữ, mỹ xài non một. Tiếp đó, hình ảnh trở lại trên sân bóng. Madrid, nơi này sinh ra trên thế giới chí mạng nhất vũ khí một trong môn hạ chân phải. Thế nhưng, vị này vô số lần lợi dụng đại lực xa bắn nổ đối thủ không thành giải vô địch bóng đá Ú 20 thế giới quán quân đội đội trưởng có thể không vượt qua sở ti ở tự rẻ đã giờ bên trong đạt được, chứng minh thực lực của hắn đây sẽ giờ hệ thống là a đắc nhân viên nghiên cứu tỉ mỉ nghiên cứu gia, có thể đối với giới cờ các hệ liệt già chơi bóng so sánh phổ thông thôngẩy chơi bóng ở sức mạnh cùng độ chính xác trên ưu thế tiến hành ước định mà lần này tự nhiên là ước định mô nạ chiến hoa bị sai nó một nhiều năm qua tôi sẽ đã giờ hệ thống nhân viên nghiên cứu vẫn luôn ở bạ vạ gì à một cái loại cỡ lớn thí nghiệm kho hàng bên trong chăm chỉ không ngừng tại đấy nhưng hiện tại dựa vào điện tử sản phẩm loại nhỏ hóa mang đến kỳ tích nó đã có thể lưu động hầu thế giới mỗi cái trên sân huấn luyện khai triển nóước định con đường Dự rẻ đã giờ hệ thống có thể thông qua phân tích sút goal tốc độ cùng vị trí đối với mỗi một chân sút goal đưa ra chuẩn xác cho điểm, cũng đem tốc độ bên trong lần chứa sức mạnh hơn nữa chính xác phân cấp, trước lúc này, Zoro, Marquette, Balart, Grorz đã đối với không giống xưaji dạy chơi bóng tiến hành ngước định. Hình ảnh trên bắn ra một cái bảng, mặt trên lần lượt liệt ra chi vị trí thứ 4 ngôi sao bóng đá sút goal tốc độ, trong đó tốc độ bóng nhanh nhất chính là Grorz, hắn bắn chúng mục tiêu tốc độ là mỗi giờ 121 một km. Mỗ nạ có thể hay không đánh bại trước ghi chép duy trì steam vẫn đây. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Thân mang vấn luyện phục môn nạ xuất hiện ở hình ảnh trên, một mặt ung dung nói rằng: "Gỡ rát là nước anh nổi danh tay xuống hạ nặng, hắn có rất nhiều thứ xa bắn nổ đối phương không thành trải qua, bởi vậy, trận này suốt gol tranh tài sát thực phi thường đáng để mong chờ." Nói xong những này, môn nạ rốt cục muốn bắt đầu suất gol. Cái này tợ lệ đã giờ hệ thống chủ yếu do ba cái bộ phận tạo thành, đầu tiên là một mặt dường như xạ kích bia ngắm to lớn điện tử cảm ứng bố, một vòng một vòng vòng tròn trung ương nhất là một cái điểm đỏ, hiển nhiên, vậy thì là suất gol mục tiêu. Sau đó, chính là bên cạnh một cái chấp tốc máy móc, hắn có thể chắc lượng ra môn nạ suất tốc độ bóng cuối cùng, là bại ở một bên máy báo động, một khi đánh vỡ ghi chép, hắn sẽ vang lên đến. Mộ nạ cẩn thận đem bóng đặt tại quy định vị trí, lúc này, hắn xuyên chính là một đôi phổ thông Adidas giày đá bóng ở lui lại mấy bước sau khi, liếc một cái phía trước cái kia biển đắng. Nói thật, này độ khó kỳ thực vẫn là rất lớn, muốn hắn tủy ý rút ra một cước tốc độ hơn trăm km/h, rất đơn giản, muốn hắn đem bóng rọ song, sau đó hướng một cái điểm đá, cũng rất nhiều đơn giản, thế nhưng phải đem hai điểm này kết hợp lên, nhưng là không đơn giản. Trước tiên tới xem một chút Mộ Na lần thứ nhất biểu hiện, nhắm vào bia ngắm chạy lấy đà. Sút Một đòn chí mạng. quả bóng một phần đánh vào cái kia cái điểm đỏ dưới duyên đội chuẩn xác cũng không tệ lắm nhưng hiển nhiên mô nạ vừa nãy vì theo đuổi chuẩn xác bảo lưu sức mạnh thành tích đi ra không tính mộtt suất nhưng cũng không xấu tốc độ 98 9km độ chuẩn xác là 4 cái thành tích này đã vượt qua mùa nạ ở câu lạc bộ đội trưởng dâu thành tích nhưng khoảng cách 3 người đứng đầu cầu thủ còn thiếu một chút tin tưởng mô nạ còn có tăng cao chỗ trống cơ MN, thậm chí ngay cả ba vị mấy đều không có là đến quá mất mặt chiếm được chân mấy điểm mô nạ phiền một nghĩ đến được rồi Để chúng ta nhìn mô nạ lần thứ 2 biểu hiện đi lần này mô nạ vẫn như cũ là ăn mặc phổ thông dạy chơi bóng hiển nhiên này vẫn là thuộc về tìm cảm giác giai đoạn nhắm vào chạy lấy đà Xuất Ừ ta vốn là lấy là thứ nhất thứ thành tích đã vô cùng tốt không nghĩ tới lần này mô nạ làm được tăng động. mô nạ vừa nãy nhưng là bỏ thêm điểm sức mạnh vì lẽ đó này bóng tốc độ bóng rõ ràng nhanh hơn không ít có điều đồng thời độ chuẩn xác cũng chịu đến ảnh hưởng bóng đánh vào điểm đỏ bên phải thậm chí đều không có dính vào điều đỏ tốc độ là 120 Hai, ừ, thiếu một chút liền phá gơ zát ghi chép, đáng tiếc này bóng độ chuẩn sắt cũng không cao, chỉ có 3, mặc dù như thế, An Mặc Phổ Thông dạy chơi bóng tình vùng có thể làm được như vậy, đã vô cùng tốt, tiếp đó, mời xem xem, Mũ nạ mặc vào hắn Tân Dậy chiến 39, vị sai no 139, sau khi gặp có như thế nào biểu hiện. Rất nhanh, đổi, vị xài no 1, Mũ nạ liền tinh thần sáng láng xuất hiện ở trong bức tranh, máy quay phim còn cố ý cho Mũ nạ Tân Dậy chiến một cái đợt tạ, chỉ thấy này đôi, trắng bên phối, dạy chơi bóng lại như vậy mắt sáng. Mũ nạ dùng sức dẫm mặt cỏ, thế đứng một hồi này đôi Tân Hải Sau đó liền đem quả bóng dọn xong, chuẩn bị lần thứ 3 sút gol. Mỗ Nạ đã mặc vào tân giày chiến 39, bị sai non 139, từ hắn tự tin vẻ mặt xem ra, lần này nhất định có thể đánh vỡ chép, để chúng ta mọi mắt mong chờ. Nhắm vào, chạy lấy đà. Sút gol. Áp ba Mỗ Nạ bắn ra quả bóng quả thực chính là một đạo tia chớp màu trắng, ta dám đánh cuộc. này bóng tốc độ bóng tuyệt đối đã vượt qua Götze. MH, Chắc tốc khí trên con số chứng minh hắn suy đoán. Bại ở một bên một cái còi báo động cũng hưởng lên, này chứng minh hắn phá kỷ lục. tốc độ 136 km. Mồ nạ mặc vào tân giày chiến sau cước thứ nhất goal, lập tức đánh vỡ gơ giác ghi chép. Tiếc nối duy nhất là, vừa nãy cái kia chân xuất gôn độ chuẩn xác chỉ có 4. Có điều, chúng ta tin tưởng, đón lấy một lần, mồ nạ nhất định sẽ làm được càng xuất sắc. Chờ đợi chứng kiến lịch sử đi. Gia Châu không phải thổi, xe lửa không phải đẩy, này tân giày chiến vẫn đúng là không phải nắp. Mồ nạ vừa nãy cảm giác mình chân sức mạnh cũng không có so với đệ nhị chân đại thế ít, thế nhưng thành tích nhưng cao nhiều như vậy, cái kia không phải là giày chơi bóng công lao Mộ Na chính mình cũng đang chờ mong lần thứ 2 suốt gol thành tích đem quả bóng ở vị trí dọn xong, Mộ nạ lui lại mấy bước sau khi hít sâu một hơi, này chân không chỉ có muốn đánh vỡ vừa nãy tốc độ ghi chép, độ chuẩn xác cũng phải đạt đến mắt điểm. Nhắm vào, chạy lấy đà. Sút gol. Mộ Na mu bản chân mạnh mẽ đánh ở quả bóng ngay chính giữa, chính hắn cũng cảm giác này bóng tuyệt đối có hy vọng. Wow, tuyệt. Quả bóng ở giữa hồng tâm. Bên cạnh còi báo động lại vang lên. 148. 7 km/h. Hoàn mỹ một đòn. Mộ Na lại một lần nữa đánh vỡ chính mình sút gol sức mạnh ghi chép, càng quan trọng chính là Hắn chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Đánh vỡ ghi chép mồ nạ dường như bình thường ghi bản sau chúc mừng giống như vậy, mở ra hai tay nỗ lực, sau đó hai đầu gối quỷ xuống đất trượt ở trên sân bóng, trượt tới máy quay phim trước mặt hắn gào thét một tiếng, có vẻ thô bạo mười phần. 39, mị Sài non 139, 39, siêu năng cường lực 39, kỹ thuật không thể nghi ngờ khiến mồ nạ như hộ thiên cánh. Nhìn một chút pha quay chậm chiếu lại, chân trái dùng sức giẫm đất, chân phải mạnh mẽ đánh ở quả bóng tiến lên. Tốc độ 148. 7 km, đây chính là sức mạnh tăng mạnh sau khi siêu cường kết quả. Mồ nạ đối thủ, các ngươi cẩn thận. Ta cảm thấy kết quả này để ta rất hài lòng, có thể vượt qua Gơ Zát, Bạt Lật, mà kết cùng với đội trưởng của ta Zoro như vậy các ngôi sao bóng đá, cảm giác thật là khá, hy vọng không ai có thể đánh vỡ ta ghi chép. Mũ Nạ cười quay về máy quay phim nói rằng, trong giọng nói tuy rằng rất khiêm tốn, nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra tự tin mãnh liệt, hiển nhiên hắn đối với mình cái kỷ lục này rất tin tưởng. Hình ảnh cái kia bảng trên, tăng thêm lên một nạ thành tích, hắn xếp hạng người thứ nhất, đồng thời đã vượt xa Gơ Zát thành tích. Còn có cầu thủ của hắn có thể khiêu chiến này một giai tích sao? Còn có một cái cầu thủ cùng một khoản giày chơi bóng có thể xem Mũ Nạ cùng hắn 39 mị sai no 139, như thế khí cùng sao? Cái này đáng giá hoài nghi. Thế nhưng nếu như có, chúng ta nhất định sẽ tìm tới người này, để hắn cũng tới thử một lần tợ rẻ đa giở hệ thống mạnh mẽ công năng. Hình ảnh lần thứ 2 trở lại cái kia màu đỏ đại tự, tợ rẻ đa giở hệ thống, sau đó cái kia viên no, một, lại một lần bay tới, xoay vào chữ kia dạng bên trong. Theo, mị sai no 1, chữ chậm rãi nhặt đi, toàn bộ trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người Lai, like, đây là mỗ nạ ở cùng Adidas công nhân viên môn đang quan sát vì là mỗ nạ cùng, mị sai no 1, lập bằng cáo toàn bộ nội dung. Mọi người đều đối với hiệu quả này phi thường hài lòng. Sau đó, này bộ hình quảng cáo sẽ bị biên tập được, đưa đến các nơi trên thế giới đài truyền hình truyền phát tin, tin tưởng đến thời điểm ở các nơi trên thế giới bóng đá người đam mê bên trong, muốn cuốn lên một luồng, mị sài non một, gió xoáy. Chương 440. Mùa hè chuyển lượng, một. Chương 440, mùa hè chuyển lượng, một. Cái này mùa hè, là mùa hạ trước sau vì là giải vô địch bóng đá ưu 20 thế giới cùng đại ngôn quảng cáo mà khắp nơi buôn ba thời điểm, giao câu lạc bộ cấp cao tầng cũng đang Cùng năm ngoái mùa hè câu lạc bộ hỗn loạn rung chuyển không giống. Mùa giải trước bắt giải đấu quán quân Real Madrid tại đây cái mùa hè dẫn viên cùng thành tẩy công tác đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Los Gentino không dự định từ bỏ tiến cử ngôi sao bóng đá, nhưng cùng trước đây chú trọng ngôi sao bóng đá sức ảnh hưởng không giống, hắn bây giờ càng quan tâm ngôi sao bóng đá năng lực cùng với có hay không thích hướng đội bóng đấu pháp. Hiển nhiên, nhà vô địch huấn luyện viên Cạm kéo Lộ ở trong này đưa đến tác dụng rất lớn. Năm thứ nhất liền bắt được quán quân Cạm Kẹo Lộ hiển nhiên sức lực thật nhiều, đang cố gắng tranh thủ sau khi, hắn được một phần tự chủ tiến cử cầu thủ quy lợi. Mà một bộ phận khác ở phờ Lo trong tay dẫn viên quyền lực, Lao Phất cũng bảo đảm sẽ không mua những người mua được không cần, đồ tăng phòng thay đồ buồn phiền ngôi sao bóng đá ở định ra rồi dẫn viên dòng suy nghĩ sau khi, Diêu liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Mùa giải trước đoạt lại giải đấu quán quân sau khi, Diêu ở mùa giải mới bên trong hiển nhiên sẽ không chỉ quan tâm nội chiến, vì lẽ đó, trừ giải quyết đội bóng đội hình chủ lực một ít ngắn bản ở ngoài, ở một ít vị trí còn muốn tăng thêm một ít có thực lực thay thế bổ sung. Diêu đã từng uy hiếp tiền vệ trụ vị trí, ở mùa giải trước trước sau dẫn vào mùa nạ cùng gỡ dạ vẹt xèn sau khi đã rất nhiều cải thiện, thế nhưng là vẫn thiếu hụt một cái cường lực thay thế bổ sung. Albertini ở trải qua mùa giải trước không nhanh sau khi thẳng thắn từ chối đội bóng ra hạn hợp đồng yêu cầu, rời đi Tây Ban Nha trở lại Italy. Phe lện đệ thực lực không phù hợp cạm kéo lộ yêu cầu, hơn nữa đã là qua tuổi 30 hắn nhưng không thể ăn với loại này đánh không lên thi đấu cục diện, điều này cũng làm cho vốn là chuẩn bị dùng hắn đến tăng cường đội bóng băng ghế chiều sâu cạm béo lộ triệt để từ bỏ hắn, bởi vậy, hắn cũng bị xếp vào đội bóng thanh tẩy danh sách bên trong. Zela Zet đúng là tuổi trẻ tài cao, nhưng Rio truyền thống cùng với đối với thành tích coi trọng tại quá khứ mấy năm đều chứng minh, chủ lực của Rio Madrid đội hình cũng không phải Rio trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ưng non môn dương cánh bay lượn bầu trời, để cho hắn chỉ có thể là cục nhà vừa thi đấu cùng với một ít cái khác thi đấu rác rưởi thời gian. Cứ việc mùa giải trước thi đấu bên trong, gù tỷ cùng Beckham hai người khách mời tiền vệ trụ lúc đó có không sai hiệu quả, nhưng đối với tiền vệ trụ vị trí yêu cầu từ trước đến giờ nghiêm ngặt thậm chí là có thể nói hà khắc cạm lộ hiển nhân không cho phép đội bóng chỉ có 3 tên thuần khiết tiền vệ trụ, hơn nữa trong đó còn có một cái là chưa qua thử thách tiểu sói Hơn nữa Mùa giải trước Gở Dạ vẽ sẵn từ chối ăn thuốc chống viêm sự kiện cũng cho Cạm kéo Lổ một lời nhắc nhở, cái này đàn mạch đồ tể tuy rằng rất ít bị thường, thế nhưng một khi bị thường, khôi phục thời gian sẽ muốn so với cái khác cầu thủ trường rất lâu, hơn nữa người đàn mạch phòng thủ phong cách nhất định hắn ăn bài mấy là sẽ không thiếu, một cái mùa giải thiếu không được muốn hưu thi đấu một quãng thời gian. Mộ Na ở tiền vệ trụ vị trí tuy rằng khiến người ta rất yên tâm, nhưng Cạm Kẹo Lổ đang chăm chú mùa giải trước nửa phần sau thi đấu cùng với cái này giải vô địch bóng đá ưu 20 thế giới Mộ biểu hiện sau khi, tự nhiên là chú ý tới hắn mạnh mẽ lực công kích, mà Cạm Kẹo Lổ cũng chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng một chút Mộ Na lực công kích. Bởi vậy, lại mua tới một người thực lực phái tiền vệ trụ hiển nhiên là bắt buộc phải làm ở Rio thả ra bọn họ cần một cái tiền vệ trụ tin tức sau khi, vậy ra, Ý mẹ ở sân, bạ tịt sợ tạ chờ hàng hiệu ngôi sao bóng đá cấp tốc cùng, gã là cậu, liên hệ ở cùng nhau, nhưng rất nhanh những này đáp án rồi lại bị từng cái bài trừ. Vậy dạ, năm ngoái Rio xác thực rất cần hắn, năm nay hay là cũng còn cần, thế nhưng coi như Rio có tiền nữa, cũng sẽ không liên tục 2 năm đánh cái hai, 3000 vạn euro mua được hai cái đồng nhất vị trí cầu thủ chứ. Ý mẹ ở sân, cũng vậy dạ có chút tương tự, hơn nữa trải qua một cái mùa giải rèn luyện. Người bờ ra Diu đã hoàn toàn thắng được chủ xoé đề sang tín nhiệm, ở lão phu nhân trải qua rất vui vẻ, bản thân của hắn cũng không có ý định tùy tiện đổi một cái giải đấu hoàn cảnh. tin Bạmtinsta, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn cùng Mộ rất tương tự sao? Cũng tương tự là tiền vệ trụ vị trí xuất thần, có cường tráng thân thể cùng với mạnh mẽ lực công kích, phong cách trùng hợp địa phương quá nhiều rồi, càng quan trọng chính là, Mộ hiển nhiên muốn so với hắn có tiền đồ hơn. Làm các truyền thông lại tiếp tục bắt đầu phát huy sự tưởng tượng của bọn họ lực điểm viên lương phổ thời điểm, Diu ngượt nhưng đứng ra với bọn hắn cùng nói rằng, không muốn đoán, công bố đã án cho những này các truyền thông cũng như ngoan bảo bảo như thế, hai tay nâng gò má, nháy vụ sáng vụ sáng mắt to chờ mong Diêu đưa ra một cái kinh thế hai tục đáp án thời điểm, bọn họ quả thật bị hai đến. Pháp tợ Lộ Gạ Kỳ ạ. Đây là Diêu âm thanh. Pháp tợ Lộ Gạ Kỳ ạ. Đây là ngoại giới âm thanh. Một ít chuyên nghiệp năng lực hơi yếu một chút phóng viên các bằng hưu, thậm chí gặp yếu yếu hỏi trên một câu, Pháp tợ Lộ Gạ Kỳ ạ là ai? Cái này Pháp tợ cũng không nhỏ, cứ việc trước lúc này hắn cùng hắn hiệu lực hộ tiếng cũng không lớn, nhưng ở mùa giải trước Madrid đội thực hiện, bảng, vi nghiệp, một lần bắt vua phá lưới. Vô Kiến Tạo cùng giải đấu quán quân thời điểm, hắn nhưng cũng chiếm cứ một cái bảng danh sách người thứ nhất, vậy thì là La Liga. Thẻ vàng bảng. Liên vị này người Ujuhay cũng có một cái vang dội tên tuổi, vậy thì là là mùa giải trước La Liga, vô thẻ vàng. Hay là này cũng không phải một cái quang vinh tên tuổi, nhưng này từ khác một khía cạnh nói do vị này Ujuhay tiền vệ trụ phòng thủ hung hắc độ, thân thể hắn cường tráng, khủng vũ mạnh mẽ, đấu chí mười phần. Trước đây hiệu lực quá Atletico, Venims, AC Milan các đội bóng hắn cũng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Diêu chính thức trang web tán thưởng, chương chỉ, cấp đoạn năng lượng xuất chúng. Dầu có sức sáng tạo, Phạm Tợ Lỗ Gạ Kỳ Ạ quen thuộc La Liga, thì đứng lên sẽ không trở thành vấn đề. Nếu như cần, cạm kẹo lỗ có thể ở giữa sân sắp xếp ra hắn cùng gỡ dạ vẽ xẻn xong tiền vệ trụ tổ hợp, diều giữa sân chặn lại năng lực đem tăng cường rất nhiều, đồng thời còn có thể giải phóng Mona để Mona đầy đủ bẩy ra lực công kích của hắn. Phạm Tợ Lỗ Gạ Kỳ Ạ phí chuyển nhượng vì là 400 vạn euro, hợp đồng thời hạn 4 năm, diều còn đem cho thuê Ōsaka suna một vị giữa sân, Ōsaka muốn lấy được bộ giá. Cùng Phạm gia còn có tấm khuôn mặt sắc lạ, Diogo. Diogo đồng là người ù Năm nay 22 tuổi, thân cao 1m85, thể trọng 79kg, ưu du gây đội tuyển quốc gia thành viên, là nam mỹ rơi bóng đá tốt nhất ngôi sao mới một trong. Càng quan trọng chính là, như vậy một tên tuổi trẻ ngôi sao mới lại là tự do thân, không cần hoa một phân tiền phí chuyển nhượng liền có thể mua được một nhánh tiềm lực, mặc dù sau đó phát hiện đây là chi cổ phiếu rác, Diêu cũng chỉ là lãng phí một điểm cũng không đắt đỏ tiền lương mà thôi, không ai gặp từ chối như vậy giao dịch, mặc dù là Diêu như vậy hoan đại đầu cũng không ngoại lệ. Diogo ở River tợ liệt đá hậu vệ cánh phải. Từ tình huống trước mắt đến xem, hắn ở Diêu còn rất khó đá trên chủ lực, nhưng năng lực sổ đã đổ đảm nhiệm một tên hợp lệ thay thế bổ sung. Diêu hậu vệ cánh phải vị trí trước sau khiếm khuyết một tên có thực lực thay thế bổ sung, Diogo đến để đền bù này một thiếu hụt. Mặt khác, Diogo có rồi hậu trường đa tài năng lực tương tự cũng có thể đá hậu vệ cánh trái vị trí, vì lẽ đó hắn đồng thời lại có thể trở thành là cắt lốt thay thế bổ sung. Liên tục dùng mòn tiền nhỏ, làm thực sự, này tựa hồ cũng chứng minh Diêu chuyển nhượng sách lược chính đang từ từ hướng về tính thực dụng chủ nghĩa chuyển hóa. Gio liên tục tiến cử hai tên Nam Mỹ cầu thủ mà đội bên trong mặt khác một vị Nam Mỹ giữa sân sổ là gì tại đây mấy cái mùa giải tựa hồ đã từ từ bị trở thành vô bổ vị này Argentina tiền vệ cánh trái cũng không thích dùng với chiến thuật của củagie Madrid há tiền lương Tuy rằng ở ởgieêu những người siêu sao trước mặt cũng không tính là gì thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là diêu đồng ý tiếp tục nuôi này một loại người không phận sự liền diêu quyết định củng sổ là gì giải trừ hợp đồng Chấm dứt hợp đồng hay là được cho là một cái só thắng tiêu diện câu lạc bộ tiết kiệm được lương đồng đằng ra vị trí mà cầu thủ thì lại thu được tự do thần thừa dịp còn trẻ có thể đi cái khác đội bóng mưu một phần thật việc xấu Số lạ gì vẫn đúng làm mưu đến một phần thật việc xấu, chấm dứt hợp đồng sau thời gian mấy ngày, người Argentina liền kia chấp gia nhập liên minh CEJa nhà giàu Inter Milan. Năm nay mùa hè, ngày xưa đốt tiền nhà giàu Inter Milan chủ tịch Mò gì ở tí đưa ra tiến cử kế hoạch là Thiếu mà tinh, thiếu tốn nhiều tiền làm việc, hắn cũng thực sự là làm như vậy. Từ Chelsea thuê đến rồi Argentina giữa sân ngôi sao bóng đá vừa ấm, sau đó lại miễn phí ký xuống hậu vệ cánh trái của mẹ, hơn nữa miễn phí ký xuống sổ lạ gì, Inter Milan ở năm nay mùa hè chưa nói xu liền đã chiếm được 3 viên thực lực chiến tướng. Lẽ nào những này nhà giàu đều lợi tính lại không hẹn mà cùng đi nổi lên thực dụng con đường. Giữa lúc ngoại giới đều sắp muốn đối với năm nay chuyển nhượng thị trường mất đi hứng thú thời điểm, dưới lòng đất một ít sóng ngầm cũng đã bắt đầu nhanh chóng lưu độc lên. Chương 441. Mùa hè chuyển nhượng 2. Chương 441. Mùa hè chuyển nhượng 2. Tập đoàn Lộ Gà Kỳ ạ gia nhập liên minh xem như là giải quyết cạm Kéo lộ đối với tiền vệ trụ vị trí thấp nhất bố trí yêu cầu. Italy Huy chương vàng huấn luyện viên 4 đang vừa illegal một bá chủ tiền vệ trụ Mali người đi ở dạ. Thế nhưng ở người nước Pháp dở công phu sư tử ngoạm tung 28 triệu euro giá tiền sau khi, vụ giao dịch này liền sớm tìm tới dấu chấm tròn 26 triệu euro. Còn không bằng đi mua vậy dạ đến cùng Mona tạo thành tiền vệ trụ vị trí xa hoa hợp tất đây. Tiền vệ trụ vị trí nhất thời cũng không có thích hợp tiến cử đối tượng, cảm dẹo lô liền lại sẽ tầm mắt xem lui về phía sau, chuyển đến trên hàng hậu vệ. Nếu như nói mà kệ lẻo đi rồi sau khi giêu tiền vệ trụ vị trí liền thành nguy hiếp, thì ở rồi sau khi rời đi giêu hàng hậu vệ quả thực chính là ngành thương. Cứ việc tiến cử en, hơn nữa tiền vệ trụ vị trí tăng cường để giêu phòng thủ vấn đề xem ra vấn đề đã không phải rất lớn. Nhưng mùa giải trước một ít thi đấu bên trong, đặc biệt là mùa nạ thiếu trận mấy trận thi đấu, giương hàng hậu vệ mấy độ xuất hiện nghiệp dư sai lầm. Bởi vậy có thể thấy được, hàng hậu vệ vấn đề vẫn như cũ rất lớn, chỉ là bình thường bị che lấp lên mà thôi. Tổng kết một hồi, cả Keo Lô phát hiện vài điểm nguyên nhân đầu tiên là vấn đề tuổi tác, thủ phát 4 tên hậu vệ bên trong, ngoại trừ Samu En chính nơi đang tuổi phơi phối bên ngoài, Sodado, Keo Duy Giả cùng Cắt Lốt cũng đã là qua tuổi 30, tuổi tác quá đại bọn họ ở giải đấu tiến vào trung hậu kỳ sau khi dễ dàng xuất hiện mệt nhọc cùng thể năng vấn đề, cũng là dẫn đến thi đấu bên trong lực bất tòng tâm mà xuất hiện cấp thấp sai lầm. Sau đó là trạng thái vấn đề, ngay kỳ thực cũng cùng vấn đề tuổi tác có quan hệ, tuổi tác sau khi lớn lên, thi đấu trạng thái chịu ảnh hưởng là không thể phòng ngự, hai tên hậu vệ cánh thường thường xuất hiện xuyên vào kiến tạo sau khi không thể đúng lúc về phòng thủ, theo tùy dạ cũng thỉnh thoảng xuất hiện tinh thần không tập trung tình huống, như vậy trạng thái đối với Diêu Hàng hậu vệ tới nói là rất nguy hiểm. Tiếp theo là thực lực vấn đề, Soda Đồ cùng Hẻo Duy Dạ thực lực của hai người ở Tây Ban Nha trong nước trong cầu thủ diện đều coi như không tệ, nhưng nếu như bắt được toàn bộ châu Âu phạm vi đi so với, liền sẽ phát hiện Diêu Hàng hậu vệ cùng với những cái khác nhà giàu phòng thủ thực lực chiến lệnh. Cuối cùng là phong cách, điểm ấy chủ yếu xuất hiện ở trung vệ vị trí, theo quy dạ phòng không năng lực không sai, thế nhưng xoay người tương đối chậm, xử lý mặt đất bóng năng lực cũng có chút không đủ, lẽ ra chuyện này đối với trung vệ tới nói cũng không tính vấn đề quá lớn, dù sao hoàn mỹ hậu vệ vẫn là số ít, chỉ cần có thể cho hắn phối hợp một cái bổ sung cầu thủ, cũng cũng không tệ lắm, nhưng vấn đề là hắn hợp tác Tak Samuel cũng có một chút giống như hắn vấn đề, nghiêm trọng nhất chính là tốc độ. Chậm, xoay người chậm, hai cái hậu vệ đều chậm, không phải cho một chút đội bóng linh xảo hình tiền đạo cơ hội sao? Phát hiện những vấn đề này sau khi, cạm keo lô biết, chính mình nhất định phải từ trên hàng hậu vệ động giao, mà cây đao này địa phương cũng phải dường như đao giải phấu giống như chính xác, muốn tìm chuẩn chỗ đao. Rất nhanh, cạm keo lô liền tổng kết đối với mua tiến vào hậu vệ yêu cầu, trung vệ hậu vệ cánh đều muốn, bởi tắc muốn hợp lý, thực lực muốn xuất chúng, trong đó trung vệ nhất định phải tiến từ một tên có thể cùng Samu N hoặc là héo gửi dạ hình thành bổ sung. Liên Dương như chơi trò đọ hệ vô lủ tỷ on sục sỡ đại sư giải đấu chuyển nhượng lúc đó có một cái theo, để điều kiện tìm tỏi tuyển hạng như thế, Diêu khủng lồ thăm dò cầu thủ hệ thống cũng cấp tốc giúp Cạm Béo Lộ tìm tới mấy cái phù hợp hắn yêu cầu cầu thủ. Trong đó khá là đủ suất, hơn nữa tính khả thi cũng khá lớn có, Chỉ Vũ, Zamus, Silcino. Hiệu lực với AS Roma Chỉ vụ đã từng cùng Cạm Béo Lộ hợp tác quá một năm là hắn bị Diêu vừa ý một trong những nguyên nhân, đương nhiên, càng chủ yếu vẫn là phong cách của hắn cùng đặc điểm. Phòng thủ cương tráng, dưới chân linh hoạt, đồng thời có thể đảm nhiệm được trung vệ, hậu vệ cánh trái, tiền vệ trụ chờ nhiều vị trí. Càng quan trọng chính là hắn có một loại giao mấy cái phòng thủ cầu thủ không có lãnh tụ khí chất, có thể đảm nhiệm phòng thủ hạt nhân, Vũ đắp Hỉ ở Zoro lưu lại chỗ trống. Chỉ vùi khuyết điểm duy nhất chính là tính khí có chút nóng nảy, dễ dàng ăn bài, thế nhưng 25 tuổi hắn ở phía sau vệ vị trí dù sao vẫn tính tuổi trẻ, tin tưởng nếu như có thể nối lại tiền liên tuyến, cảm kẹo lộ nhất định sẽ cố gắng dẹp dỗ cái này người Romania. Zac Mus là gần đây Tây Ban Nha giới bóng đá hiện ra đến siêu cấp phòng thủ ngôi sao mới, bất luận đánh bên phải đường vẫn là bên trong hậu trường đều có thể thông ra phó. Tuy rằng hậu vệ không có tiền đạo dễ dàng một trận chiến thành danh. Nhưng tuổi trẻ ra thông qua mùa giải trước nỗ lực đã thành công đặt vững ở Sevilla vị trí chủ lực, đồng thời cũng chứng cử á dạ gò nghẹt đội tuyển quốc gia. Càng hiếm có hơn chính là 19 tuổi ra có thể đảm nhiệm được trung vệ cùng hậu vệ cánh phải hai cái vị trí, ở ưu tú hậu vệ khan hiếm hiện nay giới bóng đá càng là đầu cơ kiếm lợi. Giống như chỉ vụ, làm hậu trường đa tại ra Mus hiển nhiên có thể đối với giao phòng thủ tiến hành cường lực bổ sung, càng quan trọng chính là đã rất lâu không có tiến cử Tây Ban Nha cầu thủ quốc gia Rio nhất định phải cân bằng một hồi đội bóng buồn quốc cầu thủ nhân số. Cũng trước hai cái đã ở Châu Âu sân bóng chứng minh quá chính mình cầu thủ không giống, nếu như Rio muốn tiến cử còn ở bờ ra giữ trong nước hiệu lực hậu vệ cánh phải Silvino, hiển nhiên muốn mạo rất nhiều nguy hiểm. Vị này Sao Paulo nhân tài mới xuất hiện bị bờ ra giữ trong nước ca tụng là cặp người nối nghiệp, cùng cặp so với Silvino đồng dạng có thể đánh hậu vệ cánh phải cùng tiền vệ cánh phải, tuy rằng kỹ thuật không có cặp như vậy có xem xét tính, nhưng càng gắt thực, chuyển bóng vào trong cướp pháp càng tốt hơn, ở phòng thủ bên trong một trọi một năng lực không sai, nhưng cảm giác vị trí bằng cùng. Hơn nữa bờ ra dục cầu thủ hậu vệ đối với Châu Âu thích hưởng năng hiển nhiên không sánh được Châu Âu người địa phương, đương nhiên, xỉn xỉ dù tuy rằng không bằng trước hai cái cầu thủ như vậy có thể đối với Rio hàng hậu vệ mang đến nhiều phương diện trợ rút, thế nhưng nói riêng về tiếp nhận sổ đã độ ban vẫn là đầy đủ. Theo cảm Kẹo Lô, nếu như cho hắn một bút phí chuyển lượng đầy đủ đồng thời cũng chỉ có thể mua tiến vào hai cái cầu thủ, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua tiến vào chỉ vụ cùng ra một hai cái hậu vệ, bởi vì hắn cảm thấy lúc này Rio phía trước sân đã đủ mạnh. Nhưng mà, Jorgentino tựa hồ chính là đối với Nam Mỹ cầu thủ đặc biệt là cầu thủ bờ ra có tình cảm, hắn thì càng nghiêng về tiến cử Sinsino. Bách với cảm Kẹo Lô áp lực, lão phất ra thẳng thắn một hơi hướng Roma. Sevilla cùng Sao Paulo 3 chi đội bóng đồng thời phát đi tới chuyển nhượng xin ở ưu tú hậu vệ Khan hiếm hiện đại, này ba nhà câu lạc bộ tự nhiên là cố định giá khởi điểm. Ngoại trừ Sao Paulo đội bởi vì chỉ nắm giữ xỉn xì xí nổ 60% quyền sở hữu, có môi giới 40% mà chỉ mở ra 1500 đô la mỹ giá tiền bên ngoài, chỉ vụ cùng ra mút giá tiền đều vượt qua 20 triệu, hơn nữa còn là euro. Tuy rằng cũng có quyết tâm cải thiện hàng hậu vệ, thế nhưng muốn vở Lorenzo một lần lấy ra nhiều như vậy euro, hiển nhiên vẫn là đủ để ông lão này thì đau, ngược lại không là đau lòng tiền, dù sao số tiền này đều là câu lạc bộ đảo, hắn đau lòng chính là Số tiền này vốn là có thể dùng đến mua phía trước sân siêu sao a. Ở cả bẹo Lộ dưới sự kiên trì, Fiorentino vẫn không có lập tức kết thúc cùng ba nhà câu lạc bộ đàm phán ở hàng hậu vệ chuẩn bị quét quân đồng thời, Diou Chen chúc phía trước sân cũng đối mặt bị giảm bất của diện. Ngoại trừ Zô, Ronaldo, Zidane, Beckham, mùa nạ thuộc về bất động sản ở ngoài, cái khác cầu thủ đều không đúng hàng không bán. Vì gọi cái này Fiorentino, siêu sao chính sách, khai hoang người hiện tại cũng đối mặt thành là thứ nhất cái bị thanh tẩy siêu sao của diện. Người Bồ Đào Nha đã sớm cùng Diou cao tầng không thể mặt mũi, theo Diou, bọn họ đã không cần người Bồ Đào Nha. Hơn nữa phí gỗ tiền lương cũng là to lớn phi toái, vì lẽ đó nóng lòng đem hắn bán đi. Nói thật, đã từng cánh phải chi vương phị gỗ sức hấp dẫn vẫn là không nhỏ, không ít câu lạc bộ liền biểu thị ra hứng thú, thế nhưng bọn họ không phải không muốn ra phí chuyển nhượng, chính là muốn giảm bớt phí gỗ đắt đỏ tiền lương. Dưới loại cục diện này, Diêu cùng Phị gỗ liền khó tránh khỏi xuất hiện bất đồng, liền liền vẫn nằm ở cương bên trong cục. Một cái khác nào muốn rời khỏi, nhưng là đội bóng, siêu dự bị, hạ ẩn, người anh hiển nhiên chịu đủ rồi loại này đánh không lên thi đấu cục diện, làm đã từng nước anh tiền đạo thứ nhất hắn. Danh tiếng đã từ từ bị tân cậu bé vàng Juni cho che lại đối với chính nơi đang tuổi phơi phối hắn tới nói tuyệt đối là không cách nào khoa dung dưới cái nhìn của hắn sởĩ tạo thành cục diện này cũng là bởi vì chính mình thời gian lên san ít, trạng thái không cách nào rất tốt duy trì hơn nữa nước anh cũng cầu thủ ở nước ngoài giải đấu hiệu lực từ trước đến giờ đều là nằm ở bất lợi cục diện điều này cũng làm cho ẩn sản sinh về tờ giờ mi ở lí quyết tâm ở hắn biểu lộ ra tiếng lòng sau khi t giờ mi ở lí nhiều nhà câu lạc bộ đều biểu đạt ra hứng thú trong đó lưu cá là đồng ý hoa phá công lạc bộ phí chuyển nhượng ghi chép giá tiền đến mua tiến vào cái này, nước Anh đã từng cậu bé vàng đối với này, Zorgentino hướng ra phía ngoài biểu thị ra chính mình lưu lại ẩn quyết tâm, đồng thời tự mình gọi điện thoại động viên người anh, thế nhưng ai lại biết, kỳ thực hắn như thế làm chỉ là vì ổn định ảo ẩn. sau đó ngầm nhưng đang ấp phủ mặt khác một bút đại giao dịch đây. Chương 442 Mùa hè chuyển nhượng 3. Chương 442 Mùa hè chuyển nhượng 3. Zorgentino ngăn cản phía gỗ cùng ẩn chuyển nhượng còn có một cái nguyên nhân rất lớn, vậy thì là cuối tháng 7 giao sắp sửa bắt đầu toàn cầu lưu động, vòng tiền lưỡng chỉnh. Hiển nhiên Vì cùng ẩn hai cái siêu sao sức hiệu triệu vẫn là năng lực giêu ở nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thu được càng nhiều thương mại lợi ích. Thời gian ở tiến vào tháng 8 sau khi chuyển nhượng thị trường gió nổi mây phần đặc biệt là Abu Đồng giúp quân đoàn, ở lại một lần cầu mua Mona gặp phải yêu từ chối sau khi, hắn dùng 35 triệu euro cái này mùa hè đệ nhất chuyển gặp giá cả mua được ly ông đội Ghana giữa sân EN. Giữa lúc đại gia vì là người Nga quyết đoán mà âm thầm tắc lưới thời điểm, Chelsea lại ra hành động kinh người, bọn họ lại vung vậy 31 triệu euro mua hè đệ chuyển nhượng giá cả mua được Man City tiền vệ cánh phải Jota Philip. Các bỏ lu ở chuyển nhượng thị trường gây sóng gió thời điểm, Real Madrid đội cũng rốt cuộc quyết định bọn họ cái này, mùa hè cái thứ nhất vô cùng bỏ tay. Dựa vào cảm kẹo lộ ân tình bài cùng với Real Madrid đội đập ra 21 triệu euro, Roma rốt cuộc vẫn là để cho chạy đội bên trong phòng thủ đại tướng chỉ vụ. Không ba bọn họ từ AS mang đến chỉ vụ lúc bỏ ra 18 triệu euro, ngăn ngắn hai cái mùa giải cũng đã tăng 3 triệu euro, đối với năm ở khủng hoảng kinh tế ở trong Roma tới nói, cũng coi như là bút không nhỏ thu vào. Vừa mới mới vừa kết thúc kỳ nghỉ đến AS đưa tin chỉ vụ không thể không rời đi Italy thủ đô bay đi Tây Ban Nha thủ đô Madrid. Nơi đó chính là nhà mới của hắn ở chứng thực rời đi AS Roma tuyên bố trên, Trị vụ vẫn là biểu đạt ra chính mình đội AS Roma cảm tình, Roma là ta đổ bộ châu Âu năm giải đấu lớn trạng thứ nhất, cứ việc chỉ là thời gian ngắn ủi, nhưng ở đây 2 năm bên trong tràn ngập kinh hỉ, đối với ta mà nói, ta cảm thấy phi thường và mãn. Thế nhưng bóng đá chính là như vậy, có lúc ngươi không làm lựa chọn không được, chuyển đề tài, chỉ vụ nói tới tương lai của chính mình, rời đi nơi này đối với ta mà nói phải là một lựa chọn chính xác. 25 tuổi không tới phòng thủ đà tài ở mùa giải này sau khi kết thúc thì có ý nghĩa rời đi. Bởi vì hắn phát hiện mình rời đi ỷ dễ đĩ vị vị bá chủ đi tới ạ vẹn nhìn gia nhập liên minh nhưng là một nhánh càng ngày càng không có tiến thủ tâm Aszoma, liên tiếp bán đi ngôi sao bóng đá cùng với công hơn huấn luyện viên cạo kéo lộ rời đi, đã để người Romania không nhìn thấy Roma tiến đồ, hiển nhiên, cường đại hơn giương là trong mắt hắn thật quý tụ. Có thể, chỉ vụ cuối cùng nói tới một câu nói tối có thể đại biểu tâm tình của hắn lúc này, ta muốn rời khỏi, đi Gio Mazit đá bóng là ta một đời lựa chọn. 21 triệu euro phí chuyển nhượng cũng làm cho chỉ vụ trở thành cái này mùa hè giá trị bản thân thứ 3 cao cầu thủ. Cứ việc sau đó hắn liền bị lấy 24 triệu euro chuyển nhượng AC Milan gì là đi nổ vượt qua ở tiến cử một tên nặng cân cầu thủ sau khi, giương hay bởi vì một cầu thủ chuyển ra mà thành vì mọi người quan tâm tiêu điểm. Inter Milan miễn phí ký vào trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Figo. Cái tin tức này gây nên toàn bộ châu Âu đại lục khiếp sợ, cứ việc từ lâu nở tới Figo cùng Diêu Chiến Lựa đã là không thể phòng ngự, thế nhưng hiển nhiên đại gia vẫn không có hoặc là nói không dám tưởng tượng Diêu lại sẽ đem như vậy một vị bọn họ đã từng bỏ ra 57 triệu đô la Mỹ mới được thế giới cấp siêu sao miễn phí xử lý xong. Sau đó các truyền thông từ Inter Milan công bố phỉ gộ hiệp ước bên trong nhìn ra một chút đầu mối, Inter 2 năm phí gỗ sẽ có 690 vạn Euro thu vào. Nói cách khác Inter Milan là dùng lương cao hấp dẫn người bồ đào nhà, mà Diogo ở kết thúc vòng tiền lưu trình sau khi cũng gấp với thanh tẩy Diogo, làm như vậy tuy rằng không có được phí chuyển lượng, thế nhưng bọn họ nhưng tiết kiệm được một bút đắt đỏ tiền lương, cũng chỉ có thể như vậy có thể giải thích thông. Inter Milan chủ tịch mò gì ở tỉ cái kia chuyển lượng chính sách cũng lại một lần nữa được xác minh, giỏi về chế tạo vô cùng bạo tay hắn, lần này cũng coi như chế tạo miễn phí ký xuống ngôi sao bóng đá bên trong tối vô cùng bạo tay. Trải qua này vừa ra sau khi, riêu thực tại thành thật một quang thời gian, bọn họ chỉ là trong khoảng thời gian này đem trong đội một ít không ở cảo kéo lộ trong kế hoạch lao cầu thủ cùng tuổi trẻ các cầu thủ lấy hoặc bán, hoặc thuê hoặc là thẳng thắn là tặng không thủ đoạn thanh lý đi ra ngoài. Thế nhưng sẽ chờ đến mùa giải sắp bắt đầu, mà chuyển nhượng trước cửa sổ cũng tiếp cận đóng thời điểm, bọn họ lại đột nhiên tuân ra vài nét bút đại bôn bán. Ở Newcastle đập ra sang đội bóng phí chuyển nhượng ghi chép 25 triệu euro sau khi, Florentino rốt cục vẫn là vẫn là trở lại ngoại hạng Anh. Đối với có thể ký xuống hợp đồng, Newcastle huấn luyện viên trưởng xảo nét vô cùng hứng phấn, hắn xưng đây là chính mình cuộc đời huấn luyện viên tới nay quan trọng nhất một lần ký kết. Hắn là hiện nay đội tuyển Anh số 9 tiền đạo, Newcastle câu lạc bộ trong lịch sử cũng từng nắm giữ quá rất nhiều nổi danh sát thủ, hắn sắp trở thành Newcastle chuyển kỳ. Ở trên sân bóng, chuyện khó khăn nhất chính là đem bóng đưa vào đối phương lưới, ảo ẩn ở phương diện này là đội tuyển Anh bên trong xuất sắc nhất. Ta muốn nói tới là ta làm huấn luyện viên tới nay to lớn nhất một lần chuyển nhượng giao dịch, mọi người đem này cùng năm đó ký xuống dự đánh đồng với nhau, này rất dễ hiểu. Chúng ta hiện tại đã ký xuống rất nhiều xuất sắc cầu thủ, nếu như bọn họ duy trì khỏe mạnh đều có thể ra trận, như vậy chúng ta có thể cùng bất kỳ đội bóng tiến hành cạnh tranh. Xác thực, áo ân đánh vỡ cá sổ đối với phí chuyển lượng ghi chép chính là năm đó bọn họ từ bờ lệch bờ tiến cử giờ lúc 15 triệu bảng Anh. Nước Anh chủ xoáy Ejitson cũng đối với ẩn kia kết nưu cá sồ biểu thị khen ngợi, hắn còn tiết lộ, chính mình cho ẩn nói ra kiến nghị, thúc đẩy hắn trở về. Hắn gọi điện thoại cho ta, Ejitson nói, ta không thể nói cho ngươi chúng ta nói rồi gì đó, nhưng tối hôm qua ta xác thực cho hắn để một chút kiến nghị. Đây là một nhà xuất sắc câu lạc bộ, hắn đem có thể đánh tới chủ lực, ta nghĩ hắn gặp Cao Hứng. Hắn có thể cùng Sirger một đạo hợp tác rất tốt, ta nghĩ Sirger có thể cho hắn sáng tạo rất nhiều phá cửa cơ hội. Liên tục bán ra hai tên phía trước sân siêu sao sau, Diêu lập tức hoàn thành rồi buổi bổ, nói chuẩn xác, trước hai khoản buồn bán chỉ có thể tính là vì là này khoản buồn bán ngược bộ. Robinho. Cái này đã sớm thanh danh lanh xa, lại, Tân Pele, danh xưng bờ ra giữ người trẻ tuổi, đang bị câu lạc bộ cùng bỏ ra giữ liên đoàn bóng đá kéo dài mấy năm sau khi, cục vẫn là tròn nhà giàu động. Bu Trạ Dị ổ không có tiết lộ chiêu phí chuyển nhượng đến tọt cùng Bận Dụ ít, nhưng trước đây Santos đội từng biểu thị, Dịu nếu như muốn mua người, nhất định phải lấy 3000 vạn đô la Mỹ trở lên giá cả mới có thể bán đứt Dụ Bỉ nhỏ hợp đồng, trước đây Dịu ra giá 24 triệu euro, kết quả bị bờ ra Dịu liên đoàn bóng đá ngăn cản, ngoại giới suy đoán, lần này Dịu vì Dụ Bỉ nhỏ sắp sửa đảo càng nhiều vô liếng. Xét thực, rất sớm Dụ bị nổ liền chịu đến nhiều nhà nhà giàu quan tâm, thế nhưng là đều bị Santos cùng bờ ra Dịu liên đoàn bóng đá ngăn cản, lần này nhưng rốt cục bị đã thủ. Kỳ thực, Cũng không có ngoại giới phỏng đoán khuyết đại như vậy, cái này Bờ Gia Diệu vóc dáng nhỏ giá trị con người là vừa vặn vượt qua Santos cùng Bờ Gia Diệu liên đoàn bóng đá yêu cầu 2.450 vạn euro. Thậm chí, Diệu đang bán ra ẩn sau khi, còn kiếm lời 50 vạn euro. Zobino vừa có thể đá tiền đạo, lại có thể ở đường biên hoạt động, cái này cũng là tại sao Florentino ở trong bóng tối quyết định cùng Zobino sau khi, lần lượt để cho chạy phỉ gỗ cùng ẩn nguyên nhân. Zobino cũng thành kế Ronaldo, cắt lốt cùng mổ nạ sau khi người thứ 4 cầu thủ Bờ Gia Liên như vậy Giêu này một mua một bán lại hai độ quét mới cái này mùa hè phí chuyển nhượng thứ ba cùng đệ tứ xếp hạng. Chuyển nhượng trước cửa sổ chỉ có mấy tiếng liền nguồn đóng, coi như mọi người đều cho rằng cầu thủ của Real Madrid điều chỉnh đã xong xuôi, mà cái này mùa hè phí chuyển nhượng xếp hạng cùng với mỗi cái giải đấu tiêu vương cũng đã bụi bặm lắng xuống, các truyền thông chuẩn bị cản bản thảo tổng kết cái này mùa hè chuyển nhượng thời điểm, bọn họ phiền muộn phát hiện, trong tay bản thảo lại đến từ đầu bài quá. 27 triệu euro, 19 tuổi Tây Ban Nha tuổi trẻ cầu thủ quốc gia ra gia, gia nhập Liên Minh đến tận cuối cùng mấy tiếng Rio cùng Sevilla 2 chi câu lạc bộ đều không thể liền ra mốt chuyển nhượng đạt thành thỏa thuận. Quyết tâm muốn ký xuống cái này, chính mình làm chủ Betmaber 5 năm qua cái thứ nhất đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ quốc gia Fernando thậm chí chuẩn bị trực tiếp thanh toán ra mốt cùng Sevilla đội hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp 27 triệu đồng euro. Trước đây cũng không hy vọng bán ra bất kỳ cầu thủ Sevilla đội chỉ có thể bị ép tiếp nhận rồi Rio báo giá, bởi vì Rio một khi thế cầu thủ thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Sevilla còn đem gánh nặng lên đến 432 vạn euro phụ gia tăng chỉ thuế. Giữa trưa đêm tiếng chuông vang lên, chuyển nhượng trước cửa sổ chính thức đóng một sana. Diêu cái này mùa hè tình tâm động phách nội sóng chập trùng chuyện nợ vợ kịch lớn rốt cục đóng lại không thành. Chương 443. Dùng tiền cùng bỏ tiền. Chương 443. Dùng tiền cùng bỏ tiền. Hầu như toàn bộ kỳ nghỉ đều ở bận rộn bên trong môn nạ ở bồi giải lễ hưởng thụ 3 ngày haha bãi cát ánh mặt trời sau khi rốt cục trước ở ngày 20 tháng 7 trước trở lại đội bóng đưa tin. Mà chờ môn nạ cái này to lớn nhất bảng hiệu một trong về đơn vị sau khi, Diêu cũng bắt đầu rồi bọn họ châu Á vòng tiền lựa trình đầu tiên là châu Á Hoành, thứ nhất vẫn như cũ là châu Á to lớn nhất thị trường một trong Trung Quốc. Nhìn câu lạc bộ cùng các đồng đội ở Trung Quốc liên tiếp dự học hoạt động thương nghiệp đại mò rất mò các fan bóng đá Trung Quốc trong túi tiền tiềnrm bộ nạ trong lòng có chút cảm giác khó chịu nói thật một ít các đồng đội ngầm đối với Trung Quốc thái độ cùng trường hợp công khai dưới thái độ hình thành so sánh rõ ràng mùa nạ cũng xem ở trong mắt thế nhưng những thứ này đều là không có cách nào sự tỉnh một cái nguyện tể một người muốn bị đánh bộ nạ cũng không thể nói cái gì thậm chí rất nhiều lúc hắn còn không thể không nghe theo câu lạc bộ sắp xếp tham gia một ít hoạt động thương nghiệp trở thành câu lạc bộ xâyr dụ tiền bộ nạ chỉ có thể lợi dụng có hạn mấy ngày bên trong là một chút bồi thường Làm các đồng đội đang buôn ba với mỗi cái hàng hiệu tuyên truyền hoạt động lúc, Mộ nạ nhưng đem này chút thời gian tiêu vào công lích hoạt động trên. Mấy ngày nay, chỉ cần là chính quy công lích hoạt động phát sinh mời, mà Mộ Na lại có lúc, hắn cũng có không chút do dự tiếp thu, cũng lấy tốt nhất trạng thái tinh thần đi tham gia, mà không phải là cùng các đồng đội ở tham gia một ít hoạt động thương nghiệp lúc biểu hiện ra qua loa cùng thiếu kiên nhẫn. Mộ nạ đối với Trung Quốc từ thiện sự nghiệp chống đỡ cũng không chỉ dừng lại ở tinh thần cùng trên đầu môi, cùng với những cái khác các đồng đội ở Trung Quốc mò tiền cách làm cũng giống, Mộ Na có thể nói hoàn toàn là đến Trung Quốc dùng tiền, ngắn ngắn mấy ngày, Mộ đã tiêu hết 50 vạn ở Jo. Này ở châu Âu thậm chí có thể mua một chiếc quý báo xe thể thao. Mô nạ tiền cũng không phải vì chính mình mua đồ, mà chính là một ít nghèo khó khu vực hài tử cùng với các cô nhi mua được tương lai hy vọng. Ở Bắc Kinh có phần gặp các đại quý từ thiện trên căn bản đều lưu lại mô nạ biết điều quên rút, sở dĩ biết điều là bởi vì mô nạ rất không ưa loại kia nắm quên tiền con số đến làm so sánh cùng lẫn lộn minh tinh, hắn quên tiền chỉ là chân thực muốn vì tổ quốc làm chút chuyện thôi. Hắn thậm chí đều thương lượng với giáo bợ tổ một hồi chính mình thành lập một cái quý tử thiện ý nghĩ chỉ là hắn bây giờ bất kể là giao thiệp vẫn là tư lịch đều còn chưa thành thục, cái này chỉ có thể nói là một cái viễn chỉnh kế hồi tôi. Mặc dù như thế, môn nạ chủ động quên tiền hùng hồn cử động vẫn là lan truyền nhanh chóng, nhưng mà cùng môn nạ lần trước đến hoa lúc như thế, tin tức truyền đẩy ra thời điểm, môn nạ đã rời đi Trung Quốc, chỉ chưa cho đại gia một người cao lớn bóng lưng. Lần này Trung Quốc hành màn kịch quan trọng tự nhiên vẫn là thi đấu, bên trong siêu câu lạc bộ Bắc Kinh quốc An ở công thể cùng Diêu Đá một hồi thương mại thi đấu. Cuộc tranh tài này bên trong, ứng nhà tổ chức yêu cầu, Diêu mấy đại siêu sao tất cả lên sàn. Liên ngay cả sắp cách đội phỉ gỗ cùng ẩn cũng trước sau mặc giáp trụ ra trận. Nhưng mà, cuộc tranh tài này bên trong được quan tâm nhất không thể nghi ngờ là mang theo giải vô địch bóng đá U20 thế giới 3 tòa cút về nhà mẹ đẻ Mona. Cứ việc cùng đội bóng vẹn vẹn hợp luyện ngăn ngắn thời gian mấy ngày, thế nhưng nạ trạng thái tựa hồ một điểm đều không có chịu ảnh hưởng đang đối mặt nhà mẹ đẻ đội bóng Bắc Kinh quốc các lúc, hắn một điểm đều không coi chân nhuyễn, riêu bốn cái ghi bản đều cùng hắn có quan hệ bởi cùng ngày từng từng hạ xuống mưa to, công thể sân bãi hoàn cảnh cũng không được, điều này cũng làm cho Diêu rất nhiều kỹ thuật hình các ngôi sao bóng đá khó có thể triển khai, Mộ Na đúng là không chịu đến ảnh hưởng quá lớn, dù sao hắn coi như chỉ dựa vào thân thể cùng tốc độ cũng là đủ mạnh. Cứ việc thi đấu mới vừa mở màn, Diêu bị sân nhà tắc chiến Bắc Kinh Quốc Can đánh một trở tay không kịp, do đường ngừng lợi dụng phạt góc ở hỗn chiến bên trong đánh vào một bóng, 10. Nhưng bọn họ cũng không có cao hứng bao lâu, bởi vì Diêu phát bóng sau lần thứ nhất tấn công bên trong, Mộ Na liền hoàn thành rồi một lần liên tục đột phá ba tên Quốc Can cầu thủ sau đại lực xuất ra. 11, giao hữu như là chưa động gần cốt liền san bằng tỷ số. Mộ Na cái này ghi bàn cũng được công thể các cổ động viên hò hét cùng tiếng hoan hô, dù sao Mộ Na cũng coi như là cái người trong nhà. Nhưng mà, ngày hôm nay Ngự Lâm Quân tựa hồn là ở sân nhà đánh ra khí thế, sau đó bọn họ lại lợi dụng một lần giao hàng hậu vệ thư dẫn do ngoại viện Lý Công Phá Ka Si Lát bảo vệ khung thành 21, Bắc Kinh Quốc An lần thứ 2 vượt qua điểm số. Bắc Kinh Quốc Gan muốn bạo chiến tranh lạnh tháng Diêu. Công thể hiện trường tám bạn tên các cổ động viên kinh nghĩ đến. Nhưng rất nhanh, lại một lần nữa từ chối cái này ít lưu ý. Góc, đại đánh đầu. Từng từng đập vào Bắc Kinh Quốc An không thành. 22, Mộ nạ lại một lần ung dung san bằng tỷ số ở sau đó thi đấu bên trong, Mộ nạ tu lại không biết, kỳ thực muốn Mộ nạ liệu mạng đá, hắn có thể ở cuộc tranh tài này bên trong tiến vào bốn cái, năm cái thậm chí nhiều hơn bóng, nhưng vừa đến đã không phải lần đầu tiên tham gia loại này thương mại thi đấu, hắn cũng hiểu được thấy đỡ thì thôi đạo lý, thứ hai hắn cũng đang vì mấy cái nghe đồn sắp cách đội các đồng đội chế tạo cơ hội. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Mộ nạ hay dùng một lần đặc sắc quá đỉnh chuyển thẳng, kiến tạo ẩn tỷ số vượt qua 32, đi bàn sau ẩn cho Mộ Na một cái to lớn ôm um áp. Tại đây chi giao đội bên trong, ngoại trừ đội tuyển quốc gia đội Hugh Beckham bên ngoài, Mộ Na tuyệt đối là cùng ẩn quan hệ tốt nhất một cái cầu thủ. Dù sao, Mộ Na mùa giải trước nhiều lần như vậy kiến tạo không phải là tặng công, ảo ẩn đi bàn, ít nhất có hơn một nửa đều là do Mộ nạ kiến tạo hoặc là phát động. Nếu như không phải là bởi vì không chiếm được vị trí chủ lực, ảo ẩn vẫn đúng là đồng ý tiếp tục ở lại Rio, dù sao phía sau có Mộ nạ, Beckham cùng Di Dan như vậy chuyển bóng đại sư, đối với một cái tiền đạo tới nói là chuyện hạnh phúc dừng nào, thế nhưng hết cách rồi, vì tiền đồ, vì ở đội tuyển quốc gia địa vị, hắn nhất định phải lựa chọn bước lên lữ trình mới. Mộ Na cũng không có phản đối ẩn quyết định, bởi vì làm bằng hữu, hắn nhất định phải chống đỡ ẩn đi làm ra quyết định chính xác, ít nhất bây giờ nhìn lại, ảo ẩn trở lại gờ giờ Mi ở Leeds đi một nhánh đánh cho trên chủ lực đội bóng đối với hắn mà nói là một cái đối với hắn mới có lợi. Vượt lại điểm số sau, Mộ Na cũng không có dừng lại hắn vì là đội hữu máy sản xuất gặp bước chân, rốt cục, ở trận đấu kết thúc trước, Mộ Na một lần đột đến Bắc Kinh Quốc An bên trong vùng cấm sau đó chuyền ngang, trợ giúp thay thế bổ sung lên sàn đánh vào một bóng, điểm số cuối cùng cũng khóa chặt ở 42. Kết thúc mấy ngày hình thành, Mộ nạ cùng hắn các đồng đội liền rời khỏi Trung Quốc, đi tới mấy cái khác châu Á quốc gia đến những quốc gia kia Mộ Na nhưng là thay đổi cái dáng vẻ, hắn sợ dĩ không muốn vì là Nhật Bản, Hàn Quốc xí nghiệp đại ngôn tướng phẩm, chính là biết bọn họ là vừa ý chính mình ở Trung Quốc to lớn nhất khí, hắn mới sẽ không giúp người Nhật Bản cùng người Hàn đi lừa gạt người Trung Quốc tiền đây. Nhưng hiện tại địa phương hoạt động Mộ nạ liền không đáng kể, ngược lại muốn gạt cũng là lừa gạt chính bọn Hàn Quốc gia người tiền, lúc này, Mộ Na cũng sẽ cùng các đồng đội như thế qua loa những Hàn Quốc đó người, người Nhật Bản. Sau đó đếm lấy từ trong tay bọn họ kiếm lời đến tiền, ngày này mấy ngày cũng trên căn bản đem ở Trung Quốc lúc quên khoản cho kiếm về, cảm giác này khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Tại đây mấy quốc gia trận đấu giao hữu, mồ nạ cũng không cho bọn hắn mặt mũi không có bảo lưu thực lực, trả đạp một hồi những này bình thường ép ở Trung Quốc đội trên người đội bóng, mồ nạ cũng coi như là giúp tổ quốc báo qua kiểu. Mồ nạ ở châu Á hành trình sau cuộc tranh tài bên trong đánh vào 14 cái đi bàn, thậm chí so với ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên còn muốn hùng h Điều này cũng làm cho hắn trở thành đội bóng châu Á hành trình bên trong vua pha lưới, nếu như không phải cạm kéo lổ có mấy lần thực sự không nhìn nổi, trên đường thay đổi môn ạ, cổ kế mông nam ghi bàn chỉ có thể càng nhiều Kết thúc châu Á hành trình sau khi, Diêu liền muốn trở lại Madrid bắt đầu chân chính chuẩn bị chiến đấu. Châu Á hành trình tuy rằng trợ giúp Diêu chuyển đến không ít đô la Mỹ, thế nhưng này mấy trận đấu giao hữu chất lượng nhưng là bảo thủ Madrid truyền thông nghi vấn phải biết ở mùa giải mới bên trong Rio không phải là đối mặt loại này cấp bậc đội bóng, loại này thương mại thi đấu đối với đội bóng đội hình rèn luyện cùng với trạng thái khôi phục đều không có quá to lớn tác dụng, điều này làm cho Rio đội chỉ có thể thông qua huấn luyện cùng giải đấu bắt đầu giai đoạn đến một bên rèn luyện một bên. Thi đấu đương nhiên, Rio cao tầng cũng không phải người ngu ngốc, bọn họ cũng biết cao chất lượng trận đấu giao hữu đối với đội bóng mùa giải mới tầm quan trọng, cho nên bọn họ ở mùa giải mới bắt đầu trước, Betma trên vì là mời tới một cái trọng lượng cấp đối thủ. Đối thủ này chính là năm ngoái giờ Mi ở Elite tại đây cái mùa hè so với đốt tiền còn điên của đội bóng, The Blue Chelsea Hai chi tại đây cái mùa hè dùng tiền nhiều nhất đội bóng đội bóng, cũng nhất định sẽ hấp dẫn toàn bộ châu Âu giới bóng đá quan tâm. Trận này, Betmaster, chén tự nhiên là ở sân nhà Betmaster tiến hành rồi, Chelsea cũng ở kết thúc mùa hè làm nóng người lựa trình sau đó đến Madrid, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cái này mùa hè khiến người chú ý nhất một trận đấu giao hữu. Hai chi do tiền tài chồng chất lên đội bóng đến cùng là ai mạnh hơn đây? Đép ở 2 ngày sau Betmaster sân bóng công bố. Chương 444. Chương 444. Các vị khán giả các bằng hữu, chào mọi người. Hoàng Ninh xem do ESPN vì là ngài mang đến trận này ở Tây Ban Nha, Madrid Betma Berson bóng tiến hành 39, Ma Bơ 39, chén thi đấu, đá với hai bên là ôm đồn mùa giải này, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng giá trị bản thân 5 vị trí đầu hai đội bóng Tây Ban Nha Real Madrid đội cùng nước Anh Chelsea. Chelsea năm nay mùa hè bỏ ra 35 triệu euro mua tiến vào Ghana giữa sân hè SN, lập tức lại dùng 31 triệu euro mua tiến vào nước Anh tuổi trẻ cầu thủ quốc gia dị tấn Philip, sáng tạo mùa giải này châu Âu chuyển nhượng thị trường quý nhất hai khoản giao dịch, Rio thì lại phân biệt lấy 27 triệu 2450 vạn cùng 21 triệu euro giá cả tiến cử Tây Ban Nha tuổi trẻ cầu thủ quốc gia Ramos, vợ ra dư ngôi sao mới rộ bị nhỏ cùng dù màn nghỉ a đội tuyển quốc gia đội trưởng chỉ vụ, áo ẩn chuyển nhượng rời đi Rio. Chuyển nhượng lưu cá sổ giá trị con người cũng là 25 triệu euro, chỉ là này mấy khoản giao dịch liên quan đến số tiền liền vượt qua một thứ 6000 vạn euro, không thể không nói hiện đại giới bóng đá tiền tài sức ảnh hưởng thực sự là càng lúc càng lớn. Cái này mùa hè hai đội bóng đều vội vàng buôn ba với các nơi trên thế giới tiến hành thương mại thi đấu, so ra Chelsea trước một ít trận đấu giao hữu đối thủ vẫn là so với Rio phải có hàm kim lượng một điểm, bởi vì hắn ở nước Mỹ tham gia một ít thương mại thi đấu, đối thủ cũng đều là đến từ năm giải đấu lớn đội bóng mà Rio, nhưng chỉ là cùng một ít châu Á đội bóng giao thủ mà thôi, không biết cuộc tranh tải này có phải là gặp thể hiện ra hai đội bởi vì trận đấu giao hữu chất lượng mà tạo. Thành trạng thái sai biệt đây. Được rồi, các cầu thủ ra trận, trước tiên để chúng ta đồng thời nhìn hai đội ra trận danh sách. Theo vị này ESPN bình luận viên lời nói, trên màn ảnh lần lượt xuất hiện hai đội bóng đội hình ra sân. Chelsea đội hình ra sân, 433. Thủ môn, Sip. Hậu vệ, Phơ Dưỡi dạ, Văn Hồ, Thè Di, Giữa sân, Mạc Cây Lẻo, Lam Ác, e đạo, Di Tật Phị Lìm, Dô Ben, đội đội hình ra sân, 442. thủ Môn, Cà Hậu vệ, Giám Mốt, Chi Vù, Giữa sân, Bạc Cơ Lổ Gà Kỷ A, Môn -a, đạo, Dô Bị Đổ, Dô. Chúng ta có thể thấy được. Mujino là sắp xếp ra đôi bên phòng chiến thuật, giá cao tiến cử hai tên cầu thủ cũng toàn bộ ra trận, giao đội mấy cái chủ yếu tân cầu thủ cũng đều thu được lên sân khấu cơ hội. Mộ nạ đang cùng Phạm Tợ Lộ đồng thời chạm ở giữa sân một bên tán gấu một bên tiến hành chuẩn bị cuối cùng hoạt động đây, vị này một con tóc dài phiêu giật người Uzu trong cuộc sống cá tính cũng cùng hắn trên sân bóng phong cách như thế, hấp tấp, là cái phóng khoáng người, Mộ Na cũng vui vẻ với cùng người như vậy Giao Du, vì lẽ đó ngăn ngắn hơn 1 tháng Giao Du, hai người đã sống đến mức rất quen. Nhìn đứng ở sân bóng một bên khác huấn luyện cầu thủ Chelsea, Mộ cũng thật là chờ mong thi đấu nhanh lên một chút bắt đầu. Dù sao hắn năm đó nhưng là thiếu một chút liền gia nhập liên minh đội bóng này đây. Ha, Mộ nạ Lao đệ, sau đó nhiều cho ta chuyển mấy cái bóng, để ta đi chơi chơi những người đến từ nước Anh to con môn. Cái này dài đến cùng cái khỉ con tự gia hỏa không phải Zobi nhổ là ai? Bởi tuổi tác sắp xỉ, mà khi năm còn từng ở đội thanh niên bên trong từng giao thủ, ngăn ngắn mấy ngày, Zobi nhổ đã cùng Mộ nạ xưng huynh gọi đệ, chỉ là kẻ này vẫn ỷ vào chính mình so với Mộ nạ lớn hơn một tuổi, gọi Mộ nạ vì là lao đệ. Bị như thế một cái mọc ra một tấm mặt con nít vóc dáng nhỏ gọi lao đệ, Mộ Na thật sự có điểm cười khổ không được, vấn đề là hắn còn không có cách nào phản bác. Tiên Tâm đi, bóng gác có, chỉ là ngươi có thể phải chú ý bọn họ phòng thủ động tác, không phải bị thương, tờ giờ mi ở lớp phòng thủ phong cách có thể không thể so đội bóng của Bờ Gia Dụ. Mộ Na đúng là có chút lo lắng rồ bị nô bộ này thân thể nhỏ bé đợi lát nữa gặp chịu thiệt. Tiểu tử ngươi liền thả 100 tâm đi, sẽ chờ xem đại ca ngươi chúng ta sẽ làm sao chuyển mất những người ngốc đại cái đi. Rồ bị nô nói khoác không biết ngượng đạo, đang nhìn đến trước mắt hai cái đại cái Mộ Na cùng ạ Mộ Lộ chính một mặt tức giận nhìn mình long long thời điểm, hắn lập tức túng nói bổ sung, "Đây, ta không phải nói các ngươi, các ngươi cũng không ngốc, không có chút nào ngốc, thật sự" dỗ bị nổ tình huống chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, ngày hôm nay cuộc tranh tài này là hết thệ cái này mùa hè mới gia nhập liên minh giêu các cầu thủ lần thứ nhất ở Betmaber biểu hiện, vì lẽ đó mọi người đều hy vọng có thể cố gắng biểu hiện một phen. Bị tân cầu thủ đẩy ra trên ghế dự bị Ronaldo, gỡ dạ vện sèn, theo quy dạ cùng sồ đã đồ mặc dù biết đây chỉ là cho tân cầu thủ một cái biểu hiện cơ hội mà thôi, thế nhưng bọn họ vẫn là cảm nhận được đến từ những này tân cầu thủ áp lực, đặc biệt là hàng hậu vệ hai cái giêu lao tướng. Cái này cũng là cả kẹo lỗ kiên trì muốn vợ Lorenzo ở hàng hậu vệ bổ sung mối mẹ huyết dịch nguyên nhân, ngoại trừ vì là đội bóng tương lai suy nghĩ. Đồng thời cũng là muốn cho đội bóng một ít lão cầu thủ mang đến cảm giác gấp gáp, tăng cường đội bóng bên trong cạnh tranh. Bởi vậy, Florentino đối với rêu hàng hậu vệ cải tạo còn chưa kết thúc, có người nói hắn vẫn cứ đang cùng sao Paolo đàm luận xín xì nổ chuyển nhượng vấn đề, vị này bờ ra rêu hậu vệ cánh vô cùng có khả năng ở mùa đông thời điểm gia nhập liên minh rêu. Theo trọng tài một tiếng cõi, cuộc tranh tài này chính thức bắt đầu rồi. Mở màn sau khi... Sân nhà tác chiến diêu rõ ràng chiếm cư trên sân ưu thế, Mộ Na cùng cái khác giữa sân đội hưu gặp có ý thức nhanh chóng đột phá giữa sân, bởi vì Chelsea tuy rằng chỉ phái ra 3 tên giữa sân, thế nhưng bọn họ đều có xuất sắc chiến đấu năng lực, nếu như muốn dựa vào kỹ thuật mà cầm bóng quá nhiều, chỉ có bị cướp đoạn hoặc là bị xâm phạm phân nhi. Vì lẽ đó, chỉ có thể nhanh chóng chuyển bóng, đến trước sân sau khi, Mộ Na gặp có ý thức đem bóng giao cho Robinho, để cái này mới tới ra hỏa khỏe mạnh ở sân nhà fan bóng đá trước mặt biểu hiện một phen. Mặc vào đã gia nhập liên minh diêu phỉ gỗ lưu lại số 10 hào đấu. Dù bị nô bài ra kỹ thuật xem xét tính có thể cũng không thua gì cái này, háo đấu trước một vị chủ nhân còn tính thực dụng liền muốn dùng thi đấu đến nghiệm chứng. Lần thứ nhất xúc bóng hắn liền trực tiếp dùng một cái tầng bóng qua người quá rơi mất bổ đảo nha hậu vệ phở rầy rạ thắng được ma Maber trên khán đài từng trận tiếng vỗ tay. Hiển nhiên, xem Dù bị nô như vậy có xem xét tính thiên tài ngôi sao bóng đá chính thuộc về cổ động viên Real Madrid thưởng thức nhất loại hình, vui hai vui mắt qua người, đặc sắc ghi bản, đương nhiên, nếu như hắn còn năng lực Diêu mang đến thắng lợi cùng quán quân, hắn gặp càng được nên. Như dỗ bị nổ bắt đầu thi đấu trước nói như vậy, hắn ở cầm bóng giết tới vòng ngoài cấm địa sau khi bắt đầu dùng đảo chân trêu chọc nổi lên Chelsea si định hại thần châm Keji. Chỉ là Keji biểu hiện rất bình tĩnh, hoàn toàn không hề bị lay động, đối phương thở ơ không động lòng hiện nhiên để dỗ bị nổ rất phẫn nộ, liền hắn ra tăng thân thể đồng đưa độ cong, sau đó đem bóng nhét vào vùng cấm. Ác, tràn ngập chí tưởng tượng truyền thẳng. Dỗ thúc ngựa đổi tới, chân trái ngã xuống đất sút sệt. Đắc sắc cứu thua, thân hình cao lớn cộng hòa xử lý lên bóng đến vậy không hầm hóa giải Betmaber vương tử một góc tất ghi bàn cơ hội. Tiếng maber trên khán đài cũng vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay, những này tiếng vỗ tay vừa là đưa cho mới vừa mới đưa ra đẹp đẽ kiến tạo rô bị nổ cùng với Vương Tử Dô, đồng thời cũng là đưa cho làm ra đặc sắc cứu thua xuất, dù sao đây chỉ là một chàng trận đấu giao hữu, đặc sắc quá trình tuyệt đối so với kết quả trọng yếu. Truyền được đẹp đẽ đẽ, rõ so với. Dô tử dưới đất bò dậy đến sau, hướng về rô bị nổ dựng thẳng lên một cái ngón cái nói rằng, "Khà khà, chút lòng thành, đội trưởng." Rô bị nhỏ một mặt sáng lạnh nói rằng, hoàn nhiên không để ý bên cạnh trừng mắt hắn Kê Ji. Rõ so với. "Xem ra đội trưởng giúp ta báo thù a, ha, ha. Mộ Na tà ác nghĩ đến. Lúc này, hắn đã chạy tới Chelsea bên trong vùng cấm chuẩn bị tranh góc đỉnh bóng, lại đây nhìn chăm chú phòng thủ hắn chính là Kessi. Kessi tuy rằng góc dáng so với Mộ nạ nhỏ hơn một chút, nhưng hắn cho Mộ Na mang đến áp lực nhưng là vô cùng lớn, Mộ nạ ngang dọc trên sân bóng không từng ấy năm tới nay, tuy rằng từng đụng phải không ít đối thủ mạnh mẽ, thế nhưng có thể ở cùng Mộ nạ tranh đỉnh bên trong toàn thân trở ra vẫn đúng là không mấy cái. Kessi nhưng là kế thừa nước Anh nhiều như vậy đại trung vệ am hiểu đánh đầu quang vinh truyền thống, ở hắn câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong, vị này thẻ bờ Blue đội trưởng không ít tiến vào đánh đầu nạ rõ ràng cảm nhận được anh anhấn hậu vệ phòng thủ cùng c các hậu vệ không giống Tuy rằng Teji cũng sẽ dùng một ít không ra gì mở ám thế nhưng hắn càng nhiều vẫn là nhờ vào chính mình thân thể cùng sức mạnh liên tiếp va chạm đến tổ chức mô nạ vọt lên đến đối với Teji như vậy phòng thủ mô nạ vẫn đúng là không dễ chịu nếu như Teji vẫn luôn rắn vào hắn ngược lại cũng dễ làm hợp lực đo lời nói mô nạ còn không chuẩn qua ai chỉ là Teji này thỉnh thoảng va chính mình một hồi phương thức vẫn đúng là để mô nạ không tốt phản kích chờ hắn phản kích thời điểm gì thân thể lạiờ đi như vậy liệu mạng một lát sau mô nạ cũng không thèm để ý te mà là trong chú nhìn chuẩn bị chủ phạt phạt góc Beckham, làm tốt cấp điểm chuẩn bị. Chương 445. Chương 445. Beckham đem phạt góc phát sinh, quả bóng là hướng về Môn Na cái kia điểm mày đi. Hiển nhiên, chúng ta bên xoái ca cũng muốn biết Môn nạ cùng hắn đội tuyển quốc gia đội Hữu Teji ai mạnh hơn. Bóng đang bay đến giữa không trung sau khi, bên trong vùng cấm Môn nạ đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh truyền đến, Nguyên Lai like Teji lúc này rốt cục bắt đầu dán vào hắn thân thể, tiến hành trực tiếp trục lực. Tuy rằng Teji sức mạnh có chút vượt quá Môn Na tưởng tượng, nhưng Môn đẩy đến cái này bóng quyết tâm cũng không lúc nhích riêu. Hắn cũng không có khuyết đại lẳng nhà lẳng nhằng cùng Teji chạm vị trí, mà là đem chính mình thân thể kết hợp sức mạnh tựa ở Teji trên người. Lúc này Teji cảm giác chính mình thân thể trên lại như là đè lên một khối đá lớn như thế, có chút thở không được lên, hơn nữa hắn còn không dám lùi lại, như vậy tuy rằng có thể sẽ làm Mồ nạ đột nhiên mất đi chống đỡ ngã xuống đất, nhưng nếu như bị Mồ nạ trước thời gian phát hiện, hắn chẳng khác nào là đem tranh đỉnh vị trí tặng cho Mona. Xác thực, Mồ nạ tuy rằng đem sức mạnh đều dựa vào ở Teji trên người, nhưng hắn nhưng không có một chút nào thư giãn, đang chăm chú không trúng quả bóng đồng thời, cũng ở chú ý trước người Teji tình huống, để đúng lúc làm ra phản ứng có như Teji đột nhiên trở mở, hắn cũng có thể đúng lúc phản ứng lại. Hai người trục lực đồng thời, quả bóng đã bay vào vùng cấm, Mộ nhìn chúng rồi thời cơ, ở quả bóng sắp bay đến thời điểm, đột nhiên hướng về Teji toàn lực đỉnh đầu, sau đó đột nhiên về phía trước điểm bước ra một bước, cấp ở Teji trước hướng quả bóng đỉnh đi. Teji tuy rằng bị Mộ Na vừa nãy cái kia cố lực cho chen đến suýt chút nữa té ngã, thế nhưng làm nước anh năm gần đây xuất sắc nhất trung vệ một trong, hắn cấp tốc ổn định thân thể, sau đó đồng thời hướng về Mộ Na nơi đó nhảy xuống. Bởi Mộ Na vừa nãy hướng phía trước điểm bước một bước, vì lẽ đó quả bóng điểm khẳng định là so với vừa mới cái kia vị trí môn cao. Này bóng hắn cũng đến đem hết toàn lực nhảy mới có thể phát lực đỉnh quả bóng, ngay ở hắn sắp nhảy đến điểm cao nhất lúc, đột nhiên một thân thể đã đánh vào trên người hắn, sau đó cũng nhảy đến cái này điểm. Mộ nạ vừa nãy như thế làm chính là đánh cực Teji bị chính mình dùng toàn lực chen một hồi sau khi nhất định sẽ muốn mất đi cân bằng, sau đó tới không kịp cùng hắn chững đỉnh, coi như khôi phục cân bằng, đối mặt như thế cao một cái điểm, thân cao so với mình còn矮 Teji nhất định đỉnh không tới, thế nhưng Mộ Na tính sai. Teji không chỉ có khôi phục cân bằng, sau đó hắn xuất sắc nhảy đánh lực cùng đạn tốc cũng làm cho hắn cao cao nhảy lại đầy. Tuy rằng trước tiên nhảy lấy đả Mộ Na vẫn là đầy đến quả bóng. Thế nhưng ở Peji cho hắn áp lực cùng với động tác trên tay qué dưới, Mộ nạ này bóng không thể trên đỉnh lực cũng không thể đỉnh ra góc độ, quả bóng chậm rãi bay về phía đứng ở khung thành trung ương xếp trong lòng. Ừ, Mộ Na đánh đầu mềm nhũng đỉnh hướng về phía xếp, xem ra Peji phòng thủ làm rất tốt. Thú vị. Sau khi hạ xuống Mộ Na liếc mắt nhìn bên cạnh Peji, sau đó hướng hậu trường chạy đi. Peji cũng nhìn Mộ nạ bóng lưng cười cận, chỉ là nét cười của hắn có vẻ có chút miễn cưỡng, bởi vì vừa nãy lần kia tranh đỉnh thực sự là quá lao lực. Sau đó Chelsea cũng phát động một lần tấn công, quả bóng trải qua mấy đá lan chuyển sau khi đi tới cánh trái, Robben dưới chân đối mặt so với mình còn trẻ Ramos, Robben bắt đầu xem vừa nãy rồ bị nhổ như thế bày ra từ bản thân kỹ thuật điều khiển bóng. Robben tuyệt chiêu chính là đường biên đột phá, hy vọng ở sân nhà fan bóng đá trước mặt chứng minh chính mình Ramos tuy rằng mỗi lần đều nỗ lực đuổi tới Robben biến hướng, thế nhưng chính hắn cũng biết tất cả những thứ này có bao nhiêu miếng cựỡng. Nhìn thấy tuổi trẻ Ramos biểu hiện sau khi, Robben hiển nhiên cũng thu hồi sự coi thường, hắn đem quả bóng hướng về đường biên ngang phương hướng lôi kéo làm ra đến cuối động tác, hấp dẫn Ramos chú ý sau khi, đột nhiên đem bóng kéo trở lại cắt vào bên trong. Zoben phản ứng cũng rất nhanh, điều chỉnh về trọng tâm trực tiếp một cái soạt bóng chặn lại ở Zoben cắt vào bên trong phương hướng. Hừ, vẫn là ngây thơ điểm. Zoben dùng chân phải nhẹ xoa một hồi quả bóng dưới đáy, quả bóng liền nghe lời lướt qua da thân thể, hướng đường biên ngang phương hướng bay đi. Trước ở Samu En bọc lót lại đây trước, Zoben lựa chọn chuyển vào trong. Thiên to xác kia sẽ đem bóng cho đỉnh đi vào. Đây là Zoben bóng chuyển ra sau ý nghĩ. Nhưng mà, Mỗ nạ nhưng không có để hắn nguyện, nói chuẩn xác là, Mỗ không có để chuẩn bị đánh đầu cận thành giờ Joe ba thực hiện được, hắn đột nhiên xuất hiện, cướp trước một bước đem bóng định ra cấm. Vừa nãy ở Teji trên người bị thất thế Muna, trở lại phe mình vùng cấm sau khi, lập tức liền từ trên người giờ Zorro ba tìm về mặt mũi đi ngang qua bắt đầu giai đoạn thăm dò sau khi, hai bên rốt cục bắt đầu đao thật xuống thật liều lên, một cái là Tân Quý, một cái là truyền thống nhà giàu, một cái là tờ Zer Mi ở League Quân quân, một cái là La Liga quân quân, mặc dù đây là một trận đấu giao hữu, cũng không có ai gặp đồng ý bại bởi đối thủ. Dẫn đầu làm khó dễ chính là sân nhà tác chiến Real Madrid. Chelsea phản kích bị nạ cắt bóng, Muna không do dự, trực tiếp đem bóng chuyền xa đưa đến vùng cấm bên trái, nơi đó là nhanh chóng xuyên vào rồ Lũ tốc độ Zobi bị nhỏ rõ ràng còn nhanh hơn Fợ Dậy Dạ một điểm, thế nhưng Fợ Dậy Dạ trên thân thể ưu thế cũng không phải nhỏ tí tẹo, vì lẽ đó hắn giành trước số thẻ Zobi nhỏ vị trí, hướng về quả bóng phóng đi. Mà Zobi nhỏ cũng không hề từ bỏ đối với quả bóng truy đuổi, liên tiếp nỗ lực từ Fợ Dậy Dạ bên trái hoặc là bên phải vừa qua. Nhưng phòng thủ kỹ thuật vô cùng đúng chỗ Fợ Dậy Dạ cũng không có cho Zobi nhỏ cơ hội này, đồng thời trước tiên đuổi tới quả bóng, giữa lúc hắn ngăn cản Zobi đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào quả bóng thời điểm, một cái nhỏ gầy chân nhưng từ phía sau hắn giới tới, đồng thời nhẹ một hồi quả bóng ở Fợ Dạ không phản ứng lại thời điểm. Quả bóng đã từ hắn trước người bay đi, phía sau hắn Zorbino cũng đã trong chiều đường chạy đi. Hả? Zorbino thông minh từ sợ rẩy ra trước người trộm đi quả bóng, hắn đột nhập vùng cấm. Đối mặt bọc Bokล็อต tới được Keji, Zorbino lại bắt đầu bày ra hắn tuyệt sát đạo chân, mà Keji thì lại vẫn như cũng là vững vàng đứng lại vị trí của chính mình, đồng thời ram giữ thật Zorbino sút gol góc độ. Nhưng chính là trong loại tình huống này, dấm xe đạp Zorbino vẫn là đột thi tên ban lén. Hắn đột nhiên dùng chân phải đem bóng từ Keji giữa hai chân ban quá, mà theo vừa nãy hắn điều chỉnh, Kezi đang dưới nhắm ngay chính thức khung thành góc xa. Ồ ồ ồ ồ Lần thứ nhất đại biểu Rio lên sân khấu rổ nổ liền đi bản. Hắn cơ cảnh suất gol xuyên qua khe gi giữa hai chân lăn hướng về phía góc xa, tầm mắt bị nện xét chỉ có thể là ngoài tầm tay với. 10. Sân nhà tác chiến Rio Madrid đội dẫn trước. Ghi bản sau rổ bi nổ chạy đến góc cờ khu phụ cận bắt chuyện Mộ nạ cùng cắt lốt hai cái bờ ra dịu đồng hương đồng thời lại đây, sau đó nhảy lên samba. Mộ nạ tuy nhiên đã vô số lần ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên sàn thi đấu nhảy lên samba, thế nhưng ở Betmaaber các cổ động viên trước mặt vẫn là lần thứ nhất có biểu hiện như vậy. Hơn nữa mới tới rồ bị nhổ vừa nãy xuất sắc phát huy, bét ma bơ vang lên dùng trời tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô. Như thế nào? Mộ nạ lao đệ, ta liền nói ta muốn trêu chọc thằng ngốc kia đại cái chứ. Đại ca ngươi ta nhưng là nói được là làm được người. Rồ bị nhổ về đầu, dùng ngón cái chỉ mình nói rằng, nhưng lại không biết hắn đã bị kẻ gì cho nhìn chằm chằm. Khậc, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, vì trận đấu giao hữu bị thương không đáng. Mặc dù biết Rồ bị nhổ khả năng nghe không tiến vào, thế nhưng Mộ Na vẫn là thật nói quên bảo nói. Yên tâm, ta sẽ không cho bọn họ đặt chân cơ hội, bọn họ một khi ra chân cũng chỉ có bị ta quá đi phân nhị. Robbie Nigel dưng như không nói rằng, Này mới tới ra hỏa sao liền không có chút nào biết biết điều đây. Mỗ lắc lắc đầu nghĩ đến, ghi bản sau Jiêu càng đánh càng hăng, hoạt động đến cánh phải Robbie Nigel ở ngoài vùng cấm đối mặt ba người kèm cặp một cước đột nhiên đánh bắn suất nữa liền giúp trợ Jiêu mở rộng điểm số, đáng tiếc bị xếp nhào một hồi sau khi đánh vào trên cổ họng, sau đó bị cật vạn hổ giải vây. Jiêu bên này mới tới Robbie Nigel phát huy ra thải. Mà City mới tới gì tập phỉ lập ở cánh phải thì lại không có biểu hiện gì, đang đối mặt kinh nghiệm chu đáo cắt lúc lúc, nhiên chiếm không tới tiện nghi gì đúng là cánh trái Zobin thì lại liên tiếp từ ra nơi đó tìm chỗ đột phá. Dazmuts đã là không biết lần thứ mấy bị Roben đột phá, vị này vừa gia nhập liên minh người trẻ tuổi hiển nhiên còn không có tìm được ở Betmaber đá bóng cảm giác, nếu không là trung lộ hậu vệ bọc lót đúng lúc. Tin tưởng Chelsea từ lâu Lausanne bằng tỷ số. Bên sân cả Piao Lô tự nhiên cũng nhìn ra điều ấy, thế nhưng hắn tạm thời vẫn không có thay đổi Dazmuts dự định, bởi vì quá sớm đổi Dazmuts xuống sân, nhất định sẽ đả kích kiêu căng tự mãn Dazmuts lòng tự ái, hơn nữa xem hắn loại này còn trẻ thành danh cầu thủ cũng xác thực cần một ít ngăn trở để giáo ở trận đấu giao hữu trên phạm sai lầm dù sao cũng hơn ở giải đấu. Ở trang Teonlit trên phạm sai lầm được. Như cả PLO, Rất nhanh, Rác Mốt liền thật sự phạm vào một lần sai lầm chí mạng. Chương 446. Chương 446. Joben dùng mua bản chân tiểu chuyến quả bóng đẩy mạnh, đã liên tục bị Joben giả động tác lừa mấy lần ra Mus không dám mạo hiểm nhưng mà đặt chân, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Rác Mốt làm hậu vệ có thể trẻ tuổi như vậy liền có thể chịu đến giêu như vậy nhà giàu cùng với đội tuyển quốc gia thưởng thức, cũng là bởi vì hắn cái kia cô dám đánh giám liều liều sức lực cùng thô bạo, thế nhưng lúc này tinh thần gặp khó hắn rõ ràng đã ít đi phần này liều sức lực, lúc này hắn cùng một tên phổ thông hậu vệ không có gì sai biệt, thậm chí còn không bằng một ít phổ thông hậu vệ. Roben cảm giác bóng rất tốt, dẫn bóng thời điểm căn bản không cần xem bóng, mà là nhìn kỹ bên trong vùng cấm cùng chức khung thành tình huống. Chầm chậm dẫn bóng Roben đột nhiên hướng đường biên ngang tăng tốc độ đánh ra Mus một trở tay không kịp, dưới tình thế cấp bách ra chỉ có thể rũa ra chân của mình, chuẩn bị đem bóng phá hoại đi ra ngoài, đáng tiếc quả bóng bị Roben trước tiên đâm đi, mà hắn đã đến chỉ là Roben mắt cá chân. Bị đá đến chân sau khi, Roben sau không do dự liền đến lại đi, bởi vì nơi này là vùng cấm. Roben ngã ở vùng cấm. Penalty. Trọng phán phạt một cái penalty. Tuổi trẻ ra một phạm vào sai lầm. Hắn ở bên trong vùng cấm phạm quy đưa cho Chelsea một cái penalty, hơn nữa chính hắn còn bởi vậy ăn được một tấm thẻ vàng. Lúc này, bè ma bơ trên khán đài vang lên một mảnh xuýt thanh, hay là những này xuýt thanh là đưa cho vừa nãy lừa gạt penalty Roben, lại hay là hiến cho phán đá penalty trọng tài. Nhưng đang ngồi ở trên cỏ da Moss nghe tới, chính là các cổ động viên đối với hắn bất mãn, cuộc so tài thứ nhất liền cho mình diễn hỏng rồi, giá khỏi nói có bao nhiêu đủ rũ. Ngay ở giá cảm giác được bất lực thời điểm, một bàn tay lớn đưa đến hắn trước người. Giá Moss ngẩng đầu lên vừa nhìn, là Mona, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ chỉ trích gì tứ, có chỉ là quan tâm. Rạp Muốt dự một chút sau khi, Rạp vẫn là đưa tay khoát lên mồ nạ trên tay, sau đó mượn lực đứng lên, luôn luôn tiêu căng khó thuần hắn lại nói một câu cảm tạ. Nói cái gì đó? Chúng ta là đồ hữu. Vừa nãy cái kia bóng chớ để ở trong lòng, coi như tiến vào, không cũng chính là cái thế hòa sao? Chúng ta còn có thể đi bàn, hơn nữa ngươi cũng có thể phòng thủ thật cái kia người Hà Lan, không phải sao? Một bên cùng Rạp Muốt cùng đi ra khỏi vùng cấm, mồ nạ vừa nói nói đúng, chúng ta là đội hữu. Rạp trong lòng nghĩ đến, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là khốc khốc nói rằng, "Đứng, ta gặp xem trọng cái kia Hà Lan tiểu tử." "Hừ, ngươi có thể Mô Nạ chỉ trò nói rằng, Lampat chủ phản Penalti mạnh mẽ treo lên khung thành góc trên bên phải, Kasi lát tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng nhưng vẫn không thể nào đánh gục quả bóng. Goo o on 3 Lampa 3. Chelsea giữa sân hạt nhân lợi dụng Penalti cơ hội trợ giúp đội bóng tỷ số ban thành 11 1 bình. Không để ý đến chính đang làm cản chúc mừng thẻ bờ lu các cầu thủ, Mô Nạ chỉ là chạy về khung thành mọ ra quả bóng, đặt tại bên trong vòng trên. Mô Nạ các đồng đội cũng cấp tốc trở lại vị trí của mình, cứ việc chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng bọn họ vẫn là không muốn ở Betma bờ thua bóng. Liền Lần thứ hai phát bóng sau khi, Diêu lại khởi sướng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công, Môn Na cũng nhiều hơn đánh tới trước sân, bởi vì hắn phát hiện mình đối bên trong hai tên tiền vệ tấn công Zidane cùng Beckham ở Chelsea ba tên cường lực giữa sân trước mặt có vẻ có chút đớt bạc, cần hắn như vậy có lực xung kích cầu thủ đi đảo loạn một hồi bọn họ giữa sân. Môn Na nhiều lần dẫn bóng trùng kích Chelsea trung lộ, tuy rằng hắn rất khó đột phá mà kệ lực cùng Essien một ra một trẻ hai người ra đen tiền vệ trụ phòng thủ, thế nhưng hắn nhưng thành công giảm bất đội Hữu Zidane cùng áp lực. Môn lần hấp dẫn Essien kệ lực hai người phòng thủ sau khi đột nhiên đem bóng phân cho cánh trái Zidane, Di đàn chân trái dừng bóng, chân phải trực tiếp đánh sút góc xa. Đáng tiếc quả bóng sắt cột dọc thoáng lượn ra. Nhìn mô nạ tự chủ làm ra điều chỉnh, bên sân cạm kéo lộ thỏa mãn gật gật đầu, hắn là yêu thích nghe lời cầu thủ, nhưng hắn yêu thích chính là bên sân nghe lời cầu thủ tốt, ở đây trên ngươi có thể không nghe lời, có thể tự chủ trương, thế nhưng ngươi nhất định phải chứng minh chính mình là chính xác. Đương nhiên, sân khách tác chiến Chelsea cũng chưa hề hoàn toàn bị động chịu đòn, bọn họ phát động phản kích cũng vô cùng có uy hiếp. João bên đường biên đột phá, ba trung lộ đánh đầu, Lampard cùng Éri sau xuyên bảo, đều lần lượt uy hàng hậu vệ. Mô Na đánh tới trước sân sau khi vặp dọn lộ một người là rất khó phòng vệ Lamas. Phút thứ 32, Lamas suite chút nữa lợi dụng sút xa trợ giúp Chelsea vượt lại điểm số, thế nhưng Casillas đặc sắc cứu thua từ chối Lamas lập cú đút. Khi chiếm được mô nạ cổ vũ sau, tự tin tăng trở lại một điểm ra đang cùng Roben đối kháng bên trong cũng không phải vừa nãy như vậy hoàn toàn ở hạ phong, Roben 5 đâm đột phá cũng có ít nhất một thứ bị đoạn hoặc là bị phá hỏng, sau đó có 2 lần bị Ra Mus ngăn cản, chỉ có thể chuyền về bóng, tuy rằng vẫn là hai thứ bị quá, thế nhưng Ra Mus rõ ràng có tiến bộ khứu. Zobino ở liên tục đột phá mấy lần sau khi cũng ở sợ dại dạ cùng Pepy thay quân giới thành thật không ít, nhìn rõ ràng yên không ít Zobino, mồ nạ trong lòng đang cười, nhìn hắn còn dám hay không xem thường người ta phòng thủ, hiện tại bị người ta coi chừng, dù sao cũng hơn cầm bóng đột phá bị người ta gạt ngã thân thế đi. Tuy rằng đội bên trong không có cường lực trung phong, thế nhưng Rio vẫn là gặp thích hợp đánh một ít đường biên tấn công, cái này cũng là kéo dài đối phương phòng thủ một loại phương thức, một mực đánh trung lộ đối phương phòng thủ hiện nhiên gặp càng có độ công kích. Phút thứ 36, Beckham ở cánh phải một lần không ngợi xem phòng thủ dưới đường biên chuyền vào trong liền chế tạo sắc cơ. Dô cấp ở cắt vạn hồ trước đẩy đến quả bóng, đáng tiếc không có đỉnh chính vị trí cao hơn sáng ngang. Cánh trái cắt lốt ở đem gì tật phi lịp phòng thủ gắt gao sau khi, cũng sẽ lấy sạch tới kiến tạo. Hán đột nhiên xuyên vào sau, nhận được mồ nạ phân bóng một cất siêu viễn trình đại lực xuất xa suýt chút nữa kinh ra Chelsea người một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng quả bóng không thể phi vào khung thành, thế nhưng cắt lốt vẫn là thắng được trên khán đài các cổ động viên nhiệt liệt tiếng vô tay. Chelsea ma thú Giờ Zeroba ngày hôm nay ở Samuel cùng chỉ vụ hai cái trung vệ liên hợp phòng thủ dưới, cũng vẫn không có được biểu hiện cơ hội, thế nhưng ai cũng không dám vì vậy mà xem thường hắn ở hiệp một tiếng vào cuối cùng 5 phút thời điểm, vẫn tầm thường vô vi gì tận phỉ Lip Black bỏ không chặn sau mạnh mẽ chuyển vào trong đưa vào khu vực cấm. Zeroba thể hiện ra hắn ma thú uy lực, ở Samuel cùng chỉ vụ Sen lẫn phòng thủ dưới, hắn vẫn là cao cao nhảy lên đem bóng định hướng về phía Rio không thành. Bang bang, một tiếng vang dọn xúc động cổ động viên Rio Madrid vừa nạy cái kia đối linh hồn. Ác, đánh đầu hầu như gõ mở ra không thành. Thế nhưng ngày hôm nay, Betma bơ cột dọc rất cho đội chủ nhà mất mũi. Zobea cũng ảo não gãi gai hắn cái kia một con bị một cái dây buộc tóc cố định ở sau gáy tóc. Hiệp một thi đấu chỉ lát nữa là phải kết thúc, dù nhưng thu được một lần vô cùng tốt phản kích cơ hội. Zobea bên cánh trái sau khi đột phá truyền vào trong bị trước điểm Samuen dành trước đỉnh ra, ở ngoài vùng cấm phạm tở lộ đem bóng giao cho Mônạ, Mônạ lại phân đến ở giữa sân cánh trái gì đan dưới chân, sau đó chính mình thì lại ra tốc xuyên bảo. Zidane không có nóng lòng đem bóng chuyền ra, mà là đem bóng khống chế hạ xuống, nhìn như vậy đến hắn là kéo dài cơ hội phản kích, kỳ thực không phải vậy. Ý thực hắn chỉ là đang đợi một thời cơ mà thôi, chờ Mô nạ bỏ qua rồi è sì èn đến trước sân sau, thời cơ này liền đến. Di Đan chuẩn xác nhường bóng từ giữa sân người trồng bên trong xuyên qua, đưa đến nhanh chóng xuyên vào Mô nạ trước người. Mô nạ đuổi theo quả bóng sau khi, không có dừng bóng trực tiếp nhét vào vùng cấm phần xương sườn. Nơi đó là nhanh chóng xuyên vào Rô, Rô cũng không có dừng bóng, trước ở cật vạn hồ dính sát trước, trực tiếp lên chân trái đem bóng bắn về phía góc xa. Cái này bóng bắn đến vô cùng sả quyết, vừa ra chân liền cảm giác có. Bettmer trên khán đài các cổ động viên cũng từ chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị chúc mừng cái này đi bàn. Nhưng Cộng hòa Zegon thần sét nhưng lại lần nữa thể hiện rồi hắn xuất sắc thân cao cùng xải tay, này phải thay đổi thành một cái phổ thông thủ môn, đúng lúc là phản ứng lại, chỉ sợ cũng phải bởi vì góc độ quá điều mà không cách nào nhào tới quả bóng, thế nhưng xếp nhưng không như thế, hắn xuất sắc tốc độ phản ứng phối hợp hắn xải tay, thường thường sẽ đem một ít không thể cứu thua biến thành khả năng. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí toàn bộ bàn tay đều thắc đến quả bóng, liền phạt góc đều không có cho giêu, bóng bị về phòng thủ đúng chỗ Perry chuyền dài mở hướng về phía trước sân nữ 3 Betma vang lên từng tiếng thở dài đồng thời, trọng tài cũng thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Khi một trận đấu kết thúc, hai đội cuối cùng đánh thành 11 hòa, để chúng ta đồng thời chờ mong hiệp 2 thi đấu đi. Chương 447. Chương 447. Hiệp 2 bắt đầu sau, hai đội bóng đều tiến hành rồi đội hình điều chỉnh, dù sao đây chỉ là một trận đấu giao hữu, diễn luyện đội hình mới là mục đích chủ yếu nhất. Cạm kéo lộ dùng Ronaldo thay đổi Zidane, sau đó gỡ dạ vẹt xẻn thay đổi Papot lộ gạ Kỳ ạ, liền diễu đội hình lại biến thành mùa giải trước nửa phần sau thường dùng 433, điều này cũng chứng minh mùa nạ sẽ thu được càng nhiều tấn công cơ hội. Mujino cũng điều chỉnh hai tên cầu thủ, hiệp một biểu hiện gay go gì tật phỉ Lập bị Zô có lệ thay đổi, lão tướng Mã kệ Lẹo cũng bị thay đổi, thay hắn chính là Mujino bổ đảo nha đồng bảo mạng nít, này tựa hồ cũng tiết lộ một cái tín hiệu, vậy thì là cùng nhân phải tăng cường tấn công. Quả nhiên, hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, hai đội thế tiến công mạnh hơn hiệp một. Mới về chàng Zô có lệ so với Phỉ Lập phát huy hiện nhân muốn xuất sắc nhiều lắm, đang đối mặt Diêu hậu vệ cánh trái cắt lúc lúc, hắn biểu hiện phi nên đột liền đang cùng cắt lốt trong quyết đấu ngược lại cũng đúng là mỗi người có thắng bại, mà khác một bên cùng ra mốt cũng là thắng bại mỗi nữa. Hiển nhiên, Zamus đã từ từ tìm tới trạng thái, dù sao Zoben cũng không phải nói phòng vệ liền có thể phòng vệ. Chelsea hai cánh đều bay lên sau khi, giêu vùng cấm bên trong rơi vào một mảnh thần hồn nát thần tính, mà ma thú giờ Joe Ba cũng bắt đầu rồi tàn phá. Liên tục hai lần đánh đầu cận thành đều cùng ghi bàn sượt qua người, nhưng vẫn để cho đám cổ động viên Real Madrid liên tiếp tấn công. Zorba ở nhiều lần nỗ lực sau khi, rốt cục được đến đáp. Zor có lẽ ở cánh phải cùng xuyên vào Madrid làm ra hai quá một phối hợp sau, thành công bỏ qua rồi Carlos, thông đem bóng truyền về trung lộ. Vùng cấm bên trong Zorba giành trước đem Samu Enket ở phía sau. Sau đó Cao Cao nhảy lên, một cái hất đầu đem bóng đập về phía Diêu Không Thành. Sự chú ý vô cùng tập trung ca sĩ lát tuy rằng làm ra cứu thua, đồng thời còn tìm thấy quả bóng, đáng tiếc vẫn cứ không thể ngăn cản quả bóng bay vào phía sau hắn không thành. O o o o o o 3 4 la 3 3. Chelsea ma thú thể hiện ra hắn ý lực, đang cố gắng đại nửa trận đấu sau khi rốt cục công phá Diêu Thành trì. Zôba ở hiệp 2 mở màn vẹn vẹn 10 phút ghi bàn, trợ giúp sân khách cắt chiến Chelsea vượt lại điểm số. Nhìn thấy đội bóng thành công vượt lại, bên sân Mujinho mạnh mẽ mua mua quả đấm, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Giêu ghế của huấn luyện viên một chút, cái này cường nhân huấn luyện viên ở trên sân bóng không phục bất luận người nào, mặc dù huấn luyện viên Real Madrid chỗ ngồi chính là Công Vân Trác Việt cạo dẻo lộ. Đi bàn giờ Zoba thì lại mở ra hai tay bay lượn ở Betmaber, rất nhanh hắn liền nhấn chìm ở tiến lên chúc mừng đội hưu bên trong. Mô Nạ đã từng từng nhìn thấy bộ dáng này giờ Zoba, chỉ là lúc đó hắn còn ở bờ rẻ Xi A, mà giờ Zoba cũng còn ở nước Pháp Marseille. Lần trước, Mộ Nạ cười cuối cùng, lần này, Mộ cũng sẽ không để cho kết quả thay đổi. Lại một lần nữa từ khung thành bên trong mò ra quả bóng mùa nạ chạy hướng về phía giữa sân đồng thời hắn còn đối với các đồng đội ô Đây là mùa giải này trận đầu chủ cuộc tranh tàii vì lẽ đó chúng ta không thể thua cứ việc mô nạ ở diêu địa vị không thể so ở bờ ra diịu đội thanh niên thế nhưng hắn lời nói ra cùng với lúc nói chuyện tỏa ra một loại lãnh tụ khí chất mặc dù là diêu những này các siêu sao cũng sẽ không tự chủ được tí phục ha mô nạ lao đệ người yên tâm có lao caạ ở chúng ta là không thể thua dù bị nổ từ mô nạ trong tay tiếp nhận quả bóng lúc nhẹ dọn nói rằng hiển nhiên Hắn tuy rằng hung hăng, thế nhưng là vẫn là không dám ở giêu những người lao đại ca trước mặt lỗ mãng, liền so với hắn tiểu, hơn nữa cùng hắn quan hệ không tệ nạ liền thành hắn ra châu gieo vạ đối tượng. Mona, ngươi yên tâm, nếu ta lên sân khấu, cuộc tranh tài này liền nhất định sẽ bắt. Dô nan đâu cùng Zobi bị nhổ không giống nhau, hắn nhưng là trắng trận liền nói ra, còn chỉ lo người khác không biết giống như vậy, mọi người cũng đều đối với cái này đại vai hề không cảm thấy kinh ngạc, lại tới một người. Lại liên tưởng tới cái kia thường thường tự xưng, bở ra giũ đội tương lai vương bài xạ thủ, Zobi, Mona không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ bở ra giũ tiền đạo đều là dáng vẻ đạo đức như thế? Sau đó thi đấu bên trong, Ronaldo cùng Zonaldo bị nổ nhảy một lớn một nhỏ hai cái la cũng thật sự không khác lạc, liên thủ chế tạo nhiều lần có uy hiếp tấn công ở phát bóng sau lần thứ nhất tấn công bên trong, mùa nạ giữa sân cánh trái đưa ra quá đỉnh chuyển thẳng, Zonaldo bỏ qua rồi lở rẹ Zonaldo bắt được quả bóng sau, dọc theo đường biên ngang hướng vùng cấm đẩy mạnh, đang hấp dẫn Kaji bọc lót sau khi, hắn đột nhiên đem bóng hành gõ vùng cấm trung lộ. Thúc ngựa đuổi tới Ronaldo nên bóng liên bắn. Ư, thần kỳ cứu thua. Sẽ lần thứ 2 cứu vớt Chelsea, Ronaldo gần lại bị hắn thần kỳ dùng chân chặn ra. Ronaldinho phiền muộn sở sở chính mình đầu trục, sau đó cũng không quên hướng vừa nãy vì chính mình kiến tạo rô bị nổ dựng thẳng lên một cái ngón cái. Rất nhanh, Diêu liền quay đầu trở lại. Mona ở cùng Beckham làm một cái hai quá một sau khi bỏ qua rồi Eden, đối mặt bọc lót tới người Bồ Đào Nha Manit, Mona ung dung lắc bỏ một cái không trạng, sau đó liền vung lên đùi phải của chính mình. Manit bay người chuẩn bị giam giữ Mona đại lực xuất xa, thế nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được bị bóng đánh trúng cảm giác đau. Đặc sắc cho khe. Mona giả động tác đã lừa gạt Manit, đồng thời cũng lừa gạt hậu vệ, Robinho đột nhiên khởi động bỏ qua rồi Kaji phòng thủ. Ronaldo ở bên trong vùng cấm bắt được quả bóng. Ronaldo làm ra một cái sút gôn giả động tác, trên thực tế nhưng đem bóng gõ hướng về phía trung lộ. Xào rượu chuyên ngang. Ronaldo thúc ngựa chạy tới. Cái hở. Ồ ồ ồ ồn năm Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo 3. Ba tên cầu thủ bờ ra giữa trong lúc đó đã sắp phối hợp xé ra Chelsea hàng phòng thủ, Ronaldo đệm bóng kẽ hở đắc thủ trợ giúp ghi ưu tỷ số ban thành 22. Lần này Ronaldo ghi sau cũng không có làm ra cái kia đưa tay đặt ở trên trán động tác, xem ra hắn cùng sĩ khả thực đã biệt chị bất quá hắn cái kia bước bá vương bộ vùng vậy bắt tay chỉ chúc mừng động tác càng có thể làm bét ma bơ các cổ động viên vì đó kích động ở rô bì nhỏ tiểu tử này triệu hoàng dưới, Mộ Na lại đến góc cờ khu, chỉ là lần này đội ngũ nhân số mở rộng đến 4 người. Mộ Na một người đứng ở ba cái tuần khiết mở ra giũ đầu chọc bên trong, có vẻ hơi khác loại, có điều 4 người vũ đạo động tác đúng là rất hài hòa. Liên như vậy, ở thi đấu tiến hành đến 65 phút thời điểm, hai đội lại một lần nữa trở lại hàng bắt đầu. Bên sân Chelsea chủ soái Mujinho cau mày đi tới bên sân, hướng về các đội viên tay lên, hiển nhiên, hắn đối với đội bóng tấn công rất bất mãn. Diêu chủ soái cả bẻo lỗ đúng là một mặt ung dung đứng ở bên sân, hắn đối với mình các đệ tử tựa hồ rất tin tưởng. Cảm nhận được Mujinho không nhanh, Chelsea bộ này màu xanh làm xe thể thao mở đủ mã lực hướng về Diêu hàng hậu vệ liên tục hở sướng xung kích. Di Topan, Roben ở cánh trái cầm bóng sau cắt vào bên trong một lần chân phải sút goal hầu như liền gõ mở ra Diêu không thành. Casillas bay người đổ người, miễn cưỡng đem bóng bê ra sả ngang. T3 đang cổ động viên Real Madrid hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới cánh trái sát thủ chân phải cũng có uy lực lớn như vậy. Nhìn thấy cánh trái Roben phát huy, cánh phải Rô có lẽ cũng không cam lòng là hậu, hắn cũng tới một lần cắt vào bên trong sau đại lực sút xa, chỉ bất quá hắn chân trái sút goal cuối cùng lệch ra cầu môn. Nhìn Diêu hai cái đường biên liên tục phát huy, cả Péo lộ tựa hổ cũng không nhìn nổi, hắn gọi dậy trên ghế dự bị Soda Đồ, đối với ra thử thách đã gần đủ rồi, hắn cũng nhất định phải động viên một chút cái này đội bóng lao thật tử, hơn nữa hắn hiển nhiên muốn so với tuổi trẻ ra Mus vững vàng một ít ở Beckham một lần sút xa lệch ra không thành sao. Hai đội lại một lần nữa lựa chọn đồng thời thay đổi người. Mujino dùng cờ dẹt bộ thay đổi giờ loại này đối âm thay đổi người chiến thuật biến hóa cũng không lớn. Khả năng là xuất phát từ để các cầu thủ tìm xem thi đấu trạng thái mục đích. Cạm kéo lỗ thì lại dùng sổ đã đổ thay đổi Jamus, tuổi trẻ tiểu tướng Jamus tại hạ chẳng thời điểm được betmaber fan bóng đá tiếng vô tay, đây là bọn hắn đối với cái này, đội bóng thành viên mới một loại hoang nên cùng cổ vũ ở hai đội đều tiến hành rồi nhân viên điều chỉnh sau khi, cuộc tranh tài này vẫn khá là chăm chú với tổ chức mùa nạ đột nhiên phát lực. Tung dung quá rơi mất mạng nịt sau khi, mổ nạ đối đầu mùa hè tiền châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường tiêu vương ESPN. Ngoài giới vẫn lẫn lộn Abu là bởi vì không mua được Mùa Nạ mới dùng giá cao mua được HCN làm thay thế phẩm, này khiến Kiêu Căng tự mãn gana người khó có thể tiếp thu, vì lẽ đó hắn muốn xem trước mắt cái này to con đến cùng có bao nhiêu cái lượng. Chương 448. Chương 448. Giống như HCN, Mùa Nạ cũng có lòng nhìn cái này mùa hè tiền chuyển lượng tiêu vương đến cùng lợi hại bao nhiêu. Thoáng giảm bất tốc độ, Mùa Nạ thân thể bắt đầu lay động, chuẩn bị mê hoặc một hồi HCN. HCN cũng không có ăn Mùa Nạ động tác, mà là vẫn cứ vững vàng nhìn Mùa Nạ dưới chân quả bóng. Mắt thấy hai người liền muốn chạm mặt thời điểm, Mộ Na đột nhiên đột nhiên đem trọng tâm hướng về trái một bên một ghi, nhưng trên thực tế nhưng là cấp tốc đem bóng hướng về phải một bên một chuyến. Lần này ECN vẫn như cũ chỉ là hơi hơi ngẩn người một chút sau khi liền cấp tốc dính vào, hắn rất thông minh không có lựa chọn trang bị, mà là thỉnh thoảng dùng thân thể đụng một cái Mộ nạ để Mộ nạ không cách nào tăng tốc thật có chút bản lĩnh. Nhìn thấy ECN như thế cấp tốc dính vào, Mộ Na ở trong lòng thở dài nói, thế nhưng dưới chân hắn động tác nhưng không có dừng lại. Hiển nhiên, hắn khẳng định cũng không cho là mình có thể đơn giản như vậy quá đi ECN. Mộ Na đột nhiên dùng rựi lưng trụ ÆRN, giữa lúc ÆRN cho rằng Mộ Na muốn hộ bóng một lần nữa điều chỉnh thời điểm, Mộ Na lại đột nhiên chân trái đem bóng dâm trở về, sau đó chân phải đem bóng lôi kéo. tùn. ÆRN ở trong lòng thán phục, thân thể nhưng gấp ngừng lại, hắn biết quả bóng đã không ngăn được, nhưng ít nhất muốn kẹp lại Mộ nạ thân vị. Nhưng mà Mộ Na lại làm cho ÆRN ý nghĩ thất bại, bóng xác thực là từ cái tia một bên quá khứ, nhưng hắn ngượt nhưng không chuẩn bị quay về lối, thân thể cũng chưa hề hoàn toàn chuyển tới được hắn tiếp tục tiến lên. Đẹp đẽ Matsuton người bóng đi qua. Dựa theo hài lòng phòng thủ ý thức làm ra phòng thủ động tác, nhưng rơi vào cá nhân bóng 2 không xuống sân, ECN cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Lúc này, mô nạ đã đón nhận quả bóng, sau đó, lên chân trái chân nổ bắn. Mô nạ, trực tiếp xuất gôn. Hiện nhiên, bình luận viên không phải duy nhất một cái cảm thấy mô nạ này chân xuất gôn đột nhiên người, liền ngay cả đứng ở Chelsea trước cửa xếp cũng như thế. Vành 3 bét ma bơ rơi vào xôi trào khắp trốn bên trong. Hoàn bốn mô nạ, mô ba Mộ Na đang hoàn thành một lần đặc sắc mát sẽ xịt người bóng đi qua sau khi trực tiếp sút gol, động tác làm liền một mạch, liền ngay cả Cộng hòa Zgol thần sét đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. 32. Mộ Na đặc sắc ghi bàn trợ giúp Diêu vượt qua điểm số. Toàn bộ Betmaber lúc này đều vì cái này ghi bàn mà rơi vào trong cơn điên cuồng đem mát xịt tồn chơi đến đăng phong tạo cực gì đàn cũng không tự chủ được ngồi ở trên ghế dự bị vì là Mộ nạ vừa nãy cái kia qua người động tác mà vỗ tay khen hay. Thông thạo một cái qua người động tác rất đơn giản, thế nhưng thật phải có thể linh hoạt vận dụng nhưng rất khó, ngoại trừ muốn kiến thức cơ bản vững chắc, cảm giác bóng thân thiết bên ngoài còn muốn có sáng tạo tính. Không thể nghi ngờ, mồ nạ vừa nãy ngầu hứng đem mát sẽ cùng người bóng đi qua kết hợp lên biểu hiện, liền chứng minh hắn bản lĩnh. Ghi bản sau nhằm phía bên sân, chính đang hưởng thụ các cổ động viên hoan hô mồ nạ lại bị rồ bị nổ lôi kéo nhảy sảm bạ đi tới. Không nhìn ra, tiểu tử này lại còn như thế nóng lỏng với tuyên dương dân tộc văn hóa đây. Mồ nạ cũng cũng không đáng kể, ngược lại hắn cũng không có cái gì bảng hiệu thức chúc mừng động tác, rồi cùng hắn nhảy nhảy được rồi. Lần thứ hai bị vượt qua điểm số, bên sân Muzinho khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Tuy rằng hắn không thừa nhận cũng không được vừa nay Mồ Nạ tiến vào cái kêu bóng sắc thực rất đặc sắc, nhưng hắn vẫn là đối với bị Mồ Nạ chơi xoay quanh Ệ sĩ En phi thường bất mãn, 37 triệu Euro chính là mua người đến bị người ta chơi sao? Nếu như Ệ sĩ En biết Muzino ý nghĩ, phòng trừng phải lớn hơn Hogan Uổng, này Diêu Hoa hơn 60 triệu mua gì đàn không phải cũng có bị cắt bóng thời điểm sao? Muốn bắt cuộc tranh tài này, nô lại từ trên ghế dự bị gọi dậy Island khoái mã giờ UFF, không thể không nói cái này, Bồ Đảo nhà chủ sói cũng thật là có chữ hàng cầu thủ chạy cánh hắn mê. Chelsea dùng giờ thay đổi. Thở dạ Lẽ nào Chelsea chuẩn bị đánh 3 hậu vệ sau Làm giờ UFF lên sân khấu sau, tất cả liền công bố, nguyên lai like Mujinho là để kiến tạo năng lực càng mạnh hơn một điểm e xi ẩn đến hậu vệ cánh phải vị trí, giờ UFF ở cánh trái, Roben kéo đến cánh phải, mà Zou có lệ thì lại cùng làm bắt đồng thời xung kích trung lộ, tiền vệ trụ vị trí liền chỉ để lại màn thịt một người, xem ra cùng nhân muốn bung tay một kích. Đối trận sau khi, Chelsea tối có uy hiếp một điểm vẫn như cũng là Roben, hắn đến cánh phải sau khi, càng thích hợp hắn cắt vào bên trong sút Nay không, trong vòng 5 phút, hắn đã có hai thứ rất có uy hiếp sút xa. Liên ngay cả lao tướng cắt lốt rất nhiều lúc cũng năm cái này van bối không thể làm gì, nguyên nhân không gì khác, dù ben tiểu tử này kỹ thuật phi thường xuất sắc, sau đó giả động tác biến hướng năng lực vô cùng đột xuất, lại phối hợp hẳn cái kia không thua gì cắt lốt tốc độ, cũng thật là cái khó phòng thủ ra hỏa. Cứ việc Chessy thế tiến công được tăng mạnh, nhưng cùng lúc cũng cho Diêu càng nhiều cơ hội phản kích, đặc biệt là ở trung lộ, chỉ có mạ nịt một người, hơn nữa cái tên này còn cực không ăn phận. Giống như các lốt yêu thích thỉnh thoảng tới ban hai chân xuất xa, điều này cũng làm cho, cho mô nạ càng nhiều hoạt động không gian ở cánh phải bị Zoro bị nhỏ kiểm chế, EC nén nghiến răng nghiến lợi nhìn Mona ở chính mình đội bóng vòng ngoài cấm địa đấu đá lung tung nhưng không thể đi lên hỗ trợ, cũng đừng để. Có bao nhiêu phiền muộn đã từ từ thích dưỡng tân dậy chiến, mị sai nó một, nạ ngoại trừ đang vì các tiền đạo máy sản xuất gặp bên ngoài, cũng sẽ thỉnh thoảng luôn hai lần bắt đuổi đến thử thách một hồi sét thần kinh. Hai đội bóng như vậy đối công tình cảnh thực sự là cực kỳ mông mù, ta xem lúc nào cũng có thể li bàn. Không thể không nói, vị này bình luận viên thật là có trở thành miệng xui xẹo tiền đồ, ít nhất ở BetMaber các cổ động viên xem ra là như vậy, bởi vì Chelsea đi bàn. Lampat ở trung lộ dẫn bóng thẳng qua gỡ dạ vẽ xẹt sau làm ra cú sút động tác sau hấp dẫn như hậu vệ ràm giữ, nhưng Lampat nhưng thông minh đem bóng phân đến phía bên phải. Xuyên vào dâu có lệ nên bóng liền bắn, Kasi lắc ngoài tầm tay với. Dâu 4 có lệ 3. Z0000000000005333. Thực sự là một hồi đi bàn đại chiến, hai đội đều thể hiện ra chính mình hoa lệ tấn công, vì là đại gia cống hiến một hồi đặc sắc thi đấu. Nói láo Nghe được bình luận viên ngôn luận sau khi, cả Kẹo Lổ cùng Mujino hai vị này càng chú trọng phòng thủ huấn luyện viên không hẹn mà cùng án tầm nói. Mặc dù đối với đội bóng phòng thủ bất mãn, thế nhưng Mujino vẫn là vì là Zola có lẽ cái này đã sắc ghi bàn vùng vậy trong tay nắm, người Bồ Đào Nha tựa hồ so với ghi bàn cầu thủ còn kích động hơn. Zola có lẽ chính mình cũng ở cùng các đồng đội hài lòng chúc mừng, cứ việc chỉ là một trận đấu giao hữu, thế nhưng có thể ở Betma Bơ công phá giêu không thành đều là kiện kích động lòng người sự tình. Thi đấu còn có cuối cùng 10 mấy phút, không biết có phải là còn có thể sinh ra đặc ghi bàn đây. Tin tưởng mọi người cũng giống như ta chờ mong Bình luận viên nói không sai lẽ ra một hồi thế hỏa đối với trận đấu giao hưu tới nói là không thể tốt hơn tiêu diện thế nhưng hai đội huấn luyện viên đều không vừa lòng với kết quả này cạ kéoo độ không vừa lòng rất đơn giản đây là mùa giải mới ở sân nhà tiến hành của so tài thứ nhất hắn khẳng định muốn thắng cho tới muno hắn xưa nay đều là cái rất có cá tính ra hỏa không phải sao Ng cùng hắn khẳng định là muốn cho choêu ở ma mất hết thể diện bởi vậy cảm nhận được huấn luyện viên bất mãn sau khi hai đội thế tiến công cũng không có bởi vì thi đấu tiếp cận kết thúc mà có chậm lại trái lại có cả ngày càng đột nhiên xu thế cờr diện tổ tiếp giờ UFF chuyển vào trong đánh đầu Làm xuất xa, Sosa, Roben cắt vào bên trong sút गोल phân biệt trùng kích Diêu không thành. Mà Zobiño liên tục sau khi đột phá sút गोल, Zô đánh đầu, Ronaldo lạnh bắn cũng đều đang khiêu chiến xếp thần kinh. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, đánh vào bản cuộc tranh tại cái thứ 7 ghi bản độ khả thi cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà Diêu nhưng lợi dụng một lần trước sân đặc sắc phối hợp hoàn thành rồi một đòn tối hậu. Chelsea phản kích bên trong chuyền bóng sai lầm, Gözadze vẽ xẻn đến bóng sau trực tiếp giao cho giữa sân Môná, Môná dẫn bóng Đối mặt Manny thời điểm, đem bóng phân cho cánh trái Zobiño Rô bị nổ cầm bóng trong vòng quay về ÆRN, làm một cái hướng đường biên ngang đột phá giả động tác sau khi đem bóng gõ cho vùng cấm bên trong ỷ trụ Keji Ronaldo. Ronaldo không có cầm bóng, mà là trực tiếp đem bóng chuyển về. Lúc này, nạ đã bỏ qua màn nhịp nhanh chóng xuyên vào. Vừa nãy từng trải qua nạ cái kia chân đại lực suốt xa cặc vạn hổ chỉ được thả xuống Rô bọc lóp tới. nạ chờ ngay vào lúc này, đem bóng ung dung từ cặc vạn hổ bên người chuyển vào vùng cấm. trước ở gã bọc lóp đi vào trước, trực tiếp bóng góc xa. Go go đánh vào bạn cuộc tranh tài bàn thắng thứ 73. Ở đi đấu tức sẽ tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm, Diêu lợi dụng một lần đặc sắc trước sân phối hợp, lần thứ 2 tỷ số vượt qua, 43. Trên khán đài các cổ động viên cũng ghi bàn dô đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đội bóng nhiều mở ra hoa tuyệt đối là một nhánh đội bóng fan bóng đá tối vui vẻ nhìn thấy cục diện. Cuối cùng mấy phút, Chelsea vẫn cứ không hề từ bỏ, nhưng tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn thời gian, ở cơ dẻn vụ một lần xoay người suốt gôn lệch ra sau khi, trọng tài thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc, 43, Diêu gian nan bắt cuộc tranh tài này, bọn họ ở sân nhà bảo vệ 39, Betma 39, chẵn. Chelsea biểu hiện cũng có thể thắng được đại gia tôn trọng, hy vọng này hai chi mùa giải này tập trung vào nhiều nhất đội bóng ở mùa giải mới đều có thể có xuất sắc phát huy. Đã xong cuộc tranh tài này, Diêu liền muốn bắt đầu mùa giải mới lưu trình. chương 449, Trang Ti rút thăm trao giải nghi thức. chương 449, Trang Ti rút thăm trao giải nghi thức đã xong, bét mạp chén sau khi, liền chứng minh Diêu mùa giải mới chính thức bắt đầu rồi. Cũng năm ngoái bắt đầu giai đoạn bận rộn không giống, là mùa giải trước La Liga quán quân Real bắt đi không ít công phu ít nhất UEF Pá Trang thì Only Lead liền không cần lại đánh cả Mỹ Phỉ Ảnh, mà cup nhà vua cũng có thể trực tiếp thăng cấp 16 cường vòng đỏ cút, điều này cũng cho mấy cái gia nhập liên minh đội bóng không lâu tân các cầu thủ càng nhiều hòa vào đội bóng thời gian. Lần này tân trong cầu thủ diện ngoại trừ Phạm tợ lỗ tuổi hơi lớn một điểm bên ngoài, mọi người đều thuộc về người trẻ tuổi phạm chủ, điều này cũng làm cho cùng vị trẻ tuổi môn nạ cùng quan hệ bọn hắn tiến triển vô cùng tốt, đặc biệt là rô bỉ cái này tiện nghi càng làm một điểm đều không chính mình coi như người ngoài cả ngày đi mô nạ cùng zonao nhà thăm nhà raú cũng bởi vì trên cuộc tranh tài mô nạ đối với hắn cổ vũ còn đối với mô nạ rất có hào cảm hơn nữa đã từng làm diêu đối thủ hắn nóng lòng hòa vào đội bóng cũng là chủ động cùng mô nạ mọi người rút ngắn quan hệ chỉ vụ cũng bởi vì đã từng cộng đồng ở Syria hiệu lực quan hệ cùng mô nạ khá là thân thiết đương nhiên cùng hắn lui tới càng mật thiết vẫn là ở AS Roma lúc hợp tác raạ kéo đô bởi vì tân cầu thủ cấp tốc hòa vào đội bóng mà cao hứng nhưng cùng lúc hắn cũng có hạnh phúc một tiền Vậy thì là liên quan với đội hình sắp xếp những này tân cầu thủ gia nhập không thể nghi ngờ liền trùng kích lãoo cầu thủ vị trí chủ lực Tuy rằng thanh lý không ít cầu thủ, nhưng này chút cơ bản sơn đều là trên ghế dự bị, mùa giải trước chủ yếu chủ lực vẫn là vẫn không núc đích. Nếu như nói tân cầu thủ vẫn không có thể hòa vào đội bóng cũng là thôi, có thể trước hết để cho bọn họ còn công thay thế bổ sung, chậm rãi tìm xem cảm giác, nhưng mới tới mấy người nhưng đều có không sai thích hướng năng lực, lao các cầu thủ cũng bởi vì tân cầu thủ xung kích mà đặc biệt ra sức, đại gia trạng thái cũng không thể, cái này gọi là hắn cái này huấn luyện viên sắp xếp như thế nào mà, cuối cùng, cạm pẹo lộ chỉ có thể cân nhắc có phải là nên tiến hành chế độ thay phiên. Ngày 29 tháng 8 Rio liền đem lên đón mùa giải mới trận đầu giải đấu. Khoảng cách giải đấu bắt đầu còn có 3 ngày thời điểm, cạm kéo lộ nhưng không được không chạy tới Mona ngông Mông Tờ Cắt Lô đi, bởi vì nơi đó đem muốn tiến hành mùa giải mới UEFA Tram Ti Honlit rút thăm nghi thức. Cùng cạm kéo lộ cùng đi còn có Mona, bởi vì ở rút thăm nghi thức trên, còn đem tiến hành mùa giải trước trang Ti Honlit giải đấu các giải thưởng lớn hạng trao giải, Mona là năm ngoái Tram Ti Honlit vua phá lưới, đồng thời còn vào danh sách tốt nhất giữa sân dự bị danh sách. Nay vẫn là Mona lần thứ nhất tham gia loại này trọng đại rút thăm nghi thức. Mong chờ cắt lô cái này trong lễ đường hầu như tụ tập toàn bộ châu Âu danh xoá cùng với các nhà giàu có câu lạc bộ quan chức, dù sao rút thăm tốt xấu nhưng là ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đội bóng thành tích, mà thành tích này tốt xấu nhưng là trực tiếp ảnh hưởng đội bóng thu vào, bọn họ có thể không quan tâm mà. Rút thăm là phân 4 bánh tiến hành, đem 32 chi đội bóng theo, để thành tích chia làm A, B, C, D bốn bánh rút thăm trung gian thì lại phân biệt xem kẽ trao giải nghi thức. Nghi thức sau khi bắt đầu, UEFA người chủ trì tổng kết một hồi năm châu Âu các hạng thi đấu sau khi trước hết tiến hành rồi tốt nhất thủ môn trao giải. Chelsea Cộng hòa Jack Gol thần sét ở các chi nhà giàu Đông đảo Gol thần bên trong bộ lộ tài năng thu được cái này giải thưởng. Người Cộng hòa Jack từ đàn mạch Gol thần sở mệ sở trong tay bắt được tòa này tượng trưng tốt nhất thủ môn gút. Sau đó, làm đoạt giải người, sẽ đem cùng mặt khác một vị rút tham khách quý đồng thời lấy ra đệ nhất đẳng cấp đội bóng. Diêu ở đệ 6 cái bị rút ra, bị phân ở bảng ép. Này vòng thứ nhất rút thăm vẫn không có gây nên cái gì quan tâm, dù sao còn không biết đối thủ, hồi hộp ít nhất muốn từ vòng thứ 2 mới bắt đầu căm bố, dù sao đệ nhất và đệ nhị đường trong đội bóng của đội mạnh là nhiều nhất, cái nào đội gặp cường cường va chạm đều sẽ ở vòng thứ 2 bên trong công bố đệ nhị đương đội bóng nhận thưởng trước, công bố tốt nhất hậu vệ người đoạt được. Cái này giải thưởng người đoạt được vẫn như cũng là đến từ Chelsea, trên cuộc tranh tài ở bên trong vùng cấm cùng Monaco từng có trục lực Pepji chiến thắng quan á quân bên trong nhẹsta cùng hì hì bắt được tốt nhất hậu vệ quốc. Sau đó, là bị được quan tâm đệ nhị đăng cấp đội bóng rút thăm. Ở bảng A đệ nhị đăng cấp đội bóng bị đánh sau khi đi ra, lễ đường bên trong liền vang lên tiếng kinh hô. Đệ nhị đăng cấp đội bóng bên trong mạnh nhất đội ở cái thứ nhất liền bị rút ra, bọn họ đem cùng Juventus cứng đối cứng. Ngoại trừ hai đội bóng bên ngoài, Cái khác đội mạnh huấn luyện viên càng là có thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Cuối cùng, Diêu cùng Liga 1 bá chủ lý ông đội phân ở một tổ. Cạm Kẹo Lô chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, nhân vì cái này ký không thể nói được được, nhưng cũng không thể nói được xấu, khen chốt còn phải xem vòng thứ 3 có phải là có lực lư. Xác thực, bậc thứ 3 thứ đội bóng thường thường đảm nhiệm người làm dối thân phận, bọn họ thường thường có thể ảnh hưởng đến cuối cùng ra biên tình huống. Trước lúc này, tốt nhất giữa sân sẽ quyết ra. Món nạ đối thủ thực lực rất là mạnh mẽ, quân quân bên trong Gơ Zát cùng Kaka, cùng với biểu hiện mạnh mẽ thép bờ lu giữa sân hạt nhân Lam Pat đều biểu hiện tốt vô cùng. Thế nhưng Mona cũng có ưu thế của hắn, bởi vì hắn là vua phá lưới. Tốt nhất giữa sân là đến từ giữa Mona. Джуманиа truyền kỳ giữa sân hạt di tuyên bố đã hắn. Giữa trường vang lên chỉnh tề tiếng vô tay, xác thực, ngoại trừ cái kia nhân thảm cỏ vấn đề mà bắn mất penalty, Mona mùa giải trước ở trang Tion League bên trong biểu hiện tuyệt đối là có thể nói hoàn mỹ. Mona ở nhàn nhạt nói rồi vài câu cảm tạ từ sau khi liền bắt đầu lấy ra bậc thứ 3 đội bóng. Mona ở trước người bàn bên trong từng cái rút ra bậc thứ 3 thứ đội bóng mà cùng Mộ đồng thời rút thăm nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch thì lại đem không mạnh cũng không kém hi lạ quán quân hộ lịm thì ạ cô đội phân đến giao vị trí bảng FF đó, tốt nhất tiền đạo cũng công bố. Vua phá lưới mùa là giữa sân, điều này cũng làm cho năm ngoái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho bắt được tòa này cup đệ tứ đương đội bóng cũng lập tức rút ra, nọ tuổi rồi sẽ bổ hựa đem cùng giao phân ở một cái tổ ở rút thăm nghi thức bụi bặm lắng xuống sau đó, người chủ trì đem trước hết thảy đoạt giải mọi người gọi lên này, bởi vì được quan tâm nhất UF300T có giá trị nhất cầu thủ sắp sửa công bố. Ban Phát cái này giải thưởng chính là Monaco Công Quốc Thái Tử, vị này mang theo kính mắt có chút hói đầu người đàn ông trung niên mang theo khuôn mặt tươi cười cùng Mona chờ bốn cái thu hoạch thưởng người từng cái năm tay, sau đó liền chuẩn bị trao giải. Mona cái này mùa hè cũng thực sự là sống đến mức không sai, quan vương tử hắn liền đụng với hai cũng cũng là cầm được nương tay, có điều, đối với hắn mà nói, này còn chỉ là cái bắt đầu mà thôi đây ở Ban Phát đang tiến hành có giá trị nhất cầu thủ trước. Trên màn ảnh lớn đầu tiên là chuyển phát tin năm 1998 đến năm 2004 người đoạt được. Năm 1998 người đoạt được là Mona đội hưu. Hiệu lực với Inter Milan thời kỳ Ronaldo, hơn nữa hắn là lấy cúp đú EFA thân phận bắt được cái này giải thưởng, vậy cũng là là kỳ trước có giá trị nhất trong cầu thủ diện đặc thù nhất một cái. Năm 1999 người đoạt được cũng là mô đội hưu, là đến từ sáng lập bù giờ nghịch chuyển kỳ tích Manchester United bên trong Beckham. Năm 2000 người đoạt được tuy rằng không có cùng mô nạ kể vai chiến đấu quá, thế nhưng hai người ngọn nguồn cũng rất sâu, đồng thời quan hệ cũng không sai, hắn chính là năm ấy quán quân người đoạt được riêu đội dễ đồ đồ. Năm 2001 người đoạt được là quán quân Bayern Munich đội giữa s Năm 2002 người đoạt được lại là Mona đội hưu, dùng lăng không bắn phá chung kết Leverkusen Zidane. Năm 2003 nhưng là vì là quán quân đội Juventus vững vàng bảo vệ lấy khung thành bì phông. Năm 2004 người đoạt được là người Opoto Hạt Nhân Đệ Cổ. Năm 2005 UEFA Tram Thí có giá trị nhất cầu thủ người đoạt được là Serti Vân Cuối cùng, dẫn dắt đội bóng ở trận chung kết bên trong hoàn thành rồi đại nịch chuyển the dẹn đội trưởng Gơ không hề tranh luận thu hoạch này thù vinh. Götze rất là mùa giải trước Liverpool thu được Champions League quán quân công thần lớn nhất, đặc biệt là trận chung kết bên trong, ở đội bóng hiệp một liền không 3 lạc hậu tình huống, chính là Götze đánh đầu ghi bàn thổi lên đội bóng phản công kẻ lệnh, cuối cùng Liverpool hoàn thành rồi kinh thiên đại người chuyển, lần thứ 5 nâng lên Champions League. Modana cùng hắn Giel cũng là ở penalty đại chiến bên trong bại bỡ bọn hắn, cùng cuối cùng quán quân đánh tới trình độ đó, Giel cũng có thể tính là tuy bại còn vinh. Götze hăng hái đi tới linh thường đài, cùng Modana ba người bọn hắn đồng thời chạm ở trên đài cầm từng người cười sau đó cũng vì lần này rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải tìm tới một cái tròn vẹn dấu chấm tròn. Tuy rằng hướng về đến khá là khiêm tốn, thế nhưng lần này Mông tờ cắt lô lưu trình vẫn để cho Mộ cảm giác vô cùng tốt, đồng thời hắn cũng ở trong lòng âm thầm thệ, sang năm hắn còn muốn trở lại cái này trao giải đại, còn muốn bắt được giải thưởng, đương nhiên, tốt nhất chính là có thể lấy quán quân thân phận đến đến rồi. Từ Monaco trở lại Madrid, Mộ cùng đội bóng liền muốn chính thức bước lên mùa giải mới lưu trình. Chương 450. Dẫn trước vẫn là La Hậu. Chương 450. Dẫn trước vẫn là La Hậu. Làm cả kéo Lổ cùng Mộ còn ở Monaco Mông tờ cắt lô chờ đợi đội bóng ở Champions League bên trong tiền đồ công bố lúc, Diêu lại đang chuyển thị trường có làm Diêu bất quá lần này là tương lai làm chuẩn bị. Ngày 23 tháng 8, Diêu chính thức tuyên bố, cùng bờ ra Rio Sao Paulo câu lạc bộ đặt thành thỏa thuận, được ký xuống nên đội hậu vệ cánh phải Sĩn Sĩ Nhổ quyền ưu tiên được gọi là cấp người nối nghiệp Sĩn Sĩ Nhổ đem ở mùa đông kỳ chuyển nhượng gia nhập Liên minh Rio Madrid. Như vậy gần đây quay chung quanh vị này, người bờ ra Rio nghe đồn có hy vọng chung kết, ở tiến cử hắn tranh cướp bên trong, Diêu chiếm cứ quyền chủ động. Diêu phương diện tuyên bố, cùng thỏa thuận quy định, nếu như Diêu muốn tương lai được nhổ, như vậy liền này, thực tế đã đem Sở dĩ không trực tiếp tiến cử xin xin chủ yếu xuất phát từ đội hình cân nhắc, ở hậu vệ cánh phải vị trí, rêu đã nắm giữ chủ lực tuyển thủ Sô Đa Đồ, mốt đồng dạng có thể đảm nhận được, hơn nữa rêu vợ tờ lệ miễn phí kỳ đến người UZU Radio như vậy ở ở vị trí này, rêu đã không cần dẫn viên, cùng sao Paulo đặt thành như vậy thỏa thuận, một mặt chính là tương lai sinh biến suy nghĩ, mặt khác cũng chính là đà kích châu Âu đối thủ. AC Milan cùng MU là tiến cử xỉn xỉ xí nhỏ hai đại người cạnh tranh. Theo Italy phương diện tin tức sừng, Ancelotti đã đưa ra thu mua xỉn xỉ xí nhỏ tìm cầu. Betlesco cùng Gagliardini cũng ở cân nhắc. Trong thời gian trước xỉn xỉ xí nhỏ từng đi tới Italy, biểu đạt quá đối với AC Milan ngắm trông, hắn ở ngày 31 tháng 8 trước liền cũng có thể thu được cốt tí. Milan hy vọng đem hắn làm cặp người nối nghiệp. MU phương diện là tối mới gia nhập tranh cướp, Ferguson mời xỉn xỉ xí nhỏ tham quan căn cứ. Ai cũng biết đây là tức ra hấp dẫn cầu thủ trước lão kỳ hai. Xỉn xỉ xí nhỏ bản thân cũng nói tới quá mờ độ ta đi tới MU bị mang theo tham quan trụ sở huấn luyện, ta cùng Ferguson hiệp sĩ nói chuyện, hắn muốn biết ta đối với Roger Mi Earle cái nhìn. Nghe nói Liverpool đối với ta cũng có hứng thú, nhưng còn lại chính là có môi giới sự tình. Xin sĩ nhỏ nói. Cuối cùng, Real tia chấp tham gia chung kết tất cả nghe đồn, bởi vì bọn họ có hay không, vào lúc nào khởi động mua người quyền ưu tiên vẫn chưa biết được, bởi vậy vẫn chưa thể nói Sĩ sĩ nhỏ đã là cầu thủ Real Madrid. Có điều căn cứ Real cùng sao Paulo thỏa thuận, cái khác câu lạc bộ muốn muốn lấy được hắn độ khả thi đã không lớn, trừ phi Real từ bọn lên quyền ưu tiên, bằng không tỷ như AC Milan mà ưu đối thủ cạnh tranh chỉ có thể tiếp tục quan sát. Cái này quyền ưu tiên mang ý nghĩa, Diêu sẽ có trong tương lai có tự do quyết định có hay không ký xuống tên này cầu thủ. Diêu thanh minh nói. Mặt khác, xin Xǐ Niu cũng biểu thị, có thể cùng Diêu đạt thành thỏa thuận là một chuyện tốt. Có thể cùng Diêu như vậy đội bóng đạt thành thỏa thuận, là ta quá khứ hết thể nỗ lực công tác báo lại, Xin Xǐ Niu nói, cái này thỏa thuận đối với khắp nơi đều mới có lợi, ta, ta huấn luyện viên cùng với São Paulo cầu lạc bộ, ta rất cao hứng. Hiện tại ta đem tiếp tục trợ giúp São Paulo bảo vệ, ta tin tưởng Diêu sẽ ở tháng 1 đến đem ta ký xuống. Nếu như vậy Vốn là tại đây cái mùa hè đã ở dẫn viên trên đã bỏ ra gần 80 triệu euro, rêu, rất khả năng muốn ở con số này trên hơn nữa 10 triệu khoảng chừng, trái phải. Nói cách khác, năm nay trên thị trường chuyển nhượng giêu tập trung vào gần 90 triệu euro, liên quan xỉn xì nô mùa đông chuyển nhượng chi phí. Như vậy đầu tư mới nhìn thật là thống khổ, nhưng mà chờ câu lạc bộ tài chính quan chức nhìn chăm chú tế cha, không khỏi mừng tím mắt. Bởi vì, giêu không chỉ có không thể tỏi, hay là phản đến kiếm lợi một bút. Cẩn thận tính ra, toàn bộ mùa hè giêu dẫn viên tiêu tốn gần 90 triệu euro, nhưng hắn mọi người các đội, giêu thu vào 35 triệu euro khoảng chừng, trái phải. Ở bề ngoài xem riêu thực tế chi ra đạt đến 55 triệu euro, thiệt hỏi. Nhưng trên thực tế nếu như lại toán toán rời đi cùng gia nhập cầu thủ lương một năm sau khi, liền sẽ phát hiện, riêu kiếm lợi về không ít tiền. Rời đi cầu thủ bên trong, Figo, Hà số là gì, kẻ xạ, Fetnendet, mọi người thuế năm sau lần lượt vì là, 600 vạn euro, 500 vạn euro, 350 vạn euro, 280 vạn euro, kẻ xạ Fetnendet, 2,5 triệu euro. Chỉ lương một năm một hạng, riêu ngay ở những này cầu thủ trên người chi ra gần 20 triệu euro, thuế sau. Mà mới gia nhập liên minh mấy vị cầu thủ tuy rằng tiếng tăng không nhỏ, nhưng lương một năm nhưng có cực lớn có lại. Trong đó dố bị nổ 370 vạn euro, chỉ vụ 3 triệu euro, giáp mốt 3 triệu euro, bạp đỡ lổ gạ kỳ ạ 2,5 triệu euro, đi 80 vạn euro. Lương một năm tổng chi ra chỉ có 13 triệu euro. Một vào một ra, rêu ở lương một năm phương diện bất đi sắp tới 7 triệu euro. Hơn nữa này vẹn vẹn là cầu thủ thuế sau lương một năm so sánh, nếu như cân nhắc đến thu thuế nhân tố, rêu, ẩn tính, chi ra đem biến càng thiếu. Cứ như vậy Diêu toàn bộ mùa hè tiến cử cầu thủ chi ra chỉ có 48 triệu euro khoảng chừng, trái phải, nhưng cũng đạt đến gần 90 triệu euro hiệu quả, điển hình, làm ít mà hiệu quả nhiều, phải có gọi là kiếm lợi một bút. Mùa hè dẫn viên không chỉ có kinh tế, càng cho Diêu mang đến lâu không gặp, tuổi trẻ hóa kích mạng. Mùa giải trước, Diêu chủ yêu cầu thủ bình quân tuổi tác đạt đến 28, 4 tuổi, mà đến một lần tự đến mùa giải này giảm xuống vì là 26. 3 tuổi đầu tiên, 33 tuổi phỉ gỗ, 29 tuổi số là gì. 29 tuổi Fettnend, 34 tuổi xã đều đã kết đội. ảo ẩn tuy chính trực đang tuổi phơi phới, nhưng tiến cử Ramos, Robinho các cầu thủ càng trẻ trung, năng lực nhưng không thấp. Tân trong cầu thủ diện, Chivu 24 tuổi, Robinho 21 tuổi, Ramos 19 tuổi, Diogo 21 tuổi, mùa đông mới có thể gia nhập Liên minh Sỉn Sỉ Robinho 25 tuổi, trong đó to lớn nhất Phạm Tận Lộ Gạ Kỳ ạ cũng chỉ có 28 tuổi. Hiển nhiên, một người tuổi còn trẻ hóa giêu đội hình chính đang hình thành. Madrid các truyền thông thậm chí nói khẳng định, Gio một năm này linh kết cấu có thể bảo đảm đội bóng trong tương lai trong vòng 5 năm không cần tiến hành đại nhân viên điều chỉnh. Nhìn thấy diêu các cao tầng mỗi một người đều là tâm tình vô cùng tốt, so với hầu còn tin giảo vợ tổ làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này. Lập tức hướng về diêu cao tầng đưa ra nên cho mồ nạ tăng lương yêu cầu. Giảo vợ tổ cắn một cái giá 500 vạn euro một năm, hiển nhiên cái này lương một năm so với mồ nạ mùa giải trước cống hiến cùng với hiện tại tiếng tăm tới nói chỉ thiếu không nhiều. Riêu cao tầng 4 là cũng cảm thấy cho mồ nạ lương cao là không gì đáng trách, bởi vì tác dụng của hắn là hết sức rõ ràng. Thế nhưng tại đây chi siêu sao tập hợp đội bóng, tiền lương vẫn là nhất định phải xác định một ít đẳng cấp, năm đó ẩn cái này châu Âu quả bóng vàng cấp bậc siêu sao lương một năm cũng chỉ là 500 euro mà thôi, cuối cùng, bọn họ lấy không quá dày đội bóng tiền lương cân bằng vì là do đem dạo vợ tổ yêu cầu tính chất tự trưng hàng rồi điểm. Lương 1 năm 480 vạn euro, đồng thời còn bị giáo bợ tổ một cái, lương một năm cùng Mona biểu hiện cùng với đội bóng thành tích móc nối, chỉ riêng này cái điều khoản liền xa xa không phải cái kia trừ 20 vạn có thể so với, điều này cũng từ mặt bên chứng minh giêu cao tầng đối với Mona coi trọng. Cùng giêu, xây dựng rầm So với năm ngoái ở giải đấu quán quân tranh cướp bên trong bãi bởi 3K trái lại là không đạt được gì. Barca mùa giải trước là La Liga chuyển nhượng thị trường tiêu vương, nhưng mùa giải này, Laporta ở trên chuyển nhượng thị trường nhưng làm được vắt chảy ra nước, này ở Barca câu lạc bộ trong lịch sử là hiếm thấy. Năm 2004, Laporta thu được một. Năm Ezovic cho vay, nhưng khi địa cả tạ lộn nghỉ à ngân hàng chỉ cho hứa Barca một cái mùa giải vận dụng 3000 vạn euro cho vay, mà 2004-2005 mùa giải, Laporta một cái mùa giải liền dùng mất rồi 67 triệu euro đem 2 năm dự toán đều dùng ở 1 năm, đánh Trên diện quần tập trung vào sau, 3K mùa giải trước biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc, bọn họ cuối cùng điểm thi đấu vòng tròn vượt qua năm đó Real duy trì La Liga điểm ghi chép, nhưng bất đắc dĩ, Real biểu hiện so với bọn họ càng hoàn mỹ. Rất xa vượt qua cái kỷ lục này, để Barca đành phải thứ hai. Cứ việc rất muốn bổ sung lại một hồi thực lực cố gắng cùng Real liệu mạng, nhưng kinh tế áp lực để bọn họ mùa giải này thực sự vô lực lại thu mua cầu thủ. Ở trước ngược quảng cáo chậm chạp bán không được tình huống, lạ vỏ tạ chỉ có thể ngồi xem chuyện nhượng thị trường rõ nổi mây vẫn mà lại không thể ra sức. Có điều nói đi nói lại, ở trải qua liên tục đại thanh tẩy cùng đại kiến thiết sau, Ba ca đội hình sắc thực đã đối lập cân bằng, bất kể là cầu thủ trình độ vẫn là tuổi tác kết cấu đều nằm ở một cái đối lập lý tưởng trạng thái, mỗi cái vị trí đều có rồi hai tên trở lên tài nghệ cao cầu thủ, đội bóng sắc thực không có cần thiết lại hoa của cải khổng lồ đi tiến cử cầu thủ, bọn họ muốn làm chỉ là tiểu phùng tiểu bù mà thôi. Mùa giải trước, đội bóng ở tiền vệ phải vị trí còn thiếu ít có lực thay thế bổ sung cầu thủ, lại hoặc tạ vì thế miễn phí dẫn vào Atletico Bilbao tứ kỳ rổ, mà giữa sân, nhiều tuyến tắc chiến ba ca cũng còn cần cầu thủ đến tăng cường thay phiên độ khả thi, vì thế dịp cắt lựa chọn van bọ mẹo, điều này cũng không có tiêu tốn ba ca một phân tiền. Hơn nữa Edmerson mọi người trở lại, Messi cùng Iniesta trưởng thành, 3K giữa sân đã phi thường mạnh mẽ. 3 cái này mùa giải tuy rằng chưa hề đem tinh lực tiêu vào tiến cử cầu thủ trên, nhưng lại vọt tạ nhưng nỗ lực ổn định đội hình. Hắn cùng Eto 39, O, Savi, Deco, Van Dess các đội bóng nòng cốt sức mạnh đều ra hạn hợp đồng đến năm 2010, dịch cắt cùng giò nì ra hạn hợp đồng công tác cũng sắp hoàn thành. Tin được định đội hình đặt ở người thứ nhất, nói rõ là vọt đã ở hướng về phải cụ thể mục tiêu đi tới. Lạc là cách làm đến cùng là dẫn chức vẫn là lạc hậu với Florentino, chỉ có thể chờ đợi dài lâu mùa giải sau khi kết thúc lại công bố. Chương 451. Bờ ra giũ tam khách. Chương 451. bờ ra giũ tam khách ở trên chuyển nhượng thị trường mua tiến vào nhiều tên thực lực phái cầu thủ, lại đang Betmaker trong chén chiến thắng mạnh mẽ Chelsea, điều này làm cho đám cổ động viên Real Madrid cùng với Madrid các truyền thông lạc quan cho rằng mùa hè quá nhiều thấp trình độ thương mại thi đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến Rio mùa giải mới phát huy. Nhưng ở La Liga khai mạc trận đấu, Rio nữa ở lên lớp mạ cả đội sân nhà ngầm là tuyển. Cú tích 12 năm sau khi trở về La Liga, Rio đến để chỉ có thể chứa đựng hai vạn tên fan bóng đá dậy mẩn cả dàn dạ sân bóng không còn chỗ ngồi. Năm ở bảo hiểm để, các kèo lộ vẫn là phái ra mùa giải trước thường dùng nhất đội hình ra sân. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sodado, kèo lui ra, Samuel, Roberto Carlos. Giữa sân, G dạ vệ sền, Beckham, Monna, Zidane. Tiền đạo, Z, Ronaldo. Tân viên Ramos, Robinho, chỉ vũ, và kèo lộ đều ngồi ở trên ghế dự bị. Cảm kéo lộ ý nghĩ là ở đại cục đã định tình hướng lại đổi trong bọn họ ba cái đến cảm thụ một chút bầu không khí bắt đầu giai đoạn đội bóng biểu hiện tựa hồ cũng chính hướng về cảm kéo lộ suy nghĩ phương hướng phát triển xa cách 12 năm cụ tiết đội Hiển nhiên còn không có tìm được đá la Liga cảm giác trận đấu bắt đầu sau liền bị bịrêu hoàn toàn áp chế ở chính mình một hiệp bên trong mô ở đoạn dưới cụ tiết đội chuyển bóng sau liên tục đột phá hai người đem bóng căng ngang đến vùng cấm zona đâu cầm thu tho qua cụệt trưởng sau đó chân phải bên trong ngu bản chân sai đường vòng cung quái góc xa quả bóng trực không thành chân phải dưới góc 10 Trận đấu mới vừa, vừa mới bắt đầu 4 phút, Diêu liền đạt được mộng ảo giống như bắt đầu. Làm Ronaldo cái kia bức bá vương bộ lay động bắt tay chỉ chúc mừng động tác xuất hiện ở dãy mẩn cạ dàn dạ sân bóng lúc, cổ tít mọi người là trong lòng chìm xuống. Hiển nhiên, trở về La Liga thi đấu mới tiến hành rồi 4 phút liền thu được mùa giải trước đua kiến tạo cùng đua phá lưới giắt tay đưa lên, lệ ra mắt, để bọn họ thu sùng như kinh. Hai lòng bắt đầu tựa hồ cũng làm cho Diêu các ngôi sao bóng đá càng đá càng thuận, vẫn như cũng là đè lên đội chủ nhà đánh. Mũ nạ bên trong vùng cấm đánh đầu, Beckham đá phạt trực tiếp, ở ngoài vùng cấm thi tên bắn lén lượt để cổ tít gặp cường Điệu sang. Mà đội chủ nhà ngoại trừ giữa sân hạt nhân rộn nạt thản dùng một cước 30m có hơn suất xa hoàn thành rồi, cụ tịt đội trở lại La Liga cấp thứ nhất suốt gol bên ngoài, hầu như là không đạt được gì, hoàn toàn bị động chịu đòn. Theo Cạm Kẹo Lồ, xuất hiện loại cục diện này cũng là bình thường, dù sao bọn họ là đường kim vô địch, mà đối thủ nhưng chỉ là thăng hạng mà thôi. Nếu như tiến hành thuận lợi, hay là giữa sân là có thể đổi tân cầu thủ đi tới. Cạm Kẹo Lồ nhìn trên sân cục diện nghĩ đến, Mona cùng các đồng đội tựa hồ cũng ở tranh thủ nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Zidane, Beckham, Mona Cắt Loss thậm chí là gỡ dạ vẹt xẹt đều ở liên tiếp dùng suốt xa đến uy hiếp cụ tịt đội không thành. Thế nhưng theo hiệp một thi đấu thời gian rời đổi, cảm quẹo lỗ lông mày dần dần cao lên đến, ở trên ghế dự bị nóng lòng muốn thử Rô bị nhỏ cũng ở lần lượt nện ngực dậm chân, bởi vì Diêu thực sự là lãng phí quá nhiều cơ hội. Rô vùng cấm tiến trên không người phòng thủ tình huống lại đem bóng bắn lên trời. Mona nhận được Beckham phạt góc phía sau truy lại đỉnh ở trên xà ngang. Ronaldo gần trong gang tấc đánh đầu lại đội thủ môn trong lòng. Beckham đá phạt lướ qua bức người lại bị thủ môn đỡ ra. Cứ việc đội bóng hiện tại điểm số trên dẫn trước, ở thế cuộc trên cũng rõ ràng chiếm ưu, nhưng lần lượt bỏ mất cơ hội theo cả Kẹo Lổ đều không đúng hiện tựa tốt. Trên sân bóng vẫn lưu hành một câu nói, lãng phí cơ hội người là phải bị trừng phạt. Cũng may, trừng phạt cũng không có đến, ít nhất ở hiệp một kết thúc trước không có đến, nhưng tương tự, Diêu ở tiến vào giữa sân nghỉ ngơi trước cũng không thể lần thứ hai công phá cụ tịt đội không thành, nói cách khác phút thứ 45 điểm số cùng phút thứ tư lúc như thế, vẫn là 10. Vốn còn muốn hiệp hai lập tức liền có thể lên sân khấu rồ bị nhỏ chỉ có thể một mặt phiền muộn theo một mặt tái nhợt Kẹo Lổ sau lưng đi vào dậy mẩn cạ dạ sân cái kia có chút cụ nát phòng thay đồ. Xin hỏi một chút, vị tiên sinh kia có thể nói cho ta một hồi chúng ta đội bóng năm ngoái giải đấu xếp hạng. Cạm Kẹo Lỗ thản như nói, hỏi cái này làm gì? Lẽ nào huấn luyện viên còn không biết chúng ta mùa giải trước giải đấu xếp hạng. Mỗ Na cùng một ít đội bóng lao các cầu thủ đều từ Cạm kéo Lỗ cái kia lạnh lùng trên nét mặt nhìn ra một chút không thích hợp, vì lẽ đó đều không dám mở miệng nói chuyện. Huấn luyện viên, ta biết, chúng ta mùa giải trước là giải đấu quán quân A, xếp hạng thứ nhất. Dỗ Bị nâng cấp công tử hồi đáp, trên mặt còn mang theo một mặt tự hào, chỉ bất quá hắn tự hồ đã quên, mùa giải trước quán quân cũng có thể không hắn sự. Hiển nhiên Zobi muốn lấy lòng Cạm Kẹo Lộ kế hoạch thất bại, bởi vì Cạm kéo Lộ trên mặt vẫn như cũ như cục diện đáng buồn giống như không có bất kỳ gợn sóng. Cái kia lại có ai có thể nói cho ta, cụ tịt đội năm ngoái xếp hạng đây? Cạm Kẹo Lộ lại vứt ra một cái không hiểu ra sao vấn đề. Cụ tịt đội năm ngoái còn ở xẻ gần đã đây, ai biết hắn xếp hạng bao nhiêu a? Món ạ cùng các đồng đội đều là đầu góc mơ hồ, cái này, bọn họ còn thật không biết. Huấn luyện viên, không rõ ràng. Ta thậm chí là hôm qua mới biết có cự tịt đội bóng này. Zobi nộ lại phối hợp hồi đáp. Lẽ nào huấn luyện viên luôn yêu thích tìm mới tới cầu thủ làm kẻ lựa gạt. Mùa giải trước là Món ạ Này mùa giải là Robinô, mỗi lần Cạp Kẹo lộ vấn đề ở không ai trả lời thời điểm, hai người bọn họ đều xem núi liền đi. Diêu chúng các siêu sao nghe được vai hề Robinô nhổ sau khi trả lời cố nín cười nghĩ đến. Nếu như không phải là mình đang chuẩn bị dạy người, Cạp Kẹo Lỗ đều suýt chút nữa nhịn không được cười, Robinô tiểu tử này cũng quá thẳng thắn điểm đi, có điều câu trả lời này cũng vẫn tính không lệch khỏi hắn Quý đạo. Không biết chứ, ta đến nói cho các người, bọn họ xếp hàng thứ hai. Có điều là ở hạng hai giải đấu. Xin hỏi các vị các quán quân, các ngươi cùng sẻ gần Đa quân đá một hiệp mới đá cho bộ dáng này, có cảm tưởng gì đây? Cạm Vẹo Lỗ đột nhiên nhấn mạnh nói rằng: "Nếu như vào lúc này còn không biết Cạm kéo lộ ý tứ, Mộ nạ cùng hắn các đồng đội cũng không cần lại đá bóng, về nhà bán khoe nướng là được." Phòng thay đồ bên trong rơi vào một mảnh vắng lặng, liền ngay cả Zoro bị nổ tiểu tử này đều không dám nữa nói chen vào, "Huấn luyện viên, chúng ta hiệp hai gặp cố gắng đá." Muôn muôn hồi lâu sau khi, rốt cục vẫn là Mộ Na đánh vỡ trong phòng thay đồ trầm tính. "Kẻ lừa gạt, tuyệt đối là kẻ lừa gạt." Diêu các ngôi sao bóng đá đem ánh mắt hồ nghi từ trên người Zoro bị nhỏ tiểu trở lại Mộ Na trên người. "Hừ, hy vọng các ngươi có thể nói được là làm được, xin nhớ thân phận của các ngươi, các ngươi là Đường Kim vô địch." Người cạ tạ Lỗ Nhĩ Á đang đợi xem chúng ta chuyện cười đây, ta rất có trách nhiệm nói cho các người, ta không muốn cho bọn họ cơ hội này." Cạm Kẹo Lỗ trong giọng nói tràn ngập kiên định. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, giữa lúc mỗi nạ cùng hắn các đồng đội chuẩn bị đánh ra một hồi thoải mái tràn trề đại thắng thời điểm, bọn họ nhưng gặp phải cánh tình. Phát bóng sau lần thứ nhất tấn công bên trong, cụ Tỷ Sự liền làm cho một tình huống phạt góc cơ hội. Sau đó, bọn họ đánh ra đặc sát phạt góc phối hợp, trước điểm sau sườn, sau đó Mai Phục tại sau điểm xạ thủ Mạt trực tiếp vụ lợi đánh thủ. 11. Hiệp 2 mới vừa mở màn, Cù Tỷ đội trở về kính diêu một cái tia chớp ghi bàn. Giấy mẩn cạ rắn dạ sân bóng trên khán đài sân nhà các cổ động viên rơi vào điên cuồng, bọn họ công phá đương kim vô địch không thành, bọn họ truy bình gã là cải cổ. Cụ tịt đội các cầu thủ cũng đang điên cuồng chúc mừng cái này đi bán. Mà vừa ở phòng thay đồ bên trong lời nói hùng hồn riêu các cầu thủ nhưng là một mặt phiền muộn, cạm kẹo lộ vẻ mặt thì lại so với giữa sân lúc nghiêm túc. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu đây, thời gian còn rất đủ. Chúng ta nhất định phải bắt giải đấu khai môn hồng. Mô nạ ôm quả hữu bị bất ngờ giêu cắt siêu sao ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu đi sau nổi lên điên cuồng tấn công, thế nhưng là cùng hiệp một thời điểm 40 phút như thế, chỉ nở hoa không kết quả. Cạm bẫy lộ lần lượt đổi rô bị nhỏ cùng cụ tỉ tăng mạnh thế tiến công, mồ nạ cũng ở sau đó thi đấu bên trong hoàn toàn biến thành một tên trước eo, thế nhưng đối mặt cụ tỉ đội truy bình điểm số sau thùng sắt trận chính là không thể làm gì, trận đấu giao hữu hiệu, hiệu quả vào thời điểm này liền thể hiện ra. Ngược lại là cụ tỉ đội suýt chút nữa lợi dụng một lần phản kích vượt lại điểm số, may mà Casillac thần dũng cứu thua mặt ốc đối mặt không thành bóng. Thi đấu tiến vào cuối cùng 5 phút. Chỉ lát nữa là phải sinh ra một cái thăng hạng bức hòa đường kim vô địch trí lưu ý, nhưng Diêu phía trước sân, bỏ ra Di Tam tiền khách, lúc này lại đứng dậy. Mộ Na ở giữa sân bắt đầu dẫn bóng vẫn đột phá đến cụ tỉ đội 30m khu vực sau khi đột nhiên đem bóng nhét vào cánh trái. Dỗ bị nổ cầm bóng sau trực tiếp dùng chiêu bài của hắn đảo chân quá rơi mất cụ tỉ đội hậu vệ cánh phải duyên đường biên ngang rướt vào vùng cấm sau chuyển ngang cho xuyên vào Ronaldo. Ronaldo xuyên vào hấp dẫn nhiều tên cụ tỉ đội cầu thủ hậu vệ vây công, thế nhưng người ngoài hành tinh nhưng không có cầm bóng, mà là trực tiếp dùng góc chân đem bóng chuyền về vòng ngoài cấm địa. Tô Ngựa chạy tới Mộ Na không có chút gì do dự, trực tiếp vung lên chính mình mạnh mẽ đùi phải. Mộ Na sức mạnh của bản thân phối hợp, vị sai non một, sức mạnh bổ trợ, cụ tịt đối thủ môn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền nghe đến quả bóng xúc mạng âm thanh. 21, bỏ ra dư tam tiền khách, một lần đặc sắc phối hợp, Mộ Na mùa giải này cái thứ nhất ghi bàn trợ giúp giao lần thứ hai vượt qua điểm số. Một đoạn cảm xúc mãnh liệt nhảy sả bạo động ở dãy mẩn cạ dàn trận sân bóng, thì lại vào hoàn toàn bên trong. Cứ việc Mộ cùng các đồng đội nỗ lực nỗ lực thừa dịp thắng kích Nhưng Loan Cường Cụ Tịt người vẫn không có để điểm số mở rộng, này chi thăng hạng ở xa cách 12 năm sau trở lại La Liga của so tại thứ nhất bên trong thu hoạch một hồi thể diện thất bại. Chương 452. Hòa thượng tẩy rẹ dọ sợ. Chương 452. Hòa thượng tẩy rẹ dọ sợ. Ta đầu tiên muốn chúc mừng cụ tịt cầu thủ cùng huấn luyện viên, bởi vì bọn họ đánh ra một hồi rất tốt thi đấu. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, từ trước đến giờ ngạo mạn diêu chủ soái cảm kéo lâu ngoài dự đoán mọi người địa trước tiên khích lệ lên đối thủ đến, bọn họ lên sân khấu sau khi biết mình nên làm cái gì, đặc biệt là ở đá phạt trên cho chúng ta hình thành uy hiếp rất lớn. Mỗi thời mỗi khác, Cụ Tits mỗi vị cầu thủ đều rất rõ ràng nhiệm vụ của chính mình cùng chức trách. Hiển nhiên, tuy rằng thắng bóng, nhưng cả khéo lộ tâm tình tốt không đứng lên, hắn chỉ có thể thông qua tán thưởng đối thủ để đạt tới giáo huấn chính mình, cầu thủ mục đích, có điều người Italy đồng dạng không muốn để cho người khác chế giễu, theo như hắn tính cách, coi như mắng người hắn cũng phải phía sau cánh cửa đóng tính mắng, vì lẽ đó ở truyền thông trước mặt hắn vẫn cứ làm miễn cưỡng vui cười, trận thắng lợi này phi thường trong yếu, bởi vì ở cụ Tits nắm 3 phút không phải một chuyện dễ dàng. Cái khác đội bóng ở đây cũng đem tao ngộ khó khăn. Nơi này sân vận động hơi nhỏ, bọn họ dùng đá phản xung kích chúng ta đồng thời ở đây trên ép tới cũng rất căng. Nhưng ta đối với riêu ngày hôm nay thi đấu thỏa mãn, cuộc so tải thứ nhất các cầu thủ ở thể năng cùng hiệu suất lên liền lên có vẻ không sai, mà khi đổi Zobino, chúng ta phát hiện ở đây trên nắm giữ khác một khả năng, ta phi thường yêu thích loại biến hóa này. Điểm số bị san bằng sau, ta để Zona đâu cùng Zobino đâu trước, mồ nạ cùng Zobino lại, đội bóng trở nên càng thêm hoàn sắp rồi. Điểm số là công bằng, ở đây thắng trận ngươi phải đá được rất tốt mới được. Đối với Zobino, Các giáo đồ cũng tán thưởng rất nhiều, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để hắn lên sân khấu, mà sở dĩ để hắn lên sân khấu là bởi vì chúng ta biết Diêu có thể dựa vào hắn, hắn đối với đội bóng cống hiến rất lớn. Rộ bị nổ sau trận đấu có vẻ rất kích động, đây là vĩ đại một ngày, bởi vì ta thu được giải đấu bên trong lần đầu đại biểu Diêu lên sân khấu cơ hội, ta hiện tại cảm giác rất hạnh phúc cùng rất hài lòng. Lấy một phen thắng lợi bắt đầu giải đấu nhất định sẽ mang cho người gợi tư tầm, hiện tại ta muốn đến bờ ra Diêu đội tuyển quốc gia đi báo danh, sau khi trở về lại sẽ đem tinh lực ở Gio trên người. Cứ việc ở sân khách bắt mùa giải mới khai môn hồng, nhưng Diêu ở trở lại Madrid sau khi được càng nhiều vẫn là truyền thông cùng các cổ động viên nghi vấn. Bắt một nhánh lên lớp mã thượng mà như vậy khó khăn, còn làm sao đi đối mặt trong nước thậm chí toàn bộ châu Âu đội mạnh. Cũng may những ngày nghi vấn cũng chỉ là hạn chế với Madrid mà thôi, bởi vì ở toàn quốc trong phạm vi còn có người vì là Diêu chịu tội thay đây. Bởi vì Diêu còn chỉ là suýt chút nữa bị thăng hạng bức hòa, mà Diêu tử địch Barcelona nhưng là chân thực bị bức ép bình, bọn họ ở sân khách cùng khác một nhánh lên lớp hạ kéo hết cùng nhau nộp giấy trắng, chỉ lấy một phần. Liền Barcelona thay thế Rio trở thành chúng chỉ trích, ngoại trừ cả Tạ Lộ Nghị ạ bản địa truyền thông nghi vấn ở ngoài, bọn họ còn gặp phải toàn quốc các nơi truyền thông phát tới điện mừng, hay không, là đưa tới kinh bị. Lại votạ cái này mùa hè vắt cổ chảy ra nước hành vi cũng bị các truyền thông đào lên, trở thành truyền thông cùng đám cổ động viên Barcelona dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Rít cắt cùng dưới tay hắn các cầu thủ càng là gánh vác gáp lực lớn, càng làm bọn hắn hơn phiền muộn chính là vội vã tìm về mặt mũi bọn họ, nhưng không được không vì vị quốc tế ngày thi đấu mà đem gánh vác gáp lực này thời gian kéo dài. Diêu tình huống so với Barca muốn khá hơn một chút, nhưng cũng cần một hồi càng thoải mái tràn trề thắng lợi để chứng minh câu lạc bộ cái này mùa hè tập trung vào là có giá trị. Cùng đội bóng gặp nghi vẫn không giống, trên cuộc tranh tài tạo nên đội bóng hai cái ghi bàn, bờ ra Rui Tam tiệc khách nhưng được khen ngợi, Mộ Na cùng Ronaldo chuyện này đối với mùa giải trước xong tự tinh ở bản cuộc tranh tài bên trong các cống hiến một cái ghi bàn một lần kiến tạo, mà trong bọn họ ở gia nhập người mới Zobi bị nhỏ sau khi liền bị ngoại giới xưng là, bờ ra Rui Tam kiếm khách, chỉ là lấy Ronaldo cùng bị nhỏ hai người phong cách, hiển nhiên bọn họ càng thích hợp, tiệc khách, danh hiệu. Này mà đáng thương Mộ Na chỉ là lại một lần nữa bị lôi xuống nước thôi. Trong ba người tối được khen ngợi ngược lại là cũng không có trực tiếp số liệu cống hiến rô bị nổ, có thể là bởi vì đại gia đối với Mộ Na cùng Ronaldo hai người thật phát huy không cảm thấy kinh ngạc, đối với mới vừa gia nhập liên minh đội bóng rổ bị nổ tự nhiên là muốn lấy rộng rãi một điểm thái độ, huống hồ hắn hòa vào đội bóng tốc độ cũng xác thực rất nhanh, không có hắn lần kia đẹp đẽ đường biên đột phá, cũng không có giêu cái kia chiến thắng ghi bàn. Cái này giêu số 10 cũng làm cho được càng ngày càng nhiều cổ động viên Real Madrid yêu thích. Phía trước cũng nhắc tới, ở vòng thứ nhất La Liga sau khi kết thúc, là một vòng quốc tế ngày thi đấu. Robby nổ cùng Ronaldo, Caslots đồng thời bị bẫy rầy dạ chiêu vào bờ ra dịu đội đất cục thi đấu vòng loại đá với chi lê đội danh sách lớn bên trong, mà giải vô địch bóng đá U20 thế giới rực rỡ hào quang mồ nạ nhưng vẫn như cũ bảng thượng vô danh. Bẫy rầy dạ cái này cách làm cũng gặp phải không ít bờ ra dị truyền thông công kích, nếu như nói cuộc tranh tài này chỉ là chiêu trong nước hiệu lực cầu thủ cũng là tôi, thế nhưng liền ngay cả Ronaldo như vậy quỷ lười đều bị gọi trở về đi tới, nhưng không chiêu mồ nạ, không khỏi khiến người ta đối với bẫy rầy dạ sản sinh nghi vấn. Lẽ nào giữa bọn họ có cái gì ân oán cá nhân? Các truyền thông bắt quáy nghĩ đến, nhưng làm bọn họ thất vọng chính là Bọn họ phiên khắp cả Mộ nạ lý lịch cũng không phát hiện hắn cùng Vạ Dĩ Dạ có cái gì gặp nhau. Hai người duy nhất một lần tiếp xúc chỉ sợ cũng là năm ngoái trận đó giúp nạn thiên thai từ thiện thi đấu, lúc đó cũng không thấy giữa hai người phát sinh cái gì à. Nhìn thấy mọi giới suy đoán, Mộ nạ chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, hắn còn thật hy vọng các truyền thông có thể tra ra nguyên nhân, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không biết là tại sao vậy chứ. Năm đó Sở Dĩ lấy một cái nhà giàu đội bóng chủ lực thân phận đi tham gia giải vô địch bóng đá 20 thế giới, Mộ Na không phải là biến thái đến muốn đi bắt nạn, người bạn nhỏ mà là hy vọng thông qua biểu hiện của chính mình được càng cao hơn một cấp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chú ý, nhưng tựa hồ hắn lại làm vô dụng công. Không chiêu mỗ nả tiến vào đội tuyển quốc gia để vạ dày dạ đi tới nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng khi cùng chi lê đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các truyền thông thanh niên phản đối lập tức nhỏ rất nhiều năm ơi, vở gia giũ đội nên đón một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. Adriano hoàn thành hat-trick, thay thế thiếu trận Ronaldinho xuất hiện ở vị trí giữa sân trên rồ bị nhỏ cống hiến 3 lần kiến tạo một cái đi bàn. Ronaldo thu hoạch một hạt đi bàn, cả cả cùng cống hiến 2 lần kiến tạo và dày dặn dùng hiện thực đánh trả truyền thông, đó chính là hắn đội bóng hiện tại là binh cường mã trắng, mặc dù là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho thiếu trận tình huống, bọn họ vẫn cứ là phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn cũng không cần môn ạ. Xét thực, này chi bờ ra giũ đội nhưng là được xưng so với 02 năm cái kia chi vô địch quốc đội còn cường đại hơn, trước sân nắm giữ Adriano, Ronaldo, Kaká, Ronaldinho tứ đại thiên vương, liền do bị nổ thiên tài như vậy cầu thủ rất nhiều lúc cũng chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở trên ghế dự bị. Mà tiên vệ trụ vị trí ý mẹ ở sân ở bờ ra giũ đội cũng có rất cao địa vị, chúc lộ có Diego Vạn Tình Sơ ta, dù nhĩ nổ các ngôi sao bóng đá, thực sự là ngôi sao bóng đá tập hợp, nhìn như vậy đến trả xác thực là không có mồ nạ vị trí. Ta còn trẻ, gặp có cơ hội. Ngoại trừ dùng câu nói này an ủi mình, mồ nạ cũng không biết nên làm như thế nào. Ngược lại cũng được, mồ nạ vừa vẫn có thể lợi dụng mấy ngày nay kỳ nghỉ khỏe mạnh đi thực hiện một hồi cái kia một đống thu rồi tiền còn không làm việc thương mại hợp đồng. Mấy ngày nay hắn sẽ vì đồ ăn nhanh bá chủ mạc đo nổ đập một cái quảng cáo. Mồ nạ chính mình cũng cảm thấy buồn cười, hắn chưa bao giờ ăn loại này rác rưởi thực phẩm. Nhưng đến ở màn ảnh trước mà hung hăng khen bọn họ hẻm bớt ngon điều này làm cho mùa nạ cảm giác mình lại như cái hòa thượng đập rẻ d rõs nước gội đầu quảng cáo tự thuần dao động Kỳ thực càng khuyết đại chính là Pepsi cùng ngon miệng hai người này có ca hàng hiệu rất nhiều người đều biết nghề nghiệp vận động viên là đến rời xa tháng chua đồ uống thế nhưng bọn họ dưới cờ nhưng nuôi nhiều như vậy hàng hiệu ngôi sao bóng đá vì bọn họ quay quảng cáo chỉ có thể nói thế giới này thực sự là không gì không có ai có điều điều này cũng hết cách rồi ai kêu ngôi sao bóng đá ở trên thế giới sức ảnh hưởng không có chút nào á với những người ngôi sao giải trí đây Đối với tình huống như thế, Mộ Na cũng không rảnh đi quản, ngược lại coi như hắn không đại nhân, rác rưởi đồ ăn nhanh thực phẩm vẫn cứ là rất được ham nên, người trẻ tuổi cũng sẽ không không đi uống Coca, tất nhiên không có xúc phạm chính mình nguyên tắc, lại không vi pháp luật kỷ, hắn tự nhiên là đàn hoàng kiếm lời tiền của mình, làm việc của mình. Ở kết thúc mấy ngày nay kỳ nghỉ sau khi trở lại Magic Mộ nạ liền muốn đối mặt một tuần 3 thi đấu, mà đối với hắn những người có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ đội hưu tới nói, càng là đối mặt hai tuần lễ 3 thi đấu, vì lẽ đó giêu đêm nên đón mùa giải mới đệ một con ma quỷ lịch thi đấu thử thách. Chương 453. Phù Vũ đạo đoạn Chương 453, Phù Vũ đạo đoàn. Mộ Na ngày hôm nay cùng thường ngày đi một mình hướng về phía phòng tập thể hình chuẩn bị đi tiến hành sức mạnh huấn luyện, khi hắn đi tới cửa thời điểm lại phát hiện phòng tập thể hình môn là khép hở, mà trong phòng thể hình thì lại chuyển đến một ít tiếng nhạc, cẩn thận nghe được nói, sẽ phát hiện bên trong thả chính là loại kia tiết tấu cực nhanh vũ khúc. Này gặp ai đang tập thể hình phong cách cao giọng hát đây? Kinh ngạc Mộ Na lặng lẽ xuyên thấu qua trên cửa pha lê hướng trong phòng thể hình li mắt nhìn. Chỉ thấy một cao một thấp, một mập một hai cái đầu chọc chính đang đi kèm âm nhạc tấu vận mẹo thân thể của chính mình, này không phải là Bỏ ra dù tam tiện khách, bên trong mặt khác hai cái tiện khách zona đầu cùng rồ bị nhỏ mà. Nhìn cái bọn họ kỹ thuật này, cũng không phải bọn họ ở trên sân bóng thường ngảy samba, mà là một loại. Mộ nạ cũng không gọi ra tên vũ đạo. Ha, lẽ nào các ngươi liền bắt đầu vì là Noel vũ hội tập luyện sao? Mộ nạ đột nhiên đẩy cửa ra đi vào phòng tập thể hình. Hai La đang nhìn đến đột nhiên có người sông sau khi đi vào, rõ ràng sắc mặt cả kinh, nhưng đang nhìn đến người tới là Mộ nạ sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ai tới đây, có điều cũng là, thời điểm như thế này cũng chỉ có tiểu tử ngươi mới sẽ đến phòng tập thể hình. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi vào cửa sẽ không gõ cửa a?" Hai La vô ngực phàn nàn nói, "Không phải là luyện cái vũ đả mà, lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài." Mỗ Na đấm vào miệng nói rằng, Người đây liền không biết, đây là bí mật của chúng ta vũ khí hiểu không, vì lẽ đó không thể để cho người khác biết rồi." Dỗ Bị nô liếc mắt nhìn phòng tập thể hình bên ngoài, xác định không ai ở mới đóng cửa lại, thần bí nói với Mỗ Na, "Vũ khí bí mật, này khiêu vũ toán cái gì vũ khí bí mật a? Chẳng lẽ còn có thể giúp các ngươi ghi bàn hay sao?" Mỗ có chút không tin hỏi. Không sai, này Vũ đạo là không có thể trợ giúp chúng ta ghi bản, nhưng cũng có thể để chúng ta ở ghi bàn sau đẹp trai chúc mừng một hồi. Hơn nữa lấy thực lực của chúng ta còn cần dựa vào vũ khí bí mật đến ghi bản sao? Chính là, lấy hai anh em chúng ta thực lực, ghi bàn còn chưa cùng cái thái dao như thế. Hai tên này một sướng một họa, làm nửa ngày là tại đây tập luyện ghi bàn sau chúc mừng động tác đây, thực sự là đủ tao bao. Nghĩ đến đây, Mỗ Na liền lặng lẽ na bước chân chuẩn bị tránh đi, bởi vì hai là ánh mắt để hắn có một loại linh cảm không lành. Mỗ Na, nếu ngươi phát hiện, chúng ta liền đặc cách để ngươi gia nhập chúng ta 39, phù vũ đạo đoàn 39, đi. Phải biết chúng ta cái này vũ đạo đoàn yêu cầu nhưng là rất cao, ngươi nhìn chúng ta một chút hai cái liền biết, nhất định phải là vạn người chọn một thiên tài mới được." Zobi nhoi mắt liếc Mộ nói rằng, "Nói láo, ta xem các ngươi cái này vũ đạo đoàn tiêu chuẩn hẳn là tao bao thêm đầu chọc đi." Mộ nhìn này một lớn một nhỏ hai cái số thi đầu chọc ở trong lòng quán tầm nói, Hừng, nếu bị ngươi phát hiện chúng ta ở đây bế quan tu luyện, cũng nói ngươi là cái người hữu duyên, tuy rằng ngươi ngộ tính có hạn, nhưng lễ tình ngươi thường thường cho chúng ta chuyển bóng phần trên, liền để ngươi nhập đi." Ronaldo lúc này nghiêm nghiêm một bộ đắc đạo cao nhân dáng dấp. Mộ cố nén dạ dày không khỏe hai tay ôm gọn nó, thừa mụn Jony đại sư quả yêu, ta biết mình tư chất bình thường, vẫn là không muốn vì là 39, hòa Thượng Vũ Đạo đoàn 39, bôi đến chứ. Là 39, Phụ Vũ Đạo đoàn 39. Ronaldo ở một bên căm dẫn nhắc nhở. Giữa lúc Mộ nạ cho rằng Ronaldo nên phải tiếp tục tiên phong đạo cốt xuống, vung tha chính mình thời điểm, Ronaldo nhưng triển lộ ra chính mình diện mạo thật sự. Mẹ kiếp, gọi người gia nhập liền gia nhập chứ, yên lặng chít chít, nắm không bắt chúng ta làm huynh đệ à? Ronaldo cau mày nói rằng, lên một lượt lên tới huynh đệ cấp độ, Mộ Na cái nào còn dám nói à không? chỉ có thể khuất phục với hai la dâm uy bên dưới, cùng bọn họ đồng thời luyện nổi lên truyền thuyết này bên trong phụ. Hoàn! Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Mới vừa mở màn người ngoài hành tinh liền dùng một lát một cước mạnh mẽ suốt xa gõ mở ra xe ta đội không thành. 10, sân nhà tác chiến Rio Madrid đội dẫn trước. Ừ, xem ra Ronaldo cùng hắn bỏ ra dịu những đồng bào lại chạy đến cùng một chỗ, lẽ nào bọn họ lại muốn biểu diễn samba sao? Quả nhiên. Nhắc không, này không phải samba, đây là phụ, không sai, bọn họ nhảy chính là phụ. Xem ra bọn họ đều là có chuẩn bị mà đến a, ha ha. Nay không, ở mùa giải này giải đấu cái thứ nhất chủ cuộc tranh tài bên trong, phụ vũ đạo đoàn, khổ cực tập luyện động tác thì có biểu hiện cơ hội. Mở màn đệ 12 phút, Ronaldo liền nhận được một nạ chuyển bóng sau xoay người đánh bắn bắt thủ, trợ giúp đội bóng đạt được dẫn chức ở sân nhà đạt được hoàn mỹ bắt đầu, cũng làm cho Betmaber trên khán đài các cổ động viên hương phấn dị thường, bọn họ cảm thấy đội bóng nên muốn nên đón một hồi đại thắng. Xác thực, thông qua cuộc tranh tài này, Gio sắp xếp ra trận hình là có thể biết cả kéo lộ thủ thắng quyết tâm. Gần nhất mấy trận thi đấu liên tục có biểu hiện xuất sắc rồi bị nổ thay thế được Di Đan thủ phát vị trí xuất hiện ở cánh trái, giữa sân nhưng là do Mona, Phạm Tật Lộ cùng Gù Tỷ Ba tên có thể công thiện thủ cầu thủ tạo thành, trên hàng hậu vệ cũng là phái ra tuổi trẻ ra muốt cùng với chỉ vụ thay thế được Hẻo Gụy Dạ cùng Sô đã đổ hai vị lao tướng đồng thời, từ bộ này đội hình cũng có thể thấy được, Giêu, là chịu đến quốc tế ngày thi đấu ảnh hưởng, Gờ Dạ vẻ sển, Beckham, Zidane, Soda Đô bọn người bởi vì tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu mà ngồi ở trên ghế dự bị, Zobi bị nổ cùng Ronaldo nhưng là bởi vì mảnh liệt yêu cầu mới thu được thủ phát cơ hội. Mặc dù như thế, ở giêu người xem ra bọn họ ở sân nhà bắt cũng không cường đại, xe ta đội vẫn không có vấn đề. Nhưng khoảng cách Rio ghi bàn vẹn vẹn sau 5 phút, xe ta liền lợi dụng một lần phạt góc cơ hội san bằng tỷ số. Cả nọ bị Ô mở ra phạt góc chất lượng rất cao, thành công tách ra mồ nạ cùng Samu ăn 2 cái điểm, bay đến sau điểm, bảo y a năng lực ép chỉ vụ đánh đầu cận thành, quả bóng đánh trúng sà ngang. Giữa lúc Bedma bơ các cổ động viên cho rằng đội bóng tránh được một kiếp thời điểm, đánh vào trên sà ngang quả bóng lại bị chờ đợi ở trước cửa gần tư suất bội tiến vào cái hở. 11. Rio liên tục hại trận thi đấu bởi vì phạt góc mất bóng. Chuy mình điểm số sau xe ta đội càng đến càng hăng, thế nhưng vẫn là giêu chiếm cứ trên sân quyền chủ động, nhưng mà xe ta đội một lần uy hiếp cũng không lớn tấn công nhưng thắng được tuyệt sát cơ hội. Samuen đang cùng bà ủy ánặc tranh đỉnh đầu bóng lúc, vị bà ủy ánặc nhấc lên tay phải đánh vào không trung quả bóng trên. Penalty. Cứ việc Samuen cực lực biểu thị sự trong sạch của chính mình, thế nhưng đang làm nhiệm vụ trọng tài chính độ Mỹ ngờ kiên định chính mình phạt phạt. Lại là đổ Mỹ ngờ, người này chấp pháp giêu thời điểm tranh tài liền chưa từng có công chính quá. Đây là đám cổ động viên Madrid tức giận ý nghĩ. Làm Casillas đập ra cả nó bị ổ Sân nhà các cổ động viên thu được chốc lát kinh hỉ, nhưng sau đó xuyên vào nỗ bên trong tư bay người đem cả xi si đập ra quả bóng đỉnh về khung thành thời điểm, Batmaber lần thứ 2 rơi vào vắng lặng 21, xe ta đội vượt lại điểm số. Từ dẫn trước đến lạc hậu, Mộ Na cùng các đồng đội cảm nhận được to lớn chiến lệnh, nhưng Mộ Na cũng không có vì vậy mà từ bỏ, hắn đem quả bóng từ khung thành bên trong mò đi ra đồng thời cũng tự giác nâng lên đội bóng phản công đại kỳ. Ở hiệp 1 kết thúc trước, Diêu liền thành công đem quả bóng đưa vào xe ta đội chiếu nạm. Mộ Nạ ở trung lộ liên tục sau khi đột phá đột thi tên bắn lén, tuy rằng xe ta đội thủ môn phản ứng xuất sắc nhào tới quả bóng, Nhưng từ bóng tại lên đến sức mạnh khổng lồ lại làm cho hắn nhào bóng to tay, quả bóng gãy trở về, Mai phục tại bên trong vùng cấm Ronaldo cùng Zobi bị nổ thấy có lẩu có thể kiếm, đều hướng quả bóng xuống tới, cuối cùng vẫn là thân hình càng linh hoạt Zobi bị nổ giành trước đem bóng đâm vào không thành. Giữa lúc Zobi bị nổ chuẩn bị chúc mừng chính mình cái thứ nhất La Liga ghi bàn, phụ vung đạo đoàn, chuẩn bị lần thứ hai nhảy lên bọn họ phụ lúc, trọng tài một tiếng sắc bén tiếng còi đánh gây bọn họ. Đỗ Mỹ ngờ ra hiệu ghi bàn vô hiệu, bởi vì vừa nãy môn thời điểm, Ronaldo ở vào Việt vị vị trí. bị nổ nhưng là không phục, ghi bàn nhưng là hắn. Ronaldô viết vị làm gì phán hắn ghi bàn vô hiệu? Hắn chuẩn bị tham dự tấn công, liền nên coi như hắn bị vị. Đỗ Mỹ ngở một mặt, thiết diện vô tư, giải thích đại biểu Rio đánh vào cái thứ nhất giải đấu ghi bàn Zorb bị nổ chỉ có thể bất đắc di tiếp nhận rồi kết cục này, ngoại trừ ở trong lòng thầm mắng Đỗ Mỹ ngờ vài câu còi đen bên ngoài, hắn cũng không có biện pháp khác. Hiệp 2 trận đấu tiến hành đến 1/3 thời điểm, Rio đánh mạnh rốt cục được đến đáp. Mũi lạ cho khe, Zorb bị nổ vùng cấm phần xương chóng xuyên vào, xe đội hậu là xẹn tờ bất đắc dĩ chỉ có thể phóng tới Zorb bị nổ. Penalty ở các cổ động viên trong mắt, cái này đố mì ngờ rốt cục, công chính, một hồi, làm đội bóng số 1 xạ thủ Ronaldo ôm đồn qua cái này Penalti việc, dung dung đã lừa gạt thủ môn, đem bóng đẩy vào khung thành dưới góc phải. 22. Riêu rốt cục ở sân nhà San bằng tỷ số. Thời gian sau này, Riêu vẫn còn đang đánh mạnh, thế nhưng vào lúc này vừa tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu Zona Ronaldo cùng dỗ bị nổ liền xuất hiện thể năng không đủ tình huống, dùng cạm kéo lỗ sau trận đấu lại nói chính là, bọn họ gặp FIFA vi rút tập kích, Gio lại lâm vào chỉ nở hoa không kết quả quốc cảnh. Cứ việc mồ nạ biểu hiện rất ra sức thế nhưng cả đội không ở trạng thái cũng không phải một mình hắn có thể thay đổi hắn đã từng vì là bị nổ cùng zonana nộ phân biệt chế tạo một lần tuyệt sát cơ hội thế nhưng đã có chút không chạy nổi hai người nhưng đem cơ hội từng cái tiêu xài giữa lúc bé mapper trên khán đài các cổ động viên chuẩn bị bất đắc di tiếp thu sân nhà bị bức ép bình kết cục thời điểm trên sân nhưng dị tượng phát sinh xe ta đội đường biên truyền vào trong phòng thủ đến vùng cấm bên trong ra mốt nhưng xuất hiện sập hầm một tình hình quả bóng bay đến sau điểm ca họ bị ấu ngày hôm nay cái này xe đội đội bên trong đối với to lớn nhất cầu thủ không có dương bóng trực tiếp rút chân nộ bán Quả bóng ở đánh vào xà ngang phía trong sau khi, lại đánh vào bóng trên đường biên ngang. Casi lát thở phào nhẹ nhõm ôm lấy cái kia quả bóng, toàn bộ Betmaber trên khán đài các cổ động viên cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà trọng tài Đỗ Mỹ ngở cái còi nhưng vang lên, ngón tay của hắn hướng về phía bên trong vòng, ra hiệu bóng vào. Này bóng vào? Lẽ nào Đỗ Mỹ ngờ là cái người mù sao? Quả bóng rõ ràng là đánh vào trên đường biên ngang, thấy thế nào đều không nhìn ra quả bóng toàn thể lướt qua vạch gol bình luận viên cũng không được nổi giận mắng. Trọng tài sinh, ta hướng về thượng đế xin thẻ, này bóng tuyệt đối không tiến vào. Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút trọng tài biên tiên sinh. Vừa nãy đã về phòng thủ đến ở ngoài vùng cấm Mộ Na đứng dậy, hướng về trọng tài giải thích. Ta có thể lý giải vì ngươi là đang hoài nghi ánh mắt của ta sao? Tin tưởng ta, ánh mắt của ta thậm chí so với kính hiển vi càng tinh danh hơn sắt thực, ta thấy rất rõ ràng, này bóng vào. Đỗ Mị ngỡ ngạo mạn nói rằng, kính hiển vi. Ta xem ngươi đến mang một bộ kính độc sách. Cùng Mộ Na cùng tiến lên đến chuẩn bị lý luận chỉ vụ tức giận nói. Mộ Na tuy rằng cũng cảm thấy chỉ vụ lời này rất thoải mái, nhưng hắn từ Đỗ Mị ngỡ lông mày nhăn nheo liền có thể thấy được, vị này trọng tài đại người tức giận liền hắn đem chỉ vụ ngăn ở phía sau, ôn tồn đối với trọng tài nói rằng, trọng tài tiên sinh, hi vọng ngươi bỏ qua cho, đội hưu của ta hắn quá kích động điểm, dù sao, sân nhà lạc hậu tư vị có thể không dễ chịu a. Mỗ nạ cô ý cường điệu sân nhà hai chữ, Đỗ Mị ngờ cũng rõ ràng do dự một chút, cuối cùng, hắn rốt cục cầm trong tay thẻ đỏ đổi thành thẻ vàng, lượng cho nói năng lô mãng chỉ vụ. Bị giải đoàn Diêu đội sĩ khí rõ ràng là khó, cuối cùng 23 điểm số vẫn duy trì đến kết thúc, Diêu cũng ăn được mùa giải này trận đấu bại trận. Chương 454, đã tác động. Chương 454, đã tác động. Tiến vào vẫn là không tiến vào. Cùng xe ta đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai báo hạt thể dục bản đầu để trên tiêu đề là một câu đơn giản lựa chọn câu nghi vấn. Tuy rằng tiêu đề là như vậy, thế nhưng tiêu đề dưới hai bức bức ảnh không thể nghi ngờ công bố đáp án. Này 2 bức hình ảnh phân biệt từ chính diện cùng mặt bên đánh ra quả bóng đánh vào trên xà ngang chạm đất lúc tình huống. Chính diện xem, bóng đàn hồi sau sắc thực nện ở trên đường biên ngang, nhưng toàn thể bộ phận có hay không đã lướt qua vạch gôn phương vị này màn ảnh vẫn chưa thể giao cho rõ ràng Từ mặt bên quan sát, cả nọ bị ô này chân sút Goal mang theo một điểm đường vòng cung, bóng đạn dưới sau lượn ở trên đường biên ngang, nhưng toàn thể bộ phận nhưng không có lướt qua về Goal, thu được kết luận là bóng, không tiến bảo. Nói cách khác, Đỗ Mỹ Ngở lần này phán phạt là cái phán đoán sai. Văn bên trong phân tích nói, trên thực tế, 23 kết quả trước, Đỗ Mỹ ngờ còn có mấy lần phán phạt đáng giá thương thảo. Riêu trên nửa giờ Samuel bị thổi phạt penalty cũng không phải không có tỉ vết. Samuel ở tranh bóng cao lúc bóng ném cũng sai, nhưng ở cùng đồng thời nhảy lấy đà trong quá trình, cánh tay vận đối với N, cánh tay có rõ ràng được lực chính là tuổi hắn phạm quy trước cũng không quá đáng, mà độ mị ngờ không chỉ có đem về phán cho Ceta, trả lại Samu và đưa ra một tấm thẻ vàng. Nếu như nói cái này, penalty còn có cân bằng nói chuyện, dù sao độ mị ngở sau đó cũng đưa cho Rio một cái penalty, vạch con bóng, toàn tiến vào dù sao mắt thường không thể so dụng cụ điện tử, cái kia độ mị ngở dưới nửa giờ thổi phán rồ bị nổ ghi bản vô hiệu liền có vẻ có chút khiến người ta khó có thể lý giải được. Lúc đó mồ nạ sút gôn bị lập ra, từ bên trái rồ bị nổ cùng trung lộ Ronaldo đồng thời nhắm phía quả bóng cũng do người trước đem bóng đánh vào. Từ tivi màn ảnh trên xem Ronaldo xác thực nằm ở Việt vị vị trí nhưng vẫn chưa sút bóng. Ngược lại, Robinho ở vị trí cũng không thể bị. Căn cứ FIFA mới nhất viết vị quy tắc, Zonano cho dù ở Việt vị vị trí, chỉ cần không sút bóng, liền không thể bị thổi Việt vị. Nay một phán phạt đồng dạng gây nên cầu thủ Real Madrid nghi vấn. Tạo thành nơi đó ghi bàn bị phán vô hiệu Zonano sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc nói, Ceta ghi bản nguyên bản liền không nên bị thổi hữu hiệu. Mà dựa theo FIFA quy tắc, Robinho ghi bản không có vấn đề. Chính là bởi đố Mỹ ngờ phán phạt, sau trận đấu Rio chính thức trang áp viết, trọng tài ngăn cản Rio thắng lợi. Báo hạt phóng viên Thomas cũng bất bình dùng nói, "Đội Mỹ ngờ ngày hôm nay cướp sạch trên sân hết thảy phong quang. Hắn phán đoán sai nhất định sẽ khiến dồ bị nhỏ cực kỳ thống khổ." Đây là người bờ ra giữ giải đấu bên trong lần thứ nhất ở Bedmaber biểu hiện, nhưng hắn cái thứ nhất ghi bản bị tước đoạt hơn nữa đội bóng còn tao ngộ thất bại. Điều này cũng làm cho ngoại giới yêu cầu dùng dụng cụ điện tử phụ trợ trọng tài phán phạt âm thanh càng lúc càng lớn, dù sao, tại đây cái điện tử khoa học kỹ thuật bay lên niên đại, nhưng xuất hiện 1966 năm luật trận chung kết trên loại kia phán đoán sai, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao chảo vúng. Diêu Chủ Soái cả kéo lâu ngoại trừ tán đồng rồi một ít trọng tài vấn đề bên ngoài, hắn còn pháo hoành FIFA, hắn cho rằng đội bóng lẽ dàn nên ở thời khắc cuối cùng khởi sướng phản kích bắt thi đấu, thế nhưng FIFA virus để các cầu thủ mất đi phản công khí lực. Cạm kéo lỗ lời nói cũng là không phải không có lý, bởi vì hắn đội hình ra sân bên trong có 9 tên cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu, này ở một mức độ rất lớn vì hắn bài binh 7 trận mang đến khó khăn. Nhưng mà ở sau đó một tuần bên trong, FIFA virus vẫn cứ ở ăn mòn giêu sức chiến đấu, mới từ đội tuyển quốc gia chạy về, liền không thể không đối mặt một tuần 3 thi đấu cục diện cũng xác thực để một ít các ngôi sao bóng đá cảm thấy không chịu nổi. Tuần này Champions League bên trong, giễu ngay ở League 1 bá chủ Li Ông sân nhà tao ngộ, màu đen 10 phút. Bờ ra giựt trước kéo dù nhĩ nhỏ chính là màu đen 10 phút, người sáng lập, do hắn chủ phạt tam giác đá phạt để ly Ông đội ở trong vòng 10 phút ba độ gõ mở ra giều không thành. Phút thứ 21, ly Ông nên đón cái thứ nhất đi bàn, dù nhĩ đổ cánh trái 30 mét có hơn phát sinh đá phạt, cả giự quay lưng không thành đánh đầu sau sửa suất gol là được, 10. Phút thứ 26, dù nhĩ đổ khoảng cách không thành 35m ở ngoài đá phạt trực tiếp vào lưới, 20. Junino đánh vào ở ly ông đệ 20 cái đá phạt. Phút thứ 31, Junino mở ra phạt góc, quỷ dị đường vòng cung để vùng cấm bên trong nhảy lên to con môn không có một người đụng tới quả bóng, cuối cùng chờ ở sau điểm lão tướng tuật trực tiếp bắn phá bên trong. 30 Hiển nhiên, so với, trọng tài nguy cơ, FIFA virus mùa giải này riêu nghiêm trọng nhất nên muốn thuộc đá phạt phòng thủ bất lực vấn đề, mùa giải này riêu 3 vị trí đầu cuộc tranh tài 7 cái mất bóng, trong đó 6 cái đều cùng đá phạt có quan hệ, đây gây nên cạm kéo lộ chú ý cứ việc phút thứ 36. Cá sĩ -si lắc từ chối rủ nỉ nhổ đệ tứ chân đá phạt sút kích, người sau penalty bị cả sĩ thần dũng đập ra, thế nhưng lạc hậu Diêu nhưng vẫn như cũ không thể truy vãn. Cùng lên sân khấu đá với xe ta đội như thế, Mộ Na cùng các đồng đội đang nếm thử phản công, thế nhưng ngoại trừ hiệp 2 vừa mới bắt đầu giai đoạn, Mộ Na đánh vào một cước đặc sắc xuất xa bên ngoài, chịu đủ thể năng cùng thương bệnh uy hiếp Diêu các cầu thủ xuất hiện lần nữa hậu kỳ không đủ tình huống, 13 điểm số duy trì đến kết thúc, Diêu Tao nộ giải đấu cùng 2 liên tiếp thất bại. Đáng nhắc tới chính là Trận này cùng Lý Ông đội thi đấu vừa vận là Rio đội trưởng Zhou nên đến mình tham gia UEFA Champions League 10 đẩy 5 ngày kỷ niệm, 10 năm trước ngày hôm nay Zhou lần thứ nhất biểu hiện ở Champions League trên sàn thi đấu, lúc đó bọn họ cũng thua bóng, đối thủ là thời kỳ cường thịnh Azaz, lần này Zhou vẫn như cũ không thể tránh được thua bóng vận mệnh, một hồi đau đớn thê thảm thực lực vì là dâu ngày kỷ niệm bị kín một tầng bóng tối. Hoàn Mỹ tổng kết thất bại nguyên nhân, không dành đi làm sáng tỏ ngoại giới dùng mọi bút làm vũ khí, trở lại Madrid lại đến không ngừng không nghỉ chạy tới cả Catalonia tham gia giải đấu vòng thứ 3 cùng đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu. Cái này Barcelona cùng thành tự địch mùa giải trước chiến tích tăng nhanh như gió, khóa chặt giải đấu vị trí trước 5 tiến quân ở Real Madrid, thành tích tới, niềm tin của bọn họ tựa hồ cũng đi ra, này chi cả tạ Loni a đội bóng nhỏ ở sân nhà cùng Rio giải đấu bên trong đánh ra khí thế, ở đội bóng hạt nhân tạm mù ổ thiếu trận tình huống bọn họ vẫn cứ chiến thắng mạnh mẽ Rio. Cuộc tranh tài này điểm số là 10, cái này ghi bàn vẫn như cũ đến từ đá phạt. Xela Pena, vị này sinh ra với Rio tự địch 3k giữa sân cầu thủ, cũng không nhớ vì là ông chủ cũ ngăn chặn rêu. hay là có thể nói Rio chính mình không hăng hái, nhưng cái này ghi bàn vẫn cứ tồn tại tranh luận. Zelap để nạ trước sân cánh phải đá phạt đéo vào vùng cấm, rác mút dẹp đi lộ tổ, tiếng còi nhất thời vang lên, cầu thủ Rio Magic sở, nhưng Hạc lập tức ở xa một chút trước cửa 6 mét nơi đánh đầu trùng định phá cửa. Trọng tài biên không có gì nghị, trọng tài chính Zoro Igorth thì lại trực tiếp chỉ về bên trong vòng phản phạt ghi bản hữu hiệu. Mũ nạ cùng các đồng đội dồn dập hướng về trọng tài biểu đạt không hài lòng thấy, nhưng không cách nào thay đổi quyết định. Empany ôn mở ra bóng lúc, tiếng còi lên. Chúng ta đều đến xem trọng tài, cho rằng đây là một cái phạt uy, nhưng hắn sửa lại phản phạt. Chúng ta ở đây trên cầu thủ cũng nghe được tiếng còi, ba quát trên ghế dự bị đội viên Có thể lộ bộ nói hắn không nghe thấy, này chỉ có thể nói rõ hắn là cái người điếc. Nay sát thực là cái phán đoán sai. Giữa sân đại tướng gở dạ vẽ sẵn lời nói đại biểu cầu thủ Real Madrid cầu thủ ý nghĩ. Từ tình huống hiện trường xem, Grealish Peña mở ra bóng còn trên không chung lúc, trọng tài chính rồ gở EG sát thực tuổi lên điếu. Dựa theo hắn lý giải, hẳn là Ramos đang cùng lộ bộ cấp vị lúc phản quy. Nếu học đem bóng đánh vào, dựa theo lợi thế tấn công nguyên tắc, ghi bàn liền thuộc về hữu hiệu. Liên mâu tuấn tiêu chuyển đến Ramos đến có không đối với lộ bộ phạm quy trên. Tự động tác chậm đến xem, giá cùng lộn bộ ở điều kiện tương đương nhau cấp điểm sát thực cùng đối phương phát sinh thân thể tiếp xúc, giá khó thoát phạm quy nghiêm nghi. Có thể một mực trợ lý trọng tài, nhưng không hiểu như vậy. Empani Onghi bàn sau, hắn cũng không có chạy về trung tuyến, ngược lại, hắn nhưng ra hiệu lộn bộ phạm quy, giơ ở trước cửa mở hậu trường đá phạt. Có thể nói hai cái trọng tài không giống phán phạt tạo thành cầu thủ Rio Madrid không rõ. Chủ yếu người trong cuộc giá sau trận đấu hay dùng trợ lý trọng tài, tín hiệu cờ, giải thích, chúng ta đều nghe thấy trọng tài chính tiếng còi, ta nhìn về phía trọng tài biên, hắn ra hiệu lộ tội xâm phạm nhân quy. Cái thuyết pháp này cũng không phải là không hề có đạo lý. Dù sao trọng tài chính Zoroeg thổi còi vừa cắt nhưng cũng không cho rằng là penalty, liền hắn tín hiệu cờ biểu đạt ý tứ cùng trọng tài chính ý nghĩ không giống nhau. Chỉ là ra moss bên một điểm, trên sân bóng trọng tài chính là cuối cùng phán phạt duy nhất thi hành người, mà Zoroeg nhưng là cho rằng ra moss đối với lỗi bộ phạm quy. Lùi một bước nói, cho dù hợp tứ không có ghi bàn, cái kia cũng phải là một penalty. Sau đó thi đấu bên trong, cho là mình gặp không công chính đãi ngộ giêu các cầu thủ rõ ràng có chút nôn nóng, liền ngay cả luôn luôn biểu hiện bình tĩnh mồ nã đều ở thi đấu cuối cùng 1 phút áp vi phạm quy mà ăn được vàng. Zac càng là ở hiệp 2 vừa mới bắt đầu không lâu liền bởi vì ăn được tấm thứ 2 thẻ vàng bị phạt xuống sân, vị này mùa hè tiền La Liga chuyển lượng tiêu Vương ở chính mình đại biểu Diêu trận thứ 4 chính thức thi đấu liền ăn được thẻ đỏ, cũng thật là thể hiện hắn, hiệu suất cao. Bỏ ra gần 90 triệu euro, nhưng ở mùa giải mới bắt đầu sau đạt được 4 trận chiến 1 tháng 3 phụ lúng túng chiến tích, liền ngay cả tự mình trình diện xem trận chiến câu lạc bộ chủ tịch Floro Gentino hiển nhiên trên mặt đều là một mặt lúng túng. Chương 455, quân lệnh trạng. Chương 455, quân lệnh trạng. Diêu không tìm được lối thoát. Báo hạt sau trận đấu một tiếng thở dài đang vì v ẩn đánh vào một cái ghi bàn đồng thời cũng làm cho cạ kéo lộ đội bóng ở mùa hè cao tập trung vào trở nên không có ý nghĩa cạ kéo lộ đội bóng đã không tìm được lối thoát hoặc là căn bản cũng không có lối thoát xác thực mỗi nạ đối với hiện trạng cũng có vẻ phi thường mê man đội bóng chiến tích gây go, ngoại giới nghi vấn phê bình mô nạ không hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống như thế đều nói câu lạc bộ cái này mùa hè tiền bỏ phí mùa nạ lại không cho là như vậy hắn cảm thấy mới tới các đồng đội đều là có thực lực cũng là đội bóng cần thiết những người tiêu tốn cũng đều là đánh giá Đội bóng sở dĩ xuất hiện hiện tại tình hình trách nhiệm cũng không ở người kia trên người, mà là mỗi cái phương diện. Vấn đề nhỏ đồng thời phát tác tạo thành đầu tiên, đội bóng vài nét bút chủ yếu dẫn viên đều xuất hiện ở giải đấu sắp lúc mới bắt đầu, tân cầu thủ khó có thể hòa vào đội bóng. Thứ hai, mùa hè câu lạc bộ chỉ lo kiếm tiền, mà quên trận đấu giao hữu chất lượng, để đội bóng cũng không có tìm được nên có trạng thái. Lần thứ hai, mùa giải vừa mới bắt đầu liền tao nộ quốc tế ngày thi đấu cùng ma quỷ lịch thi đấu, các cầu thủ không chịu nổi. Cuối cùng, cái kia hai trận giải đấu bên trong cũng xác thực ít nhiều gì tồn tại một ít trọng tài vấn đề. Bao quát những vấn đề này, ở bên trong chờ chút một loạt vấn đề mới tạo thành đội bóng hiện tại gay go thành tích. Liền ngay cả trạng thái hướng về đem so sánh ổn định mùa nạ đều cảm giác mình hiện tại vẫn không có điều chỉnh đến tốt nhất. này ít nhiều gì cũng chứng minh riêu mùa giải trước chuẩn bị công tác sắt thực tồn tại vấn đề đương nhiên, đội bóng càng đánh càng kém cùng ngoại giới dành cho áp lực quá to lớn cũng có quan hệ, làm đường kim vô địch, mùa giải này tập trung vào lại rất lớn, chuyện đương nhiên bị fan bóng đá cùng truyền thông mang nhiều kỳ vọng, tuy rằng các cổ động viên biểu hiện ra chính là như tình, thế nhưng đến các cầu thủ trên người sau khi nhưng gặp chuyển hóa thành một ít áp lực. Trận đầu giải đấu suất nửa ở thang hạng trên người lật tuyển sau, Ngoài rối nghi vấn về loại áp lực này ở các cầu thủ trong lòng được lan tràn, thêm vào sau đó không lâu quốc tế ngày thi đấu để các cầu thủ ở trên thân thể mệt nhọc, thể chất và tinh thần đều mệt mỏi bọn họ tự nhiên rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực. Vốn là tâm thái liền không phải rất tốt, trong trận đấu tao ngộ trọng tài bất công đối xử sau khi, trên tâm tính vấn đề liền bị phóng to, thua trận trận đầu sau, đội bóng liền cơ hội thở lấy hơi đều không có, liền, trận thứ 2, trận thứ 3 thất bại cũng là lũ lượt kéo đến, tiếp tục như vậy, Diêu chỉ có thể rơi vào một cái tuần hoàn đã tính. Hiện ở giải đấu 3 trận chiến chỉ có 1 phen thắng lợi, Diêu đã ở bảng tổng sắp trên rơi đến trung Hạ du. Cũng may Rio đối thủ cũ 3K biểu hiện cũng không khá hơn chút nào, vòng thứ nhất bị bức F bình, vòng thứ hai đúng là thắng, vòng thứ 3 thi đấu bên trong, ở tại bọn hắn cùng thành tự địch Gép Panion chiến thắng Rio tình huống, bọn họ cũng phi thường không hăng hái bị Rio cùng thành tự địch Atletico Madrid cho bắt, ba trận chiến được 4 điểm, 3K tình huống cũng chỉ là thoáng so với 3 trận chiến tích 3 điểm Rio muốn thật một chút nhỏ đối mặt ngoại giới đối với đội bóng cùng câu lạc bộ. Công kích, chủ soái Cạ Kẹo Lồ đứng dậy, hắn ở câu lạc bộ chuyên môn tổ chức một lần buổi họp báo tin tức trên chủ động gánh chịu trách nhiệm, đồng thời nói lời kia người. Đội bóng sở dĩ biến thành như bây giờ Ta cái này huấn luyện viên có trách nhiệm rất lớn, nếu như nhất định phải có một người vì là những này tràn nợ, người kia chính là ta. Vì lẽ đó, nếu như dưới cuộc tranh tại đội bóng tiếp tục thua bóng, ta liền từ chức. Ở các ký giả chuẩn bị kỹ càng một đống lớn vấn đề muốn hỏi cả kéo lộ thời điểm, vị này Italy huy chương vàng huấn luyện viên mới vừa ngồi xuống không lâu liền lược rơi xuống câu này lời hứa, sau đó, hắn ném hai mặt nhìn nhau đội bóng tin tức quan cùng các ký giả truyền thông, phẩy tay áo bỏ đi. Nay đội đến Trung Quốc cổ đại lời nói liền hoàn toàn là lập quân lệnh chẳng a, Tuy rằng đội bóng chiến tích không tốt, nhưng câu lạc bộ cùng ngoại giới tạm thời đều vẫn không có truyền ra kéo lộ muốn tan học tin tức. Đúng là cạm bẫy lộ chính mình nói ra. Không chỉ là truyền thông, liền ngay cả câu lạc bộ cao tầng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, Này mùa giải mới vừa mới bắt đầu đây, nếu như cạm kéo lồ từ trước, trong thời gian ngắn bọn họ đi đâu tìm huấn luyện viên đi? Thế nhưng bọn họ còn chưa liền lập tức đi tìm cạm kéo lồ, hiện tại đi tìm hắn, không chính là nói rõ câu lạc bộ không tín nghiệp hắn mà, liền, bọn họ cũng chỉ có thể cùng ngoại giới như thế mọi mắt mong chờ đội bóng một lượt mới thi đấu. Kỳ thực cạm kéo lồ nói ra câu nói này là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Tuy rằng đội bóng xuống sân là sân nhà tác chiến, đối thủ Atletico Bilbao đội cũng không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng đội bóng tình hình hiện tại cũng không được, hơn nữa tuần này cứ việc không có Chamoli, nhưng giải đấu sắp xếp đến gấp vô cùng tập hợp, vẫn như cũng là một tuần 3 thi đấu, vì lẽ đó cùng Bilbao thi đấu ngay ở tuần này tiến hành, để cho người Italy cùng đội bóng của hắn thời gian chỉ có 3 ngày mà thôi. Khi biết huấn luyện viên tiếp thu phỏng vấn lúc nói sau, mỗ nạ cùng các đồng đội đều cho rằng cả kéo lộ sẽ phải đến một fan cổ vũ dí khi nói chuyện, hoặc là diễn luyện một bộ đập nồi dìm liệu chết đến cùng chiến thuật, nhưng kết quả những này đều không có phát sinh. Huấn luyện như thường lệ, thậm chí một ít xuất hiện mệnh nhọc hiện tượng các đội viên lượng huấn luyện còn phải đến giảm bớt. Huấn luyện viên làm cái gì vậy? Lẽ nào hắn đã từ bỏ sao? Mộ Na không khỏi ở trong lòng nghĩ đến ở Mộ nạ trong lòng, cái này bề ngoài nghiêm túc huấn luyện viên đối với hắn vẫn là rất quan trọng, hơn nữa chính mình ở cạm kéo lộ trên người cũng sắp thực học được không ít đồ vật, thật nếu để cho cạm kéo lộ liền như thế tán học, Mộ Na khẳng định là gặp hổ thẹn, vì lẽ đó hắn âm thầm đối với mình bảo đảm, vòng kế tiếp giải đấu bên trong hắn nhất định phải đem hết lực. Mộ không biết, ý nghĩ này cũng xuất hiện ở rất nhiều đội viên trong lòng. 3 ngày rất nhanh sẽ trôi qua, cạm bẫy lộ, cuộc chiến sinh tử, liền đem đến Đối thủ là ba vị trí đầu vòng đấu một thắng một bình một phụ tích 4 điểm, giải đấu xếp hạng so với Rio còn ngắn cao hơn nhiều bao, nhưng đại gia rất rõ ràng, hiện tại điểm cũng không thể đại biểu thực lực. Nếu như cả Kẹo Lộ thật có thể đem đội bóng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hai chi atletic New Bao đội cũng chưa chắc là Rio đối thủ, mà Rio biểu hiện nếu như vẫn như cũ cùng trước mấy trận như thế, như vậy Vũ và từ Betmaber mang đi 3 điểm cũng không phải việc khó. Nhưng mà, làm đại gia được Rio đội hình ra sân thời điểm, đều thất kinh. Trấn hình, 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Bravo, Paan, chỉ phủ, Diogo. Giữa sân Pablo, Mona, Zela Z, tiền đạo, Robinho, Ronaldo, Zo. Cảm kèo lổ điên rồi sao? Không ít người phát sinh cái này cảm thán. Bộ này đội hình ra sân, ngoại trừ trên hàng tiền đạo sắp xếp ra đội bóng mạnh nhất 3 tên tiền đạo bên ngoài, giữa sân cùng hàng hậu vệ cầu thủ đều là người không thể tưởng tượng nổi. Vazwo, Pam, Diogo, Zela Z đều là mùa giải này lần thứ nhất thủ phát, mà giữa sân lại sắp xếp ra ba tên tiền vệ trụ. Hiện tại chính đang bắt ma bờ đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong chuẩn bị lên sàn mô nạ cùng các đồng đội cũng rất khó hiểu, đặc biệt là những người bị bài trừ ở đội hình chủ lực ở ngoài các siêu sao, bọn họ vốn là cũng làm tốt vì là cạm kéo lổ cái này, thật huấn luyện viên cố gắng đi đụng một cái quyết định, nhưng cũng ở lúc trước báo cho bọn họ chỉ cần ngồi ở trên ghế dự bị, đổi ai cũng gặp không dễ chịu. Thấy các đội viên đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, cạm kéo lộ trên mặt lộ ra một vẻ sâu không lường được mỉm cười, có phải là xem không hiểu ta đội hình. Đại gia không nói gì, xem như là biểu thị mặc nhận đi, liền ngay cả những người thật vất thu được lên sân khấu cơ hội các cầu thủ cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, bọn họ tuy rằng khát vọng lên sân khấu, thế nhưng cũng không muốn nhân vì chính mình biểu hiện không tốt mà bị mất huấn luyện viên tiền đồ. Hay là, các người có thể lý giải vì là Thay Phiên đi? Cảm Kẹo Lộ ung dung nói rằng, phản phất đây chỉ là một hồi đã sớm bắt thi đấu. Thay Phiên? Tại đây cái ngàn cân treo sợi tóc lại chơi Thay Phiên. Nay không phải ở nắm chính mình tiền đồ đùa giỡn hay sao? Các cầu thủ khiếp sợ nghĩ đến, đồng thời nhìn Cảm Kẹo Lộ ánh mắt cũng do không rõ càng nhiều biến thành lo lắng. Cảm nhận được các đội viên quan tâm ánh mắt, Cảm Lộ rốt vẫn là lộ nở một nụ cười khổ, lẽ nào ta liền không muốn lấy mạnh nhất đội hình đi ứng chiến sao? Lẽ nào ta thật muốn nắm chính mình tiền đồ đùa giỡn hay sao? Ta ở đây trải qua khỏe mạnh, ta yêu thích magic, ta càng yêu thích giương magic, ta khát vọng dẫn dắt đội bóng này đi lấy cuộc kế tiếp tràn thắng lợi, cướp đoạt từng tòa từng tòa quốc quan quân. Ta không có cách nào ở trên thế giới này tìm tới một nhánh còn mạnh mẽ hơn các ngươi đội bóng, chỉ là các ngươi hiện tại cũng không phải trạng thái tốt nhất các ngươi, các ngươi là mệt nhọc các người, hay là các người đồng ý lên tinh thần đẩy vẻ ngoài đi giúp ta đánh trận này cuộc chiến sinh tử, nhưng ta không muốn. Các ngươi là cầu thủ của ta ta sẽ không cho phép các người liều lĩnh bị thương nguy hiểm đi liều bất kỳ một cuộc tranh tải, mặc dù là UEFA Tram League trận chung kết. Húng chi, đây chỉ là một hồi phổ thông giải đấu mà thôi, chúng ta còn có rất nhiều thi đấu muốn đánh đây, cái kia chi gọi là Atletic Bilbao đội đội bóng còn chưa đủ lấy bức phá mạnh mẽ Real Madrid liều mạng một trận chiến. Đang ngồi mỗi một vị đều là vĩ đại Real Madrid đội một thành viên. Tuy rằng các ngươi bình thường có chủ lực thay thế bổ sung phân chia, về mặt thực lực cũng ít nhiều gì có chút chiến lệnh, thế nhưng có thể trở thành là Real Madrid đội cầu thủ cũng đã chứng minh thực lực của các ngươi, nếu như thực lực của các ngươi không sánh bằng Atletico Bilbao đội những tên kia, như vậy ngồi ở đây cái phòng thay đổi liền hẳn là bọn họ, mà không phải các ngươi, các ngươi đều là toàn bộ Tây Ban Nha thậm chí, toàn bộ châu Âu tốt nhất cầu thủ, mà Atletico Bilbao đội chỉ là một nhánh trong nước trung hạ du đội bóng mà thôi, chúng ta có lý do gì sợ hãi bọn họ đây? Mặc dù là chúng ta thay phiên hơn nửa chủ lực, vậy thì như thế nào đây? Chúng ta vẫn như cũng là mạnh mẽ Real Madrid, mà bọn họ Nhưng chỉ có thể là Atletico Bilbao. Cạm kéo Lổ mấy câu nói nói tới mộ nạ cùng hắn các đồng đội một thân nhiệt huyết sôi trào, chỉ cần là cầu thủ của Real Madrid, chỉ cần lúc này tại đây cái phòng thay đồ bên trong, nội tâm của hắn liền có một loại này nên vì Cạm kéo Lổ đi bán mạng kích động. Các người trước mấy trận thi đấu đều cực khổ rồi, ta không nên để cho các ngươi kéo về bại thân thể chiến đấu, ngày hôm nay liền giao cho bọn họ đi. Các người bình thường đều ở vấn lựa chung, các ngươi nên tương tin thực lực của bọn họ. Cạm kéo Lổ những câu nói này mặc dù là nói cho những người thay phiên nghỉ chủ lực nghe, Thế nhưng bị khích lệ đến nhưng là sắp muốn lên sân nhóm dự bị, bọn họ có một loại bị tín nhiệm cảm giác. "Zô, Zobi, Jonny, nếu không là đội bóng hiện đang không có cái gì thay thế bổ sung tiền đạo, ta thậm chí cũng muốn để cho các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một hồi, nhưng hiện tại hết cách rồi, chỉ có thể hoa nước các ngươi lại cắn cắn răng kiên trì kiên trì." Cạm Kẹo Lô một mặt hổ thẹn quay về ba tên tiền đạo nói rằng: "Tiên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta nhất định sẽ đá bạo biểu bao đám người kia." Ba tên tiền đạo bên trong trẻ trung nhất Zobi nổ nhiệt huyết nói rằng: "Ronaldo cùng Zô tuy rằng không nói gì, Thế nhưng bọn họ trong ánh mắt kiên định đều cho thấy, bọn họ đồng ý Robinô. Mona, ngày hôm nay đội bóng tổ chức liền giao cho ngươi, giữa sân phòng thủ liền giao cho Phạm Tở Lộ cùng đi cờ lại đi, ngươi chỉ để ý tấn công còn chính là phía trước chuyển vận đạn pháo vẫn là chính mình làm, ta tin tưởng ngươi gặp phân phối xong, bàn giao xong tiền đạo, Cạm Kẹo Lô lại vỗ Mona lưng nói rằng, "Hừ, huấn luyện viên, ta gặp làm tốt, ngài còn muốn mang chúng ta nắm cuộc kế tiếp tràn thắng lợi, cứ quân, chúng ta cũng sẽ không để ngươi liền như thế bỏ lại chúng ta." định nói rằng. câu nói bên trong nội dung tuy rằng rất dễ dàng, Tuy nhiên trong đó bao hàm cảm tình, Cảm Kẹo Lồ cũng là xem ở trong mắt, ký ở trong lòng. Được rồi, chuẩn bị chiến đấu đi, các tiểu tử. Để đi bao người nếm thử chúng ta ma Burberry đạo đái khách, lại lại giao cho một fan hàng hậu vệ sau khi, Cảm Kẹo Lồ dõng dạc nói rằng. Liền ngay cả đã phi thường mệ vải di đang chờ người cũng đã cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi, thì càng khỏi nói những người vốn là ở trên ghế dự bị nhịn gần chết cầu thủ, ở đội trưởng dô dẫn dắt đi, mồ nạ cùng các đồng đội ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra phòng thay đồ, chuẩn bị bước lên Beckham chiến trường kia. Chương 456. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Chương 456, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Ta nghĩ mọi người đều giống như ta, đang vì đội bóng ngày hôm nay đội hình ra sân mà cảm thấy khó hiểu chứ. Ngày hôm nay đối với cho chúng ta Cạm Kẹo Lộ huấn luyện viên tới nói nhưng là một cuộc chiến sinh tử, thế nhưng hắn nhưng phái ra hơn nửa thay thế bổ sung, thật không biết là Cạm kéo Lộ huấn luyện viên có rất ý tưởng khác, vẫn là hắn đã từ bỏ cuộc tranh tài này cơ chứ. Ai, ta hy vọng là người trước đi. Bất kể nói thế nào, phủ thêm Diêu chiến bảo màu trắng bước lên bét sân bóng cầu thủ chính là tự chúng ta chiến sĩ, bọn họ đại biểu chính là vĩ đại Real Madrid, chúng ta nên giúp bọn họ cố lên quên đích. Nương theo sân nhà bình luận viên lời nói, ngày hôm nay không còn chỗ ngồi Westmarber trên khán đài vang lên chỉnh thể tiếng reo hò điều này làm cho vốn là chiến ý rất đậm các cầu thủ càng thêm nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bọn họ không chỉ chính là huấn luyện viên mà chiến đấu, càng là vì là đội bóng, vì là fan bóng đá mà trận đấu. Mộ Na liếc mắt nhìn Dữu trong trận Jesseter, đây chính là hắn cũ nhân cũ, mùa giải trước cũng là ở sân nhà đá với bao thi đấu, Mộ Na mạnh mẽ đánh cái này không giữ mồm giữ miệng ra hỏa một trận, sau đó hắn bị ngừng thi đấu bánh, đội bóng thua trận thi đấu, vì đó, coi như không có cảm kẹo lộ quân lệnh trạng nguyên nhân, hắn đá Atletico đội cũng là rất hăng hái. Thấy mô nạ chính nhìn mình chằm chằm, Zestor xảo rượu di mở rộng tầm mắt quang, hiển nhiên, người này bị mô nạ đánh sợ. Kỳ thực ngày hôm nay Atletic Bill bao đội cũng nghĩ kỹ thật thừa dịp cháy nhà hôi của một fan, mùa giải trước bọn họ ngay ở Beth Marber thăng qua bóng, cái này mùa giải rượu trạng thái không tốt đã là công khai bí mật, hơn nữa ngày hôm nay rượu còn phái ra hơn nửa thay thế bổ sung, đây chính là bọn họ nắm phân cơ hội tốt ra Atletic Bill bao đội ngày hôm nay sắp xếp ra chính là 4411 trận hình. Thủ môn dù bị ạ hậu vệ xito, dù, tổ, giữa sân "Ồ, bự, goodie ese he, Jesse Ster Alfonso, Tico. Tiền đạo, Jesse Børgi ạ. Vì bắt sắp xếp ra đội hình đối lập tương đối bảo thủ, Eloza, Lorenzo tự cùng ngũ sẽ chờ một đám cường tướng đều chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Ở trên hàng tiền đạo chỉ có hệ Jesse Børgi ạ một người, xem ra bọn họ muốn ổn thủ phản kích." Mở màn sau khi, Mõnạ cùng các đồng đội liền trực tiếp phát động đánh mạnh, thế nhưng Athletic bao đội khi chiếm được bóng sau khi, liền bắt đầu trầm ổn khống chế bóng, không cho Rio thế tiến công đánh tới đến. Hành vi của bọn họ cũng khiến Betma Ber đội chủ nhà fan bóng đá dồn dập dùng suất thanh biểu đạt bất mãn. Mộ Na ngày hôm nay ở trước eo vị trí biểu hiện rất sinh động, hắn tích cực trước sân bước cấp cũng làm cho Atletico Bưu Bao đội hậu trường đảo chân không cách nào dễ dàng tiến hành. Thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu 5 phút thời điểm, Mộ Na hay dùng ở trước sân cắt bóng đá thủ, ngay tại chỗ khởi xướng phản kích đang hấp dẫn hai tên Bưu bậc cầu thủ hậu vệ bọc lót sau khi, Mộ Na đem bóng phân cho bên cạnh người xuyên vào Robiño. Robiño cầm bóng sau lắc bỏ một tên cầu thủ hậu vệ trực tiếp lựa chọn góc cửa. Từ Robiño sút lệch ra môn, xem ra hắn là lập công suất ruột, Kỳ thực, vừa nãy đem bóng phân cho vùng tâm phía bên phải Zobino hay là lựa chọn tốt hơn? Bởi vì vô bên người căn bản không ai phòng thủ. Giữa trước sân 4 người không tiếc thể năng chiến đấu cũng làm cho Atletico Bilbao đội không chế tiết tấu kế hoạch thất bại chỉ có thể bị ép đem bóng càng nhiều đánh tới phía trước sân. Papotlo cùng Fettenn đệt hai người tạo thành song tiền vệ trụ đội hình, để Atletic Bilbao đội thông qua giữa sân có vẻ đặc biệt khó khăn, hay là vào lúc này, bọn họ càng cần phải một tên lọ rện tợ như vậy cao trung phong đến để bọn họ đánh chuyền bóng giải. Thân cao không tới 1m8 sẽ bở gì ạ, hiển nhiên không cách nào đảm nhiệm đội bóng tháp đăng, liền Atletico Bilbao đội tấn công rất khó đánh tới đến. Bét ma sân nhà các cổ động viên mừng dỡ nhìn thấy, ngày hôm nay phần lớn do thay thế bổ sung suất chiến đội bóng lại hoàn toàn áp chế lại đối thủ, so với trước mấy trận thi đấu đánh cho cũng muốn giỏi hơn. Cạm kéo lồ cũng là hai tay hoàn ngực một mặt tự tin đứng ở bên sân, hiển nhiên, hắn biết mình đánh bạc thắng cực. Mở màn khoảng thời gian này, Biu bước trước cửa có thể nói ngàn cân treo sợi tóc ca phút thứ 8, mồ nạ cánh trai chuyển thẳng Giobino, người sau đột phá chuyển vào trong, Zonando xuyên vào chậm ra nửa nhịm, quả bóng trượt không thành Sau 3 phút, rô gót chân rượu chuyền rô bị nổ, người bờ ra dư cánh trái 25m nơi sút mạnh lệch ra góc xa ở sau đó 600 phút, giêu lại cống hiến hai lần có uy hiếp tấn công. Phạm tổn Lodi giữa sân đá phạt chuyền xa, Mộ Nạ xen vào vùng cấm, nhưng ở cả sát tiếp thân phòng thủ dưới đánh đầu cận thành thoáng cao hơn sẳng ngang. Mộ Nạ giữa sân cánh trái chuyển xa Ronaldo, người sau vùng cấm sườn trái biên giới thoảng qua hai tên cầu thủ hậu vệ sau tránh ra góc độ, nhưng cuối cùng sút gol lệch ra góc gần. Trước 20 phút, Giêu vững vàng khống chế thế cục chủ công, Athletic Bilbao đội ngoại trừ hai chân miễn cưỡng xa bên ngoài, hầu như liên tục bắn môn, cơ hội đều không có. Nhưng mà, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 25 thời điểm, một hồi bất ngờ tập cái riêu. Eze bỏ gì ạ canh trái thoảng qua bờ ra vô sau khi ở ngoài vùng cấm trực tiếp đại lực góc xa, đối mặt này cước lực đo rất lớn suốt gol, Phạm Dung cảm lựa chọn dùng đánh đầu giải vây, thế nhưng hắn lại không có thể hoàn toàn đẩy đến quả bóng, chỉ là thoáng sượt đến một hồi. Bóng rõ ràng phát sinh biến hướng, mà lúc này Casillas đã làm ra cứu thua động tác, xoay người lại thiếu phương pháp Casillas, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng từ mặt khác bên khung thành bay vào tiêu nạp không một, diêu bất ngờ là hở. Đứng ở bên trong vùng cấm tạo, nhìn khung thành bên trong quả bóng, chút nữa không oan nước khóc lên. Cái này tự xuất đạo tới nay liền luôn bị câu lạc bộ đem ra cùng Di đang đặt ở cùng một chỗ cầu thủ trẻ, từng ấy năm tới nay trên lưng một cái thành sự không đủ bại sự có thừa tên gọi, hắn cũng muốn chứng minh chính mình, vì lẽ đó hắn vừa nãy lại dùng đầu đi đỉnh hệ e sẽ bở gì a đại lực sút gol, hắn muốn tóm lấy có hạn lên sân khấu cơ hội, hắn muốn dùng biểu hiện của chính mình trợ giúp huấn luyện viên Cạ kéo lộ ở lại Betmaber, thế nhưng hắn nhưng lòng tốt làm chuyện xấu, không chỉ có không có giúp đỡ, được việc, còn cống hiến một lần đủ lòng. Toàn bộ Betmaber lúc này đều rơi vào một mảnh vắng lặng, lẽ nào cái này mất bóng báo trước đội bóng lại sẽ nên đón một hồi thất bại? Cảm giác đổ trong lòng cũng là hồi hộp vang lên một hồi, chẳng lẽ mình trận này đánh bạc là sai lầm? Lẽ nào đây thật sự là chính mình ở Betmaber tuyệt sướng? Cùng Diêu hình người thành mãnh liệt tương phản chính là bỉu bao người, bọn họ điên cùng chúc mừng, trận đấu bắt đầu tới nay bọn họ suốt gol số lần thậm chí không kịp giơ một nữa, nhưng bọn họ nhưng thu hoạch một cái đi bản, này tên là gì? Cái này kêu là nhân phẩm. Ở trước sân mũ nạ vừa nãy nhìn thấy Phạm đỉnh ra quả bóng sau, trong lòng cũng nguội một hồi, nhưng lúc này, nhìn Phạm cô đơn vẻ mặt, mũ nạ biết mình không thể từ bỏ. Hắn nhanh chóng chạy về hậu trường, từ trong cửa, muôn vẫy mò ra quả bóng. Sau đó chạy đến Phạm trước mặt. Nhìn cái này so với mình chỉ ải một chút đại nam nhân lại viền mắt đều đỏ, Mộ Na có thể cảm nhận được hắn bất lực. "Ferzang Sico, đừng để ý, ngươi vừa nãy cách làm là chính xác, đội thành là ta ta cũng gặp làm như vậy, đây là dũng cảm biểu hiện, tiếp tục như thế được. Thấn công liền giao cho chúng ta đi, thời gian còn dài lắm." Mộ nạ cho Phạm ăn một cái sâu sắc ôm um ấp, sau đó khuyên lên đến. Phạm nhìn Mộ Na, sau đó kiên định gật đầu. Nhìn thấy Phạm lại lên tinh thần, Mộ Na liền tiếp tục hướng phía trước chàng chạy đi, không nên bị này một cái bất ngờ đánh đổ, nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Mộ Na nói không sai, nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Từ Mộ Na trong tay tiếp nhận quả bóng đặt tại bên trong vòng bên trong, đội trưởng Zhou quay về đại gia nói rằng, hiển nhiên, diều các cầu thủ đều là nói được là làm được nam từ hán. Sau đó một làn sóng tấn công bên trong, bọn họ liền thể hiện rồi chính mình bắt cuộc tranh tài này quyết tâm. Cùng đường biên Zhou bị nổ đánh ra hai quá một phối hợp sau khi, Mộ Na đi tới bìa bao vòng ngoài cấm địa, đột nhiên một gia tốc liền lắc bỏ gù bẹt đi, sau đó trực tiếp rút chân nổ bắn. Này bóng bắn đến có chút chính, thế nhưng ạ dặn dù bị ạ nhưng không cách nào bình yên đem này bóng ôm vào lòng. Nào bóng tu tay Xuyên vào Ronaldo chầm một nhịp, bắn ra quả bóng bị hậu vệ dành trước đá một cú, có điều không thể đá xa. Quả bóng bị đá đến vùng cấm bên trái, Zobe bị nhỏ dưới chân, Zobe nổ không có chút gì do dự, lại một lần chạy đi nổ bắn. Lần này ạ Dạn Vũ bị ạ vẫn như cũng làm ra phán đoán chuẩn xác, chỉ là hắn cũng vẫn như cũng nhào bóng từ tay. Mai Phục tại bên trong vùng cấm vô đúng lúc xuất hiện ở quả bóng trước mặt, hắn lần thứ hai lên chân sút gol. Lần này ạ Dạn Vũ bị ạ rốt cục không thể nhào tới quả bóng. Go Chúng ta Vương Tử ở lúc mấu chốt đứng cơ cảnh sút bội trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số 3. Đồng thời, lần này tấn công bên trong, đội bóng liên tục 3 lần suốt gol cũng thể hiện rồi các cầu thủ quyết tâm, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể bắt cuộc tranh tài này. Bên sân cả Kẹo Lỗ cũng kích động múa múa quả đấm, hiển nhiên, các cầu thủ biểu hiện ra đấu chí chính là hắn chờ mong. Mà trên sân các cầu thủ càng là kích động, ở toàn trường fan bóng đá tiếng gieo họ bên trong, mũ nạ cùng các đồng đội đã hưng phấn chất đống ở ghi bàn rô trên người, dưới cái nhìn của bọn họ, một hồi nghịch chuyển đã là bắt buộc phải làm. Chương 457. Rô bị bàn thắng đầu tiên. Chương 457. Rô bị bàn thắng đầu tiên. San bằng điểm số. Mộ Na cùng hắn các đồng đội nhưng không có dừng lại tấn công bước chân. Khoảng cách ghi bàn vừa quá 5 phút, Mộ Na ở một lần trước sân bứt cấp gián đoạn rơi xuống gù tỉ ẹ gì hệ e dưới chân quả bóng, nhìn lướt qua không thành phương hướng, phát hiện thủ môn vị trí có chút dự trước, Mộ Na hơi làm điều chỉnh sau trực tiếp lên chân phải đại lực quanh môn. Áp ba Mộ Na cắt bóng sau trực tiếp ở 40 mét có hơn đại lực sút gol. Quả bóng dường như đạn pháo bình thường bay về phía Athletic Đưu Bao đội không thành, dữ liệu đến nguy hiểm ạ bị cấp tốc lui 2 bước sau khi, liền bay lên không lên. Ừ ba quá đáng tiếc, như vậy đặc sắc một cú siêu cấp sút xa lại bị đối phương thủ môn bê ra đường biên ngang. Có điều, chúng ta vẫn là thu được một tình huống phạt góc cơ hội. Betma Boer trên khán đài cũng truyền đến Trịnh Tề tiếng thở dài, dù sao bọn họ suýt chút nữa liền chứng kiến một cút siêu phẩm A Mộ Na cũng có chút ảo nào che mặt của mình, nếu như lại bắn xảo cái điểm, cái kia thủ môn nói không chắc liền nhào không tới. Đừng, đừng, đừng, đừng. ma Boer trong sân bóng lập tức lại vang lên Trịnh Tề tiếng vô tay. Mộ Na cũng thu thập nổi lên tâm tình, chạy vào vùng cấm, chuẩn bị tranh góc đỉnh bóng. Ngày hôm nay Betcam không có lên sân khấu, chủ phạt, phạt góc chính là Rodrigo kỹ thuật xuất chúng rồi bị nổ cứ pháp tự nhiên cũng không thể kém được, vì lẽ đó cái này phạt góc đối với thân cao chiếm ưu tới nói là cái rất tốt vượt lại cơ hội. Phòng thủ mô nạ chính là Atletic Bưu bao đội bên trong vóc dáng tương đối cao cả sát, vừa liền như thế, hắn vẫn là so với mô nạ thấp hơn nửa cái đầu, tin tưởng nếu như Bưu bậc cao chúng phong lọ dẹn tở ở đây trên, nhất định cũng phải trở lại bên trong vùng cấm đến phòng thủ Môn Na đi. Nhìn thấy các đồng đội đều lạc thật vị sau khi, Robinho liền bắt đầu chạy lấy đà. Lúc này, vốn là ở vùng cấm trung lộ thẻ vị trí thật tốt Môn đột nhiên khởi động rồi. Hắn đầu tiên là hướng về làm dáng chuẩn bị chạy về phía sau điểm, làm Ca Sat theo hắn chuẩn bị đồng thời chạy đến sau điểm thời điểm, Mộ Na nhưng lại đột nhiên xe thắng gấp, sau đó lợi dụng vừa vặn xuyên vào đến Phạm Tở lộ làm một cái chặn phá, chiếc đè bỏ qua rồi Ca sát, chạy hướng về phía trước điểm. Mà khi Mộ nạ vọt tới trước điểm thời điểm, dù bị nổ cái kia vừa nhanh lại bình phạt góc cũng bay tới. Mộ Na không có phát lực, chỉ là theo quả bóng hướng về góc xa hất đầu. Hoàn 3 Mộ Na 3. Mộ Na mùa giải này thứ hai giải đấu ghi bàn trợ giúp đội bóng vượt lại điểm số 3. Ạ dịạn rủ bị ả cư việc từ chối môn nạ vừa nay đặc sắt xuất xa, lại không có thể lần thứ hai từ chối môn nạ cái này gần trong gang tấp đánh đầu. Chỉ dùng không tới 10 phút thời gian, chúng ta đội bóng liền hoàn thành rồi từ lạc hậu đến dẫn trước quá độ, ở thời khắc mấu chốt này, các cầu thủ rốt cục thể hiện ra bọn họ lực chiến đấu mạnh mẽ. Vị bao người muốn xui xẻo rồi. Vừa nay bắt đầu công môn môn nạ ở nhìn chằm chằm quả bóng mãi đến tận nó phi vào khung thành sau khi, liền vung lên hai tay hướng bên sân chạy đi. Lần này, môn nạ không có cùng hắn mặt khác hai cái hợp tác đồng thời biểu diễn sả mạc hoặc là phụ cũng không có hướng đi, vì hắn kiến tạo rỗ bị nhổ cảm ơn, mà là trực tiếp chạy hướng về phía ghế huấn luyện viên. Chính đang vì là đội bóng vượt lại điểm số mà hưng phấn dị thường, Cạm kéo lộ đột nhiên phát hiện ghi Bản Công Thần Mỗ Na lại hướng hắn chạy tới, sau đó hắn liền cảm giác mình bị ôm đổm vào một cái rộng rãi trong lực. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Cạm kéo Lỗ liền tỉnh táo lại, hắn có chút mất công sức vô vô vóc người cao hơn hắn Mỗ Na lưng nói rằng, làm rất khá. Liền như thế đá. Ừm. Nhất định sẽ thắng. Mỗ đầu, dùng kiên khí nói rằng, "Ừ, Mona dùng hắn hành động thực tế giữ lại chủ soái Cạm Kiệu Lỗ, ta tin tưởng" Các cầu thủ là sẽ không để cho chúng ta nhà vô địch huấn luyện viên liền như thế rời đi. Món nạ hành động này cũng nhắc nhở các đồng đội, bọn họ cuộc tranh tài này không chỉ chính là đội bóng, vì fan bóng đá, càng là vì huấn luyện viên mà chiến. Liền, ở hiệp một đón lấy một quãng thời gian bên trong, đã vượt lại điểm số Diêu vẫn còn đang điên cùng chúng kích trừng tích Atletico dù bao đội không thành, à dạn dự bị ạ thành trên sân bận rộn nhất một cái cầu thủ, có điều hắn nỗ lực cũng được đền đáp, ít nhất ở tiến vào giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn không có để Diêu lần thứ 2 thay đổi điểm số. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Cảm kẹo lộ đối với các cầu thủ nỗ lực biểu thị khẳng định cùng cảm tạ, ở cảm kéo lộ lại đưa lên một phen rõ rạc cảm nghĩ sau khi, mồ hạo cùng các đồng đội từng cái từng cái tinh thần chấn hương bước lên sân bóng. Lạc hậu Atletic Mew Bao đội đá với Dung làm ra điều chỉnh, ngày hôm nay vẫn luôn không biểu hiện gì rẻster bị lò rện tự thay đổi, dùng một tên tiền đạo thay đổi một tên giữa sân, rất rõ ràng, bọn họ chuẩn bị tăng mạnh tấn công. Lò rện tự ở lên sân khấu sau khi cũng xác thực cho thấy tác dụng của hắn, hiệp 2 mới vừa mở màn hắn liền hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành, chỉ có điều ở phản ra sức qué bên dưới, bóng bị hắn húp bay không thể để cho bọn họ giấy lên phản công ngọn lửa. Mắt thấy Atletic Bilbao đội hiệp 2 có đoạt lại trên sân thế của xu thế, mồ nạ ở trong lòng nhắc nhở chính mình ở sau đó một hiệp tấn công bên trong, mồ nạ liền chế tạo một lần tốt vô cùng tấn công cơ hội. Hắn chọn khe để Ronaldo thu được một lần bên trong vùng cấm suốt gôn cơ hội, đáng tiếc chính là Ronaldo sút xe sắt cột dọc lệch ra. Này chân sút gol để Benzema bơ vang lên trỉnh tề tiếng thở dài, thế nhưng là không có tới tắc Bilbao người tấn công ngọn lửa, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, ít nhất hiện tại còn chỉ là lạc hậu một cái bóng mà thôi. Sau đó một quãng thời gian Bưu Bao người càng chiến càng hăng, liên tiếp chế tạo nhiều lần có uy hiếp Sokol. Lọ Dẹn tự đỉnh đầu chân đá, hoàn toàn thể hiện ra hắn ở giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên đá với chi lê đội trận đấu kia trạng thái, chỉ là hắn đối mặt không phải chi lê đội môi vất thủ môn, mà là là thế giới cấp Casillas, vì lẽ đó hắn vẫn không thể nào san bằng điểm số ở lọ Dẹn tờ cái này tháp hải đang dưới sự che chở. Atletico Bưu Bao đối với một người khác tiền đạo hệ sẽ bỏ gì ạ cũng thu được mấy lần cơ hội tốt, thế nhưng hắn cũng không thể nắm tốt. Nhìn san bằng có hy vọng, Atletico Bưu Bao đội trận hình dần dần đẩy lên, tấn công đến mức hưng khởi bọn họ hoàn toàn không có bận tâm phía sau tạng lớn không chặn. Thậm chí ngay cả mô nạ đều trở lại phe mình một hiệp, chỉ là mục đích của hắn cũng không chỉ là phải tăng cường phòng thủ đơn thuần như vậy ở hiệp 2 đã sắp tới 20 phút thời điểm mô nạ vừa này ý nghĩ liền thực hiện hắn tử tỷ cổ dưới chân cắt bóng thậm chí không hề liếc mắt nhìn một hồi phía trước trực tiếp đem bóng chuyển xa đến cánh trái dù bị nổ cái kia nhỏ gầy bóng người chạy vội ở quả bóng con đường trên mô nạ truyền bóng cho sung tốc số lượng định sẵn bị nô đổi tới bóng sau khi ung dung hướng về phía trước một chuyến thậm chí ngay cả giảm tốc độ đều không cần không có đến cuối cũng không có cắt vào bên trong mà là trực tiếp đem bóng đánh hướng về phía chung độ bởi vì hắn đã thấy zonano bọc đánh đúng chỗ này bóng là một cái ép sát mặt đất bóng trực tiếp lẹn đến bên trong vùng cấm zonano trước người zonano muốn làm chỉ là nâng lên chân phải ung dung một lót zona chúng ta vừa phá lưới mùa giải này thứ tư giải đấu ghi bàn trợ giúp đội bóng mở rộng điểm số 31 không muốn cái view bao người bất cứ cơ hội nào đây tuyệt đối là một lần kinh điệnạ kích đến từ 3 tên cầu thủ mở ra dịu phối hợp ngắn gọn mà cắt tốc sôi vào lên ở các cổ động viên xem ra dựa vào bây giờ điểm số cục tranh tài này bắt đã hoàn toàn không thành vấn đề Mà vừa nay chế tạo cái kia ghi bàn bà cái nhân vật chính lần này lại một lần nhảy lên bọn họ tập luyện nhiều lần phụ, phụ, phụ. Trên khán đài phối hợp phòng lên trưởng chỉnh thể đánh tiết tấu, sau đó trong miệng hô cái này vũ đạo tên gọi điều này cũng làm cho phụ vũ đạo đoàn, ba cái gia hỏa càng nhạy càng nảy ra, mai cho đến trọng tài thăm ra. bọn họ mới lưu luyến trở lại phe mình một hiệp đương nhiên, ở trên đường trở về, bọn họ chưa quên hướng bên sân cạm kẹo lộ hỏi thăm. Thi đấu còn có hơn 20 phút mới kết thúc, lẽ ra muốn về hai cái bóng chiến lệch cũng không phải chuyện khó biết bao, thế nhưng mồ nạ cùng hắn các đồng đội không có để xảy ra chuyện như vậy. Cứ việc thời gian sau này dù bao người khởi xướng đánh mạnh, nhưng bọn họ lại không có thể đạt được ghi bản, trái lại là để giêu lần thứ 2 phản kích đối thủ. Mỗ Na đang nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh đến Ưu Bao vào ngoài cấm địa sau khi đem bóng nhẹ xoa vào vùng cấm. Zobi Noluu linh giống như xuất hiện ở quả bóng đường bộ trên, không có dừng bóng, trực tiếp nên bóng bắn phá. Zobi Nolu chín đến trễ giải đấu bàn thắng đầu tiên, đến từ bờ ra dư thiếu niên thiên tài, chúng ta tân số 10, ở cống hiến hai lần kiến tạo sau khi, rốt cục khai trương. 41, triệt để khóa chặt thắng cục, chúng ta quán quân huấn luyện viên Dem Liu lại mang theo đội bóng tiếp tục tiến lên. 41 Cái này cũng là cuối cùng điểm số, Diêu Rốt cục dùng một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi chung kết 3 liên tiếp thất bại. Chương 458. Vượt qua 3K. Chương 458. Vượt qua Barca. Một hồi sân nhà cảm xúc mãnh liệt nghịch chuyển để Diêu Tử khẩn cấp phòng bệnh, xuất viện, cũng làm cho lúc trước lập xuống quân lệnh trạng chủ xoáy cạp béo lộ có thể tiếp tục ở lại đội bóng. Huấn luyện viên ý sau trận đấu lại khôi phục vẻ mặt kiêu ngạo, Diêu giải đấu từ giờ trở đi chân chính bắt đầu rồi, bởi vì phía trước thi đấu chúng ta chưa có thể thu được lý tưởng kết quả. Hiện tại, chúng ta ở bảng tổng sắp trên vị trí không sai chỉ cần chủ nhật chiến thắng Hậu Lạp chúng ta liền có thể trở lại bảng tổng sắp hàng đầu. Ta cùng ta các cầu thủ đều có lòng tin vệ miệng cái này mùa giải La Liga quán quân, tham dự thi đấu không phải chúng ta mục đích cuối cùng, chúng ta muốn chính là thắng lợi cùng quán quân. Đang bị hỏi đến hắn sắp xếp ra, kỳ quái, đội hình lúc, Cáp Kẹo Lỗ có vẻ hoàn toàn tự tin, trận đấu bắt đầu trước, rất nhiều người đều đối với ta sắp xếp ra đội hình đưa ra nghi vấn, thế nhưng ta các cầu thủ hiển nhiên làm không tệ, mà chúng ta phần lớn chủ lực cũng xác thực cần nghỉ ngơi, cứ việc cuộc tranh tài này đối với ta mà nói là không thể thua, nhưng ta mạo hiểm vẫn như cũng là thành công. Mà đang nói tới cuộc tranh tài này bạn tất lúc Cặp Kẹo Lổ nhưng là hết sức kích động, đây là một hồi đẹp đẽ nguy chuyển. Lúc trước ta nói cho các cầu thủ trước mấy trận thi đấu bên trong có chút phương diện làm không được, nhưng ít nhất chúng ta còn có 90 phút đến thay đổi tình hình. Tất cả bắt đầu lại từ đầu, Mona, Ronaldo, Robinho, Zô, mỗi một người đều bắt đầu phát huy tác dụng, chúng ta đã ra một hồi đáng giá xương đạo thi đấu, đặc biệt là ta các cầu thủ ở Lạc hậu lúc thể hiện ra thủ thắng quyết tâm, đây là thắng trận then chốt. Cặp Kẹo Lổ còn nói cuộc kế tiếp đối với Á La Vetti thi đấu cái nhìn, hiện tại quan trọng nhất chính là các cầu thủ mau nhanh khôi phục thể năng, khoảng thời gian này lịch thi đấu thực sự là quá gian nan. Ta sẽ phái ra thể năng tối sung túc các cầu thủ lên sân khấu. đối với giới cuộc tranh tài chúng ta tràn ngập tự tin, hơn nữa, chúng ta đã nắm giữ có quan hệ ạ lạ về hết thẻ tư liệu. Đang cùng Atletic Atletico bao đội lúc trước phòng thay đồ bên trong cái kia đoạn nói chuyện, để cảm kẹo lỗ cái này, bình thường lão nghiêm mặt tay sắt huấn luyện viên thành công rút ngắn cùng cầu thủ chiến lệnh, cũng làm cho hắn chịu đến hầu như hết thẻ cầu thủ ủng hộ đồng thời, cuộc tranh tài này cũng để đội bóng lực liên kết được tăng lên rất nhiều, đặc biệt là một ít đội bóng băng cầu thủ cũng cảm thấy chính mình giá trị tồn tại, bọn họ biểu hiện xuất sắc cũng làm cho cầu thủ chủ lực cũng được cơ hội thở lấy hơi. Cuộc tranh tài này bên trong Mặc dù là đội trưởng dâu kéo đội bóng lịch chuyển mở màn, thế nhưng thi đấu bên trong biểu hiện tần dũng, bờ ra dự tam khách, lần thứ 2 trở thành nhân vật chính. Mùa giải trước vua phá lưới Zona ở 4 bánh giải đấu bên trong đã đánh vào 4 bóng, thể hiện ra chính mình hài lòng trạng thái, kiến tạo vương nông nam cũng kéo dài chính mình mạnh mẽ thế. Hơn nữa ở giải đấu thêm trang ti on 5 cuộc tranh tài bên trong, hắn đã đánh vào 3 bóng, làm một tên giữa sân, hắn thể hiện rồi chính mình hiệu suất cao. Nếu như nói cái này, mộ nạ cùng Ronaldo chỉ là kéo dài mùa giải trước lấy đến đúng lúc trạng thái, như vậy mới gia nhập liên minh rổ bị nổ liền thực tại cho cổ động viên Rio Magic một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, thậm chí có thể nói là kinh diễm. Chỉ cần hắn trên cuộc tranh tài, liền có thể cho đội bóng mang đến sức sống, hắn đột phá quả thực là thuận buồm xuôi gió, nếu như hắn có thể bỏ quá độ dính bóng tật xấu, hắn hoàn toàn có thể trở thành một tên vĩ đại cầu thủ. Đây là cạm bẫy lồ đối với rổ bi nổ đánh giá. Vẹn vẹn là một hồi đại thắng liền để Gio cấp tốc đi mù mịt, càng quan trọng chính là Đội bóng hơn nửa chủ lực đều chiếm được nghỉ ngơi cơ hội mới sẽ không để cho đội bóng ở sau đó thi đấu rơi vào bị động làm diêu ở sân nhà tìm về thắng lợi cảm giác lúc Barcelona nhưng lại một lần ném mất 3 điểm bọn họ ở sân nhà bị Valencia bước hỏa. hay là bọn họ lẽ ra nên ở nu kem lưu lại 3 điểm thế nhưng ba ca số 1 thủ môn Van một lần sai lầm nhưng chôn vùi đội bóng thắng lợi lần này sai lầm xuất hiện ở phút thứ 55 đệ cô cánh phải chuyển về van cần phải làm là đem bóng chuyển dài mở ra liền có thể vấn đề liền xuất hiện ở này chân mở bóng trên van mở ra bóng trực tiếp đánh vào tới bất cấp Villa trên đùi Bóng trải qua đàn hồi trực tiếp lăn vào lưới. Một cái nghiệp dư đội viên e sợ đều sẽ không phạm sai lầm dĩ nhiên phát sinh ở Barca số 1 thủ môn trên người, cả Tạp Lỗ Nghị ạ truyền thông Hotspur Daily bình luận viên đơn giản trực tiếp đem Van Dét lần này sai lầm khái quát vì là, đáng sợ làm người cả người run. Hắn nói, đề cổ truyền với lúc, Barca thủ môn xem ra còn đang ngủ đại cảm thấy. Van Dét giải vây dĩ nhiên đánh vào Vila trên người đạn vào lưới, này quá khó mà tin nổi. Liền ngay cả Luke fan bóng đá cũng bị cái này ghi bàn gây nên lựa giận, sau khi chỉ cần Van bóng, trên khán đài nhất định đều là suy thanh. cảnh tượng như vậy ở Barca sân nhà có thể không thông thường. Không phải là độc nhất vô song, 3K cái thứ nhất ghi bàn đồng dạng đến từ Valencia lao thủ môn cạnh dẹt sai lầm. Do nỉ vào trong, cạnh dẹt đang không có bất kỳ cầu thủ ở trước người tình huống lại trích bóng cao tuổi tay, để cổ thuận thế suốt bồi bên trong. Như vậy tính ra, hay là thế hòa xác thực là công bình nhất kết quả? Bắt đối với Athletic Bilbao đội thi đấu sau, Diêu xếp hạng một hồi từ đệ 15 vị nhảy đến đệ 5 vị, mà chiến bình 3K nhưng từ đệ 8 vị giảm xuống đến đệ 11 vị. Cả trận Rooney ạ truyền thông lúc này mới phát hiện, bọn họ gần đây nhiều lần chào phúng Diêu đã ở lơ đãng trong lúc đó ở bảng tổng sắp trên vượt qua Barca, mà ngay ở đối với Valencia thi đấu qua đi, một ít cái gọi là chuyên gia tuyên bố 3K cũng không có rơi vào nguy cơ, dít các đội bóng chỉ có điều là ngủ gần. Sau đó, Diêu ở giải đấu bên trong đem đá với thực lực yếu kém ạ lạ vẻ cùng Málaga, một khi bắt này hai đội bóng, như vậy đá với mặt sau Atletico, Valencia cùng Betis cũng có thể mang theo tương đối ung dung tâm thái lên sân khấu, có thể nói cả kéo lộ vì chính mình thắng được thời gian tự róc. Ba ca mặt sau bốn cái giải đấu đối thủ là Betis, Sarrija Kozza, có dù, tổ các đệ tử không có một khắc có thể sơ sẩy. Từ gần đây lịch thi đấu đến xem, Rieu nằm ở tương đối vị trí có lợi. Sau bốn ngày, Rieu lại xe lộc cộc ngựa hí vang chạy tới thang hạng Á La Vessmen đi rồ rượt sân bóng. Naichi lấy xẻ gần đã người thứ ba thân phận rết về La Liga thang hạng ở khai mạc chiến bên trong lại ở sân nhà chiến bình mạnh mẽ Barcelona, có thể thấy bọn họ sân nhà mèn đi rồ rượt sân bóng bầu không khí khủng bố cỡ nào. Mặc dù như thế, Vừa trở lại đỉnh cấp giải đấu bọn họ vẫn là ở 4 vị trí đầu vòng bị đụng phải vỡ đầu chảy máu 4 trận chiến 2 bình 2 phụ chỉ tích 2 điểm để bọn họ xếp hạng giáng cấp khu bên trong có điều đáng nhắc tới chính là bọn họ thua trận hại trận thi đấu bên trong đều là lấy một bóng tiểu bại đồng thời chính mình cũng có ghi bàn điều này cũng chứng minh bọn họ dám đánh giám liều phong cách đối mặt như vậy một nhánh đối thủ một lần nữa ngồi vững vàng soái vị cạ kéo lộ tiếp tục tiến hành thay phiên bởi vì tuần này Diêu còn có một hồi trang ty thi đấu vì lẽ đó hắn vẫn như cũng là đồng lệnh vài tên chủ lực cùng épha thi đấu bên trong ăn được thẻ đỏ ra mất bỏ lệnh công trở lại G Beckham cùng gỡ dạ vẹt xẻn đem cùng Mỗ hợp tác giữa sân, liên tục chinh chiến rồ bị nhố bị Cạm kéo lô đông lạnh, giao đội B chủ lực đạt được tay sổ đã độ bị điều vào một đội, gia nhập hàng tiền đạo thay phiên đội hình. Trận đấu bắt đầu sau, sân nhà tác chiến ạ lạ vẹt đội thể hiện ra bọn họ liều sức lực. Trước 10 phút, bọn họ liền hoàn thành rồi 4 thứ sút gol, trong đó 3 lần khiến cho Casillas làm ra cứu thua. Thế nhưng, chờ Mỗ Nạ cùng hắn các đồng đội tìm tới cảm giác sau khi, về mặt thực lực rõ ràng yếu hơn giao ạ lạ vẹt đội cũng chỉ có thể dần dần rơi vào bi thống chịu đòn của diện. Hiệp một quá nửa thời điểm, Mộ Na suýt chút nữa nhận được vé khám phạt góc kiến tạo phá vỡ cục diện bế tắc, đáng tiếc hắn đánh đầu bị mẹn đị rồ rồ sân bóng cột dọc từ chối. Cái này bóng cũng là giao hiệp một thi đấu biểu hiện ảnh tú nhỏ, vậy thì là đắc thế không đạt được, hoặc là nói là vận khí cũng không có chạm ở tại bọn hắn bên này. Ngay ở đám cổ động viên Real Madrid bắt đầu lo lắng đội bóng hiệp 2 có thể hay không lại đang lãng phí cơ hội sau gặp phải trừng phạt thời điểm, Mộ Na cùng Ronaldo chuyện này đối với vua kiến tạo thêm phá lưới, Vương Trung Vương, tổ hợp thể hiện rồi lực của bọn họ. Hiệp 2 phút thứ 10 thời điểm, một lần đơn giản chuyền thẳng tả cắm vào phối hợp, vua kiến tạo kiến tạo Vũ phá lưới ghi bàn, chiếc đẻ sẽ ra ạ lạ vẹt đội hàng phòng thủ 10. Vẹn vẹn quá 7 phút, tổ hợp này tiến hành rồi nhân vật trao đổi, Ronaldo đột nhập vùng cấm sau chuyển về vùng tấm trung lộ, mùa nã đổi tới mạnh mẽ xuất xa, vũ phá lưới kiến tạo, vũ kiến tạo ghi bản tỷ số mở rộng đến 20. Thấy đã là hai bóng rất trước, Cạp Kẹo Lộ dùng số đã đổ thay đổi Ronaldo, để Ronaldo nghỉ ngơi đồng thời cũng rèn luyện một chút người mới. Số đã đổ tuy rằng vóc dáng không cao, Thế nhưng sát thực điển hình số 9 trung phong cầu thủ, khá giống nhỏ hơn một chút Mọ Jin Pet, hắn lực xung kích vô cùng mạnh, ở thi đấu tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm, chính là hắn một lần đánh đầu chuyển ngang kiến tạo đội trưởng Zhou đã được, hai cái hẹn ấn biểu hiện cũng chứng minh Diêu cũng không phải là hoàn toàn là dựa vào ngoại viện độc lập chống đỡ 30, mùa nã lại đạt được một hồi gọn gàng nhanh chóng đại thắng, mùa giải trước cái kia chi. Diêu tựa hồ lại trở về. Chương 459. Hành vi nghệ thuật. Chương 459, hành vi nghệ thuật 30 bắt dã lạ vẻ đội sau khi, Diêu ở 3 liên tiếp thất bại sau khi nên đón 2 thắng liên tiếp. Giải đấu xếp hạng lại tăng lên một tên tiến vào 4 vị trí đầu. Liên tục hai trận đại thắng cũng làm cho Diêu một lần nữa tìm về đội mạnh cảm giác, ngoại giới phê bình thành cũng càng ngày càng ít. Dư luận chính là như vậy, khi các ngươi biểu hiện tốt thời điểm tràn ngập đều là khích lệ cùng tán dương, mà một khi các ngươi biểu hiện không tốt, phê bình sẽ che ngập bầu trời mà đến đến rồi. Mỗ nạ đối với những người, vua không ai, thái độ từ trước đến giờ là không đắc tội đồng thời lại muốn giữ một khoảng cách, đối với với cái nhìn của bọn họ từ trước đến giờ là không để ở trong lòng, dù sao mình không phải vì bọn họ đã bóng. Khoảng thời gian này lịch thi đấu thực sự là phi thường chiệp. Mộ Na cũng không biết chính mình là mấy ngày mấy thi đấu, nhưng khác các đội viên hay là còn thay phiên một hồi, Mộ nạ nhưng là đến nay duy trì mùa giải này toàn cần đây. Dù là Mộ nạ này người sao hỏa bình thường thể chế cũng cảm giác được vẻ lầy lội, có điều, ma quỷ lịch thi đấu còn chưa kết thúc, hắn còn nhất định phải liệu xong này một tuần, Chu Trung Âu quan vòng bảng thi đấu đá với Olimpio Ticco, cuối tuần đá với Mạ Lộc Cạ ở kết thúc cùng giờ cờ giờ Mã Lộc Cạ giải đấu sau khi, Mộ nạ là có thể thở dốc một hồi, thế nhưng Diên này chi cầu thủ quốc gia tập hợp đội bóng nhưng không có cách nào thở dốc, bởi vì trong lúc vẫn như cũng là chết tiệt quốc tế ngày thi đấu. Mỗi khi quốc tế ngày thi đấu thời điểm Mộ Na tổng có thể trở thành là Ronaldo cùng cắt lốt hai người này quỷ lười ước ao đối tượng, nhưng Mộ Na làm sao không phải là đang âm mộ bọn họ đây. Ở nên đón tuần này Cham Dion Lit vòng bảng thi đấu trước, Mộ Na lại thu được phù vựng đạo đoàn, phát tới tập luyện thông báo. Chẳng lẽ lại muốn luyện tân vũ đạo? Nay một lớn một nhỏ hai tên này bình thường huấn luyện làm sao không nhìn bọn hắn như thế tích cực a? Mộ Na lắc lắc đầu bất đắc dĩ nghĩ đến. Làm Mộ Na chạy tới bọn họ, phòng vũ đạo, phòng tập thể hình thời điểm, Zobinho cùng Ronaldo đã ở nơi đó, hai người sắc mặt nghiêm túc, trong miệng nói trên tay còn qua tay, nghiêm nhiên một bộ loại cỡ lớn dạ hội nghệ thuật chỉ đạo giăng. Thật không biết hai người này lại nghĩ đến cái gì cho gian mô nạ đi vào hai vị đại nghệ thuật ra lần này lại chuẩn bị biên cái cái gì Vũ đạo à? lần này chúng ta không thiếu vũ đến điểm cao thâm zonano thần bí nói rằng cao thâm làm sao cái cao thâm pháp mô nạ lòng Hiếu kỷ cũng treo ngược lên đến rồi lên sân khấu giải đấu giò nhỉ cái kia ghi bàn là hắn đại biểu câu lạc bộ đánh vào đệ 99 cái chính thức thi đấu ghi bàn hắn làm chúng ta vũ đạo đoàn vào trưởng chúng ta nên chuyên môn vì hắn thiết kế một cái 100 bóng chúc mừng tác tác vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị đến một hồi hành vi nghệ thuật Zobi một mặt sùng tính nhìn Zonano nói với Mộ Na. Hành vi nghệ thuật. Nói rằng đồ chơi này, Mộ nạ đầu tiên đã nghĩ đến thân thể hoa văn mẫu, xem ra thuần khiết Mộ nạ cũng bị Tỉnh Gạ tiểu tử kia cho mang hơn rồi. Sẽ không phải muốn ta cởi sạch ở trên thân thể hoa đồ vật chứ? Mộ nạ tưởng tượng màn này, nhất thời một trận phát tởm. Phát tởm quy phát tởm, Mộ nạ trong lòng đối với Ronaldo ghi bản hiệu suất vẫn là rất phối hợp, Ronaldo lúc này mới đến giơ hơn 3 mùa giải, cũng đã đánh vào 100 bóng, bình quân một cái mùa giải 30 cái trở lên đây. Hành vi nghệ thuật chính là ở lấy nghệ thuật ra chính mình thân thể làm căn bản vật liệu hành vi biểu diễn trong quá trình, thông qua nghệ thuật ra tự thân thân thể trải nghiệm để đạt tới một loại người cùng vật, cùng hoàn cảnh giao lưu, đồng thời đi qua loại này giao lưu truyền đạt ra một ít không phải thị giác thẩm mỹ tính nội hàm. Chúng ta đi tới cái đơn giản nhất, vậy thì là mô phỏng theo một loại sinh vật. Xem ra Ronaldo nhưng là từng làm bài tập, lại còn nói đến như vậy mạch lạc rõ ràng. Thế, chuẩn bị mô phỏng theo cái sinh vật gì? Mộ Na lại có một loại linh cảm không lành, bởi vì dưới cái nhìn của hắn hai người này quái lạ ra họa khẳng định không có chủ ý gì tốt. Chúng ta mô phỏng theo Ronaldo ở mùa nạ bên tai nói rằng: "Mẹ kiếp, ác tâm như vậy trò chơi, ta kháng nghị, ta không được." Quả nhiên như Mộ nạ suy nghĩ, Ronaldo nói đáp án hắn là không thể nào tiếp thu được. "Kháng nghị vô hiệu." Hai la đồng thời hồi đáp. "Làm 39, phu vũ đạo đoàn 39, một thành viên, ngươi nhất định phải có một loại vì là nghệ thuật hiến thân rất nộ ngươi tưởng tượng một chút, ở rõ nhĩ ghi bàn sau, chúng ta ở toàn bộ Betmaber 10 vạn tên fan bóng đá trước mặt biểu diễn cái này, cái kia nhiều hăng hái." Zobi nhổ dụ dỗ từng nói. "Hăng hái cái lông." Mộ Na lườm một cái. Hắn phát hiện mình và hai la thẩm mỹ quan tồn tại nghiêm trọng kinh ngạc. Thấy Mộ Na vẫn cứ là một mặt không mốn, Ronaldo sử dụng khổ nhục kế, chỉ thấy hắn cái kia vốn là không thế nào ngũ quan sinh sắn hoàn toàn chen ở cùng nhau. Đầy mặt vị cốt nói, "Mộ Na, đại ca ngươi ta đại biểu đội bóng đánh vào thứ 100 cái ghi bàn ẻ, như thế có ý nghĩa một cái ghi bản, lẽ nào ngươi liền không muốn cùng ta đồng thời chúc mừng ạ? Mộ Na thậm chí cảm giác được Zona đầu cặp kia lớp lánh có thần trong đôi mắt thả ra ánh sáng. Cơ mờ, kẻ này nên không phải đem hắn tán gái chiêu số dùng đến trên người ta chứ?" Môn ả nghĩ thì có điểm bùn nôn, bất đắc gì hắn chỉ có thể lần thứ 2 khuất phục với Zonando Zombie bên dưới. Chu Trung Âu quan giải đấu bên trong, đối thủ là Hy Lạp quán quân Olympiaco đội đối với đến từ Hy Lạp Olympiaco, cổ động viên Tây Ban Nha sẽ không xa lạ, bởi vì chuyện này quả thật chính là một nhánh, trước đội bóng của La Liga, từng có không ít ở La Liga đá bóng ngôi sao bóng đá chuyển đầu đội ngũ này, trong đó tiếng tăm to lớn nhất là 13k song tinh dị vãn đầu cùng rộ văn y. Bây giờ này chi đội bóng của Hy Lạp trong trận. Nhưng có không ít đến từ cầu thủ của La Liga, mùa giải trước đội bóng vua phá lưới dị vạn độ vẫn là tấn công hạt nhân, đã từng Nukemchi Vương ở trở lại Betmaber thời điểm nhất định là ý chí chiến đấu sục sôi. Diêu Bồi dưỡng được tiền đạo Daniel Gattiya, kinh nghiệm phong phú thủ môn Lime Monte, cũng ở mùa giải này từ Espanyon gia nhập liên minh, cứ việc hai người nhưng chưa thắng được vị trí chủ lực, nhưng đối với đội bóng mà nói là trọng yếu bổ sung. Tiểu Bậy Ban Dạ thì lại đến từ 3 ca đội thanh niên. Mà người Argentina lẹ, càng là từng hiệu lực quá Las Palmas, cuối cùng cũng săn tẳng chờ nhiều chi đội bóng của Tây Ban Nha, đối với Rio càng là không xa lạ chút nào. Vì lẽ đó, Rio cùng Olimpia cổ đối thoại cũng bị truyền thông cười xưng là La Liga nội chiến. Olimpia cổ làm hi lạ bá chủ mặc dù là châu Âu sân bóng khách quen, nhưng bọn họ sân khách chiến tích phi thường gay go, 25 thứ xuất chinh sân khách chiến tích dĩ nhiên là 4 hòa 21 phụ, chỉ có tiến 15 bóng nhưng làm mất đi 62 bóng, mà ở Tây Ban Nha chiến tích của bọn họ là 2 hòa thua 7, trước hai lần đi tới Betma Berme một lần thua cái 15, một lần thua cái 03, như vậy đến xem Đội bóng của Hy Lạp như muốn ở ma nắm phân quả thực còn khó hơn lên trời Mặc dù như thế cạm cạ kéoo cũng không có xem thường đối thủ bởi vì hắn biết mình đội bóng hiện tại trạng thái cũng không ổn định hơn nữa các cầu thủ mệt nhọc vấn đề cũng khá là nghiêm trọng vì lẽ đó hắn làm tốt đánh mạnh trượng chuẩn bị đương nhiên sân nhà tác chiến diêu có thể sẽ không bỏ qua tấn công chiến thuật vì lẽ đó đội bóng vài tên trọng yếu công kích tay đều sẽ xuất hiện đang cùng ô li đi cổ đội trong đội hình ngày 29 tháng 9 di ở nên đóạ cuộc tranh tài này cạèo lộ đội bóng vẫn còn đang cá biệt vị trí làm ra thay phi nghỉ Có điều vẫn là sắp xếp ra bộ cường trận. Thủ môn, Casillas, hậu vệ, Ramos, Chico, Samuel, Carlos, giữa sân, Beckham, Götze, vệ sền, Mona, Zidane, tiền đạo, Robinho, Ronaldo đội trưởng, Zô, đội phó Guti, đội thứ ba trường sổ đã đổ đều không có lên sân khấu. Ở lúc trước, Cạm Pèo Lô đem băng đội trưởng giao cho. Mona, cái này cách làm gây nên không ít cầu thủ khiếp sợ. Trước đây Mona cũng không phải không làm qua đội trưởng, thế nhưng cái kia bình thường đều là ở cục nhà vua bên trong mang theo rất nhiều thay thế bổ sung cùng đội thanh niên cầu thủ thi đấu tình huống. Mà hôm nay trong đội hình nhưng là có nhiều tên đội trưởng cấp bậc ngôi sao bóng đá, nước Pháp đội tuyển quốc gia đội trưởng Zidane, đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng Beckham, dù Manny A đội đội trưởng chỉ vũ, đương nhiên, Mộ Na cũng là cái đội trưởng cấp, có điều, hắn chỉ là bờ ra giũ đội thanh niên. Đội trưởng mà thôi. Mặc dù bất luận những người, nói riêng về tư lịch, đội bên trong ngoại trừ Ramos, chỉ vũ, dù bị nổ cùng gở dạ vẽ xẻn, cầu thủ của hắn có thể đều so với Mộ Na muốn sớm đi tới giũ đây. Cũng may giũ một ít các siêu sao đều không đúng tính toán chi li người, hơn nữa bọn họ đại thể cùng Mộ quan hệ không tệ, đối với cái này tuổi trẻ tiểu đệ cũng là rất xem tốt đẹp. Mấy cái siêu sao đều không ý kiến, mấy cái khác ngôi sao bóng đá tự nhiên cũng không dám có ý kiến, liền Mô Nạ liền lần thứ nhất tại đây loại trùng muốn thi đấu bên trong mang tới Diêu Bang đội trưởng. Ra trận thời điểm, Mang Bang đội trưởng Mô Nạ xuất hiện ở đội thủ, trong lòng rất là hưng phấn. Tô Liễm tỷ ạ cô đội đội trưởng là Mộ Na Đồng Hương Dị Vạn Đỗ, vị này trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng Ronaldo, Carlos cũng đã là đội tuyển quốc gia lao đội hưu, đối với Mô Nạ cùng Dỗ bị nhột như vậy tiểu đồng hương cũng không phải quá thuộc, có điều hắn vẫn là trên mặt mang theo mỉm cười cùng bọn họ chào hỏi. Mộ Na cũng mỉm cười gật đầu biểu thị đáp lại, hắn lúc này sự chú ý càng nhiều tập trung bên trái cánh tay băng đội trên đây là hắn lần thứ nhất ở Champions League bên trong đảm đường đội trưởng, vì lẽ đó hắn ở trong lòng tự đủ cuộc tranh tài này nhất định không thể thua. Chương 460. Champions League nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Chương 460. Champions League nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Các vị khán giả các bằng hữu, chào mọi người, hoan nghênh xem do ESPN vì là đại gia trực tiếp trận này UEFA Champions League vòng bảng thi đấu bằng F, Madrid đội cùng đội thi đấu. Ở đệ một vòng vòng bảng thi đấu bên trong, Hai đội bóng đều gặp phải bại trận, Riog là ở sân khách lấy 13 bại bởi Ligue 1 bá chủ Lyon, mà Olimpia Acropolis đội thì lại lấy đồng dạng điểm số bại bởi Josebo. Vì lẽ đó, hai đội bóng có thể nói là đồng bệnh tương liên, đều cần gấp một cuộc tranh tài đến duy trì vòng bảng xuất hiện quyền chủ động. Riog gần nhất trạng thái không sai, ở trên chu kinh lịch 3 liên tiếp thất bại sau khi bọn họ làm ra đúng lúc điều chỉnh, nên đón hai tháng liên tiếp, đồng thời hại trận thi đấu đều là lấy ba bóng đại thắng. Olimpia Acropolis đội ở giải đấu bên trong gặp phải từ địch Panathinaikos cậu nghiêm túc thử thách, hơn nữa bọn họ ở Betma chiến tích năm ở ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó ta cũng không coi trọng bọn họ cuộc tranh tài này thiệt cảnh. Bình luận viên ở trầm rãi mà nói thời điểm, Mồ Nạ đã dẫn dắt các đồng đội đi ra cầu thủ đường đối. Ừ, ngày hôm nay đảm nhiệm riêu đội trưởng lại là mới vừa mãn 20 tuổi Mồ Nạ, xem ra cả kéo lộ đối với người trẻ tuổi này là vô cùng coi trọng A Có điều nói thật, Mồ Nạ tuyệt đối là một cái trời sinh lãnh tụ, trời sinh đội trưởng. Sân bóng rơi không biết, theo ý ta đến quá Mồ Nạ tham gia thi đấu bên trong, hắn đều để ta thấy Lao Sư hắn đung ga cái bóng Cứ việc giêu đội bên trong nhiều như vậy siêu sao, nhưng mồ nạ ở trên sân bóng tác dụng nhưng là không thể thay thế được, hay là cạm kéo lộ thật sự có thể cân nhắc đem hắn bồi dưỡng thành tân đội trưởng. Đương nhiên, tiền đề là giêu nhưng chuyện đó thống các cổ động viên không phản đối. Trước tiên phát bóng chính là sân khách tác chiến hộ lẫm đi ạ cô đội, không biết lúc này đứng ở Betmaber trong sân bóng vòng gì Vạn đầu có phải là nhớ tới hắn năm đó ở La Liga quất tháo phong vân, đại biểu Barcelona sân khách khiêu chiến giêu tháng ngày đây. ES cái này bình luận viên vẫn đúng là nói đến gì Vạn Độ tâm khảm bên trong đi tới. Đã là 33 tuổi bờ ra dịu lão tướng Tuy rằng không hy vọng thu phục mất đất thế nhưng hắn vẫn là hy vọng ở một ít được quan tâm thi đấu bên trong một lần nữa trở thành thế giới giới bóng đá tiêu điểm Hiển nhiên đã với diêu thế giới như vậy cấp đội mạnh chính là hắn cơ hội tốt vì lẽ đó hắn ngày hôm nay đấu chí có thể không thể so lần thứ nhất ở chủ muốn thi đấu bên trong mang tới ban đội trưởng mô nạược thế nhưng dì Vạn đồ mới vừa phát sinh quả bóng không lâu liền cảm nhận được diêu thủ Thắng quyết tâm làmrộ vạn nhỉ đem bóng chuyển cho dị vạnù mà dị vạn đồ đem bóng chuyển về thời điểm hắn lại đột nhiên cảm nhận được mấy vạch màu trắng cái bóng như như gió từ bên cạnh hắn tuổi qua Nguyễn Lai, like, Ronaldo, Robinho, Beckham cùng Môna ở còi trọng tài vang lên sau khi lập tức nhằm phía ổ lim đội một hiệp, chuẩn bị trước sân ép sát. Bị như thế ép một cái, ổ lim đội cầu thủ vẫn đúng là xuất hiện sai lầm, hậu vệ gì về Dạ Tư ở nhận được chuyển về mặt sau đối với Ronaldo cùng Robinho sen lấn cướp, đem bóng trực tiếp chuyền cho hai la phía sau Môna. Ừ, chuyền bóng sai lầm, xem ra Dị về Dạ Tư bị Robinho cùng Ronaldo hai cái đầu chọc cho thiểm con mắt. Môna cắt bóng sau, hấp dẫn một tên cầu thủ hậu vệ liền giao cho hưu phía trước Ronaldo. Ronaldo nhìn lướt qua phía trước Phát hiện tiểu đệ Jobi nhỏ đã xuyên vào, liền không có dừng bóng trực tiếp dùng chân trái thuận thế đem bóng xoa lên, điều hướng về vùng cấm. Vừa nãy sai lầm gì về dạ tư phản ứng vẫn tính nhanh, hơn nữa hắn cái kia cao to vóc người, để hắn cướp ở Jobi nhỏ trước đem bóng đỉnh ra vùng cấm. Giữa lúc cái này người Hy lạp coi chính mình thành công lấy công trục tội thời điểm, một đạo so với hắn càng thân hình cao lớn xuất hiện ở bóng đường bộ tiến lên. Người này chính là Mona, đối mặt phi hướng mình quả bóng, Mona điều chỉnh lại bước tiến cùng tư thế, trực tiếp ném bóng nổ bắn. Mona, trực tiếp sút Mộ Nạ rút chúng quả bóng hầu như không có bất kỳ đường vòng cung, mà là như một đạo cực quang giống như thằng tắp bay về phía ổ lỉm thì ạ cổ đội khung thành trên góc phải. Vành ba Betmaber trên khán đài trong nháy mắt xôi chào. Hoẳn, gol gol gol gol 5 gol gol 3. Mộ Nạ, Mộ Nạ, Mộ Nạ 3. Mở màn vẻn vẹn 20 giây, Mộ Nạ hay dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh vô lý gõ mở ra ổ lỉm thì ạ cổ đội khung thành 3. Thật sự là quá khó mà tin nổi, Mộ Nạ cùng hắn đội hữu ở thể hiện ra mãnh liệt thủ thắng quyết tâm, bọn họ tích cực chiến đấu đã sớm cái này tia chớp ghi bàn, 10, sân nhà tác chiến giao đạt được dẫn trước. "Ách, để ta xem một chút, cái này ghi bản chính xác thời gian là bao nhiêu? Phải biết hiện tại UF200 The Only trong lịch sử nhanh nhất ghi bản kỷ lục cũng là 20 giây. Đó là do Modana đồng bào, hiệu lực với Arsenal giữ bợ Tosi và duy trì, hắn ở năm 2002 The Only vòng bảng thi đấu bên trong Arsenal ở sân khách lấy 4 không đại thắng ẩn hộ vận đội thi đấu bên trong, vừa mới bắt đầu 20. 07 giây, nhận được đội Hữu Henry cánh trái đột phá đến vùng cấm sau rượu chuyển sau, ung dung đem bóng đánh vào đội chủ nhà không thành, chính là này bóng sáng tạo trang The nhanh nhất ghi bản kỷ lục." Trước đây nhanh nhất kỷ lục là do Juventus trưởng tì ở rộ sáng tạo, Siva ghi bản thời gian chỉ so với ban đầu kỷ lục nhanh hơn không. 05 giây. Kích động ghế bình luận đột nhiên yên tĩnh một hồi. Hiển nhiên, bọn họ đang dùng chính xác máy móc xác định vừa nãy Mô Nạ ghi bản thời gian, dù sao chứng kiến một cái lịch sử có thể là phi thường chuyện có ý nghĩa. Lúc này Mô Nạ có thể không tâm tư đi quản nhiều như vậy, hắn đã vung vẩy mang theo băng đội trưởng cánh tay đi tới sân bóng dưới khán đài, thưởng thụ các cổ động viên hoan hô Mona, Mona, Mona, đạn đạo, đạn đạo, đạn đạo rất nhanh Dô Nando cùng dô bị nổ chức ở hết thể đội hưu trước chạy tới, Dô Nando thần thần bí bí nói rằng, Mồ Nạ, trước tiên đừng dùng ta tuyệt chiêu A chờ ta ghi bản thời điểm lại dùng. Mồ Nạ nhất thời không nói gì, nếu như có thể, hán tình nguyện vĩnh viễn không cần cái kia chúc mừng động tác, hai người này đầu chọc còn đem động tác kia làm vào đây, chính mình nhưng là coi nó là thảo. 19. 99 giây. Tân kỷ lục sản sinh. Thân Uef 200T on nhanh nhất ghi bản kỷ lục sản sinh 3. So với dịu vợ tổ si và ghi chép nhanh hơn không 08 giây, Mônạ vừa nãy được kêu là siêu phẩm đồng thời cũng sắp sửa ghi vào USF 300 Tionlit sử sách 3. ESDN bình luận viên cái kia âm thanh kích động đột nhiên vang lên, bởi vì vừa nãy trải qua kiểm tra, quả bóng ở hoàn toàn lướt qua vạch gol thời điểm, thi đấu thời gian vẫn không có thể nhảy đến 20 giây, vì lẽ đó mô nạ ghi bàn đánh vỡ kỷ si va ghi chép. Tin tức này rất nhanh liền truyền tới Betmaber sân bóng kỳ thuật đại, đi ngang qua xác nhận sau khi, Betmaber cái kia trên màn ảnh lớn đánh ra một nhóm dễ thấy tự. 19. 99 giây, Tionlit nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Người chế tạo, Mônạ Vành bà Bettmerber trên khán đài lại một lần nữa bạ phát, đều nói Bettmerber là cái sản sinh kỳ tích sân vận động, Mỗ nạ liền vì bọn họ mang đến một lần kỳ tích. Mỗ nạ cũng không nghĩ tới, chính mình này mang tới băng đội trưởng sau hưng phấn quá mức tùy ý vành một cái lại nổ ra cái kỷ lục đi ra. Hắn lúc này, chính mở ra hai tay, nhún vai một cái, tựa hồ muốn nói, hết cách rồi, nhân phẩm chính là như thế dũng mãnh. Cùng chúc mừng cầu thủ Real Madrid cùng fan bóng đá so với, tối liễm thị ạ cô đội các cầu thủ, nhưng là một mặt thật thở, con bạn đó, mất bóng liền mất bóng, còn phải mất mặt, cho người ta kỷ lục làm vai phụ, đặc biệt là gì về dạ từ vẫn là cái này kỷ lục kiến tạo người, lung tung chính là, hắn cũng không phải sáng tạo kỷ lục người đội hưu mà là đối thủ. Kỳ thực ổ liếm tỷ ạ cô đội cầu thủ đại không cần nổi trí, dù sao bọn họ cũng coi như là duy trì một hạng trang tí on league ri chép, vậy thì là nhanh nhất mất bóng ghi chép. Dị vạn đầu cũng bối rối, tuy rằng hắn biết giao rất mạnh, tuy rằng hắn biết mồ nạ cái này quốc gia mình thiên tài trẻ tuổi thế rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới lại gặp mạnh đến cái trình độ này a. Hắn lúc này mới đem bóng chuyển đi, còn chưa kịp chạy đến trước sân, lại liền đi bàn. Hiển nhiên Cái này năm qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, năm qua vô địch rất cuồng, thường thường đánh vào then chốt ghi bàn, thường thường chế tạo cuối cùng kết sát, từng trải qua các loại cảnh tượng hành cháng bờ ra Diu lão tướng cũng là lần thứ nhất đụng tới loại tình cảnh này. Đây là Môn nạ mùa giải này ở UEFA Champions League bên trong đánh vào thứ hai ghi bàn, đánh vào hai cái ghi bàn Môn nạ chỉ dùng 90 phút 020 giây thời gian, lấy cái này hiệu suất đá xuống đi, khó bảo toàn hắn sẽ không lần thứ hai trở thành Champions League vừa phá lưới a, đương nhiên, tiền đề là Diệu có thể đi được càng xa hơn. Kết thúc chúc mừng, trở lại phe mình một hiệp Môn Na thật chặt trên cánh tay trái đội trưởng, hiển nhiên Hắn nhận vì cái này màu đen băng mang đến cho hắn vận may. Có thể sang kỷ lục là không sai, thế nhưng thắng trận hiển nhiên trọng yếu hơn, vì lẽ đó, Mộ nạ cũng không có bởi vì rất sớm dẫn trước mà thỏa mãn, dù sao một cái bóng dẫn trước ưu thế thực sự là quá không an toàn. Chương 461: Lôi người chúc mừng động tác. Chương 461: Lôi người chúc mừng động tác. Dị Vạn Đẩu cùng Dỗ Vạn Nghị không thể không lần thứ hai trở lại bên trong vòng bên trong chuẩn bị phát bóng. Xem ra Mộ nạ vẫn là muốn làm kính lão, hắn kia chấp ghi bản hiển nhiên trợ giúp hai vị bờ gia dịu lão tướng tiết kiệm được không ít thể năng. Bởi vì bọn họ vừa nãy hầu như không rời đi bên trong vòng, như vậy tổng so với bọn họ mới vừa chạy đến trước sân lại phải về đến phát bóng thân thiết đi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, mỗi nạ tiêu chấp ghi bản cũng vì cuộc tranh tài này định ra rồi nhạc dạo, vậy thì là một hồi thiết tấu cực nhanh đối công chiến. Mặc dù là gì vạn đầu cùng rộ vạn nì hai cái 33 tuổi lao ra hỏa cũng không thể không tăng nhanh thiết tấu. Tối lìm tỉ ạ cô đội ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 10 mới nên đến mình cước thứ nhất suốt gôn, so với riêu dòng dã chậm 10 phút. Dì vạn đồ lắc bỏ không chặn sau một cước suốt xa tựa hồ khiến người ta từ trên người hắn nhìn thấy năm đó cái kia liền móc câu đều có thể đá ra đường vòng cùng trực quải góc chết thiên hoàng siêu sao cái bóng đáng tiếp chính là dị vạn độ hiện tại mà cao đấu so với ba ca đội phục thiếu mất một nửa màu xanh lam, mà hắn suốt gôn cũng không còn là chỉ có thể bay về phía khung thành 4 cái góc chết, tỉ như này bóng chính là bay về phía bét ma vơ kháng đại, ca si thậm chí ngay cả cứu thua động tác đều. Không cần làm. Rìu trên hàng tiền đạo, rô tổ hợp cũng biểu hiện rất tích cực, Ronaldo là muốn đánh tiến vào chính mình đại biểu giêu đệ 100 cái di bản, mà dù bị nhổ nhưng là muốn đánh tiến vào chính mình đại biểu giêu cái thứ nhất trang tí only ghi bản ở Dị Vạn đầu cái kia chân suốt góc trước, hai người bọn họ đã cấp có một lần có uy hiếp sút gol. Một cái bên trái, một cái bên phải, hai người suốt gôn dồn dập lệch ra cầu môn góc xa. Dị Vạn Đậu tuy rằng bởi vì tuổi tác nguyên nhân dẫn đến hắn thể năng cùng lực xung kích không còn nữa năm đó, thế nhưng hắn ý thức cùng tổ chức năng lực vẫn là ở nơi đó, đồng thời có càng già càng tinh xu thế. Tố Liễm Tỷ mở màn lần thứ hai sút cũng là tối có uy hiếp một lần tấn công chính là đến từ hắn phát động. Vòng ngoài cấm địa cầm bóng dị vạn độ tại chỗ đem bóng xoa vào vùng cấm, thân cao đạt đến một M9 rủ vạn nhì nhảy lên đem bóng một sượt, quả bóng liền bay về phía sau điểm. Nơi đó là nhanh chóng xuyên vào một gã khác tiền đạo, cũng là Ô Liễm Đĩ Ạ Cô đội 3 tên hàng tiền đạo cầu thủ bên trong duy nhất một tên nhỏ hơn 30 tuổi Úska. Tuổi trẻ Úska tuy rằng bước đồng 10 phần, thế nhưng ở năm cơ hội năng lực trên hiển nhiên không sánh được hai vị tiền bối, đối mặt như vậy một lần không người xem phòng thủ sạn bắn cơ hội, hắn trực tiếp đem bóng chọc ra đường biên ngang. Dù là như vậy, đội trước sân tam xoa một phối hợp vẫn để cho các cổ động viên kinh mồ hôi lạnh khắp cả người. Hôm nay mặc dù sắp xếp ra 4 tên giữa sân, thế nhưng mùa nạ nhiệm vụ vẫn là tấn công nhiều hơn phòng thủ, hiển nhiên, cạm kẹo khô là muốn đầy đủ, ép mùa nạ giá trị ở mới vừa mở màn 20 giây không tới hay dùng suốt xa phá cửa sau khi, hắn lại thử nghiệm một lần suốt xa, chỉ là sự thực chứng minh, cứ việc dưới chân hắn, bị sai nó một, có sức mạnh bổ trợ, thế nhưng vẫn không có thần kỳ đến để hắn chỉ cái nào đánh, cái nào mức độ đương nhiên, trừ mình ra suốt gôn ở ngoài, mùa nạ càng nhiều vẫn là đang vị trên. Hàng tiên đạo hai cái đồng hương chế tạo cơ hội đây, chỉ là ở hắn mỗi lần chuyền ra bóng tốt thời điểm. Trong lòng đều sẽ hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn thực sự rất là bài xích cái kia chúc mừng động tác, vì lẽ đó, hắn thực sự là lo lắng Ronaldo đột nhiên ghi bàn đây. Hay là mỗ nã ý nghĩ quái phá, Ronaldo ở hiệp một thời gian đã qua giữa tình huống đã lãng phí 3 lần cơ hội tốt. Cơ hội rõ ràng ít hơn Rio Olímti ạ cô đội nhưng mấy lần uy hiếp Rio không thành đồng thời ở hiệp một phút thứ 28 thời điểm, thành công nắm lấy một cơ hội. Dị Vạn Độ hoạt động đến cánh trái, đối mặt trẻ tuổi nóng tính ra Dị Vạn Độ dùng hắn vẫn như hoa lệ kỹ thuật cùng với nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm thử thách cái này tuổi trẻ phía sau lưng. Tuy rằng Dị Vạn Độ dẫn bóng tốc độ cũng không nhanh, Tuy rằng hắn cái kia có chút vóc người khô gầy đàn cùng ra mút trong đụng chạm cũng không chiếm như thế, thế nhưng ra mút cũng không cách nào từ dưới chân hắn đem quả bóng đoạn đi, đồng thời dị Vạn Đồ nắm lấy một lần ra mút đặt chân xúc động cơ hội, thành công đột phá. Dị Vạn Đồ đột phá, lên chân chuyển vào trong, rộ Vạn Nghị đánh đầu cật thành. O o o o o ồn năm rộ Vạn Nghị ba. Hai vị bờ ra Jiu Lao tướng, hai vị đã từng hiệu lực với ba ca Lao tướng trong lúc đó phối hợp gõ mở ra bọn họ đã từng tử địch Diêu không thành. 11, thi đấu tiến hành đến sắp tới nửa giờ thời điểm, tối hạ đội san bằng tỷ số. Đây chính là ngôi sao bóng đá giá trị Cho dù đây chỉ là hai cái quá tức giận ngôi sao bóng đá, thế nhưng bọn họ vẫn cứ có tia chớp thời điểm, không biết giêu cái kia một đám các ngôi sao bóng đá có thể hay không dành cho mạnh mẽ đánh trả đây. Nhất định phải điệu. Mộ Na nhổ ra cục đờm phiền muộn nghĩ đến, bọn họ ở đánh mạnh không thể khoét điểm số lớn, ngược lại là tùy thời phản kích ổ liếm thì ạ cô đội san bằng tỷ số, Mộ Na cùng các đồng đội trong lòng tự nhiên là nín khó khí. Giêu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ổ liếm thì ạ cô đội các cầu thủ hậu vệ rõ ràng cảm được, giêu thế tiến công còn hơn hồi này nữa muốn mạnh mấy phần. Còn có để cho người sống hay không? Vì vậy dạ tư thủ lĩnh hàng hậu vệ thậm chí ngay cả cơ hội thở lấy hơi cũng khó khăn đến có một lần, bởi vì Diêu Thế tiến công hoàn toàn là một làn sóng tiếp một làn sóng. Khoảng cách ổ liếm thị ạ cô đội ghi bàn không tới 10 phút, Diêu phát động một lần rất có uy hiếp phản công nhanh. Mộ nạ từ đối phương trước eo trả vịt dưới chân cắt bóng sau sẽ bóng giao cho kéo đến cánh trái Di đan dưới chân. Di đan tao nhã dừng lại quả bóng, đối mặt với đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ vây công, vẫn cứ là không hề ý sợ hãi, vung vảng bảo vệ quả bóng, đang nhìn đến Mộ Na xuyên vào sau khi, chuẩn xác đem bóng trường chuyền qua. Mộ Na dùng bộ ngực tháo xuống bóng. Dư quang quét đến một đạo nhanh chóng xuyên vào thân ảnh màu trắng, không có chút gì do dự, trực tiếp đem bắn lên quả bóng tròn một cái quá đỉnh đưa vào vùng cấm. Đạo kia xuyên vào thân ảnh màu trắng là Robinho, nhìn thấy Modena cầm bóng, hắn thông minh lựa chọn nhanh chân liền chạy, bởi vì hắn tin tưởng hắn mồ nạ lao đệ gặp chuẩn xác đem bóng đưa ra. Quả nhiên, Robinho thậm chí ngay cả đầu cũng không muốn bể, liền phát hiện quả bóng vừa vặn rơi vào hắn trước người. Cơ hội, Robinho đối mặt không thành. Tô cô đội thủ môn lựa chọn tấn công. Robinho sẽ chọn cái nào loại phương thức sút đây? Hắn chuyền bóng. Trung lộ Ronaldo thúc ngựa xuyên vào ung dung đệm bóng kế hở. Go o o o Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ba. Đây là Ronaldo mùa giải này ở trang T-Honlit cùng giải đấu bên trong đánh vào đệ 6 cái ghi bàn, đồng thời, cái này cũng là hắn đại biểu Rio đánh vào đệ 100 cái chính thức thi đấu ghi bàn. Đây thực sự là một hồi phi thường có ý nghĩa thi đấu a. Zobi nhổ người này lại cũng vô tư một cái, hiển nhiên hắn là không thể chờ đợi được nữa muốn biểu diễn cái kia chúc mừng động tác. Nên đến hay là muốn đến a. Mỗ nạ trong lòng bất đắc dĩ thở dài, có điều hắn đồng thời lại đang vì là Ronaldo đệ 100 cái ghi bàn mà cao hứng, vậy thì điên một cái đi. Mũ nạ cũng không nét mực, tăng nhanh bước tiến ra nhập Zobi nhỏ cùng Ronaldo bên trong. Chỉ thấy ba người đứng thành một hàng, sau đó ở Zobi nhỏ đến ngược sau khi, đồng thời về phía sau ngã vào sân bài trên. Giữa lúc Beckham các cổ động viên bị ba người đột nhiên ngã xuống đất mà sợ hết hồn thời điểm, vỏ da Giantam tiệc khách, đột nhiên đưa tay cùng chân uốn lượn ở trước người lung tung vung dậy. ba người bọn hắn là ở mô phòng theo. Con rắn sao? Hơn nữa còn là bị thuốc sắt trùng phun đến con rắn. Bởi vì bọn họ lúc này chính 39, chồng vó 39, 39, co giật 39, lảm cũng có trách mụ nạ trước gặp không muốn tham dự cái này chúc mừng, nhân vì cái này chúc mừng động tác thực sự là quá lố người. Betmaber các cổ động viên bị lôi đến, thậm chí quên vì là ghi bản cầu thủ vỗ tay, bọn họ đội hữu bị lôi đến, thậm chí quên hoặc là nói đúng không đồng ý đi tới cùng bọn họ đồng thời chúc mừng đi bàn, đối thủ càng bị lôi đến. Thực sự là ném chúng ta người bờ ra dịu mặt a. Dị Vạn Độ xoa eo vẻ mặt nhăn nhó đối với bên cạnh Dụ Vạn nhìn nói rằng, chúc mừng song xuôi đứng dậy về sân bóng mồ nạ rõ ràng cảm nhận được đến từ đội hữu cùng các đối thủ cái kia ánh mắt khát thượng, lần này ném mặt to, ta một đời anh danh Có điều Lời nói lương tâm nói, Mùa nạ vẫn cảm thấy cái này, Tiểu Cường, chúc mừng động tác kỳ thực rất thích hợp Ronaldo, Ronaldo nghề nghiệp cuộc đời trải qua liền dường như một con, Tiểu Cường, giống như vậy, bất luận thương bệnh làm sao tập kích hắn, hắn chính là sẽ không dễ dàng bị đánh đổ, lần lượn trở lại, đều kéo dài huy hoảng, hay là, bất tử Tiểu Cường, có thể trở thành hắn tân biệt hiệu. Tựa hồ là bị vừa nãy do phu vũ đạo đoàn mang đến, ba con tiểu cường, tiết mục cho buồn nôn, ở hiệp một cuối cùng mấy phút bên trong, hai đội đều không có lại chế tạo có uy tấn công, 21 điểm số duy trì đến giữa sân. Hiện một trận đấu kết thúc, Hạch hay là Đại gia có thể thừa dịp giữa sân lúc nghỉ ngơi đi hô hấp một hồi không khí mới mẻ hảo hảo bơm lồng một chút, để hóa giải vừa nãy cho Đại gia mang đến cú khỏe, hy vọng mọi người có thể mang theo hài lòng tâm tình trở về tiếp tục thưởng thức hiệp hai thi đấu. Chương 462. Johnny so với lần thứ nhất. Chương 462. Johnny so với lần thứ nhất. Hoang nên mọi người trở về, hiệp hai trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, từ hình ảnh trên xem ra, hai đội đều không có tiến hành nhân viên phương diện điều chỉnh. Trạm ở giữa sân môn nạ lần thứ hai điều chỉnh một hồi trên cánh tay trái đội trưởng Biểu hiện của hắn lại như một cái học sinh tiểu học mang tới trực nhật tụ trương lúc như thế, hai người cũng có đồng dạng hiệu quả, ở đeo người được quyền lực đồng thời càng nhiều chính là gánh vác nổi lên trách nhiệm. Lạc vị sau khi, Mỗ nạ nhớ tới cả kéo lỗ giữa sân nghỉ ngơi lúc bàn giao, vậy thì là tiếp tục tăng mạnh tấn công. Mỗ Na cũng lý giải huấn luyện viên ý nghĩ, liên tiếp thất bại sau khi, liên tục đại thắng hiển nhiên là tăng cao đội bóng sĩ khí biện pháp tốt nhất, đồng thời, cũng có thể để những người chán ghét các truyền thông nhắm lại miệng của bọn họ. Liền, phát bóng sau khi, Mỗ cùng các đồng đội trực tiếp đem đốt lên chiến tranh tiêu đến ổ lượm cổ đội một hiệp nhìn hầu như toàn bộ đều về phòng thủ đến hậu trường Olimpiadiaco đội các cầu thủ, mùa nạ cùng các đồng đội cũng không có nóng lòng tấn công, chỉ là ở đối phương một hiệp nhiều lần lan truyền, tìm kiếm công chặn. Bởi hiệp 2 mới vừa mở màn, vì lẽ đó thể năng xung tốc của Olimpiadiaco đội cầu thủ chiến đấu vô cùng tích cực, cũng thật sự chưa cho giơ cơ hội gì. Ngược lại là Zô bị nhỏ cầm bóng sau có chút dính bóng rơi vào vi cước bên trong, dẫn đến chuyển bóng sai lầm bị đối phương cắt bóng. Olimpiadiaco đội bóng sau lập tức cho cánh phải xuyên vào đồng phần Oscar mang theo bóng ở cánh phải lao nhanh. Cắtlós hở phát huy tốc độ của hắn hữu thế sau khi rốt cục đổi theo Oscar, có điều Oscar đột nhiên xe thẳng gấp chuẩn bị cắt vào bên trong. Kinh nghiệm chu đáo Cắtlós làm sao sẽ để hắn thuận nguyện? Trực tiếp chen chân vào một móc, Oscar liền bị phóng tới trong đất, Cắtlós động tác cũng không lớn, vì lẽ đó liền thẻ vàng đều không có ăn được, mà Ốliễm Tỉ Ạ cô đội một lần phản kích liền như thế bị phá hỏng. Cắtlós phạm quy cho Ốliễm Tỉ Ạ cô đội một cái trước sân đá phạt, này bóng vị trí rất xa, hơn nữa tới gần đường biên, cũng không thích hợp gì vạn đổ sút goal, có điều nhưng nên cẩn thận, dù sao bọn họ cái này mùa giải ở đá phạt trên ăn thiệt tỏi thực sự là quá nhiều rồi. Sát thực, giao cầu thủ hậu vệ lúc này đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, Mộ Na cũng đã trở lại vùng cấm tham dự phòng thủ. Ô Liễm Tỷ Ạ Cô đội có mấy cái to con, Dô Văn Nghi, Di Dạ Tư đều là một em 9 khoảng trừng, trái phải to con, còn có mấy cái cầu thủ cũng ở một em 85 khoảng trừng, trái phải. Mộ nạ phòng thủ chính là Đồng Hương Độ Văn Nghi, vị này bờ ra Dụ Lão tướng hiệp một liền đã từng đánh vào quá một cái đầu bóng, nhất định phải trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ, Sát En thì lại phòng thủ gì về Dạ Tư. Di Vạn Độ bắt đầu chạy lấy đà, cái này bóng sẽ là Ô Cô đội một cơ hội sao? Ở dị vạn đồ bắt đầu chạy lấy đà sau khi, Dỗ Vạn Nghị cùng dị vệ dạ tư đồng thời hướng sau điểm chạy đi. Dính sắt vào trụ Dỗ Vạn Nghị mồ nạ tự nhiên cũng là theo chạy hướng về phía sau điểm, hơn nữa vì phòng ngự hắn đột nhiên biến hướng, mồ nạ tay còn phi thường không thành thật ôm lấy vị này bờ ra diêu đồng hương. Theo mồ nạ, Dỗ Vạn Nghị là không thể có cơ hội gì, mà Samu en ở phòng thủ dị về dạ tư thời điểm tựa hồ cũng làm rất tốt. Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện mình bị lừa rồi, bởi vì dị vãn đồ phạt ra quả bóng căn bản không có bay đến, mà là bay về phía trước điểm. Tuska nhanh chóng xuyên vào, lóp bán Ô ô Oscar 3. Riêu lại một lần bị đối phương đá phạt thế tiến công đánh vỡ không thành, 22, sân khách tác chiến hy lạp quán quân san bằng tỷ số 3. Mộ Nạ chỉ có thể phiền muộn nhìn ghi bàn Oscar cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng lên, đối với cái này mất bóng, Mộ Nạ rất bất đắc dĩ. Dù sao đá phạt phòng thủ là dựa vào toàn thể, cũng không phải một mình hắn làm tốt là được, vừa nãy Mộ Nạ có thể nói là không có cho dụ vạn nỉ bất cứ cơ hội nào, thế nhưng các đồng đội nhưng không có tập trung sự chú ý, lậu người dẫn đến mất bóng, Mộ Nạ dù cho lại thần thông quảng đại, cũng là không có cách nào bổ cứu. Bên sân cả quẹo lỗ cũng nhíu mày. Hắn cũng có chút không hiểu nổi đội bóng lúc nào đột nhiên liền bị mắc bệnh đá phạt hoảng sợ trứ xem ra cần phải tăng mạnh đá phạt phòng thủ luyện tập mô nạ từ bóng bên trong cửa mò ra quả bóng sau đó hướng về các đồng đội hô hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu đây chúng ta còn có đầy đủ thời gian đi đánh đổ bọn họ hiển nhiên mang tới băng đội trưởng mô nạ ở cổ vũ sĩ khí thời điểm có vẻ càng thêm danh chính thuận có niềm tin mô nạ rất cao hứng từ các đồng đội trong ánh mắt nhìn thấy loại kia kiên định xem ra đại gia bắt cuộc tranh tài này quyết tâm cũng khôngú đirêu Một lần nữa phát bóng sau, bị truy bình Diêu cũng không có mạo tùy tiện tăng nhanh tấn công tiếpấu, mà là xem vừa nãy như vậy vững vàng khống chế lại quả bóng, ở trước sân lan chuyển tìm kiếm không chặn. Mặc dù là Italy bê tông tức phòng thủ cũng không cách nào làm được gió thổi không lộn, chớ nói chi là này chi đội bóng của Hy Lạp, tuy rằng bọn họ đội tuyển quốc gia ở 045 Euro ở thủ ra một cái quán quân, nhưng bọn họ tựa hồ không có được đội tuyển quốc gia chân truyền ở kiên trì tiến hành rồi trên 10 lần lan truyền sau khi, Diêu rốt cục tìm được cơ hội. Cánh phải ra Moss xuyên vào kiến tạo ở cánh phải nhận được Beckham chuyền bóng sau khi, ở hai tên hộ liễm thì ạ cô đội cầu thủ vây công giới đem bóng giao cho trung lộ Mona, sau đó chính mình hướng vùng cấm bên trong chạy đi. Mona nhìn quét một chút vùng cấm, nhưng Từ Dung đem bóng lần thứ hai phần hướng về phía cánh phải đất trống. Một đạo tiêu xái bóng người xuất hiện ở bóng trên đường, Beckham không có dừng bóng, mà là trực tiếp bãi nổi lên bảng hiệu chuyển vào trong tư thế, đem bóng xoa hướng về phía vùng cấm. Beckham chuyền vào trong. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau bay về phía sau điểm. Sau điểm. Robbie nhỏ không người nhìn chăm chú phòng thủ, hắn đánh đầu định hướng về phía góc gần. Zobibino. Goo o 3. Điều kiện chỉ lan truyền thành công sẽ ra ổ liệm tỷ ạ cô đội phòng thủ, cuối cùng do Beckham kiến tạo Zobibino, người bở ra giựt đánh vào chính mình cái thứ nhất trang tí on lit vùng cấm 3. 32, Rio Dung Dung lần thứ 2 tỷ số vượt qua 3. Đi bản sau Zobibino mở ra hắn cái kia có chút gầy yếu, hai cánh, ở ma bờ bay lượn. Vì là phòng ngửa Zobibino muốn hắn lần thứ 2 biểu diễn, tiểu cường, chúc mừng động tác, mồ nạ quyết định tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đuổi theo Zobibino, sau đó đem hắn đẩy lên, sau đó đè lên. Rất nhanh, Các đồng đội cái này tiếp theo cái kia luân phiên đè lên, đáng thương Drobby bị nổ liền như vậy bị mọi người đặt ở dưới thân mạnh mẽ trà đạp một phen. Song việc nhi sau khi, Rio Cassio sau mặt cái trước cái mang theo nụ cười thỏa mãn, mà gây yếu Drobby bị nổ thì lại vô cùng đáng thương hai tay nắm lấy áo đấu cổ áo đặt ở miệng trước, một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ. Các người các người liền không thể ôn nu một điểm mà, đây chính là người ta lần thứ nhất ở Champions League bàn đây. bị nổ ủy khuất nói, muốn hạ cùng cái khác các đồng đội nhất thời một trận phát động, khiến cho cùng bị tao đạp hoa nữ tử mới vừa truy bình liền bị lại. Tuần nữa Diêu tựa hổ còn không nhúc nhích cái gì gần cốt, chuyện này đối với ổ Lãm thị ạ cổ đội các cầu thủ tới nói hiển nhiên là cái đả kích nặng nề. Có điều trước sân dị vạn đầu cùng dụ vạn nghỉ cũng không có bị điểm ấy ngăn trở đánh đổ, bọn họ vẫn cứ ở dẫn dắt đội bóng uy hiếp Diêu không thành. Nhưng mà hai người bọn họ tuổi tác dù sao lớn như vậy, thể năng trên hiển nhiên không sánh được tuổi trẻ lực tránh Diêu các hậu vệ, Cắt Los tuy rằng không tuổi trẻ, nhưng lực vẫn là rất khỏe, trước có thể ung dung ứng đối ra Mốt dị vạn đầu cũng càng ngày càng vất vả, Dã lần lợi dụng thân thể tới đã để bờ ra Diêu tướng thở Người không chịu nhận mình già thực sự là không được a. Dị vạn đầu cay đắng nghi đến. Hiệp 2 cuối cùng một quãng thời gian bên trong Betmaber hoàn toàn thành Zobi bị nổ sân khấu, hắn cái kia hoa lệ động tác lần lượt xuất hiện ở trên sân bóng đầu tiên là hắn ở cánh trái cầm bóng sau liên tục mấy lần đảo chân đem ô Liễm tỷ ạ cô đội hậu vệ áp sát vùng cấm, sau đó Zobi nhỏ đột nhiên một cái biến hướng, đối phương giới tình thế cấp bách trực tiếp đem hắn phong tới. Penalty. Zobi nhỏ lại sáng tạo một cái penalty, giêu thu được một lần khóa chặt thắng cơ hội. Làm đội bóng số 1 sát thủ, Ronaldo việc đáng làm thì phải làm đứng ở trên điểm đá phạt, chỉ là cái tên này lại khó gặp trực tiếp đem bóng ngoênh lên khán đài. Ở Betmaber các cổ động viên chỉnh tề tiếng thở dài bên trong, Ronaldo nhưng một điểm thật không tiện đều không có, nhún vai một cái một mặt phép lối nói, bảo lưu điểm hồi hộp, cho người ta điểm cơ hội mà. Thiết, Môn Na cùng Jodan bị nhỏ hai người tập thể so với một cái nó giữa. Ronaldo trong miệng cái này hồi hộp cũng không có duy trì bao lâu, vẹn vẹn quá 3 phút, Rio liền quay đầu trở lại. Xuyên vào Môn Na cùng Jidan đến rồi một cái đổi vị, đến trung lộ Jidan hấp dẫn phòng thủ sau khi, đem bóng go cho ở vùng cấm góc trên Môn Na. làm dáng bắn, trên thực tế nhưng đem bóng nhét vào vùng cấm. Zobi bị nổ dùng chân phải chơi mu bàn chân thuận thế đem bóng hướng về phía trước một chuyến, sau đó ở đối phương hậu vệ giam giữ tới trước, trực tiếp dùng mũi chân đem bóng đâm hướng về phía góc xa. Google o o ổn. Zobi nổ lập cú đúp 3. 42, Diêu triệt để khóa chặt thắng của 3. Lập cú đúp Zobi bị nổ vẫn như cũ không thể chạy trốn bị trả đạp điều xấu. Giữa lúc hắn lại một mặt oan ức chuẩn bị lúc nói chuyện, mồ nạ dành nói trước, mẹ kiếp, lại không phải lần đầu tiên, chẳng cái gì thuần a. 42, giêu rốt cục ở sân nhà thắng được mùa giải mới trang thủ fan thắng lợi. Chương 463. Ảnh gia đình 463 ảnh gia đình 42 bắt ổn điểm địa cổ đem thắngg liên tiếp buổi diễn mở rộng đến 3 trận các cầu thủ trạng thái tựa hồ cũng đều trở về zonano đánh vào gia nhập liên minh diêu tới nay để 100 cái chính thức thi đấu ghi bàn dù cũng ở trang thi on trên sàn thi đấu mở hồ hơn nữa vừa vào chính là 2. zonao không chỉ có hoàn thành rồi ở ởêu tổng số bàn bách bóng kỷ lục càng là tiếp tục duy trì ở La Liga hiệu suất cao thêm vào hiệu lực với Barcelona thời kỳ đi bàn zonano ở 139 chàng giải đấu tiến vào 110 bóng đi bản xuất lên đến không 79 bóng chàng Bản cuộc tranh tài 5 cái ghi bàn cũng làm cho hắn ở La Liga tổng xạ thủ bảng trên vượt qua đánh vào 105 bóng mọ dịn bẹt cùng 107 bóng dị vạn độ, ở tại ngũ cầu thủ bên trong chỉ lạc hậu với đánh vào 178 bóng dâu cùng 120 bóng gù sệt, xếp hạng đệ ba vị, mà từ tình trạng của hắn đến xem, vượt qua gù sệt cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Có thể nói là cạm bẫy lộ đến cứu vớt Ronaldo, một vụ cá cực liền sẽ đi về phía xa đọa người ngoài hành tinh cho kéo trở lại, không thể không khiến người ta khâm phục cạm bẫy lộ thủ đoạn. Bờ gia Ju Tam tiệc khách, vẫn như cũng là cuộc tranh tài này tiêu điểm, ba người bọn họ xử lý đội bóng bốn cái ghi bàn. Trong đó nạ cái kia chân kinh thiên vũ lực siêu phẩm càng là sáng tạo trang tí onlit lịch sử ghi bản nhanh nhất kỷ lục. Nhưng mà càng Hấp dẫn nhãn cầu nhưng là ở đánh vào thứ hai ghi bản sau, Zona đâu cùng Modana, Zobi nô đồng thời nằm ở trên sân bóng hướng không trung lung tung vũ trợ trò, làm ra con dán, chúc mừng động tác đến từ cả tạ Loni ạ luật sở vot daily công nhân phê bình nói, dưới cái nhìn của bọn họ, phấn thành một con thân mang bạch trí con dán tựa hồ rất thú vị, kỳ thực này rất hoang đường buồn cười. Nếu như là Barcelona cầu thủ làm ra động tác này, ta nghĩ Dịch Cắt sẽ làm bọn họ đi kiểm tra một chút đầu, biểu hiện của bọn họ quả thực lại như bản xiếp thằng hề. Ronaldo đối với tờ Sport Daily phê bình cũng không có đáp lại, đang nói tới động tác này lúc nhưng chỉ là cười biểu thị, này vẹn vẹn là hắn cùng các bằng hữu trong lúc đó ước định, chỉ là để ăn mừng chính mình ở Rio thứ 100 cái ghi bàn mà thôi, không có ý tứ gì khác. Rio trên sân huấn luyện, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Làm, bọn họ căn bản không biết cái gì gọi nghệ thuật. Khéo đưa đẩy Ronaldo có thể nhịn được phê bình, tuổi trẻ rố nhưng là dễ kích động, đang nhìn đến cái kia tờ báo đưa tin sau khi, hắn tức miệng mắng to. Mũ nạ thì lại ở bên cạnh quần nhỏ mồ hôi lạnh, như thế rất tốt, mất mặt ném đến toàn bộ Tây Ban Nha. Phòng trường không bao lâu nữa liền lao ra châu Âu hướng đi thế giới, đồ chơi này có thể so với Trung Quốc bóng đá nam tiến độ nhanh hơn nhiều. Chúng ta vĩ đại 39, phù vũ đạo đoàn 39, tuyệt không có thể bởi vì một chút ngăn trở liền từ bỏ đối với nghệ thuật theo đuổi, chúng ta nên cùng ác thế lực đấu tranh đến cùng. Dụ bị nộ dáng vẻ rất có điểm văn hóa phục hưng người mở đường ngùi vị, chỉ là hắn giữ gìn cái kia, nghệ thuật thực sự là hẻn một điểm. Đại ca, ngươi lần này lại chuẩn bị toàn bộ cái gì 39, hành vi nghệ thuật 39? A. Mộ Na vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Ừm, cái này, sâu lông thế nào?" nổ sáng mắt lên, mở miệng nói rằng: "Bamba." Mona nạ dẫm quả bóng dưới chân trượt đi ngã xuống đất. Ba thắng liên tiếp sau khi đội bóng cùng câu lạc bộ áp lực đều giảm bất không ít. Này không, đang cùng giờ cờ giờ mạ lộc cả lúc trước huấn luyện bắt đầu trước, Diogo Jorgentino, Bùtra Gio cùng với Sáp chia Tam bá chủ mang theo một cái nhiếp ảnh gia đi tới sân huấn luyện. Nguyễn Lai, like, ngày hôm nay, lão phát ra tâm huyết dâng trào, chuẩn bị quay chụp một tấm mùa giải này ảnh gia đình. Bởi vì có vài bút chuyển nhượng đều là tới gần mùa giải bắt đầu trước quyết định, mà mới vừa bắt đầu thi đấu liền đụng với ma quỷ lịch thi đấu cùng với ba liên tiếp thất bại, câu lạc bộ vẫn là hoàn mỹ đến đập ảnh gia đình. Hiện tại, đội bóng đạt được 3 tháng liên tiếp, trạng thái từ từ ổn định lại, vì lẽ đó là thời cơ tốt nhất. Dù sao giải đấu đã bắt đầu lâu như vậy rồi, các cổ động viên nhất định khát vọng được mùa giải mới đội bóng ảnh gia đình áp Africa chậm chạm không đầy ra, chịu thiệt sẽ chỉ là câu lạc bộ. Rồi cùng bên trong học sinh tiểu học đập ảnh tốt nghiệp như thế, giao tấm này mùa giải mới ảnh gia đình cũng là hưng sư độc chúng, các cầu thủ chính là học sinh, các huấn luyện viên chính là lão sư mà câu lạc bộ cao tầng quan chức chính là giáo lãnh đạo. Công nhân viên mang ra hai cái đài, mặt trên ấn có ghiêu nhà tài trợ Cì sì hệ Men tiêu chí. Cái kia chỉ có một tầng cái bàn đặt tại hàng trước nhất, sau đó hết rồi một loạt vị trí sau khi cái kia có hai tầng cái bàn đặt tại cuối cùng. Sau đó chụp ảnh nhân viên vị trí sắp xếp cũng là rất có chú trọng, có thể nói, từ vị trí này trên căn bản liền có thể nhìn ra người này ở đội bóng địa vị đầu tiên là hàng thứ nhất, Real Gentino cùng bụ trợ ghi ổ hai cái câu lạc bộ đại lão không hề tranh luận ngồi ở đội bóng hàng trước nhất chương, ngồi ở tại bọn hắn hai bên phân biệt là đội bóng đội trưởng Zhou cùng đội phó Gui Mua giải mới gia nhập liên minh 4 tên chủ yếu cầu thủ Djobino, Zamus, chỉ vụ cùng Phạm Tở Lổ gà kỳ ạ, hai hai phần ngồi ở dâu cùng cũ tỷ hai bên, tối hai người bên cạnh là đến từ huấn luyện nhân viên huấn luyện viên trẻ. Sau đó là hàng thứ hai, nay một loạt tất cả đều là đội bóng cùng câu lạc bộ công nhân viên, đứng ở ngay chính giữa cũng chính là Florgentino cùng phụ trợ Gio hai cái phía sau chính là đội bóng mặt khác hai cái nhân vật trọng yếu, chủ sói cạm kéo lổ cùng giám đốc thể thao Satchia, đáng nhắc tới chính là hai người đều là người Italy, hơn nữa đã từng vẫn là Seji đối thủ cũ. Sau đó đội bóng trợ lý huấn luyện viên, đội Ý Thủ môn huấn luyện viên chia đều cử ở tại bọn hắn hai bên. Hàng thứ ba có thể nói là chủ yếu nhất một câu, ở chính giữa bốn người Beckham, Ronaldo, Zidane cùng Modana tuyệt đối là đội bóng này sức mạnh trung tiền, trạng ở tại bọn hắn hai bên cũng là đội bóng chủ yếu cầu thủ, Samuel, Gờ dạ vệ Carlos cùng Sổ đổ hai cái vóc dáng không cao cầu thủ đứng ở hai đầu, chính như bọn họ trên sân bóng vị trí. Hàng cuối cùng bên trong, ngoại trừ vì hình ảnh hiệu quả mà cùng dự bị thủ môn đứng chung một chỗ Casillas cùng với từ từ bị trở thành thay thế bổ sung hèo gị bên ngoài, trên căn bản đều là đội bóng ghế cầu thủ cùng với biên giới cầu thủ ở nhất ảnh ra điều tiết một phen. Liên Vũ vài trường sau khi, Mộ Na cùng hắn các đồng đội rốt cục có thể thu công, nói thật, đứng ở trên đài chụp ảnh, kỳ thực cũng rất mệt đập xong ảnh gia đình, mấy cái đại lao ở tính chất tượng trưng an ủi một hồi các. Tướng sĩ sau khi, liền rời đi. Cạm Kẹo Lô đúng là hi vọng bọn họ đi nhanh một chút, muốn bọn họ thật sự ở nơi này quan sát huấn luyện, hắn ngược lại sẽ cả người không dễ chịu. Hiển nhiên, Mộ Na cùng các đồng đội cũng có cùng huấn luyện viên như thế ý nghĩ. Cạm Kẹo Lô này đường huấn luyện khóa trọng điểm chính là đá phạt phòng thủ. Tuy rằng cuộc kế tiếp thi đấu ngay ở sau 3 ngày, mà cái này đá phạt phòng thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có cách nào cải thiện, thế nhưng cảm kéo lồ dòng suy nghĩ cũng là rất rõ ràng, vậy thì là sớm luyện sớm giải quyết vấn đề. Cảm kéo lồ khoảng thời gian này vẫn ở nhà tổng kết đội bóng đá phạt phòng thủ trên vấn đề xuất hiện đầu tiên là hàng hậu vệ rèn luyện vấn đề, không thể so phía trước sân, phòng thủ trên đối với toàn thể yêu cầu là cao nhất, bởi vì một chút sai lầm cũng có thể tạo thành trí mạng sai lầm, chỉ vụ cùng ra mốt gia nhập liên minh thời gian đều không lâu, ở hòa vào đội bóng phương diện tự nhiên là có vấn đề, này gặp dẫn đến phòng thủ đá phạt lúc phối hợp phương diện xảy ra vấn đề. Sau đó chính là phòng không năng lực, mùa giải trước trung vệ hợp tác Samuen cùng Hẻo Huy Dạ phòng không năng lực đều rất tốt, hơn nữa tích cực về phòng thủ môn ạ, ba cái tên to xác đầy đủ nâng lên giêu vùng cấm một khoảng trời, mới gia nhập liên minh trung vệ chỉ vụ tuy rằng ở về mặt thực lực muốn TI dễ dạ xuất sắc một ít, thế nhưng phòng không trên nhưng yếu hơn Hẻo Huy Dạ. Mà thường thường làm hậu vệ cánh phải về phòng thủ đến bên trong vùng cấm ra mút đánh đầu năng lực không sai, ít nhất nếu so với lúc đầu hậu vệ cánh phải sổ đã độ mạnh hơn nhiều, lẽ ra hắn có thể cho đội bóng mang đến không ít trợ giúp, thế nhưng tuổi trẻ ra mút cũng có cái bệnh, vậy thì là xúc động, mặc kệ đỉnh không đỉnh được, đều là yêu thích cao cao nhảy lên đến. Như vậy để hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít sập hầm mò sai lầm, mà này sai lầm tuyệt đối là trí mạng. Cuối cùng chính là cầu thủ tập trung sự chú ý độ vấn đề, vấn đề này cũng không phải chỉ có giao tồn tại, lại xuất sắc cầu thủ cũng không cách nào ở toàn bộ 90 phút thi đấu bên trong 100% tập trung sự chú ý, càng khỏi nói là nằm ở tinh thần căng thẳng cao độ dưới cầu thủ hậu vệ, đầu mùa giải liên tục tác chiến để các cầu thủ thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, điều này cũng để các cầu thủ ở đây trên rất khó hoàn toàn tập trung sự chú ý, liên liên xuất hiện mấy lần đá phạt mất bóng. Mà tại đây mấy lần mất bóng sau, ngoại giới lẫn lộn giio gập vỡ, đá phạt tác động, thời điểm, các cầu thủ ở phòng thủ đá phạt thời điểm, lại quá mức căng thẳng, vật cực tất phản, suất sáng thái quá, lại để cho bọn họ xuất hiện một ít không cần thiết sai lầm. Những vấn đề này đều không đúng trong thời gian ngắn có thể giải quyết, ngoại trừ tính kỹ thuật vấn đề, còn nhất định phải giải quyết cầu thủ trong lòng vấn đề, chỉ có thể từ từ đi. Mộ nạ ở đội bóng đá phạt phòng thủ trong khi huấn luyện có rất trọng yếu tác dụng, hắn không chỉ có muốn mô phỏng đối phương cầu thủ đến tấn công, còn muốn phụ trách truyền thụ một ít tranh bóng cao kỹ xảo, tuy rằng trong đội cũng là ra mốt so với Mộ Na điểm nhỏ. Có điều mọi người đối với mùa nạ chỉ đạo vẫn là rất tín nhiệm, dù sao hắn này không bá thực lực không phải là nắp. Diêu phòng thủ đá phạt năng lực, ngay ở các đội viên bị mùa nạ trà đạp thời kỳ chậm giai tiến bộ. Chương 464. Cẩn thận, bờ ra Diêu băng đến rồi. Chương 464. Cẩn thận, bờ ra Diêu băng đến rồi. Ở Diêu mùa giải này chiến lược đồ trên, sắp sửa nghênh đón Mã Lộc cả là, khen chốt chiến dịch, trước gặp phải cái cuối cùng thực lực đối lập yếu kém đối thủ ở Betmaber cùng đội bóng của cục tự sau khi giao thủ, Diêu đem trước sau đá với Atletico, Valencia, Betis, Sa rời có dù Mại đến tận ngày 20 tháng 11 nên đón cùng Barca, cuộc đại derby. Bởi vậy, vô luận từ phương diện nào nói, đối với Mạ Lộc Cạ thi đấu, cả kèm kèo đội bóng đều phải nhất định muốn lấy được. Mã Lục Cạ tuy rằng nhìn như tối bắp, nhưng một trong số đó đáng làm khách betmaker, nhưng dù sao có quá mức bình thường sức chiến đấu. Gần 5 cái mùa giải, Mã Lục Cạ sân khách khiêu chuyển đến Rio, tổng cộng đánh vào 11 bóng, mất bóng bảy cái, 3 thắng một hòa một phụ chiến tích toàn diện áp đảo Rio. Có điều, Mã Lục cái kia gần 5 năm duy nhất một lần ở ăn được đánh bại chính là mùa giải trước, bởi vì bọn họ năm đó nhân vật chính được sưng Diêu sát thủ, Eto 39, họ đã chuyển nhượng Barca, điều này cũng cho Diêu mang đến không ít thủ thắng tự tin. Hai ngày nay Diêu trong khi huấn luyện, Cạm Kẹo Lỗ căn cứ cầu thủ tình huống cụ thể đã với rung lần thứ 2 làm ra điều chỉnh đầu tiên, Rô sắp xuất hiện hiện tại đội hình ra sân bên trong hợp tác Ronaldo, vì đó thoái vị chính là tiểu tướng Robinho. Cạm Kẹo Lỗ đối với này giải thích là, Robinho cần nghỉ ngơi, đồng thời hắn còn phải tiến một bước thích ứng châu Âu thi đấu. Ở giữa sân phương diện, Di đang trên người có tiểu thương, hơn nữa hắn tham gia tuần này Chambiolid. Vì lẽ đó cả kéo lộ lựa chọn là ở có hạn thời gian lên sàn bên trong đều biểu hiện khá là ổn định đội phó Guti, Zidane có lẽ sẽ coi tình huống thay thế bổ sung ra trận ở trên trận hình, người Italy lựa chọn chính là bình hình trận bị, Papot Loga kìa cùng Mona ở trung lộ, Guti ở trái, Beckham ở cánh phải, hơn nữa này 4 tên giữa sân đều là thuộc về có thể công thiệt thủ, lẫn nhau trong lúc đó, có thể rất tốt bổ vị, điều này cũng làm cho đội hình biến hóa tính tăng cường. Cái cuối cùng biến hóa đến từ hàng hậu vệ, liên tục chinh chiến Samuen cùng chỉ vụ đem thay phiên nghỉ, theo truy cùng ra này đối với Tây Ban Nha hợp tác đem trấn thủ Diêu trung lộ. Số Đạ Độ cũng đem một lần nữa trở lại thủ phát hậu vệ cánh phải vị trí. Riêu đối thủ Mạ Lộc cả cái này mùa giải tình huống cũng không tốt lắm. Trước năm vòng giải đấu bọn họ mất bóng đạt đến 10 cái, đến một lần tự chỉ xếp hạng Riêu Sochi hế đắc trước, là La Liga mất bóng đệ nhị nhiều đội bóng. Cũng tờ ngày gần đây chuyên môn nhằm vào phòng thủ vấn đề đối với Mạ Lộc cả phòng thủ tiến hành rồi trọng điểm cải tạo, nếu như không có Đại bất ngờ, Heracan Cortés, Paredes, và Lực Nạ Vạ Dô đem tạm thành, Tây Ý liên hợp hàng phòng thủ. Pháp cùng Venezuela người ạ dịt gỗ tỏa chấn giữa sân, trên hàng tiền đạo nhưng là người Nhật Bản bỏ rộ sĩ tổ cùng Tây Ban Nha địa phương, cầu thủ giật đi tổ hợp. Tây Ban Nha địa phương thời gian 2 ngày 1900, diễn ở sân nhà nên đón giải đấu vòng thứ 6 đối thủ giờ cỡ giờ Maluca. Bởi rộ, gu cùng số đã đổ này ba cái đội trưởng tập thể ra trận, môn hạ chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra còn không mang Nhật Bản đội trưởng, có điều môn hạ chính mình cũng rất rõ ràng, thật muốn trở thành giêu như vậy nhà giàu đội trưởng, con đường của chính mình còn dài lắm. Trận đấu bắt đầu sau. Sân khách tắt chiến giờ cờ giờ mà Lục Cạ có thể nói đánh cho tích cực chủ động, thi đấu vừa mới bắt đầu 3 phút, Nhật Bản tiền đạo bỏ rổ sỉ tội liền hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài hai đội cựu thứ nhất sút gol, chỉ bất quá hằn cái kia mềm yếu vô lực sút gol ngoại trừ để Casillas cơ bụng được một lần rèn luyện bên ngoài, không có đạt đến bất kỳ hiệu quả nào. Vẹn vẹn quá 2 phút, giờ cờ giờ mà Lục Cạ thu được một lần phạt góc cơ hội, này không khỏi để sân nhà cổ động viên lo lắng một cái. Có điều, khi bọn họ xem tới hôm nay đá trung vệ Ramos vững vàng đem bóng đỉnh sau khi đi ra ngoài, đều thở phào nhẹ nhõm. Bên sân cạm kẹo lổ cũng vẫn luôn là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ ở Mã Lộc cả mở màn ba thách hòa sau khi Diêu Tử từ, từ tiếp nhận so sánh thi đấu quyền thống chế. Hay là chịu đến ba cái đồng bào trước mấy trận thi đấu liên tục rực rỡ hào quang kích thích, Cát Lốt ngày hôm nay kiến tạo cũng phi thường tích cực, phút thứ 10 hắn ở cánh trái lợi dụng tốc độ sau khi đột phá chuyển vào trong suất chút nữa trợ giúp Zo mở tỉ số. Đáng tiếc Zo sạn bắn bị giờ cỡ giờ Mã Lộc cả thủ môn tở lật tư lập ra. Cát Lốt tích cực cũng cảm hóa đến Sola Đồ, vị trí chủ lực chịu đến tuổi trẻ hậu bối chiến hắn ngày hôm nay cũng tỏa sáng thanh xuân ở Cát Lốt chút nữa vì là Joe kiến tạo sau khi Số đã đồ c ông mất cân giỏ bà thò cha rượu vì là zonano đưa lên một lần chuyển vào trong có điều zonano ở trước cửa rừng bóng quá sai lầm lớn mất sút gôn cơ hội hay là này hai lần tấn công có thể xúc tiến Tây Ban Nha cùng mở ra giữa hai nước hữu nghĩ đi bình luận viên đang nhìn đến này thú vị một mả sau khi cười cườii gẹo nói ở hiệp một quá nữa thời điểm và dùỉ tổ đã từng công phá diêu không thành có điều đây chỉ là để best ma các cổ động viên hư kinh một hồi mà thôi, bởi vì hắn ở tiếp bóng thời điểm đã ở vào việc vị vị trí ở hai bên qua lại đối công mấy làn sóng sau khi diềuêu dốt cục ở thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm có thu hoạch Guti đem bóng giao cho vùng cấm cánh phải Ronaldo, Ronaldo cánh phải đột phá tới vùng cấm tuyến phụ cận sau đột nhiên cắt vào bên trong, liếc mắt nhìn khung thành sau khi lên chân trái sút sệ, quả bóng xuyên qua và nạ đang dưới lăn hướng về phía góc xa. Guti, Ronaldo, Ronaldo 3. Chúng ta vừa phá lưới mùa giải này để sau cái giải đấu ghi bàn trợ giúp đội bóng đánh vơ bê tắc. Ở Ronaldo triệu hoàn giới, mùa nạ chỉ có thể nhắm mắt cùng cắt lốt đồng thời sông lên trên. Ừ, lần này người bờ ra giữ lại phải cho chúng ta mang đến ra sao mới mẹ chúc mừng động tác đây. Chỉ thấy ba người năm ngón tay chào thành thả ở trước người Sau đó hai chân khép lại đồng thời nhảy lên. Chỗ túi. Lần này đội bên trong ba cái cầu thủ bờ ra dịu lại sẽ bên kia bờ đại dương chơi Jayli á động vật mang tới Betmaber, chúng ta Betmaber các cổ động viên thực sự là trị về giá vé, ngoại trừ có thể nhìn thấy đặc sắc thi đấu, còn có thể nhìn thấy động vật thế giới. Nhìn thấy ba người biểu hiện sau, Betmaber các cổ động viên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vẫn đúng là sợ Ronaldo bọn họ lại biểu diễn cái con nhện hoặc là giết cái gì. Chỉ là bọn hắn không biết, rốt bị nhỏ trước cái kia sâu lông ý nghĩ thật đúng là cùng sự lo lắng của bọn họ hiệu quả như nhau đây. Kẻ này hiện tại chính một mặt phiền muộn ngồi ở trên ghế dự bị, ngoại trừ bởi vì hắn cái kia đề nghị gặp phải đại gia nhất trí phụ quyết ở ngoài, hắn càng là đang vì không thể lên sân khấu cùng những đồng bào đồng thời làm tú mà buồn phiền. Cái này ghi bàn đang đã kích giờ cờ giờ mã lộc cả cầu thủ khí thế đồng thời, cũng làm cho giêu sĩ khí đại trấn, ở hiệp một thời gian sau này bên trong, bọn họ khởi xướng một làn xong cao hơn một làn sóng thế tiến công. Mỗ nạ cùng cụ tỷ xuất xa đều cùng ghi bàn giựa qua người, dẫu càng là bỏ qua một lần mỗ mộ nạ vì hắn chế tạo kẽ hở cơ hội. Hắn cái kia nhiều lần ghi bàn gót chân lần này không thể khái đến quả bóng ở hiệp 1 sắp lúc kết thúc. Diêu Thu được một lần phạt góc cơ hội. Diêu cái này mùa giải phòng thủ đá phạt làm được không ra sao, thế nhưng đá phạt đạt được phương diện nhưng là làm rất tốt. Tốc độ vùng cấm bên trong mùa nạ, theo thủy ra, số đá đổ gây nên giờ cờ giờ mạ lộc cả cầu thủ hậu vệ trọng điểm chăm sóc. Thế nhưng, làm giờ cờ giờ mạ lộc cả các hậu vệ cùng mùa nạ bọn họ ở vùng cấm bên trong đều đến một mất một còn thời điểm nhưng buồn bất phát hiện, Beckham phạt góc cũng không có mở vào vùng cấm, mà là mở ra vùng cấm hình cung đỉnh. Bởi vì vóc người thấp bé mà bị giờ cờ giờ mạ cả quên cắt lốt xuất hiện ở nơi đó, hắn không có dừng bóng, trực tiếp lên mạnh mẽ chân trái đánh ở quả bóng tiến lên. Quả bóng gào thét xuyên qua đi vào bên trong người Tùng bay về phía giờ cờ giờ mạ lộc cả khung thành. Hoàn ba. Giọng vợ tổ cắt lớp 3. Đắc sát phạt góc phối hợp, cắt lớp đại lực sút xa thậm chí để đỡ lật tư cứu thua động tác cũng không kịp làm ra. Cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn tuyệt đối là người bở ra dịu sân khấu, liền ngay cả hậu vệ cánh cắt Lốt cũng khai trường, hay là chúng ta nên nhắc nhở các đối thủ, cẩn thận, bở ra dịu bằng đến, đến rồi. Bình luận viên đang khi nói chuyện, cắt Lốt cùng Ronaldo, lại một lần chạy đến đến khán đài một bên. Lần này bọn họ lại muốn dẫn đến cái gì biểu diễn đây? không chỉ là bình luận viên, Beckmer trên khán đài các cổ động viên cũng có chút chờ mong biểu hiện của bọn họ. Đương nhiên, tiền đề là không muốn lại buồn nôn bọn họ. Ừ, lần này là con lửa sao? Đúng, chính là con lửa, hai tay của bọn họ chính đang mô phỏng theo con lửa mông đây. Ha, đồng nghiệp, nếu như ngươi mới vừa mở tivi, tuyệt đối không nên vội vã đổi đài, ngươi không nhìn lầm, nơi này là giô thi đấu, mà không phải ngươi tưởng tượng 39, động vật thế giới 39. Cắt lốt này chân đặc sắc vũ lì tuyệt sắc để giô ở hiệp 1 kết thúc lúc, lấy 20 dẫn trước với Mạc Chương 465. Ta áo đấu bọn họ dự định 465, ta áo đấu bọn họ dự định. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Bedmaber đội chủ nhà phòng thay đổi bên trong bầu không khí dị thường ung dung, cả Kẹo Lộ thậm chí đều không có cho tới có quan hệ chiến thuật phương diện đề tài, càng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì, bởi vì hắn căn cứ hiệp một quan sát cũng đã kết luận, này chỉ dở cờ giờ Mạc Lộc cả sức chiến đấu căn bản là không có cách cho Diêu mang đến bao lớn uy hiếp. Hiệp 2 trận đấu thay đổi địa tái chiến, cứ việc hai bóng dẫn trước Diêu ở hiệp 2 có vẻ phi thường thả lỏng, hơn nữa Mạc Lộc cả cũng tăng mạnh tấn công, nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũng không cách nào sáng tạo càng nhiều cơ hội. Từ cỡ giờ, giờ mã lục cả Nhật Bản tiền đạo bỏ rổ sỉ tổ đúng là biểu hiện phi thường tích cực, chỉ là hắn ngoại trừ mới vừa mở màn cái kia chân đưa đến ca sĩ lắc trong lòng sút gol bên ngoài, liền không thể lại đánh trúng suất giá không phạm vi đang bị giờ cỡ giờ mã lục cả liên tục tấn công sau một khoảng thời gian, Mộ Na cùng hắn đội hữu cũng một lần nữa lên tinh thần, đồng thời cấp tốc đoạt lại trên sân quyền chủ động. Phút thứ 56 lúc, Mộ nạ liền quá hai người sau một cú sút xa suýt chút nữa mở rộng điểm số. Chỉ là sân nhà cổ dọc rất không cho mặt mũi dùng thân thể của chính mình từ chối Mộ Na sút xa, có điều sau khi hắn tựa hồ cũng phát hiện mình tính sai, phát sinh, bang, rên một tiếng. Ừ, cái này cột dọc quên neo kính sao? Vừa nãy sút gol mồ nạ nhưng là chúng ta người mình. Trên khán đài cũng chuyển đến chỉnh tề tiếng thở dài, hiển nhiên, bọn họ hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa quan sát cuộc kế tiếp động và tú. Mồ nạ cũng phiền muộn đá một cú thẳng cỏ, liền ngay cả Cắt lốt đều khai trương, hắn làm sao có thể lạc hậu đây? Quá 10 phút không tới, Diu liền lại nên đón một lần cơ hội tốt ở một lần phản kích bên trong, Mồ nạ chuyền xa tinh chuẩn tìm tới cánh phải Beckham. Beckham làm dáng chuyền vào trong, trên thực tế nhưng là chuyền về vòng ngoài cấm địa, đổi tới chuẩn bị cụ tỷ bị giờ cỡ giờ lộc cả tiền vệ trụ dành trước phong tới. Tiền đi căn bản không phải trùng bóng đi, nên cho hắn thẻ đỏ. Xuệ trên khán đài cũng chuyển đến Trịnh Tệ thủy thanh. Cũng may Vũ Tỷ bình yên vô sự đứng lên, trọng tài cũng chỉ điểm kỳ một tấm thẻ vàng, đồng thời Diêu cũng thu được một cái vùng cấm cánh phải khoảng cách fan bóng đá 2 khoảng 3 mét đá phạt cơ hội. Beckham, Cát lốt cùng nạ ba người đều đứng ở phạm quy địa điểm, không biết ai sẽ đến chủ phạt này chân đá vào đây. Ai, có lúc một nhánh đội bóng đá phạt cao thủ quá nhiều rồi cũng là phiền phức a, bình luận viên lời nói này tuyệt đối có thể làm cho cả các cổ động viên tức giận đến tổ huyết, thực sự là quá hại người ta tự tôn. Lẽ ra này chân khoảng cách gần đá phạt hẳn là do Beckham đến chủ phạt, tuy rằng dựa vào phải vị trí không có rượi vào trái tốt như vậy đánh, thế nhưng tiểu Béc đá phạt nhưng là sẽ chuyển hướng, vì lẽ đó vị trí cũng không là vấn đề. Ha, tổ, ngươi đã tiến vào một bóng, để cho ta tới hoành một cước chứ, vị trí này như thế gần, đến chân mạnh mẽ rút ra khẳng định rất hăng hái. Mỗ nạ lời nói khiến những người chuẩn bị bài bức tường người Mã Lục cả các cầu thủ trên chán nhất thời bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Không, Cắt lốt vốn là chuẩn bị từ chối Mona, nhưng đang nhìn đến một bên đồng dạng muốn chủ phạt này, bóng Beckham sau khi, hắn vội vã đổi giọng quay về Beckham nói rằng Không, như đem cơ hội lần này tặng cho Mona đi, chúng ta làm đá phạt giới cao thủ cao thủ cao cao thủ, nên cho tuổi trẻ các ván bối một cơ hội. Mặc dù đối với, với mình đá phạt kỹ thuật vô cùng tin tưởng, thế nhưng Beckham vẫn bị cắt lốt cái kia, cao thủ cao thủ cao cao thủ, xưng hô cho lôi đến, có điều hắn vẫn là duy trì phong độ, thản nhiên nói, ta không có vấn đề, vừa vặn cho Mona một cái biểu diễn huấn luyện thành quả cơ hội. Hừ, Mona, sau đó ta trước tiên ở mặt trước trùng, làm cho ngươi cái giả động tác, đối phương thủ môn khiếp sợ ta khủng bố đá phạt kỹ thuật, nhất định sẽ có hành động, sau đó ngươi lại giết hắn trở tay không kịp. Mồ nạ thực sự là khâm phục cắt lốt ra mặt giày liền ngay cả ở bố trí chi chiến thuật thời điểm cũng không quên khoe khoang một hồi trong lòng tuy rằng như thế nghĩ nhưng hắn ngoài miệng vẫn là không biểu hiện ra được ta rồi ra vợ tô đã nói gì thế đều người mình mà cắt lốt vất vả vô mô nạ vai nói rằng xoay người lúc trên mặt lại lộ ra một kia không dễ phát hiện cười xấu xa diệu các ngôi sao bóng đá làm sao như thế buồn muốn làm giả động tác liền làm giả động tác chứ, lại còn làm được như thế rõ ràng đem vừa nãy mô nạ ba người mọi cử động nhìn ở trong mắt giờ cờ giờ mạ lộc cả thủ môn tợặ tư có chút xem thường nghĩ đến Cattlos cẩn thận dọn xong quả bóng, Mộ nạ đã lui lại vài bước khoảng cách, sau đó cân nhắc nên đánh cái nào góc, Beckham thì lại thẳng thắn xoay eo đứng ở cách đó không xa, hắn chỉ cần cho đối phương tạo thành một cái giả tạo là được đô ba. Cái này bóng đến cùng là ai tới chủ phát đây? Cắt lốt đã bắt đầu chạy lấy đà, Mộ Na theo sát phía sau cũng chạy lên. Joker giơ mã lộc cả thủ môn gợn lật tư phần lớn sự chú ý đều tập trung ở Cắt lốt phía sau Mộ nạ trên người. Suốt gol, Cattlos. Cattlos vọt tới bóng trước sau khi cũng không có như Mộ Na cũng tư suy nghĩ như vậy từ quả bóng bên cạnh song tới, mà là trực tiếp lên chân trái đánh góc xa o o oh o oh o oh, sáu dạ bờ tổ bốn cắt lớp 3. Chúng ta cánh trái chi vương cắt lốt lại lập cú lốt, đã bao lâu không nhìn thấy vị này bờ ra Dụ lão tướng như vậy phát huy. Xem ra mỗ nạ cùng Dỗ bị nổ hai cái tuổi trẻ đồng bào biểu hiện đại đại khích lệ hẳn đấu trí. 30, chúng ta đã là năm chắc phần thắng. 5555, tên lừa đảo. Người bờ ra dịu đều là tên lừa đảo. Một điểm phản ứng đều không có làm được giờ cờ giờ mã lộc cả thủ môn tợ lật tư vẻ mặt đưa lắng mắng, kỳ thực, coi như hắn làm ra phản ứng, lẽ nào liền có thể đập ra cắt lốt đại lực suất con sao? Đồng dạng đang mắng cắt lốt tên lừa đảo có mỗ nạ Khi hắn đã dốc hết khí lực, chuẩn bị đem bóng đánh hướng về góc xa thời điểm, lại phát hiện quả bóng đã bị Lốt cho đưa vào khung thành. "Mẹ kiếp, lại gạt ta, thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy." Mộ Na đuổi theo chạy đến khán đài một bên Lốt sau khi vừa hoán giận một bên tức giận một quyền tiếp một quyền đánh ở Lốt cái kia thấp bé nhưng rắn chắc thân thể trên. "Tên nhẹ chút. Cái gì gọi là giả động tác cảnh giới chi cao? Chính là ngay cả người mình đều lừa, hiểu không?" Cứ việc Mộ nạ không có thật dùng sức, nhưng Cutloss vẫn là cảm giác rất đau, liền hắn một bên tránh Mộ Na nắm đấm vừa thử nhằn nói rằng ừ, lần này bọn họ cũng không có mô phỏng theo đặc vật, mà là biểu diễn nổi lên boxing, xem môn hạ tư thế kia, nếu như hắn không đá bóng, hay là có thể trở thành một tên xuất sắc trọng lượng cấp quyền vương. Trên khán đài các cổ động viên cũng tin là thật vì là môn ạ, boxing biểu diễn, mà hô to đã nghiền. Đây chính là chân thật vật lộn, có thể không đặc sắc cả thi đấu tiếp tục tiến hành, giờ cờ giờ mạ lộc cả đã từ bỏ truy đuổi thắng lợi, bọn họ đều đem khí rơi tại cầu thủ của Rio Magic trên người. Ronaldo cũng đã liên tục 2 lần bị nạ vạ tới, nạ vạ phạm quy cũng là quy, trong miệng còn lẩm rồi nói. Tuy rằng từ đổ bộ châu Âu tới nay liền không ít bị đối phương hậu vệ trọng điểm chăm sóc, thế nhưng người ngoài hành tinh lần này vẫn bị làm tức giận, trực tiếp dùng đánh trả một câu nước ý mắng. Đừng nói, này nạ vạ rồ vẫn đúng là không phải có thể chịu tự chủ, xoay người liền đẩy Ronaldo một cái. Mỗ nạ nhìn thấy Lao đại mình ca bị bắt nạt, nơi nào nhìn nổi đi, vọt thẳng đi tới liền ngăn ở giữa hai người, nói là khuyên can, kỳ thực là từng thanh nạ vạ rồ đẩy ra. Mỗ nạ trên tay chuyển đến đại lực trực tiếp đem nạ vạ rồ đẩy ra hai mỉ độ khoảng cách. Không thể không khâm phục nạ khí, bị đẩy ra hắn lại giơ quả đấm về. Ngay ở hành năm đấm sóc lệnh ở Mộ nạ trên mặt thời điểm, hắn nhưng phát hiện mình đột nhiên ổn định. Nguy Lai, like, Mộ Na dùng tay phải chi ở nạ vạ rổ thân thể, đồng thời đầu sau này phiến diện, tay so với Mộ nạ ngắn một đoạn nạ vạ rổ tự nhiên là đánh không tới Mộ nạ đồng thời, Mộ nạ còn một mặt vô tội nhìn chính chạy tới trọng tài chính, ý kia rất rõ ràng, ta cái gì cũng không làm à. Nạ vạ rổ tuy rằng không có đụng tới Mộ nạ, thế nhưng động tác của hắn nhưng hoàn toàn bị trọng tài xem ở trong mắt. Liền, hắn không chút do dự từ trong túi móc ra một tấm thẻ đỏ. Hừ, Mộ Na lần này cách làm rất thông minh, không thể không nói, mới thời gian nửa năm, Mộ lại thành thủ khuất. Đùng, đùng, đùng, đùng. Trên khán đài truyền đến trỉnh tề tiếng gỗ tay, là đưa cho trọng tài anh Minh phạt phạt, càng là đưa cho Bình Tĩnh Mộ Na. "Johnny, ta giúp đỡ ngươi báo thủ a." Ha ha. Trở nạ vạ rồ ở Betmaber suit trong tiếng đi ra sân bóng thời điểm, Mộ nạ hướng về Ronaldo trừng mắt nhìn nói rằng, "Thiếu một người, lại lạc hậu ba bóng." Giờ cờ giờ Mã Lộc cả hoàn toàn từ bỏ chống lại. Vẫn đang đeo đuổi một cái ghi bàn Mộ nạ đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này, đánh kẻ xa cơ cơ hội ở kết thúc trước, hắn nhận được đường biên đá phạt đầu truy công phá giờ cỡ giờ Mã cả không thành, tỷ số khóa chặt ở 40. Diệu cũng lại một lần nữa nên đón một hồi đại thắng. Sau trận đấu, Mộ Na đi tới cầu thủ miệng đường nối thời điểm, Giờ Cở Giả Mạ Lộc Các bỏ rổ xỉ tổ một mặt mỉm cười hướng Mộ đi tới, theo đông cứng tiếng chúng nói rằng, "Cơm, rượu, đêm." Sững sốt một hồi Mộ Na mới phản ứng lại, nguyên lai like cái này người Nhật Bản là muốn cùng hắn đổi áo đấu đây, Mộ cũng một mặt mỉm cười cởi áo đấu, sau đó trực tiếp ném cho trên khán đài cổ động viên, sau đó dùng tiếng Tây Ban Nha nói rằng, "Thật không tiện, ta áo đấu bọn họ dự định, một cái tiểu Nhật Bản bằng cái gì cùng ta đổi áo đấu." Mộ cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ đường nối để cho bộ rồ sĩ tổ một cái tiêu sài bóng lưng. Chương 466. Khủng bố. Chương 466. Khủng bố. Bờ gia Jiubang đến rồi. Ở Jiou cùng giờ cờ giờ Mã Lộc cả sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tây Ban Nha các đại thể dục báo khan trên hầu như đều dùng cái này hoặc là cùng ý nghĩa gần gũi tiêu đề. Từ lần trước bởi vì lộ ra ánh sáng Jidan, địa trung hải thiếu máu trứng, sau khi, cùng Jiou quan hệ trở nên không minh bạch báo mát ca đưa tin bên trong viết đến. Cuộc tranh tài này đã không biết là Jiou đệ mấy trận thi đấu ghi bảng toàn bộ do cầu thủ bờ gia Jiou Trận đấu 21 tháng cũ tịt đội lúc Ronaldo cùng Môn Trận thứ tháng 2 năm 23 bại bởi Cetta lúc lập cú Lúc Ronaldo. Trận thứ tháng 3 năm 13 bại bởi Lý lúc Môn đánh vào đội bóng duy nhất đi bàn. Trận thứ tháng 4 năm 01 bại bởi Espanio, 0-2 đi bàn. Trận thứ 541 tháng đi bao, dù tuy rằng mở tỷ số, thế nhưng mặt sau ba cái bóng nhưng là Môn Na, Ronaldo cùng rồ bị xử lý. Trận thứ tháng 6 năm 30 thắng Alaves, vẫn như cũng là Zô duy trì đội bóng Tây Ban Nha sắt thái, mặt khác hai cái bóng lại là Môn Na cùng Ronaldo xử lý. Trận thứ tháng 7 năm 42 thángô điểm tỷ cổ n lập cú đút, mùa nạ cùng zona đâu cắt vào một bóng trận thứ 8 cũng chính là ngày hôm qua 40 thángmạ cả cắt lốt lập cú đút, mùa nạ cùng zona đâu cắt vào một bóng nói cách khác riêu mùa giải này đã tiến hành 8 trận thi đấu bên trong ngoại trừ hại trận thi đấu dâu có ghi bàn một cuộc tranh tài không có ghi bàn bên ngoài mà khác 5 cuộc tranh tải ghi bàn toàn bộ do cầu thủ mở ra dịu xử lý một cái khác số liệu càng thêm liên quan mùa giải này đến trước mắt 20 cái ghi bàn bên trong ngoại trừ dâu hai cái ghi bàn bên ngoài zonao 7 bóng mùa nạ sau bóng ZO bị nổ bóng Thậm chí ngay cả Cát Lốt đều đánh vào hai bóng, cầu thủ bờ ra giữ xử lý riêu số bản thắng 90%, không bố bao nhiêu một con số. Hiện nhiên, cắt Lốt cái này hậu vệ cánh lập cú đốt nhắc nhở truyền thông, bờ ra riêu bang đến rồi. Đối với cái này hiện tượng, các truyền thông rõ ràng chia làm hai phái. Phản đối một phái cho rằng giiêu loại này trọng dụng ngoại viện cách làm rõ ràng là gây trở ngại Tây Ban Nha bóng đá phát triển, bọn họ giơ giêu năm gần đây trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ví dụ, ở giiêu đội thanh niên lộ đầu tuổi trẻ Tây Ban Nha thiên tài ở một đội các siêu sao dưới áp chế căn bản không có ra mặt cơ hội, liền ngay cả đã từng giiêu số 9 mỏ dịn pet đều không thể không đi xa tha hương, sau khi bọn tí lộ càng là rất sớm liền bắt đầu chung quanh phiêu bạ sinh hoạt, mà giiêu trung tâm, huấn luyện cầu thủ trẻ lại thường thường có thể điều đi một ít cầu thủ tuổi trẻ của Tây Ban Nha bên trong người tài ba, này không thể nghi ngờ là một loại nhân tài lãng phí. Một phái khác nhưng là chống Đa Diêu, trong này phần lớn đều là Diêu tiếng nói truyền thông, bọn họ biểu thị hiện tại thế giới giới bóng đá là không phân quốc gia, có thể đem trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ tụ tập đến một nhánh đội bóng tương tự là thực lực tượng trưng. Hơn nữa, hiện đại bóng đá bên trong thành tích mới là vương đạo. Này Hai phái nhân mã khó tránh khỏi lại muốn môi thương khẩu chiến một phen. Diêu Câu lạc bộ nhưng lặng tránh cái đề tài này, bọn họ càng quan tâm chính là đội bóng thành tích, không có thành tích, liền coi như bọn họ vì là đội tuyển Tây Ban Nha bổ dưỡng giá một nhánh đội tuyển quốc gia cũng chỉ có xuống đại phân nhì 40 đại thắng Malaكا, Diêu nên đón mùa giải này to lớn nhất một phen thắng lợi. Đội bóng từ 3 liên tiếp thất bại bóng tối đi ra sau đã nghênh đón 4 thắng liên tiếp. Diêu phó chủ tịch bủ trả ghi ổ sau trận đấu nói, đây là một hồi đẹp đẽ thi đấu, Diêu thắng được hợp tình hợp lý. Phan bóng đá hài lòng rời khỏi sản diễn, bọn họ cũng lẽ gian nên thu được như vậy thỏa mãn. Toàn đội trạng thái cũng không thể, đội bóng nắm giữ cân bằng, trên hàng tiền đạo đội chuẩn xác rất cao, mặt khác chúng ta còn lợi dụng đá phạt đánh vào ba cái ghi bàn điều này cũng có thể xương tụng là tin tức. Kên kên. Cố ý cường điệu đội bóng ở đá phạt phòng thủ phương diện đạt được tiến bộ, linh mắt bóng đối với đội bóng tới nói là tin tức tốt, này chứng minh chúng ta phòng thủ phi thường rất vững chắc, bọn họ cho tấn công các cầu thủ cảm giác an toàn. Vài tên tân cầu thủ đều thể hiện ra giá trị của bọn họ, bọn họ đối với đội bóng trợ giúp rất lớn. Tiếp nối chính là quốc tế ngày thi đấu lại một tới, hy vọng các cầu thủ sau khi trở về vẫn như cũ duy trì trạng thái. Các kèm kèo sau trận đấu đặc biệt cường điệu cầu thủ, ba tâm, ta thích nhất chính là chúng ta nắm giữ, kiên trì, giương đá được phi thường có thứ tự, cũng cuối cùng đợi được thích hợp phá cửa thời cơ. Ta đối với đội bóng không nóng lòng tìm kiếm ghi bản phương pháp cảm thấy cao hứng chúng ta biết từ trái sang phải chuyển đổi phe tấn công hướng về mà khác Diêu cũng không có bị đối phương phản kích duy hiếp đội bóng tập trung cân bằng cầu thủ chạm vị chuẩn xác sau đó là bọn họ quyết tâm đi ngang qua mở màn thích hứng sau khi các cầu thủ thể hiện ra thủ thắng quyết tâm những này từ chúng ta hậu vệ cánh trái cắt lốt hai cái ghi bàn liền có thể có thể thấy cuối cùng là tự tin ta nghĩ làm làmĩ đại Real Madrid đội cầu thủ lòng tự tin hiển nhiên là chuẩn bị tiêu chuẩn đội trưởng dâu đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng đối với đội bóng tình hình biểu thị thỏa mãn Sau trận đấu hắn nói, chúng ta nắm giữ hài lòng động lực, các đồng đội chơi rất tốt, căn bản cũng không có làm cho đối phương đá lên đến. Chuyện này với chúng ta tới nói là một hồi rất có tích cực ý nghĩa thắng lợi, ngày hôm nay chúng ta phòng thủ phi thường xuất sắc, đối thủ nếu muốn sáng tạo cơ hội không phải là như vậy dễ dàng. Nếu như một nhánh đội bóng vừa có thể sáng tạo rất nhiều cơ hội có thể duy trì linh mất bóng, vậy khẳng định là vô cùng có lợi. Chúng ta nắm giữ Beckham như vậy chân chuyền bóng, hắn phạt góc cùng đá phạt phát đến rất tốt, lại có Mona, ra moss như vậy xuyên vào cúp bọn họ đánh đầu đều rất xuất sắc. 4 tháng liên tiếp chứng minh Real đang đứng ở trạng thái tốt nhất, chúng ta nhất định phải đem Betma bơ chế tạo thành không công phá được pháo đài. Tuy rằng ở Real còn đen hay không trọng dụng ngoại viện trên có sự bất đồng, thế nhưng Tây Ban Nha mấy phương tiện truyền thông lớn vẫn là đối với Real, bờ ra rêu bang, biểu hiện gần nhất biểu thị khẳng định. Báo hạt sau trận đấu tiêu đề là: "Sạm bạn tình hội, bờ ra rêu bang chúc mừng động tác tử, con rắn đến, chột túi, lại tới, con lừa nhảy", đám cổ động viên Real Madrid đều đang chờ mong bọn họ lần sau ghi bàn lúc sẽ vì các cổ động viên mang đến ra sao biểu dương. Cái đám này vui vẻ người bờ ra Dibu dùng siêu phẩm giúp lại đạt được 3 điểm. Bọn họ rất nhanh sẽ đem đuổi theo Gê Ta Phê trở thành La Liga Gê đầu đàn, mà Barca thì lại lại bị quăng mở ra một đoạn, bởi vì bọn họ này một vòng ở 11 đánh 10 giới cục diện bị sạ dày gỗ dạ bức hòa báo mắt ca ở mặt khác một phần bình luận cuộc tranh tài này, đưa tin bên trong tán thưởng Rio lấy, sảng bạ tiết đấu, đạt được đại thắng, đồng thời cũng cho mạ lộc cả sáng lên đèn đỏ. Bởi vì, sảng bạ quân đoàn, Rio đạt được mùa giải này thoải mái nhất một phen thắng lợi. Đương nhiên, công hiến hai lần kiến tạo Beckham cũng có vẻ đồng dạng vĩ đại, hiện tại đội bóng mang theo xếp hạng thứ 3 thành tích tiến vào loại nhỏ, kỳ nghỉ, hay là đội bóng cũng đem đội bóng nguy cơ xa xa bỏ lại đằng sau. Thậm chí, liền ngay cả Cạ Tạ Loniya truyền thông Otter Post Daily đồng dạng đánh ra, "Bếtma bở bỏ ra giễu ngày lễ", như vậy tiêu đề, nên báo nói, những người hết thể nhằm vào giễu nghi vấn đều bởi vì, sản bạc tiếp tấu, mà trở nên trầm mặc. Người bờ ra giễu thỏa thích đi bàn, sung sướng, vũ đạo, giờ cờ giờ mạ lộc cạ thì lại, chủ động thăng dự, giễu ngày lễ, xây dựng, há cảm thắng ngày đã bị quên ở phía sau, giễu đá ra mùa giải này đầy đủ nhất một cuộc tranh tài. Kẻ địch ca ngợi không thể nghi ngờ là tốt nhất khẳng định, đương nhiên, cũng không thể loại trừ Cạ Tạ Loniya truyền thông đây là ở mê hoặc giễu tư tưởng, để giễu trở nên tự đại. Diêu Cầu thủ Bờ ra giữ biểu hiện thật rất nhiều người cũng không có ý kiến gì, thế nhưng đối với Bờ ra Dư Bàng, mỗi lần ghi bản sau đều là mấy cái người mình đồng thời chúc mừng cử động, ngoại giới đúng là rất có vi tử. Trên cuộc tranh tài bên trong tiếp Beckham phạt góc kiến tạo trực tiếp vụ lỷ đánh vào một cước siêu phẩm Caslus, đang tiếp thu phỏng vấn lúc được các truyền thông tán dương, nhân vì cái này bở ra Dư hậu vệ ở Diêu 9 cái mùa giải bên trong đã đánh vào 61 cái đi bàn, thậm chí đổi theo đã từng đánh qua tiền đạo gù thì, thể hiện rồi hắn khủng bố lực công kích. Nhưng những này khích lệ đều chỉ là các ký giả đề nghiêm túc ý kiến trước món ăn khai vị. Sau đó liền có không ít các ký giả khuyên cắt lốt chúc mừng ghi bàn lúc phải chú ý đoàn kết, người ta ghi bàn sau đều là toàn đội ôm cùng nhau, ai xem mấy người bọn hắn người bờ ra dịu một mình hưởng thụ ghi bàn là thú. Bọn họ còn nhắc tới trên cuộc tranh tài bên trong một màn, Cắt lốt ghi bàn sau Phạm Bà Tợ Lộ gạ kỳ ạ tiến lên muốn ôm ấp hắn, Cắt lốt nhưng chết sống không chịu, mà là tự mình tự tìm hắn bở ra dịu đồng bào đi tới, này gặp cho ngoại giới lưu lại cỡ nào ấn tượng xấu đối với này, Cắt lốt không chịu gặp bữa, hắn nói, là người tốt, hắn gặp lý giải ta. Hơn nữa, chúng ta lúc trước ở phòng thay đồ liền tập luyện loại này phương thức ăn mừng, ai muốn là đồng ý, cũng có thể gia nhập bởi vì chúng ta người bờ ra dù có chính mình văn hóa, chúng ta cũng không có thương hại hoặc trào phúng đối phương. Người trong cuộc Phạm Tở Lộ ở sau trận đấu nói, ta biết bọn họ đang nói đùa, nhưng ta lúc đó muốn ngăn cản cắt loss cùng giòn nhỉ chúc mừng, kỳ thực không đáng kể, bọn họ cũng không có thương tổn người khác, nhưng cũng không phải là không có người đối với cách làm của bọn họ có ý kiến, từ từ mất đi vị trí chủ lực hẻo ghẻ ý nghị thì có chút không giống, ta biết bọn họ, người bờ ra dịu, không muốn thương tổn hại người khác, nhưng nếu như ta là đối thủ, đang bị quán bốn bóng sau còn như vậy chúc mừng, ta gặp cho rằng bọn họ là đang làm luật ta. Theo Duy Dạ còn phê bình Bờ ra Dữu vòng nhỏ nên chú ý đoàn kết, ta càng yêu thích mọi người cùng nhau chúc mừng, bởi vì thi đấu không phải Ronaldo hoặc Cắt Lốt một người thắng được đến, mà là diêu toàn đội thắng được đến. Đương nhiên, những này đều chỉ là nhạc đệm, bất kể nói thế nào, Badmaper, Bờ Gia Dữu bằng hiện tại đều đã trở thành châu Âu giới bóng đá kinh khủng nhất tổ hợp. Nhưng mà, như vậy hoàn mỹ tổ hợp, Bờ ra Dữu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên vặn dày dặn nhưng không muốn chiếu chuyển tới, trong đó biểu hiện xuất sắc nhất Mộ Na vẫn không có xuất hiện ở Bờ Gia Dữu đội tuyển quốc gia bản chuượt cuộc thi đấu vòng loại danh sách lớn bên trong. Mộ đúng là không cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói Trong lòng hắn căn bản liền không ôm hy vọng Hắn cũng đã thấy ra, thích tuyển hay không Không chọn ta chịu thiệt sẽ chỉ là chính người Xem chúng ta ai khá là có thể háo Chương 467, Kinh Hỷ Chương 467, Kinh Hỷ Zio vừa đạt được 4 tháng liên tiếp vui sướng Quốc tế ngày thi đấu sắp xếp nhưng đem chính đang đi Tới đội bóng miễn cưỡng kéo lại Zio, Zamos, Soda đổ cùng Kashi lắt Chúng cử Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Zonando, Carlos cùng Zio bị nổ chung cử Bờ ra rượu đội tuyển quốc gia Diogo cùng H Trị Vũ chúng cử dù Mani đội tuyển quốc gia, Samuel chúng cử Argentina đội tuyển quốc gia, Gờ dạ vệ xẻn chúng cử Đan Mạch đội tuyển quốc gia, Beckham chúng cử đội tuyển quốc gia Anh, Zidane chúng cử nước Pháp đội tuyển quốc gia, hơn nữa chúng cử ưu 21 đội tuyển quốc gia sổ Không có cầu thủ quốc gia thời kỳ, cạm kéo lô đội bóng ở dòng giá 10 ngày thời gian trong chỉ có 8 tên đội chủ lực cầu thủ ở lại đội, thậm chí ngay cả một hồi một hồi chính kinh đấu đối kháng đều không thể tiến hành. Người Italy ngược lại cũng hào hiệp, cũng không có đi hạng hai đội cháo mấy cái cháng đinh đến tiếp luyện, mà là thẳng thắn cho mổ nạ cùng mấy cái lưu thủ cầu thủ mấy ngày nghỉ kỳ. Mô nạ mấy ngày nay ở nhà thực sự là nhàn đến nhất rái, bình thường làm sao nhỏ cũng có rô nàn cùng rô bị nổ hai tên này thường xuyên đến xuyến thăm nhà cái gì, này vừa đến quốc gia ngày thi đấu, mô nạ liền thành chân chính người cô đơn. Gọi điện thoại cho giới lệ, nàng khoảng thời gian này chính đang My chuẩn bị tham gia tuần lễ thời trăm đây, căn bản không có thời gian đến tiếp hắn. Sân sân lên, ở trong sân luyện là bóng, tắm rửa sạch sẽ, Mộ nạ liền tẻ nhạt ngồi ở trên ghế sofa chơi game, ở lại một lần quán máy vi tính một hồi hai chữ số sau khi, Mộ Na lấy tay chôi ném tới trên ghế sofa, hướng về sofa chỗ tựa lưng trên một nằm đến nghĩ một biện pháp làm hao mòn một hồi thời gian. Mộ nạ suy nghĩ đột nhiên Mộ nạ đầu góc lại như khai khiếu giống như vậy, bước lên một ý nghĩ. Trở về phòng, mở ra cái kia đại hơi cường điệu quá tủ quần áo, bên trong là mỗi lần cùng Dật Lệ ra đi dạo phố lúc, Dật Lệ vì hắn mua quần áo, một đại nam nhân có nhiều như vậy bộ quần áo cũng coi như là hiếm thấy, càng đáng thẹn chính là bên trong 9 phần 10 quần áo đều là tân. Mùa về sau, Mộ Na chỉ có đang bị gia duyệt ép buộc tình huống, mới gặp đi trong tủ treo quần áo lấy ra quần áo mới xuyên, nếu không thì, hắn trên căn bản là mấy bộ thường mặc quần áo đổi để đổi lại. Nhìn trong tủ treo quần áo những này qua đến trình tề quần áo, Mộ nạ sẽ nhớ tới gia lễ. Không thể không nói giao cái người mẫu làm bạn gái thật là có điểm ngọt ngào buồn phiền, thường thường vì hắn mua quần áo không nói, có lúc tâm huyết dâng trào lại còn gặp gọi Mộ Na mặc vào quần áo mới ở nhà cho nàng biểu diễn, cắt hiển nhiên, chúng ta đại tiểu thư là thường thường làm người ta biểu diễn quần áo biểu diễn đến trong lòng không thăng bằng, nắm đáng thương Mộ Na đến làm làm, trả thù. Đối tượng đây ở một loạt trong áo khoác tuyển ra một cái met màu trắng nhàn nhã hô phụ, sau, đó từ một loạt trong quần tuyển ra một cái con jean, vẫn như cũng là ạ mạn nhỉ cùng lẹ vị phối hợp. Mẹ kiếp, lại hắn mẹ xoái. Ở tủ quần áo trên cửa toàn thân kính trước soi dõi, Mộ nạ khá là tự yêu mình tự đủ. Lại xoay người nhìn một chút sau lưng, xác định không có vấn đề sau khi, Mộ nạ liền bước ra ra phòng. Vừa mới chuẩn bị ra ngoài, tựa hồ có nhớ ra cái gì đó như thế, chạy về phòng rửa mặt, cầm lấy một bình ly nước hướng về trên đầu và sau đó gãi đầu một cái trên cái kia vốn là từng cây từng cây đứng thẳng các Lấy một lúc sau, tiểu tóc có vẻ càng thêm tinh thần Nếu để cho Zona đâu cùng cắt lốt cái kia hai cái giả mà không đứng đắn ra hỏa nhìn thấy Mô nạ những ngày cử động, nhất định phải cho rằng Mộ Na là ở nhà muộn hỏng rồi muốn đi bên ngoài quyến rũ phụ nữ đàng hoàng đang xác định tất cả thỏa đáng sau khi, mô nạ rốt cục chuẩn bị ra ngoài, đi tới cửa lúc đang chuẩn bị bước lên một thoải mái bình thường xuyên giày thể thao, nhưng lại một lần nữa dừng bước, xoay người mở ra dựa vào trái một bên cái kia tủ giày. Khá lắm, bên trong dòng giá vài bài giày đây, đây là lệ cho Mộ làm tủ giày đây, dựa vào phải một bên cái kia tủ giày càng to lớn hơn, đó là lệ Mũ nạ xưa nay sẽ không có dụng khí mở ra. Lại phí đi một lúc thời gian từ giữa một bên lấy ra một đôi màu nâu nhàn nhá hải, buộc chặt dây dày, đem ống quần thu dọn thật sau khi, mũ nạ rốt cục ra ngoài. Từ trước đến giờ hấp tấp mũ nạ lần này ra ngoài lại phá lệ dùng hơn nửa canh giờ thời gian, nói hắn không phải đi thấy nữ nhân cũng không ai tin. Chỉ là kẻ này đến cùng là đi gặp ai đó. Xin chào, cơ gì tin? Mũ nạ sau khi ra cửa bấm một số điện thoại. Haha, lại là mũ nạ à, ta còn coi chính mình nhìn lầm đây, khó cho chúng ta đại ngôi sao bóng đá tự mình gọi điện thoại cho ta à. Không biết chúng ta đại ngôi sao bóng đá tìm ta có chuyện gì a. Bên kia chuyển tới một xinh đẹp tâm thanh, lộ ra thuộc nữ quyến rũ. Kha kha, ta chuẩn bị quá khứ tìm các ngươi đây, các ngươi hiện tại ở đâu a? Mỗ nạ có chút ngượng ngùng nói, có vẻ như mình bình thường vẫn đúng là không cho nàng gọi điện thoại phải tới. Ngươi chuẩn bị lại đây. Làm gì không trực tiếp hỏi nàng nha, điện thoại di động của nàng không khởi động máy sao? Cái này gọi cỡ gì tỉnh nữ nhân không hiểu ra sao hỏi? Thích, không có rồi, ta là chuẩn bị đến lại nói cho nàng, này không phải. Mỗ nạ có chút ngượng nói, hắn cũng thật là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Ừ ngươi cái gỗ lại cũng có khai khiếu thời điểm. Yên tâm đi, ta không nói cho nàng, chúng ta hiện tại ở, Cờ gì Tỉnh đột nhiên tỉnh ngộ nói. Hừ, cảm tạ ngươi, Cờ Dĩ Tỉnh, ta đại khái muốn hơn 2 giờ sau lại đây, đến lại đánh cho ngươi đi. Mỗ Nạ cảm kích nói rằng, được rồi, ngươi đến đánh cho ta đi, ta đi cửa tiếp ngươi, bằng không bọn họ có thể sẽ không để ngươi đi vào. Được, ta đến liền đánh cho ngươi, phiền phức ngươi à, ta đến sân bay, trước tiên cắt đưa à, gặp lại. Hừ, gặp lại. 2 giờ hậu, Mỗ Nạ đi ra mi lan mạng vẹn xạ sân bay, đang chuẩn bị trên taxi, đột nhiên phát hiện sân bay tiệm bán hoa. Tám gái Hoa tươi là vĩnh viễn sẽ không quá một lễ vật, hơn nữa là vạn năng lễ vật. Đây là năm đó ở bờ rẹ xứ Aluc, Mộ Nạ tầng gái, khai sáng huấn luyện viên, Tony nói với Mộ Nạ quá một câu nói, bởi vì nghe nói đây là vạn năng, đồ bất việc Mộ Nạ liền nhớ kỹ. Liền, hắn trước tiên đi tiệm bán hoa mua một bó tươi đẹp hoa hồng mới ngồi lên rồi taxi. Dùng tiêu chuẩn tiếng Italy hướng về tài xế bản giao địa phương hắn muốn đi, nói thế nào, Mộ Nạ cũng ở Italy đá một năm rưỡi bóng mạ. Ngồi ở trên ghế sau Mộ Nạ có chút kẻ nhạn, hắn linh quang lóe lên, lấy ra điện thoại di động bấm một mã số. Này, Honey Ngày hôm nay như thế ngoan chủ động gọi điện thoại cho ta. Điện thoại ở đô vài tiếng sau khi liền đường dây được nối, bên kia chuyển đến thanh âm mờ ảo. Haha, nhìn ngươi nói, khiến cho ta rất ít gọi điện thoại cho ngươi tự. Hừ, chẳng lẽ không thể à? Mỗi lần đều là ta nghĩ ngươi thời điểm đánh cho ngươi, ngươi xưa nay đều sẽ không nhớ ta. Đầu bên kia điện thoại khí đô đô trả lời thực tại để Môn Na thẹn thùng một phen. "Ê, ta không tán gấu cái kia, ta hỏi ngươi một chuyện, chúng ta lần trước ở Madrid tìm tới cái kia nhà phòng cơm Tàu ở đâu tới?" Môn rời đi đề tài, nghiêm Trăng hỏi. "Cái kia quán cơm không ngay mặt trời muôn bên kia mà?" Cái tồi ngươi còn ở Ma sinh hoạt lâu như vậy đây. Bên kia lời nói rất là đả kích Mộ Na, cứ việc đều ở Ma Giáp ăn già, hắn đối với Ma quen thuộc trình độ nhưng thực sự là có hạn đến có chút mất mặt, ngươi hỏi cái này làm gì, ừ chẳng lẽ ngươi muốn xin mời cái nào mỹ nữ đi ăn cơm tàu? Ngươi nghĩ đến đi đâu rồi, ngay không phải Cụ tỷ muốn ta xin hắn ăn cơm tàu. ta lại chẳng muốn động thủ, vì lẽ đó chuẩn bị dẫn hắn đi chỗ đó ăn mà. Mô nạ bộ mặt chân thật đáng tin gắn cái hoàng. thật sao? Được rồi, tin tưởng ngươi một lần, có điều Cụ tỷ cũng là cái hoa cũ cải, không cho cùng hắn đi ra ngoài lêu nha. Mộ Na gõ cái trán. Tôi mắng mình một câu ngu đốc, nói ai không được, lại còn nói gù tỉ cái kia hoa hoa đại thiếu, có điều hiện tại ở lại Madrid cũng xác thực không mấy cái quan hệ tốt. Ngươi liền thả một vạn cái tâm đi, hiện ở trong lòng ta có thể chỉ có một mình ngươi, nữ nhân khác đều bị ta tự động đánh tới 39, một sạch 39. Miệng Lươi Chân Chu, cùng ai học đây? Bên kia truyền đến một tiếng hừ rỗi, hiện nhiên, trong lòng nàng chính ngọt nào lắm, nữ nhân nào không thích nghe loại này lời tâm tình a. Ta đây là ăn ngay nói thật có được hay không? Ngươi hiện đang làm gì thế a? Có hay không nhớ ta đây? Mới vừa đi rồi một lần đại, hiện tại ở phía sau đài nghĩ ngươi chứ? Chờ ăn cơm chưa lạc, ai muốn ngươi à, ngươi cũng sẽ không muốn người ta. Không cho ngươi ăn công tác món ăn nhà, cái kia không dinh dưỡng, đợi lát nữa đi bên ngoài ăn một chút gì đi. Ai nói ta không muốn ngươi a, ngươi lại nói xấu ta. Không ra đi, ngươi lại không theo ta ăn. Ngươi thật muốn ta? Thật muốn ta liền lập tức xuất hiện ở trước mặt ta a. Ha, ha nếu như ta thật xuất hiện ở trước mặt ngươi làm sao bây giờ? Mỗ Na ngoài miệng mang theo một tia xấu cười nói, ngươi muốn thật có thể lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi muốn làm sao làm, liền làm sao bây giờ? Thật sự, ngươi nói nha. Mộ Na trên mặt cười xấu xa càng động. Ta nói chỉ ta nói à, ngươi cũng sẽ không đến, ngươi liền chưa từng có đến cho ta thăm dò qua ban, hử? Nếu như ta hiện tại xuất hiện ở trước mặt ngươi, tiểu thư ngươi liền thưởng cái mặt, theo ta ăn bữa cơm thế nào? Được đó, bộ tiểu thư ngay ở này chờ đợi ngươi đây, ngươi có gan lập tức xuất hiện a. Xuất hiện liền xuất hiện. Mộ Na nói xong cũng trực tiếp đẩy ra cửa phòng hóa trang. À, từ phòng hóa trang truyền đến từng trận tiếng téch chói thai, sau đó đầu ngang liền hướng về Mộ Na tới, quần áo, túi xách, thậm chí còn có nit ngực. Mộ Na hiển nhiên không ngờ tới này tra. Bởi vì bên trong không ít người mẫu nhưng là ở thay quần áo đây Tuy rằng này người mẫu nghề nghiệp này nên đã bị xem quen rồi nhưng thật muốn đột nhiên có cái đại nam nhân tại các nàng thay quần áo thời điểm xuống tới khẳng định hay là muốn bị bọn họ làm sắc lang đối xử vừa nãy ngồi ở dự vào cửa hóa trang trước đài gọi điện thoại rất lệ vừa nãy nhìn thấy đẩy cửa mà vào người nhưng còn chưa kịp thấy rõ mặt liền bị một đống chồng tạm vật chặt lại rồi lẽ nào hắn thật sự tới rồi nghĩ tới đây giặt lệ lập tức đi tới cửa đem mùaạ từ một đống tạm vật bên trong đảo đi ra suy nhìn thấy một mặt trật vật môạ Dát Lệ nhịn không được cười lên, chỉ là ai cũng có thể nghe ra nàng nụ cười kia bên trong bao hàm luật nào. Ngu ngốc, ai kêu ngươi liền như thế xông tới a? Dát Lệ hai mắt ẩn tình sắc giọng, "Kíp, này không phải vì cho ngươi niềm vui bất ngờ mà, không nghĩ tới đúng là các nàng cho ta một niềm vui bất ngờ." Mộ nạ nhìn còn treo ở hắn trên cánh tay phải cái này màu đen sợi ren mịn ngực nói rằng, "Ngươi cái bại hoại, sẽ động ai đầu vóc?" Dát Lệ vừa buồn cười vừa tức giận nhón chân lên đâm đâm Mộ Na việt thái dương nói rằng, "Đồng thời đem đồ chơi kia ném tới một bên trên cái băng. Được, ta không xa vạn dặm từ Madrid chạy tới Milan đến chỉ là ở động ai đầu vóc." Ta sau đó bảo đảm không làm như vậy rồi mô nạ làm bộ tức giận nói thử quỷ hỏi. hỏirách lệ các giọng đồng thời chuẩn bị từ mô nạ trong tay tiếp nhận bó hoa hồng kia ha liền như thế lấy đi ta hoa rồi làm sao cũng trước tiên cần phải mô nạ một mặt cười xấu xa nhìn ra lệ nói rằng. rằngrách lệ liếc mắt nhìn phía sau những người những người đồng hành vẫn là nhón chân lên ở mô nạ trên mặt như chuẩn chuẩn nước nước vô cùng hơi hận một hồi sau đó cười cho nói như vậy có thể chứ người nghĩ đi đâu ta là nói người làm sao cũng trước tiên cần phải để năng mặt mũi theo ta ăn bữa cơ mà tư tưởng không có chút nào cho thiết Món nào đây là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ. "Tốt, ngươi sau đó đừng nghĩ ta thân ngươi." "Ừ." Giách Lệ dầm chân tức giận nói, "Này, này, này, ta nói hai người các ngươi liếc mắt đưa tình cũng chú ý xuống sân hợp đi, cho rằng tại đây diễn phim truyền hình đây." Đột nhiên, một cái mặc đồ chức nghiệp, rất là xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hai người, tuy rằng trên mặt leo trang điểm đậm, nhưng dù sao vẫn là không che giấu được dấu vết tháng năm, từ tướng mạo trên phán đoán ít nhất là 3, 40 tuổi trở lên. "Cơ gì tìm ngươi sẽ chế nhạo ta." Giải lệ lúc này xem cái tiểu cô nương như thế hướng về người phụ nữ kia làm lúng nói. Nguyên lai like ta ở ngươi trong lòng liền điểm ấy ấn tượng. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cho ngươi xin mời thật giả đây. Ai, người tốt không báo đáp ta. Người phụ nữ kia làm bộ khổ sở nói rằng, không sai, nàng chính là giải dữ lệ có môi giới cờ gì tìn. ha ha cảm tạng ngươi rồi, cờ gì tìn, nếu không ta xin ngươi cùng giải dữ lệ cùng nhau ăn cơm chứ. Mỗ nạ cười nói với cờ gì tìn, hắn nghe giải dữ lệ đã nói, trước đây Leonardo theo đuổi giải dữ lệ thời điểm. Cơ dị Tần Liên vẫn ở bên cạnh lòng tốt nhắc nhở Dazilệ không muốn rơi vào hoa hoa đại thiếu Leonardo Onu đồng thời thường thường sẽ vì Dazilệ chôn tránh đánh nghiệm trợ, bởi vậy, Mộ Na đối với giải dữ lệ cái này có môi giới rất có hảo cảm. Hay là thôi đi, các người hai cái miệng nhỏ đi hưởng thụ lãng mạn, ta có thể không dính lữu, đi làm kỳ đà cặn mũi. Cơ dị Tần Phi thường thưởng thức nhìn Mộ Na cùng Dazilệ hai người một chút nói rằng, cơ dị Tần muốn làm kỳ đà cặn mũi cũng là trên thế giới trẻ trung nhất đẹp đẽ kỳ đà cặn mũi, hi hi. Dazilệ hiển nhiên cũng rất cảm kích cái này vẫn chăm sóc chính mình có mối giới. Ngươi cũng đừng cho ta đứng hót, nhanh đi bồi bổi đi. Xem hai người các ngươi cũng có một quãng thời gian không tụ, tuổi khô lửa búp. Cở Dĩ Tỉnh đối với Gia Dư Lệ ca ngợi rất là được lợi, nhưng ngoài miệng có thể không quên trêu gẹo hai người. Dù là hoạt bát bất lễ, bị trước mặt nhiều người như vậy đùa kiểu này, cũng là khuôn mặt đỏ lên, huỳnh, Cở Dĩ Tỉnh một chút, sau đó vặn lên Mộ nạ cánh tay, "Vậy chúng ta liền đi ra ngoài trước nhà, cảm tạ ngươi." Cở Dĩ Tỉnh vừa nói vừa hướng về Cở Dĩ Tỉnh phất phất tay, Gia Dư Lệ liền chuẩn bị lôi kéo Mộ Na đi, nhưng nàng lại phát hiện cũng không có rời đi chân, mà là ở cái kia cờ trụm. Liếc mắt nhìn Mộ phát hiện hắn chính nhìn chầm chầm chính mình thân thể vừa nhìn vừa cười. Nàng không rõ túi đầu liếc mắt nhìn trên người chính mình, nhất thời biết rồi nguyên nhân, nguyên lai like nàng lúc này còn ăn mặc chuẩn bị lên đại biểu diễn trang phục đây, hiển nhiên, bình thường trang phục biểu diễn áo quần diễn xuất, phần lớn đều là không có cách nào ăn mặc trên đường phố. Người cái tiểu Mơ Hổ, Mỗ Na thương tiếp bốt bóp ra dĩ lệ mũi, sau đó lại tiếp tục nói, Người mặc thành như vậy từ trên đường phố, ta không phải phải bị thiệt tỏi rồi. Bị Mỗ nạ vừa nói như thế, giật lệ mặt cũng có chút đỏ, hiển nhiên trên đại biểu diễn cùng dưới đại sinh hoạt dù sao cũng là hai việc khác nhau. Lúc này Cợ Dị Tỉnh cũng từ đem giật lệ quần áo cầm tới, cười nói, nhanh đi đổi đi. Chờ ta một hồi nha. Dạ Lệ đem hoa phóng tới Mộ nạ trên tay, tiếp nhận quần áo, sau đó liền cất bước hướng phòng thay đồ bên trong chạy đi. Dạ Lệ đi rồi sau khi, Mộ nạ cũng chỉ có thể ngây ngốc cùng Cự Dị Tín đồng thời đứng ở cửa, lúc này một ít đội thật quần áo các người mẫu cũng hướng Mộ nạ quăng tới ánh mắt tò mò, hiển nhiên, Mộ nạ cái này đại ngôi sao bóng đá hiện tại nổi tiếng vẫn tương đối lại. Tuy rằng Mộ nạ cũng coi như là có nhiều va chạm xã hội, nhưng một lần bị nhiều như vậy cô gái cho nhìn chằm chằm, hắn vẫn có chút căng thẳng. Cự Dị Tín nhìn ra Mộ Na căng thẳng, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đánh vỡ hiện tại vắng lặng Ta giúp Gia Dụ Lệ xin nghỉ một ngày, ngươi cẩn thận mang theo Gia Dụ Lệ khắp nơi đi chơi một chút đi, một cô gái cả ngày công tác cũng thực sự là rất oan nước nàng." Mộ Na cảm giác cờ dị tỉnh trong giọng nói mang theo vài phần mẫu tính quan tâm, hiển nhiên cái này tự Gia Dụ Lệ xuất đạo sau khi liền trở thành nàng có môi giới nữ người đã đem Gia Dụ Lệ xem thành là em gái của chính mình thậm chí là con gái bình thường. "Ừm, ngày hôm nay thực sự là nhờ có ngươi, cờ dị tỉnh, lâu như vậy tới nay cũng cảm tạ ngươi giúp ta chăm sóc tốt Lệ, ngày hôm nay xin nghỉ sẽ không cho các ngươi mang đến tiền thuốc chứ." Mộ Na tự đáy lòng nói rằng. "Ha ha, Lệ không phải là thuộc về một mình ngươi." Ngươi thật muốn cảm tạ ta, liền cẩn thận đối với nàng, không muốn lại làm cho nàng xem lần trước như thế thương tâm. Ngày hôm nay này đại tú tương đương với làm nóng người, không quan trọng, bắt đầu từ ngày mai, liền muốn chính thức bắt đầu rồi, ta có thể không, cái kia năng lực, vì lẽ đó ngày hôm nay cố gắng đổi cùng nàng đi. Cợ gì Tín nói lời nói này thời điểm cũng không có như trước như vậy quyến rũ, trên mặt mỉm cười cũng là khiến người ta nhìn phi thường thoải mái loại kia. Hừ, ta sẽ không lại làm cho nàng được có nước. Mỗ nã ngữ khí rất là kiên định. Sau đó, hai người tựa hồ là ý thức được vừa nãy tán gẫu có chút quá mức rồi, vì lẽ đó rơi vào kẻ ngắt. Cũng may Già Dư Lệ cũng đã đổi thật quần áo trở về. Hai người các người đang nói chuyện gì đây? Giặc Lễ lại ngoan ngoãn vãn lên mồ nạ cánh tay cười nói, "Kệ sĩ Tư Đinh đang nói muốn đem ngươi giao cho ta, ta đang suy nghĩ có tiếp hay không được đây." Mồ Nạ mỉm cười nói, "Hừ, cái gì giao phó không giao phó a? Cợ gì tin lại không phải mẹ ta, Người dám không chấp nhận." Giặc Lễ phồng lên quay hàm nói rằng, "Được rồi, đừng ở cái nhau, mau đi ra chơi đi." Cợ gì Tín đem Mồ Nạ cùng Già Dư Lệ ngoài chiều, hướng ra ngoài một bên đẩy nói rằng, "Hừ, vậy chúng ta đi rồi, Cợ Dĩ Tín." Mồ Nạ hướng Cợ Dĩ Tín phất phất tay nói rằng, trở đến hài lòng điểm. Rời đi sân diễn sau khi, Mộ Na cùng Giả Dư Lệ ngày hôm nay triệt để ở Milan hưởng thụ một phen tình nhân sinh hoạt. Tuy rằng cho dù là đeo kính đen cũng sẽ thỉnh thoảng bị người khác nhận ra, thế nhưng hai người cũng không có quá mức lưu ý, hoàn toàn chìm đắm ở chính mình hạnh phúc bên trong. Xem phim, đi dạo phố, ăn ánh đến bữa tối, thậm chí là đập đầu to tiếp. Ngược lại người ta phổ thông tình nhân có thể việc làm, bọn họ cũng làm một cái, người ta phổ thông tình nhân làm không nổi sự tình, Mộ Na cũng làm một cái. Cứ việc Giả Dư Lệ ở Milan có phòng của chính mình, Thế nhưng buổi tối hai người vẫn là ở Milan quán rượu sang trọng nhất bao một cái xa hoa phòng xếp, thưởng tụ một phen tình thú. Mộ Na cùng Giả Dư Lệ ngày hôm nay trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất một đôi tình nhân, ít nhất ở chính bọn hắn xem ra là như vậy. Chương 468. Song Hỷ Lâm Môn. Chương 468. Song Hỷ Lâm Môn. Tuy rằng trong mấy ngày này Giả Dư Lệ cần bận bịu công tác, thế nhưng Mộ Na vẫn là đem kỳ nghỉ đều tiêu vào Milan làm bạn bạn gái. Hiển nhiên, trải qua lần trước cảm tình nguy cơ sau khi, Mộ nạ đối với giữa hai người cảm tình giữ gìn càng thêm coi trọng. Lệ đối với Mộ Na độc nhiên, khai khiếu, cũng là trong lòng mừng thầm. Trước đây mồ nạ cũng đối với nàng cũng rất tốt, chỉ là quá mức chất phát mồ nạ đều là thiếu hụt một ít lãng mạn thế bào, tuy nói lúc trước chính mình chính là coi trọng mồ nạ phần này chất lượng đặc biệt, thế nhưng nữ nhân nào lại không hy vọng chính mình nam nhân tỉnh thoảng chơi một ít lãng mạn đây. Ngay đó từ tú đại sau khi đi ra giải dư lệ mới phát hiện mồ nạ cùng bình thường một số khác biệt, tỉ như trên đầu ly nước ngụy vị. Trên người một bộ quần áo mới cùng với dưới chân một đôi nhàn nhã hải đều chứng minh Mộ nạ vì đến xem chính mình tỉ mỉ mì hoa trang một phen, càng quan trọng chính là cái này, gỗ lại còn mang theo hoa tươi ở dưới lệ trong ký ức ngoại trừ hai người quen biết cái thứ nhất lễ tình nhân, ở ven hồ gạ đã gặp phải một cái bán hoa tiểu cô nương, Mộ nạ bởi vì nhìn thấy cái tiểu cô. Nương kia đẩy gió lạnh bán hoa rất đáng thương vì lẽ đó mua lại trong tay nàng toàn bộ 11 đóa hoa hồng đưa cho sau này mình, liền rất ít chủ động tặng hoa cho mình. Hay là người ở bên ngoài xem ra, Mộ Na những này cách làm cũng không có chỗ đặc biệt nào, rất nhiều nam sinh theo đổi nữ sinh trò gian so với này nhiều hơn đều Thế nhưng nếu như hiểu rõ mô nạ là người lời nói liền không gặp cho là như thế bộ nạ từ trước đến giờ là cái thực sự người có lúc thậm chí gặp khiến người ta cảm thấy hắn xem cái lao nam nhân tự nam nhân như vậy hay là không thiếu nữ người tha thiết ước mơ thật lao công thế nhưng ở tuổi trẻ nói chuyện yêu đương lúc liền nếu như vậy thì có điểm quá mức khô khăn muốn ít đi không ít cảm xúc mã liệt xem tình gã kẻ này liền thường thường ở án giận bộ nạ cái này một sọ não là làm sao phao trên hắn trong lòng nữ thần thầnậ lệ bởi vậy từng có lúc hy vọng mô nạ làm ra lần này cử đọc đến đối với giá lệ tới nói thậm chí là một loại xa xỉ đương nhiên Điều này cũng cùng nàng cũng không có hết sức theo đuổi có quan hệ. Hiện tại gia dư lệ là, đưa tay làm tan mây thời anh chàng, có thể để một người đàn ông vì chính mình mà thay đổi, đối với một người phụ nữ tới nói là lại hạnh phúc có điều sự tình, điều này cũng làm cho gia dư lệ cảm giác mình tắm rửa ở mồ nạ nồng đậm yêu thương bên trong. Sung sướng tháng ngày đều là trôi qua rất nhanh, mồ nạ kỳ nghỉ thoáng qua liền qua, hắn không thể không trở lại đội bóng đưa tin, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tuần sau Madrid derby, cũng may gia dư lệ đang hết bận Milan tuần lễ thời trang sau khi, cũng sẽ có thời gian đi Madrid buổi mùa nạ, vì lẽ đó Hai người phân biệt sẽ không quá lâu ở mô nạ phần lớn đội hữu đều đang vì mình quốc gia chính chiến, mà chính hắn cũng chính đang hưởng thụ đoạn này kỳ nghỉ thời điểm, bọn họ hiệu lực câu lạc bộ nên đón. Hai cái tin tức tốt. Riêu khoảng thời gian này có thể nói đường làm quan rộng mở, ở giải đấu bên trong, trạng thái tăng trở lại đạt được liên tiếp thắng lợi bọn họ lấy dẫn trước 3K 3 điểm. Lạc hậu người thứ nhất lê phê hai điểm thành tích kết thúc giai đoạn thứ nhất thi đấu, mà ở bản thứ tư rêu công bố tài chính hàng năm thu vào càng làm cho câu lạc bộ chủ tịch Florentino mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Báo cáo tài chính biểu hiện, rêu đã vượt qua tờ The Mi ở Leeds Manchester United, trở thành hiện nay thế giới. Tối kiếm tiền câu lạc bộ bóng đá. Rêu 200.405 hàng năm tài chính thu vào đặt 2. 7.566 euro, tỉnh thu vào vì là 603 vạn euro. Cứ việc quá khứ 2 năm bọn họ chỉ lấy thu hoạch một tòa giải đấu quang quân Nhưng Beckham cùng bộ nạ hai cái láo người mới khí cầu tình trước sau gia nhập liên minh vẫn là vì bọn họ mang đến to lớn kinh tế tiền lời đặc biệt là ở á quá khu vực và người mê Beckham cùng người hoa ngôi sao bóng đá mùa nạ sức hiệu triệu để diêu lung dung vượt qua cái khác nhà giàu trở thành được hoang nên nhất đội bóng liên tục hai cái mùa hệ thương mại thi đấu càng là mang đến trực tiếp tiền lợi diêu dự tính sang năm thu vào còn đem tăng trưởng đến hơn 3 ức Euro theo gỡ là giờ sắp mua lại MU một ít tiểu cổ đông trong tay cuối cùng còn lại giải rác cổ phiếu MU cũng đem từ tháng này lên đem duy trì 8 năm thế giới to lớn nhất câu lạc bộ danh hiệu chắp tay tặng cho Diêu Quá khứ MU lượng lớn giá trị thị trường chủ yếu bắt nguồn từ nó ở thị trường chứng khoán trên thu vào, nhưng từ khi gỡ lạ giờ người tháng 5 chính thức thu mua MU tới nay, nó đã bị London giao dịch chứng khoán rút lưu bài. MU quá khứ nửa năm thu vào giảm xuống 50% phòng trường năm nay chỉ có 6.900 ức euro. Tuy rằng này cũng sẽ không vì là mô nạ cùng các đồng đội mang đến cái gì trực tiếp tiền lợi thế nhưng hiệu lực đội bóng danh chính nôn thuận trở thành thế giới to lớn nhất câu lạc bộ, nói ra trên mặt cũng có ánh sáng à, đương nhiên. Điều này cũng báo trước môn hạ cùng các đồng đội trên người trọng trách căn nặng, bởi vì bọn họ nhất định phải nỗ lực để đội bóng thành tích cũng có thể xứng đôi câu lạc bộ địa vị bây giờ. Nếu như nói trước cái kia một tin tức tốt chỉ là câu lạc bộ sự tình, mà khác một tin tức tốt nhưng là trực tiếp quan hệ này cầu thủ lợi ích. FIFA ngày 13 tháng 10 công bố năm nay FIFA cầu thủ xuất sắc nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ứng viên, tuy rằng đội bóng đội trưởng Zola là duy nhất một tên trúng cử phần này dự bị danh sách cầu thủ Tây Ban Nha, nhưng đội bên trong quốc tế các siêu sao lại làm cho Zola lần thứ 2 trở thành dự bị danh sách bên trong khách hàng lớn, dỗ thêm vào Zidane, Beckham cùng với Mona Carlos, Zobino, Ronaldinho, Børja Djuvang, Djuv tổng cộng có 7 người chúng cử. Børja trở thành siêu cấp người thắng lớn, bởi quần phê đệ dạ thì hỏn cục thắng lợi, bọn họ có 7 đại siêu sao Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Zobino, Ronaldinho cùng Ronaldo chúng cử lần này dự bị danh sách, mà mẫu nạ tuy rằng không có chúng cử quá Børja Djuv đội tuyển quốc gia, nhưng hắn ở Børja Djuv lý nổ du đội cùng câu lạc bộ xuất sắc phát huy cũng làm cho hắn kiêu căng cử, 7 cái đồng hương tạo thành mạnh mẽ quân đoàn. Châu Phi bóng đá thế lực đồng dạng làm người khác chú ý, giờ ECN, Eto 39, O cùng ổ cổ xạ 4 người chúng cử. Nam Mỹ 9 người, châu Âu 17 người. Cái khác khu vực không người chúng cử. FIFA công bố ứng viên danh sách bên trong bao quát 30 tên cầu thủ, tỉ mị danh sách vì là Dô, Tây Ban Nha, Bạc Lạt, nước Đức, Van Hà Lan, Israhi Mô Vít, Thủy Điển, Nẹo, Cộng Hoạc Z, Sậm Chèn Cổ, U Cờ Giê-na, Dì Trần Argentina, Giờ Dô Bờ Biển Nà, ECN, Ghana, Eto 39, O. Cà Mơ Cổ xạ, Nigeria, Henji, nước Pháp, Zidane. Nước Pháp, Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha, Lệ Cổ, Bồ Đào Nha tịch người Bờ Gia Diệu Bifong, Italy, Madini, Italy, Nesta, Italy Beckham, nước Anh, Juni, nước Anh, Gershac, nước Anh, Lampard, nước Anh Môn người Bờ Gia Diệu gốc hoa, Bờ Gia Diệu, Kaka, Bờ Gia Diệu, Adriano, Bờ Gia Diệu, Roberto Carlos, Bờ Gia Diệu, Zobino, Bờ Gia Diệu, Zonadino, Bờ Gia Diệu, Zonando, Bờ Gia Diệu FIFA FIFA năm 2005 cầu thủ xuất sắc nhất để cho các quốc gia đội tuyển quốc gia cùng bóng đá nam bóng đá nữ đội trưởng tuyển ra sản sinh, ở ngày 19 tháng 12 FIFA trong đại hội đem công bố cuối cùng thắng lợi ứng cử viên. Năm ngoái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ứng viên bên trong cũng không có thiếu riêu ngôi sao bóng đá trúng cử, thế nhưng bởi đội bóng thành tích gay go vì lẽ đó không có cái gì lực cạnh tranh. Thế nhưng năm nay không giống, bởi năm ngoái các giải thi đấu sự bên trong cũng không có một cái biểu hiện hoàn mỹ đến không hề tranh luận ngôi sao bóng đá. Vì lẽ đó rêu năm ngoái bắt được giải đấu quán quân đồng thời đánh vỡ La Liga điểm kỷ lục thành tích đối với các cầu thủ tới nói cũng là cái không sai thẻ đánh bạc, nếu như lại có thể kết hợp một hồi đội tuyển quốc gia thành tích, sẽ có rất lớn hy vọng tranh giành cái này giải thưởng. Do với FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn càng chú trọng đội tuyển quốc gia thành tích, vì lẽ đó không chúng cử quá quốc gia thành niên đội mùa nạ tuyệt đối là có chút chịu thiệt. Cứ việc hắn ôm đòm năm nay giải vô địch bóng đá U20 thế giới 3 tòa quốc, nhưng sức thuyết phục vẫn là không sánh được đội tuyển quốc gia thành tích. Sưa nay còn không nghe nói cái nào cầu thủ bởi vì giải vô địch bóng đá U20 thế giới biểu hiện xuất sắc mà bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lẽ ra Jonah đâu kẻ này bắt được giải đấu quán quân lại là vựa phá lưới, nên rất có hy vọng, nhưng lại hắn lười biếng không đi tham gia cuộn phẻ dạ tỷ về miệng Tiên sinh rõ nhỉ đúng là ở Cổn Phệ đệ dạ tỷ hòn cục bên trong biểu hiện hoàn mỹ, thế nhưng mùa giải trước Barcelona sắp thực không thu hoạch được gì, cái khác biểu hiện không tệ các ngôi sao bóng đá cũng không có, vẹn toàn đôi bên, bởi vậy, năm nay bình chọn vẫn như cũng là hồi hộp một phần. Có điều có một chút hầu như là có thể khẳng định, vậy thì là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sắp trở thành cầu thủ bờ ra dịu đội chiến. Dù sao, bọn họ nhưng là năm nay duy nhất một hạng thế giới cấp thi đấu Cổn Phệ đệ dạ tỷ hòn cục quán quân người đo được, mà FIFA vẫn luôn là ở lực phụng dạ Nói chung, 2 tháng sau hết thẻ đều đem công bố Chuẩn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới môn cần phải làm là nắm chặt này, thời gian 2 tháng nỗ lực biểu hiện là chính mình tăng thêm cuối cùng thẻ đánh bạc. Mà Modric cùng các đồng đội hiện tại việc cấp bách chính là nỗ lực chuẩn bị chiến đấu ở Atletico Madrid sân nhà Cadiz dần sân bóng tiến hành, Madrid cùng thành derby, tranh thủ vì là đón lấy ma quỷ lịch thi đấu mở một cái thật đầu. Chương 469. Chương 469. Tuy rằng là người khác chú ý Madrid đẹp bị muốn đến ngày 15 tháng 10, bản thứ 7 mới khai hỏa, nhưng liên quan với cuộc tranh tài này trọng tài chính nhưng cử viên một chuyện đã bị xáo đến hỗn náo. Mùa giải từ vòng thứ nhất bắt đầu, trọng tài liền vẫn là các loại tranh chấp tiêu điểm. Ở Madrid derby trước, mùa giải này đã mấy lần bị trọng tài hãm hại, Rio đem nhãn cầu vẫn chăm chú vào ủy ban trọng tài trên người. Thế nhưng, ủy viên hội tuyển ra đến trọng tài, vẫn làm cho Rio không hài lòng. Mùa giải này La Liga trọng tài chính nhận lệnh không còn do máy vi tính rút thăm hoàn thành, mà cải do ủy ban trọng tài sai khiến. Khởi đầu, ủy ban trọng tài gõ do định Muni tư chủ tiếu Madrid nhưng sắp sân nhà chiến Atletico ở Muni tư hạ 6 hòa vì thế lạc bộ lãnh đạo thuyết phục ủy ban trọng tài cải phái người khác. Kết quả 39 tuổi Gonza Lê và Vạn liền bị đẩy tới cadơ dần sân khấu. Mà theo Vạn bản thân tuyên bố, hắn từ nhỏ đã là 100 không hơn không kém Barcelona fan bóng đá. Vạn Cờ sinh ra ở nước Đức vợ chẳng phút, ở năm 2001 ngày 15 tháng 9 hoàn thành rồi chấp pháp La Liga khởi đầu. Có điều, cổ động viên Real Madrid đối với Vạn Cờ có thể không có gì hay ấn tượng. Bởi vì ngay ở hắn chủ tiếu sự nữ chiến đấu, Rio sân khách 13 bị thua Betis. Mà ở mùa giải trước vòng thứ 33 Rio sân nhà 21 tiểu thắng vì lạ do ở sau cuộc tranh tài, Vạn Cờ càng bị cổ động viên Madrid mang theo, Tây Ban Nha tối nát trọng tài áp dành. Bởi vì ở trận đấu kia bên trong, hắn đầu tiên là sai lầm địa phán cho tàu ngầm vàng một cái penalty, sau đó rồi hướng hạ mãn đồ bên trong vùng cấm rõ ràng bóng ném nhắm mắt là ngơ, cuối cùng còn phạt xuống Samu En cùng Zidane, cũng ở giêu dẫn chức tình huống để thi đấu bụ giờ dài đến 6 phút. Sau đó, này liên tiếp biểu hiện thậm chí để luôn luôn không đánh giá trọng tài biểu hiện Giêu câu lạc bộ cũng ngoại lệ thông qua chính thức trang web phát biểu một phần để vì là và cơ 7 tông tội Văn Trường, đến từng cái lịch số hắn đối với Giêu sai lầm phán phạt ở đây trước chấp pháp La Liga 4 bên trong, vạn cỡ chưa bao giờ từng gặp phải chấp pháp Madrid đẹp bị cơ hội. Có điều Hắn đúng là trước sau các năm thứ ở rêu cùng Atletico thi đấu bên trong đảm nhiệm trọng tài chính ở hắn 5 thứ chấp pháp rêu thi đấu bên trong, rêu 3 tháng 2 phụ, hơn nữa hai chàng thất bại đều phát sinh ở sân khách. Atletico tuy rằng ở và cờ chấp pháp 2 chàng khách cuộc tranh tài bên trong cũng toàn bộ bại trận, nhưng ở dưới tay hắn sân nhà lúc tác chiến nhưng hai tháng một hòa giữ cho không bị bại. Nhưng điều này cũng cũng không phải mang ý nghĩa và cờ chính là Atletico thần hộ mệnh bởi vì vị này luôn luôn lấy giám đào thẻ đỏ mà nghe tên toàn bộ La Liga trọng tài chính từng trước sau năm thứ để cầu thủ Atletico Madrid bị ép sớm tiến vào phòng thay đồ báo mát ca thống kê vật sức mùa giải này chấp pháp kỷ lục ở hắn chấp pháp thi đấu bên trong sân nhà đội bóng duy trì toàn thắng mà sân khách đội bóng không chỉ có mô chiến tất bại thậm chí bình quân mua trận liền muốn bắt được 4 năm tấm thẻ vàng cũng không 5 tấm thẻ đỏ như vậy ghi chép cũng làm cho nhiều lần chịu thiệt riêng người cảm thấy bất an diệu khi biết tin tức sau ngay lập tức liền biểu thị đối với này bất án Bọn họ cho rằng và cờ là cuồng nhiệt cổ động viên Barcelona, phải hắn đến chấp pháp Rio Ten chốt chiến dịch, hiển nhiên là có ý đồ riêng. Vạn cờ quá khứ chấp pháp quá chúng ta thi đấu, hắn phán phạt mọi người đều nhìn thấy, rõ ràng là đối với Rio có mang thành kiến, để hắn đến chấp pháp Rio thi đấu, lẽ nào chúng ta lại muốn đối mặt bất lợi phán phạt. Rio Phương diện luôn luận hùng hổ giở người, phản phất là mình đã trong trận đấu bị thương tổn. Gần đây cũng không có thiếu cầu thủ Real Madrid biểu đạt đối với trọng tài công tác bất mãn, zona đâu ngay ở phòng vấn bên trong nói, trọng tài đều là châm đối với chúng ta, điều này làm cho Rio ném mất không điểm. Có điều, người ngoài hành tinh còn lòng tốt, địa vì là ủy ban trọng tài đưa ra thiếu phạm sai lầm biện pháp, xem ra chỉ có một cái biện pháp mới có thể giải quyết vấn đề, vậy thì là, sau đó trong trận đấu nhiều sắp xếp một người trọng tài. Cùng Atletico trước đưa ra đội trọng tài thuận lợi thông qua không giống, Rio đưa ra đổi đến và cờ yêu cầu lại bị bác bỏ, xem ra Diêu chỉ có thể tự cầu phúc đây là một lần ai cũng không thua nổi lại bị. Cạm bẫy lô đội bóng ở mùa giải này lần đầu đối mặt trọng lượng cấp tranh tài, thua bóng sẽ làm huấn luyện viên ý lần thứ 2 rơi vào tín nhiệm nguy cơ, mà Atletico chủ soái bị thì lại đến nay không có để fan bóng đá thỏa mãn. Hắn cần dùng một hồi đầy đủ phân lượng thắng lợi để cho mình cùng trùng kiến Atletico tìm về tự tin. Cái này cũng là khiến người chú ý nhất một lần derby, hai chi Madrid đội bóng cộng nắm giữ 24 tên các quốc gia cầu thủ quốc gia để cuối tuần thi đấu trở thành thế giới fan bóng đá ngày lễ, trở thành một trận thế chiến. Thế chiến không giả, thi đấu nhưng không hẳn đặc sắc. Bởi vì đây là một hồi ở các diễn viên cả người về bày tình huống tiến hành không có, diễn tập, diễn xuất. Madrid đẹp bị trước là FIFA sắp xếp quốc tế ngày thi đấu, 24 tên cầu thủ quốc gia chúng cử từng người đội tuyển quốc gia. Vừa để truyền thông tìm tới trên máy liêu, cũng làm cho cả Bỉ ở như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trước liền nhắc tới, thêm vào Tây Ban Nha đội tuyển số đa độ, riêng tổng cộng có 15 cái cầu thủ quốc gia tham gia quốc tế ngày thi đấu. Bỉ đội bóng lại có 9 tên cầu thủ quốc gia, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Torres, Antonio Olapete cùng hỉ bạn nhất từ, Argentina đội tuyển quốc gia Fở giáng sổ cùng Gáletti, Colombia đội tuyển gia Tở đội tuyển quốc gia Kê mạn, Bulgaria đội tuyển 21 đội tuyển quốc gia, Mãn, tuyển quốc gia, tuyển quốc gia so với. Không có cầu thủ quốc gia thời kỳ Chỉ có 8 người ở lại đội cả vạ bốn giòn cho đội bóng nghỉ. Bỉ đội bóng đúng là có thể tổ chức loại nhỏ đấu đối kháng, nhưng hắn cũng không thể không gọi vào nhiều tên hạng 2 đội thành viên, bởi vì Atletico đội chủ lực vốn là chỉ có 20 người. Nhờ có hẹn tuần luôn lười nhắc sinh hoạt để thi đấu tổng sắp xếp ở buổi tối tiến hành, cả kéo Lộ cùng Bỉ ở thứ 7 ban ngày còn có thể tiến hành đơn giản hợp luyện, phải biết bọn họ đội bóng ở bàn thứ 6 mới có thể tập hợp xong xuôi. Trước, làm cả Kẹo Lộ cùng Bỉ mang theo tản trận chuẩn bị chiến đấu đẹp bị thời điểm, 21 vị cầu thủ quốc gia chỉ có thể ở từng người đội tuyển quốc gia cân nhắc chính mình ở cuối tuần vị trí. Dù cùng Tô Z là đẹp bị hai bên đội trưởng, nhưng bọn họ cân nhắc nhưng là làm sao rắc tay ở cùng S.C.T. Magino thi đấu bên trong điên cuồng ghi đi bán. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhất định phải ở sân khách đại thắng S.C.T. Magino mới có thể lấy thi đấu vòng loại vòng bảng đệ nhất tên thân phận thăng cấp hợp cột. Cuối cùng, Magisong hùng 6 tên cầu thủ đều sắp trở thành chủ lực. Duy nhất, may mắn thoát khỏi người, là Sodado, hắn ở một vòng cuối cùng thi đấu vòng loại bên trong ngừng thi đấu. Ở cuối tuần trước cũng đã trở lại Gio báo danh đồng dạng có thể sớm về đơn vị chính là Gở dạ Vệ Sen cùng Beckham, đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng ở cùng Ostria thi đấu bên trong 2 phút bên trong ăn được 2 tấm thẻ vàng, lần này giêu nhưng không có toán trận trọng tài, mà là vô cùng phấn khởi hướng về FA phát. Đi phát, hy vọng tiểu Bẹt có thể sớm về đơn vị. Cứ việc Beckham dự định ở Manchester vì là đội tuyển quốc gia trợ uy, nhưng cũng chỉ đành ở thứ tư trở về đến Madrid, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cuối tuần derby. Tây Ban Nha cầu thủ quốc gia đối mặt cuộc chiến sinh tử, cùng tổ CBA cũng phải cùng Bosnia và chiến một hồi, những này cầu thủ quốc gia là mệt mỏi nhất. Petrov vận khí cũng không được, cứ việc Bulgazi huấn luyện viên sở tỏa tự cổ quen thuộc La Liga, cũng biết Madrid đẹp bị ý nghĩa, nhưng hắn vẫn cứ không có, hạ thủ lưu tình, Để chỗ ở không có ý nghĩa thi đấu bên trong cũng thủ phát ra. Fiorentino chính đang chế tạo sảm bà ý nghị mười phần, gã là Caceco, Cezezo, Atletico chủ tịch, thì lại ở Atletico chế tạo Argentinaz, nhưng bọn họ hiện tại nhất định đang hối hận, tại sao muốn mua nhiều như vậy nam mỹ người. Diêu bỏ ra dưới tổ bốn người bên trong, Zona đâu cùng Carlos đều nên vì một hồi không có chút ý nghĩa nào thi đấu thủ phát, dù bị nhô lại được mới vừa ở cao nguyên chinh chiến. Thể năng tốt nhất mùa này ngược lại là nghỉ ngơi, hai tên người Vũ Juway, Phạm Tợ Lỗ Kỳ Ả muốn đánh liên tục hai trận cuộc chiến sinh tử, Diogo may mắn địa nhân ngừng thi đấu bỏ qua sân khách cùng Ecuador thi đấu, nhưng hắn nhưng muốn ở một vòng cuối cùng ra sức vì nước. Atletico lại có 3 tên đến từ Nam Mỹ cầu thủ, giờ chẳng so cùng gã lệ tỷ tuy là đội tuyển quốc gia thay thế bổ sung, nhưng một vòng cuối cùng nhưng có rất lớn khả năng thủ phát, Luyện binh, giờ dệ thì lại bụng làm giả trịu muốn ở Colombia cuộc chiến sinh tử bên trong đem hết toàn lực. Căng đáng sợ chính là, Nam Mỹ thi đấu khu thi đấu vòng loại ở Madrid thời gian thứ 5 hừng đông đấu võ làm cầu thủ quốc gia môn trở về Tây Ban Nha lúc đã là thứ 6 sáng sớm, những này cầu thủ chỉ có một ngày thời gian chuẩn bị, liền muốn vội vã ở đẹp bị đại chiến trung tự trận, cầu thủ trạng thái lại sao có thể bảo đảm. Hiển nhiên, trận này, thế giới quốc chiến, còn không lúc mới bắt đầu cũng đã tràn ngập xem chút cùng mấy hới, thế nhưng, một hồi trận bóng chủ thể dù sao cũng là ở đây trên ra sức phấn đấu các cầu thủ, nếu như bọn họ cũng không thể phát huy toàn lực, thi đấu có thể cùng ngoại giới chờ đợi xứng đôi sao? 24 cái cầu thủ quốc gia, thế giới quốc chiến, có thể chỉ là nghe tới đặc sắc đi. Chương 470. 100 năm derby, 1. Chương 470 Trong năm Derby, một. Các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, hoan nên mọi người cùng ta đồng thời xem trận này vòng này sở Benji mê dạ địa vị gì ở Liga bên trong màn kịch quan trọng, Madrid cùng thành Derby. Cuộc tranh tài này ở bên trong Rio Dem làm khách cùng thành Cadơ dần sân bóng khiêu chiến Atletico Madrid, cái này cũng là hai đội trong lịch sử lần thứ 139, đẹp bị 39, chiến. Tuy rằng cuộc tranh tài này là hai chi đội bóng của Tây Ban Nha thi đấu, thế nhưng ngoại giới phổ biến đem cuộc tranh tài này coi là Argentina cùng bở ra giữa hai đội tuyển quốc gia tranh tài. Rêu mùa giải này quắt nổi lên một hồi đến từ bở ra giữa 39. Saba bao táp 39, đội bên trong Carlos, Ronaldo, rô bị nổ cùng người bờ ra Diu gốc Hoa Monaco ôm đồn giêu mùa giải này 90% đi bạn. Atletico phương diện, bọn họ chủ xoáy bị ẩn nhì ỷ chính là người Argentina, dưới trướng hắn càng là có gã Letti, Fer django, rô ự ỷ gợ cùng ỷ bạ gã dạ bốn tên cầu thủ Argentina. Trước truyền thông nhiệt sao trận này trong năm Madrid đẹp bị vì là 39, thế giới cuộc chiến 39, bởi vì này hai đội bóng bên trong gộp lại có 24 tên cầu thủ quốc gia cấp nhân vật, đổi làm bình thường, đây nhất định là một hồi vô cùng đặc sắc thi đấu. Thế nhưng hiện tại nhưng là 39. Phi thường thời cơ 39, ở cuộc tranh tài này trước này 24 tên cầu thủ quốc gia phân biệt tham gia quốc tế ngày thi đấu thi đấu, không thể nghi ngờ để các cầu thủ trên lưng một thân ngoại, có vài tên Nam Mỹ ngoại. Viện thậm chí là ở ngày hôm qua Hùng Đông mới chạy về Madrid, không biết cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ có phải là gặp chịu ảnh hưởng đây. Nắm giữ La Liga tiếp sóng quyền Trung Quốc cờ cờ tờ vở kinh thể thao tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy một hồi màn kịch quan trọng, liền, ở cuối tuần này Hùng Đông, hoàn kiện tường âm thanh quen thuộc đó lại đang lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhà suốt đêm chờ đợi thi đấu fan bóng đá Trung Quốc trong nhà vành bốn duyệt 44 là phi thường náo nhiệt, đờ sân vận động cổ lồng lúc này vang lên hai loại âm thanh, không nghi ngờ chút nào, người trước là đưa cho đội chủ nhà Atletico Madrid, mà người sau nhưng là đưa cho tử địch của bọn họ Real Madrid. Chúng ta có thể nhìn thấy, hai đội cầu thủ đã từ cầu thủ trong thông đạo đi ra, bọn họ sắp bước lên ngày hôm nay 39, chiến trường 39, cả đờ dần sân bóng, để chúng ta đồng thời nhìn hai đội bản cuộc tranh tài ra trận danh sách. Atletico Madrid, 442, thủ môn, 25 trở dạng số, hậu vệ, hai vệ lắc cổ, 21 và rệ, 22 Pabdo lổ, 3 Antonio vệ. Giữa sân, 11 Messi, 7 Y Baba Gadze, 23 Luka Sid, 17 Pedro. Tiền đạo, 9 Tozet, 10 Keyman. Real Madrid, 442. Thủ môn, 1 Casillas. Hậu vệ, 2 Soldado, 18 Samuel, 4 Ramos và Carlos. Giữa sân, 23 Beckham, 12 Papert, Lodo Gakkiya, 19 Mona, 5 Zidane. Tiền đạo, 7 Ronaldo, 9 Ronaldo. Atletico Madrid hàng tiền đạo 2 đêm tại quá khứ hai trận đội tuyển quốc gia thi đấu chung tần tần Iberian, Tozet đánh vào 5 bóng, Keyman cũng có 2 bóng nhập sổ, có thể nói trạng thái chính giai Giêu hàng tiền đạo thì lại vẫn như cũng là đội bóng này, mấy cái mùa giải tới nay chủ lực hợp tác Ronaldo cùng Zô, ở giải đấu bên trong, Ronaldo đã đánh vào 6 bóng, Zô cũng có 2 bóng vào món nợ, hơn nữa bọn họ còn có một tên cường lực thay thế bổ sung Zô bị nổ, vị này bở ra Giêu người trẻ tuổi chính đang trên ghế dự bị chờ đợi cơ hội đây. Chúng ta có thể nhìn thấy, trước biểu thị đồng ý ở bộ phận thi đấu bên trong đảm nhiệm thay thế bổ sung Gi vẫn là xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Gi Đan ở đầu tháng 9 đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong bị thương nhẹ, hắn mùa giải này thiếu hụt gần nửa thi đấu. Cụ tí mọi người ở tiếp nhận vị trí của hắn lúc đều thể hiện xuất sắc, cũng ở một mức độ nào đó uy hiếp đến người nước Pháp vị trí chủ lực ở tuần trước giêu theo lệ buổi họp báo tin tức trên, có phóng viên nhắc tới Ji sẽ ở bộ phận buổi diễn bên trong nhậm chức thay thế bổ sung đề tài. Ji Dan nhiên địa hồi đáp, "Để ta nhậm chức thay thế bổ sung hoàn toàn có thể, này xưa nay đều không có vấn đề. Ta đã không còn là 22, 23 tuổi người trẻ tuổi, rất khó ở một cái mùa giải bên trong đánh mãn toàn bộ thi đấu, chỉ cần đội bóng trong trận đấu thể hiện xuất sắc, huấn luyện viên sắp xếp như thế nào cũng có thể." Ji loại này tỏ thái độ huấn luyện viên trưởng cả kéo lồng ngầm nhận. Đồng thời cũng để đội bóng kịch liệt chủ lực tranh chấp được giảm bớt. Lại một lần bước lên ca đỡ dần sân bóng, Mộ Na có vẻ rất là hưng phấn, hiển nhiên, cùng chịu đủ FIFA vi rút quái nhiêu các đồng đội so với, hắn ở cuộc tranh tài này trước hưởng thụ một đoạn hoàn mỹ kỳ nghỉ. Tại đây đoạn kỳ nghỉ bên trong, hắn ngoại trừ tiến hành rồi mấy lần kịch liệt trên giường vận động bên ngoài, loại này, vận động, chỉ cần thích đo lời nói không chỉ có tiêu không hao bao nhiêu thể năng, ngược lại sẽ để cầu thủ đem liên tục chinh chiến hủy được rất tốt phong thích, bởi vậy, ngày hôm nay trạng thái là tốt đến không thể tốt hơn. Đô Ba theo đang bị giêu cùng với ngoại giới nghiêm khắc quản chế trọng tài chính và cơ một tiếng còi, trận này trăm năm Madrid đẹp bị chiến chính thức bắt đầu rồi. Trận đấu bắt đầu sau khi hai đội cũng không có như ngoại giới tưởng tượng như thế thể hiện ra vẻ mọi mệt mỏi, trái lại là không có bất kỳ thăm dò liền bắt đầu trực tiếp đối kháng. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Cắt Los liền xuyên vào hoàn thành rồi một cước 30 mét có hơn đại lực xuất xa, quả bóng vừa nhanh vừa mạnh, thế nhưng bị tập trung sự chú ý vở dạng sổ đập ra. Xem ra Cắt Los cũng không có bị đội tuyển quốc gia thi đấu ảnh hưởng, hắn tự hồ lại kéo dài trên cuộc tranh tài độc bên trong hai nguyên suất sắc trận thái. Sau lần đó Atletico Madrid cũng trở về kính một lần sút gol, hoàn thành Atletico đòn thứ nhất đồng dạng là đến từ cánh trái cầu thủ, Bulgazi a cánh trái yêu đạo tệ chỗ lợi dụng hăng cái kia ngang ngược không biết lý lẽ tốc độ đột phá giêu cánh phải, cắt vào bên trong vùng cấm sâu đánh sút góc xa thoảng lượn ra. Ngày hôm nay này hai chi Madrid đội bóng đối với thắng lợi tựa hổ cũng là tình thế bắt buộc, hơn nữa trước ngoại giới lo lắng vẻ mỏi mệt tựa hổ cũng chưa từng xuất hiện ở hai đội cầu thủ trên người, đương nhiên, hiện tại thi đấu vừa mới bắt đầu. Hoàn kiện còn chưa rực, liền lại khởi xướng một lại một Từ dưới chân hắn đoạn dưới quả bóng sau khi, dẫn bóng nhanh chóng đẩy mạnh đến trước sân ở đối phương cầu thủ bọc lót lại đây trước, Mồ Nạ đem bóng chuyển cho lùi lại tiếp bóng Ronaldo. Ronaldo cầm bóng xoay người sau khi cũng không có dẫn bóng đột phá, mà là khách mời một cái giữa sân nhà trường, chân phải đệm đem bóng hướng vùng cấm bên trong đẩy một cái, chọt khe đến vùng cấm phía bên phải. Dao giải phâu giống như chọt khe. Dỗ bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ xuyên bảo, lên chân. Ừ, Antonio Olampe trực tiếp đem Zô ngã xuống đất, trọng tài sẽ như vậy xử phạt đây. Bị vô số con mắt nhìn chằm chằm thổi lên trong miệng cái còi, nó tay chấm phạt đền nhằm phía phạm quy địa điểm. Sau đó từ trên y trong túi tiền móc ra một tấm bài lượng cho phạm quy cầu thủ Antonio Lapé. Thẻ đỏ cộng với penalty. Mở màn vẹn vẹn 6 phút, sân nhà tác chiến Atletico Madrid liền bị phạt xuống một người, đồng thời bọn họ còn đưa cho Rio một cái penalty. Xem ra lúc trước chịu đủ nghi vấn trọng tài chính và trợ cơ ngày hôm nay cũng không có nhằm vào Rio, từ vừa nãy lần kia phạm quy đến xem, hắn phán phạt nên phi thường chuẩn xác. Suýt 5 ca đơ dần trên khán đài truyền đến chỉnh Tề suy thành, ở Atletico Madrid các cổ động viên xem ra, cái này từng bị bọn họ mang nhiều kỳ vọng, trọng tài, phản muội, bọn họ ba. Chất tiệt trọng tài. Ngươi là cái người mù sao? Chó chết, con mẹ nó ngươi là cái còi đen. Cái tên này thu rồi Fiorentina bao nhiêu tiền? Cađơ dần trên sân bóng chửi rủa thành một mảnh đồng dạng bất mãn còn có Atletico Madrid cầu thủ, bọn họ đồng thời vây nốt và cợ, hy vọng hắn có thể thu hồi thành mệnh. Trọng tài, thi đấu vừa mới bắt đầu đây, Penalti là tốt rồi, thẻ đỏ quá nghiêm trọng điểm chứ. Atletico Madrid thiếu niên đội trưởng Tô Z đi tới hướng về trọng tài khiếu nại đạo, hắn tấm kia hơi chút non nớt trên mặt nhưng lộ ra mấy chút thành thủ. hiển nhiên Trên cánh tay trái băng đội trưởng để tuổi trẻ Tây Ban Nha Tân cậu bé vàng gánh vác nổi lên phục hưng Atletico Madrid trách nhiệm. Không, không, không. Ta nhớ các ngươi hẳn phải biết bóng đá quy tắc, dưới tình huống này nhất định phải là thẻ đỏ. Vạn Cơ một mặt nghiêm túc nói, "Nói láo, như thế sớm phạt cái kế tiếp, chúng ta làm sao đã a?" CBA tiền đạo Kệ Mạn dùng tiếng CBA thấp giọng mắng. Vạn cờ hay là không hiểu tiếng CBA, thế nhưng hắn vẫn là từ Kệ Mạn trong giọng nói nghe xảy ra chút đầu mối, liền vốn là đã đi ra hắn lại đi trở về, từ trong lòng lại móc ra một tấm bài. Ừ, Vạn Cơ lại hướng về Kệ Mạn đưa ra một tấm vàng. Lẽ nào vị này trọng tài đang vì hắn trước đây đối với Diêu Phạm sai lầm ngộ mà 39, tội tội 39 sao? Liền ngay cả âm thầm quan tâm cuộc tranh tài này Diêu các cao tầng cũng là, thụ sủng như kinh, thậm chí bọn họ còn liếc nhìn nhau, tựa hồ đang dò hỏi lẫn nhau có phải là cho này trọng tài chỗ tốt gì. Cuối cùng, bọn họ đến ra đều là phủ định đã án, vậy cũng chỉ có thể quy tội. Nhân phẩm. Xoa Elter lạnh nhạt cầu thủ Atletico Madrid cùng trọng tài trong lúc đó tranh chấp mùa nạ cũng không nghĩ tới đội bóng lại gặp thu được một cái như thế hoàn mỹ bắt đầu. Ronaldo đem quả bóng đặt tại trên điểm đá phạt, làm đội bóng số 1 xạ thủ hắn đồng thời cũng đã trở thành đội bóng số 1 người đá penalty, không biết hắn có phải là có thể đánh vào mùa giải này để bẩy cái bóng đây. Chương 471. Trong năm derby 2. Chương 471. Trong năm derby 2. đô. Ronaldo bắt đầu chạy lấy đà. Đệm bóng. Dưới góc phải. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Ronaldo chủ phạt penalty đã lựa gạt Atletico Madrid thủ môn vợ dạng sổ, 10, thi đấu chỉ tiến hành 6 phút giêu liền đạt được nhân số cùng điểm số ưu thế hoàn mỹ bắt đầu. Đây là Zonano mùa giải này đệ 7 cái giải đấu ghi bản, đồng thời cũng là Zonano tự năm 1996 tới nay đã với Atletico Madrid lúc đánh vào đệ 14 bóng, trong đó bao quát hai lần hạt chịt. Giải đấu bên trong Zonano từng 3 lần xuất hiện ca đơ dần sân bóng cũng đều có vào bóng, 1996-97 mùa giải hắn theo 3 ca ở đây đánh vào 3 bóng, mà 2002-03 mùa giải cùng 2004-05 mùa giải bên trong hắn lại đại biểu rêu ở ca đơ dần sân bóng đánh vào 2 bóng. Ghi bàn sau Zonano trước tiên nhằm phía ca đơ dần sân bóng bên sân, mùa nạ cùng mấy cái khác các đồng đội sau đó mà tới Chỉ thấy Ronaldo quý cụ đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười hướng về tới cùng mình đồng thời chúc mừng các đồng đội rũa ra tay phải của chính mình, từng cái cùng bọn họ nắm tay, nghiêm nhiên một bộ chính trị ra dáng, rớp. ư ba đây là Ronaldo tân chúc mừng động tác sao? Hay là chúng ta phải gọi loại này phương thức ăn mừng vì là 39, quan ngoại giao thức 39, chúc mừng động tác." Cùng trước mấy trận thi đấu bên trong chỉ có mấy cái cầu thủ bờ ra giơ chúc mừng không giống, lần này phương thức ăn mừng, diễn viên của chúng, hiện nhiên nhiều hơn không ít, dù sao phương thức này cũng không quá gì, thậm chí liền ngay cả nhất quán chú trọng hình tượng Beckham cũng tham dự vào. Xem ra Ronaldo đã ý thức được trước chỉ cùng mấy cái đồng bảo chúc mừng ghi bàn cách làm có chút không cầm cố, vì lẽ đó lựa chọn loại này có thể toàn đội tham dự chúc mừng động tác. Mà Modena đối với tình huống như thế cũng là rất vui vẻ, bởi vì hắn rốt cục có thể cùng bọn họ đồng thời làm điểm bình thường chúc mừng động tác. Bên sân cả Péo Lô cũng vui vẻ với nhìn thấy tình huống như thế, trước mấy trận thi đấu bên trong hắn tuy rằng không nói ra, thế nhưng muốn nói trong lòng hắn đối với vở ra Dibu, cách làm không có ý kiến lời nói khẳng định là giả, tuy nói một nhánh câu lạc bộ bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít đoàn thể nhỏ, nhưng ít nhất không thể đặt tới trên mặt đại đến, để người ngoài đều nhìn thấy đi. Bây giờ nhìn đến lại là toàn đội bắt đầu chúc mừng ghi Bạn, cảm kẹo lổ trong lòng rất là vui mừng đội chủ nhà khu nghỉ ngơi trước bị Yi thì lại một mặt tái nhận, tuy nói hắn cũng không có tin tưởng ngoại giới thịnh truyền trọng tài và cử cỡ phán phạt gặp tin tức bất lợi cho Diêu, thế nhưng hắn càng không ngờ tới hiện tại cục diện này am mở màn bèn bèn 6 phút liền bị phạt xuống một người, còn lạc hậu một bóng. Chết tiệt, đây chính là chúng ta sân nhà. Yi Yi ở trong lòng nổi giận mắng, sờ sờ chính mình cái kia chọc lốc đỉnh đầu, sau đó hai tay lại ở sau gáy trên tóc lau một cái, Yi mắt nhìn chầm chầm chính đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào cục diện này đừng nói Cái này người Argentina vẫn đúng là hình dáng giống đầu cáo giả, chỉ là mở màn liền tao ngộ lớn như vậy biến số, cáo giả cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ là bắt chuyện đội bóng hàng hậu vệ toàn thể hướng tả di nhúc nhích một chút, sau đó gọi giữa sân lục xỉn nhiều chú ý một hồi cánh trái phòng thủ, bởi vì bọn họ hậu vệ cánh trái lập đệ đã bị phá xuống. Làm đội trưởng Tô Z cũng đang an ủi các đồng đội, đồng thời cổ vũ sĩ khí, chỉ là hiệu quả tựa hồ cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vậy, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, vẫn như cũng là sân khách tác chiến Diêu chiếm cứ trên sân ưu thế. Một lần nữa phát bóng sau, lần thứ nhất tấn công bên trong. Zidane liền nhận được mồ nạ phân bóng ở ngoài vùng cấm trực tiếp xuất gôn, nếu không là Argentina thủ môn phở rằng sổ trạng thái thần Dũng, tin tưởng Diêu đã khoét điểm số lớn. Cuộc tranh tài này, đội chủ nhà Atletico Madrid không tốt đánh A, thực lực bọn hắn trên vốn là không chiếm ưu thế, lại tao ngộ loại biến cố này, chỉ có thể kỳ vọng đội bên trong ngôi sao bóng đá có thể tiêu chớp. Khoảng cách Zidane xuất gôn sau 4 phút Atletico rốt cục cũng khởi sướng một lần có uy hiếp tấn công, ý bạ gạ dại trọt khe kề mạn, người C Mỗi một lần Madrid cùng thành đẹp bị đều sẽ bị cổ động viên Atletico Madrid mang nhiều kỳ vọng tô vẽ đến nay mới thôi đều không có cái gì đặc sắc địa phương, lẽ nào hắn gặp gỡ Rio sau khi lại muốn theo thói quen nách hỏa. Mùa giải này cùng 3K lúc giao thủ đánh vào chiến thắng một bóng đã để vị này Tây Ban Nha cậu bé vàng tạm thời bỏ rơi hiệu ra đội mạnh liền nách hỏa tê tuổi. Thế nhưng ngày hôm nay đối với Rio biểu hiện không khỏi lại khiến người ta bắt đầu lo lắng cho hắn. Ngày hôm nay Samuel đối với hắn tiếp thân phòng thủ đến nay mới thôi khá là thành công, hắn thậm chí ngay cả cầm bóng cơ hội đều không có mấy lần. Hàng tiền đạo mũi tên bị hạn chế, Atletico Madrid tấn công chịu không nhỏ hưởng. Có điều Atletico tấn công ngược lại cũng không phải không còn gì khác, ít nhất bọn họ còn có Mã Sĩ Jairo Eiger, vị này bị ngoại giới hí xưng là đường chéo tiên sinh, người Argentina dùng hắn xuất sắc không bóng chạy chỗ kỹ thuật nhiều lần tìm được cơ hội tốt, đồng thời ở hiệp 1 tiến hành đến phút thứ 23 thời điểm suýt chút nữa hoàn thành rồi một đòn chí mạng. Ibagua gạ dạ ở ngoài vùng cấm cầm bóng, Tozet cùng kệ man đột nhiên đồng thời khởi động hướng vùng cấm bên trái xuyên vào, trong nháy mắt đem Rio hàng hậu vệ gỡ bỏ một cái lỗ to lớn. Ibagua dạ xem đúng thời cơ đem bóng từ này đầu đường tử đưa vào Rio vùng cấm. Mama sĩ rồ hự gị gơ lại liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở vị trí này. Cho khe, cơ hội. Rồ hự gị gơ bắn. Ừ, đẹp đẽ xoá bóng. Mô nạ là lúc nào xuất hiện ở đây? Phải biết vừa nay hắn còn ở trước sân tham dự tấn công đây. Hắn đúng lúc chạy tới hóa giải Atletico Madrid một lần tất ghi bán cơ hội. Từ 4K đưa dần trên khán đài chuyển đến trình tể tiếng thở dài. Mô nạ từ trên sân cỏ bò lên, vỗ tay một cái đối với các đồng đội nói rằng, đại gia tập trung sự chú ý, không muốn lậu người. Sợ hai không thôi các hậu vệ dồn dập gật đầu, đối với Mộ Na lời nói biểu thị tán thành. Nguy cơ lần này cũng nhắc nhở Diêu các cầu thủ, thi đấu vừa mới bắt đầu, còn chưa là thả lòng thời điểm. Một lần nữa lên tinh thần Diêu lại bắt đầu áp bức tính tấn công. Zô, Zidane cùng Beckham luân phiên thử thách sự giằng sổ bảo vệ khung thành. Mô nạ một, một cú 30 mét có hơn đại lực xuất xa càng là đánh chúng khung thành sáng ngang, tinh da đám cổ động viên Atletico Madrid một thân mồ hôi lạnh. Khoảng thời gian này nhân số chiếm ưu Diêu có thể nói là chiếm cư trên sân toàn diện chủ động, nhưng bọn họ chính là chỉ nở hoa không kết quả, này không phải là một cái điểm tựa. Tựa hồ chính là xác minh hoàn kiện Tưởng, Atletico Madrid liền lợi dụng một lần phản kích giáo hấn lãng phí cơ hội rêu. Férezẳng số đem rô đánh cho quá chính suất gol ôm vào lòng, sau đó trực tiếp một cái chuyển xa đem bóng mở ra trước sân cánh trái. Trước liền đã từng không chỉ một lần nhắc qua Nam Mỹ thủ môn mở bóng đặc điểm, mà Argentina thủ môn Pérezẳng số hiển nhiên cũng là thuộc về điển hình Nam Mỹ thủ môn, hắn bóng nhanh chóng mà tình chuẩn đưa đến cánh trái xuyên vào để chỗ trước người. Trăm mét có thể chạy vào 11 giây tốc độ cùng nhân vệ chỗ lại một lần nữa ngang ngược không biết lý lẽ quá rơi mất Sodado, đột phá sau khi thành công để chỗ cũng không có đến cuối, mà là mang theo bóng hướng yêu vùng cấm giết đi. Sau đó trước ở Samuel bọc lót lại đây trước đem bóng hành gọi chỉ vòng ngoài cấm địa, nơi đó là nhanh chóng xuyên vào kệ mạn. Về chỗ chuyển bóng, kệ mạn trực tiếp sút gol. Bởi kệ mạn có chút chạy qua đầu, vì lẽ đó hắn sút gol tư thế có chút khó chịu, đồng thời không đánh ra sức mạnh nào, tuy rằng quả bóng vẫn cứ lăn hướng về phía khung thành, thế nhưng nên rất khó cho Casillas tạo thành phiền phức gì. Nhưng vào lúc này một người xuất hiện ở bóng trên đường. Tô Z. Quả bóng lăn hướng về phía Tozet. Tozet đem đệm bưng lên để quả bóng phát sinh một cái khúc xạ, hướng khung thành một mặt khác bay đi, mà lúc này Casillas mệt vì đã làm ra cứu thua. Vì lẽ đó mặt khác nửa bên khung thành hoàn toàn là cái hở. Vánh bốn quả bóng bay vào khung thành, cả đờ dần sân bóng sôi trào, Tô Z cũng hưng phấn chuẩn bị nhắm phía khán đài. Bóng vào. Bóng. Đồ bốn ngay ở ca đờ dần rơi vào một mảnh vui mừng, mà Hoàng Kiện Tường cũng chuẩn bị vì cái này ghi bàn dưới bản án thời điểm, trọng tài cái còi rồ lên. Tivi màn ảnh cho sân bóng phía bên phải trọng tài biên một cái đập tạ, chỉ thấy quân cờ của hắn giơ lên thật cao. Việt vị. Lẽ nào vừa nãy sút goal ở vào Việt vị vị trí? Mới vừa vọt lên đến Tô Z khi nghe đến tiếng còi sau cũng bước, đem dò hỏi ánh mắt tìm đến phía trọng tài. Vạn cỡ làm thủ thế ra hiệu này bóng ghi bàn vô hiệu, viết vị trước. Để chúng ta đồng thời tới xem một chút pha quay chậm. Petro đột phá, hành gõ, thời điểm này đều còn không có vấn đề, kệ mạn Sutgol. Ân, liền ở ngay đây, không có sai, ở kệ mạn Sutgol của Sana, bởi vì các hậu vệ đều chuẩn bị tới rầm giữ, vì lẽ đó Tô Z ở lại mặt trước, hắn xác thực là viết vị, trọng tài phán phạt phi thường chuẩn xác. Suy ba cho là mình lại một lần nữa gặp trọng tài không công chính phán phạt đám cổ động viên Atletico Madrid lần thứ dâng lên trình tể Dưới cái nhìn của bọn họ, vừa nãy cái kia bóng hoàn toàn không thành vấn đề, là ngu ngốc trọng tài cướp đoạt bọn họ ghi bàn. Chẳng lẽ cái tên này cải tà quy chính, một lần nữa làm người rồi? Nhìn đang bị cầu thủ Atletico Madrid vây nốt lý luận trọng tài và cờ, tránh được một kiếp mồ nạ vô vô miệng ba nghĩ đến. Chương 472. 100 năm derby, 3. Chương 472, 100 năm derby, 3. Ghi bàn bị phán vô hiệu Atletico Madrid các cầu thủ tâm thái rõ ràng chịu đến ảnh hưởng, ở hiệp một thời gian sau này bên trong, bọn họ đã được rất nôn nóng ở tấn công bên trong, nôn nóng Atletico Madrid sai lầm rõ ràng tăng nhanh mà phòng thủ bên trong, nôn nóng thì lại thể hiện ở tại bọn hắn càng lúc càng lớn phòng thủ động tác, trên đầu tiên là Lục Sính bị mô nạ quá đi sau khi, trực tiếp từ tả phía sau một cái soạt bóng đem Mộ Na phóng tới, ăn được một tấm thẻ vàng. Sau đó Tuấn Nghị Ạ cũng bởi vì ở đường biên đối với Di Đan một lần nghiêm trọng phạm quy nhồi vàng, thậm chí ngay cả cầu thủ chạy cánh Tế chỗ đều bởi vì ở bài bức tường người lúc không nghe theo trọng tài chỉ whim mà ăn được thẻ vàng. Nếu như không phải Ja cũng bởi vì đối với Tô Z phạm quy mà ăn được một tấm vàng, chỉ sợ cũng liền Mộ Na cũng đến hoài nghi trọng tài có phải là bị câu lạc bộ cho thu mua. Dù sao và cờ chuyển biến thực sự là quá to lớn, Diêu hô lập tức liên tử, Diêu khắc tinh, biến thành Diêu thần bảo hộ. Tuy rằng Atletico Madrid trong khoảng thời gian này đã được có chút loạn, thế nhưng phòng thủ trên động tác lớn đúng là đối với Diêu tấn công có rất lớn hạn chế, vì lẽ đó ở hiệp một nửa phần sau bên trong, Diêu cũng không có thể thu được đến cái gì tốt cơ hội. Trận này Madrid đẹp bị tình cảnh trở nên nóng nảy có thừa mà đặc sắc không đủ. Bởi vậy, ở trọng tài thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũng là 10, Diêu lĩnh trước tiên vào giữa sân. Hiệp một trận đấu kết thúc. Giơ ở phút thứ 6 đánh vỡ trên sân bế tắt sau khi, điểm số liền cũng không còn thay đổi qua, hay là FIFA virus thật sự ở ảnh hưởng hai đội cầu thủ đi, hy vọng giữa sân nghỉ ngơi sau khi, hai đội cầu thủ có thể khôi phục điểm thể năng, vì là đại gia cống hiến một cái đặc sắc hiệp hai. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, cảm kẹo lỗ cũng không có quá nhiều bình luận đội bóng hiệp một biểu hiện, chỉ là hỏi đến vài tên trước tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu chủ lực thể năng tình huống, khi chiếm được bọn họ biểu thị không thành vấn đề trả lời sau khi, hắn cũng không có đá với dung tiến hành điều chỉnh, cuối cùng hắn bàn giao các cầu thủ lợi dụng được nhân số trên ưu thế, tranh thủ sớm một chút khóa chặt thắng cuộc. Khi nghe đến cả kéo Lộ chỉ thị sau khi, Hiệp 1 không biểu hiện gì, Mộ nạ cũng quyết định Hiệp 2 cố gắng công một công, tranh thủ giúp đội bóng sớm một chút bắt thi đấu. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, sân nhà tác chiến Atletico Madrid ở sân nhà fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong khởi sướng đánh mạnh, xem ra bọn họ là chuẩn bị thừa dịp mở màn giai đoạn giao sự chú ý không tập trung thời điểm hòa nhau điểm số. Thế nhưng bị ẩn ý, ý muốn lấy được, cả kéo Lộ tự nhiên cũng muốn lấy được, Mộ nạ cùng các đồng đội Hiệp 2 mở màn giai đoạn cũng không có nóng lòng tấn công, mà là trước tiên ổn định cục diện. Atletico Madrid tuy rằng rất có quyết tâm, thế nhưng bọn họ nhân số trên dù sao chịu thiệt, vì lẽ đó cũng không thể đạt đến hiệu quả. Ngoại trừ Tô Z lần kia tiếp về chỗ chuyển vào trong đánh đầu cận thành từng để cho Kader dần các cổ động viên nhìn thấy điểm san bằng hy vọng bên ngoài, Atletico Madrid trên căn bản không thể cho Diêu tạo thành cái gì đại uy hiếp. Ngược lại là Diêu lợi dụng Atletico quy mô lớn để lên phát động mấy lần không sai phản kích. Phút thứ 52, Rô Suýt chút nữa lợi dụng phản kích mở rộng điểm số. Di dàn chuyển xa, Rô ở vùng cấm bên trái ghi bàn sau sút sạch thẳng đến khung thành góc chết, thế nhưng phở dạng sổ lần thứ 2 làm ra đặc sắc cứu thua. Ngày hôm nay Førgango show biểu hiện có thể không có chút nào so với đứng ở hắn đối diện ca sĩ Lát kém, ngoại trừ phút thứ 6 cái kia penalty, hắn thực sự là không thể ra sức bên ngoài, nhưng thời gian khác biểu hiện của hắn có thể nói hoàn mỹ. Hay là tường ca chính là trong truyền thuyết miệng xui xẻo, ở hắn vừa tán thưởng Førgango biểu hiện sau khi, Førgango cửa thành liền cáo thất thủ. Mộ nạ dựa vào xuất sắc dự đoán đoạn rơi xuống rồ hụi gở cho i bạ gạ dạ chuyền bóng, ở dẫn theo hai bước sau khi, liền trực tiếp chuyền đưa đến Atletico Madrid vòng ngoài cấm Quy mô lớn để lên Atletico phòng thủ phi thường chống vắng. Ronaldo lợi dụng tốc độ giành chức bắt được quả bóng, cho dù là dưới chân mang theo bóng hắn vẫn là bỏ qua rồi hậu vệ, trực tiếp đối mặt Førr rạng sổ. Ronaldo đối mặt không thành. Suốt gol. Không đợi phở rạng sổ tấn công phong cấp độ, Ronaldo liền trực tiếp lựa chọn đệm bóng góc xa. Bóng vào ba. Ronaldo ba. Ronaldo lần này không có cho phở rạng sổ biểu hiện cơ hội, hắn chuẩn xác đệm bóng đánh vào chính mình mùa giải này để 8 cái đi bàn, đồng thời cũng trợ giúp Rio đem điểm số mở rộng đến hai bóng. Không hai là hậu, lại thiếu một người, Atletico Madrid nguy hiểm à? Vì bản sau Ronaldo thể hiện ra so với vừa nãy phản kích lúc còn nhanh hơn tốc độ, hắn trực tiếp chạy về phe mình hộ hiệp, sau đó một hồi nhảy đến mồ nạ trên người, vút mồ nạ đầu kia tóc dối lưng phấn hô, tiểu tử ngươi bóng chuyền được quá xinh đẹp, sớm làm gì đi tới. Sớm đến cái như vậy bóng, chúng ta là có thể sớm một chút thu công A3. Mồ nạ vừa nãy chuyền ra cái kia bóng xác thực không lời nói, Ronaldo chỉ cần phát huy đầy đủ tốc độ ưu thế đuổi theo quả bóng, sau đó sút gol là được, cũng khó trách hắn như thế hưng đây. Các đồng đội cũng dồn dập vây quanh, giống như Ronaldo vút mồ tóc, đem mồ nạ, tiểu tóc, hoàn toàn chỉnh thành tổ chim. Mỗ nạ nhất thời không phản ứng lại, này đi bàn đến cùng là Ronaldo vẫn là chính mình a. Atletico Madrid các cầu thủ thì lại chỉ có thể phiền muộn nhìn chúc mừng Diogo các cầu thủ, tuy rằng còn có đầy đủ thời gian, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ trận này bóng đã thua. Xác thực, vừa nãy Atletico Madrid điên cùng tấn công rượt vào chính là một hơi, hiện tại không chỉ không thể san bằng điểm số, trái lại bị Diogo mở rộng điểm số, bọn họ khẩu khí kia đã hoàn toàn tiết rơi mất. Nhìn thấy đã hai bóng rất trước, cả Pép Lolo cũng tiến hành rồi điều chỉnh, dùng đi Ogbo thay đổi có vết thương nhẹ tại người Sodado, mà ở trên băng ghế nóng lòng muốn thử bị nhỏ cũng bị đổi lên sân. Bị thế thay xuống sân chính là thẳng thắn chính mình thể năng xác thực có vấn đề gì đan đổi hai tên cầu thủ trẻ, hơn nữa vừa nãy đi bạn, giéo đá được càng thêm sinh động. bị nổ mới vừa lên càng suất chút nước kiến công, hắn nhận được Zonalô chuyển bóng, chân trái sút goal sát sà ngang bay lên khán đài. Xem ra bị nổ ở trên ghế dự bị cho nhịn gần chết, vừa ra sân liền đến một cước đại lực sút goal, thế nhưng hắn hiển nhiên có chút hưng phấn quá mức, vì lẽ đó nãy bóng đánh bay. Hiếm thấy thu được ra trận cơ hội đi ổ gỗ cũng liên tiếp ở đường biên xuyên vào kiến tạo. Mộ Na ngay ở hắn kiến tạo bên dưới hoàn thành rồi một lần vùng cấm tuyến trên viễn trình đánh đầu ban môn, chỉ là này bóng khoảng cách dù sao qua xa, lần thứ 2 bị phở dạng sổ từ chối, hiển nhiên người Argentina ở liều mạng giữ hình quân cadơ dần sân bóng cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng mà trên sân bóng chỉ dựa vào một người phấn đấu là không có tác dụng, đã mất đi đấu trí Atletico Madrid hiện tại liền dường như một cái bị bãi tơi hết quần áo nữ nhân như thế, cứ việc còn có phở dạng sổ này bảo vệ tư chỗ kín cuối cùng một khối con lót, nhưng cũng chỉ có bị giương ngẩng đầu thẳng tiến phân nhi. Phút thứ 87 Mộ Na ung dung đột phá Atletico Madrid cái kia thủng rông tều to giữa sân phòng thủ sau khi đi tới vòng ngoài cấm địa, hắn giả bắn chân chuyền đem bóng đưa đến tiến vào bên trái. Giọt bị nổ xuyên vào sau sẽ bóng chuyền ngang vùng cấm trung lộ. Bước cuối cùng chính là Ronaldo thúc ngựa đổi tới hoàn thành một đòn chí mạng, như vậy bờ ra giữ tam giác tấn công ở giêu mùa giải này thi đấu bên trong không ít từng xuất hiện. Lần này Zona Ronaldo cũng chạy tới đốt, chỉ là hắn chân lại không có thể đá bóng. Ronaldo thúc ngựa chạy tới. hắn bị chuẩn bị đem bóng phá họa ngã xuống đất, hai người đều không có thể gặp được quả bóng, đây tuyệt đối là một cái penalty. Vạn cỡ vốn là cũng chuẩn bị tội còi, thế nhưng khi hắn sau khi thấy điểm xuyên vào rô sau khi do dự một chút, xử phạt có thể chờ sẽ đến thêm vào, cái này tất ghi bàn không thể thổi giới mất. Rô sau bắn tiệt kế hở. Bóng vào ba. Rô cái này Atletico sát thủ cũng kéo dài hắn ở Madrid đẹp bị bên trong cao ghi bản xuất, trọng tài vừa nay tốt vô cùng nắm giữ lợi thế tấn công nguyên tắc, không có tội còi, thế nhưng ta tin tưởng Tony Ạ lần kia phạm quy là sẽ không chạy trốn trọng tài sự phạt. Quả nhiên, ở ra hiệu ghi bàn hữu hiệu sau, vặn cờ chạy đến vùng cấm bên trong chuẩn bị cho Tony ạ thêm vào một tấm bài, thế nhưng hắn trước tiên nhìn thấy trên đất ôm chân thống khổ lăn lộn Ronaldo. Ronaldo vẻ mặt rất thống khổ, lẽ nào hắn lại bị thương sao? Tin tưởng không ít Ronaldo fan bóng đá ở thấy cảnh này sau khi giống như ta đau lòng lên, bởi vì chúng ta thực sự không muốn nhìn thấy người ngoài hành tinh lần thứ 2 chịu đến thương bệnh tập kích. "Johnny, ngươi không sao chứ? Mau gọi lỗi y y." Mũ nạ cùng các đồng đội đều xông tới, quan tâm ngã xuống đất Ronaldo, liền ngay cả vừa nãy Phạm Quim cũng một mặt hổ thẹn đứng ở chỗ này không có rời đi, hiển nhiên bọn họ đều sợ Ronaldo lần thứ hai bị thương nặng. Con mẹ nó ngươi tất yếu sao? Thi đấu đều đá cho như vậy, các ngươi còn có thể thắng trở về hay sao? Làm gì đem người đá cho như vậy? Zobi nộ một mặt tức giận nhìn Seo đầy tận ý chất vấn. Zobi, không nên động thủ, trọng tay gặp sự phát hắn, chúng ta vẫn là xem trước một chút rõ nhị thương thế đi. Mộ nạ kéo chuẩn bị làm ra tiến một bước động tác, Zobi nói rằng, kỳ thực hắn cũng có thể thông cảm Tony A, là một người cầu thủ hậu vệ làm ra phòng thủ động tác thời điểm là không có thời gian lo lắng có thể hay không phạm quy, gặp sẽ không làm người ta bị thương. Cơn nữa hắn vừa nãy cũng nhìn thấy Tony Ạ Thu chân động tác. Bên sân cạm bẹo lỗ cũng đang hối hận chính mình làm gì không có thay đổi vốn là bắp thịt thì có điểm mệt mỏi Ronaldo. Ronaldo rất nhanh sẽ bị đội ý khiến xuống sân trị liệu, Tony Ạ cũng được nên coi trừng phạt, cứ việc thi đấu chỉ còn dư lại mấy phút, hắn vẫn là không thể không sớm trở lại phòng thay đổi. Mặc dù đối với tay chỉ còn dư lại chín người, nhưng quan tâm Ronaldo thương thế mổ nạ cùng các đồng đội không có tâm tình tiếp tục tấn công, vì lẽ đó, thi đấu lúc kết thúc, điểm số vẫn như cũ vì là 30. Giu thắng được thắng lợi, nhưng tổn thương rõ rị. Chương 473 Gặp khắc hại tử có nại ăn. Chương 473: Gặp khắc hải tử có nại ăn ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mộ nạ cùng các đồng đội thậm chí ngay cả chúc mừng đều không có liền trực tiếp trở lại phòng thay đổi. hiển nhiên, bọn họ đều ở quan hệ Zonano thường thế. Cuối cùng, bọn họ được chính là tin tức xấu ở Zonano bị cáng cứu thương khiêng xuống sân sau khi, Diêu đội y lập tức đối với Zonano chân trái mắt cá tiến hành rồi bước đầu chẩn đoán bệnh. Theo Zonano bản thân phản ứng, bị thương vị trí đau vô cùng đau, đội y đoán bóng có thể, có thể thương tổn được Ronaldo -No bước chân thần kinh. Tuy rằng còn cần tiến một bước chẩn đoán bệnh, thế nhưng Zonano đem bỏ qua tuần này Champions League là không nghi ngờ chỗ nào. Nếu như thật sự chỉ là bỏ qua một hồi UEFA Champions League đúng là không đáng kể, dù sao đội bóng còn có. Champions League vừa phá lưới, mổ nạ ở đây, huống hồ vòng này đối thủ dự sẽ boa hựa có thể nói là bản tổ bên trong yếu nhất đối thủ, bắt nên cũng không thành vấn đề. Khen chốt là Diêu sắp ở giải đấu bên trong nên đón ma quỷ lịch thi đấu, hơn nữa Zonano bị thường sau khi, cho dù thêm vào từ đội thanh niên điều tới Sodado, Diêu cũng chỉ có 3 tên tiền đạo mà thôi, chuyện này đối với nhiều tuyến tắc chiến Zio tới nói chính là cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Cùng Diêu bên trong lo lắng cũng giống, ngoại giới cùng truyền thông đem càng nhiều sự chú ý đặt ở thi đấu bản thân. Sau trận đấu báo ạt đối với trận này đẹp bị chiến hình dung bị là cùng lúc trước nhiệt sào không giống, thi đấu phi thường bình tĩnh, Diêu muốn so với đối thủ cao hơn cái cấp độ, ung dung bắt thắng lợi. Thế nhưng, bởi trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 6 phút, Atletico liền bị phán penalty, đồng thời phạt xuống một người, bởi vậy hết thảy Atletico người đối với trận này thất bại đều cảm thấy bất mãn, đẹp bị chiến chỉ tiến hành 6 phút liền kết thúc. Lẽ như vậy một loại phương thức thua bóng khiến người ta rất đau, nhân vì là căn bản cũng không có cái gọi là thi đấu thiếu một người còn làm sao để chúng ta đi riêu. Atletico người lời nói đem sự chú ý của mọi người chuyển đến lúc trước liền chịu đủ quan tâm trọng tại chính và dự cơ trên người. Tên này, Barca phái, huấn luyện viên trưởng trong trận đấu nhưng không có như lúc trước người khác dự đoán làm như vậy ra bất lợi cho Rio phản phạt, tựa hồ trái lại giúp một tay. Đẹp bị đại chiến nay liền không thiếu xem chút, mà trận này trăm năm đẹp bị đại chiến bên trong và dự mở màn đưa ra tấm kia thẻ đỏ trở thành truyền thông quan tâm đề tài. Liên ngay cả luôn luôn hiền lành lịch sự Atletico chủ xoáy bị ẩn ý ý cũng đối với trọng tài lần này phán phạt nổi giận, ta thật không biết trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài trọng tài trình độ làm sao sẽ như thế thấp, 6 phút, thi đấu cũng đã kết thúc. Kỳ thực tấm này thẻ đỏ cũng là Antonio lập tệ tự tìm, khi hắn ở bên trong vùng cấm đối với dô phạm quy sau, trọng tài chính vạn cờ chỉ phán phạt penalty, thi đấu vừa mới bắt đầu, vạn cờ vì là thận trọng để cũng không có lập tức lấy thẻ. Thế nhưng lập lệ nhưng đối với Vạn Cờ phản phản bất mãn, lớn tiếng mà chất vấn lên trọng tài chính đến, liền vốn là không có lấy thẻ ý tứ Vạn Cờ móc ra thẻ đỏ đối mặt lần này phản phạt. Lúc trước vẫn phản đối Vạn Cờ chấp pháp cuộc tranh tài này, Diêu Phương diện đúng là kiên định đứng ở Vạn Cờ bên này, bọn họ cảm thấy Vạn Cờ làm được một điểm vấn đề cũng không có. Khoảng cách Atletico không thành xa nhất một tên cầu thủ Real Madrid Casillas biểu thị, do đã hình thành đối mặt không thành, lão Pé lựa chọn vào lúc ấy phạm quy đương nhiên là thẻ đỏ cậu với penalty. Kỳ thực, Vạn Cờ lâm trận, phản chiến, hay là lên quy công cho Diêu lúc trước kỳ chiều. Nguyên lai like. Ngay ở truyền thông Nhật xảo cuộc tranh tài này trọng tài cái vấn đề lúc, Diêu chính thức trang ép bước ra một cái không khác nào nước lạnh dội tiến vào dầu sôia sức bùng nổ tin tức. Chúng ta biết Diêu cùng Atletico trong lúc đó thi đấu trọng tài là ai? Và cơ là một cái cùng nhiệt Barcelona fan bóng đá, hắn đối với Rio nắm giữ thành kiến. Ở mùa giải trước Rio cùng Villa dự thi đấu bên trong, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cũng là Và cờ, Hắn ở trận đấu kia bên trong, rõ ràng đối với Rio có mang thành kiến, nhiều lần làm ra gây bất lợi cho Rio phản, phản Vốn là muốn ỷ tư là bạn cuộc tranh tài trọng tài chính. Thế nhưng ở Atletico Madrid cùng ủy ban trọng tài chủ tịch song trọng dưới áp lực, một tên cuồng nhật Barcelona fan bóng đá, thay thế được nguyên vốn có thể công chính trọng tài trở thành bản cuộc tranh tài chấp pháp giả. Ván cờ ở thi đấu còn không lúc mới bắt đầu liền như vậy vào trước là chủ địa bị định tính vì là giêu sát thủ, có thể nói đây là giêu đi được một chiêu rất đặc kỳ, trước đó đem ván cờ đặt trọng điểm quan tâm bên dưới, như vậy, trọng tài để tỏ lòng tuyệt khiết, thậm chí còn có thể cố ý thiên hướng giêu. Từ mùa giải trước tiếp tục kéo dài La Liga các trọng tài có ý định hãm hại giêu suốt thế, ở mùa giải mới cũng không có thu lại dấu hiệu, nhiều lần tụ hại giêu văn, hiểu được Gặp cấp hài tử có lại ăn, đạo lý, lần này quả nhiên thu được kỳ diệu. Ngoại trừ trọng tài vấn đề bên ngoài, lúc trước đem trận này đẹp bị nhiệt sào vì là ba a chi chiến, các truyền thông ở sau trận đấu hời hợt tiến án bờ ra dù thắng lợi, dùng bọn họ lời nói tới nói chính là, giễu sảng bạ chuyển hôn mê Atletico điệu tặng tổ. Bởi vì người bờ ra giữ chúa tể cuộc tranh tài này, Ronaldo đánh vào đội bóng trước hai bóng, hay là hắn lẽ ra nên ôm đổng ba cái đi bàn, nếu như không phải cái kia sạn thương hắn tự nị ạ. Mà mặc dù là Zon đánh vào cuối cùng một bóng, thế nhưng này bóng trước tổ chức nhưng là đến từ mồ nạ cùng Zoro bị nổ hai người phối hợp. Tuy rằng truyền thông làm cho hỗn lực, thế nhưng hai tên chủ soái cạo kéo lỗ cùng Bi nhưng vẫn không đồng ý, Madrid đẹp bị là Barca đại chiến, như vậy quan điểm đặc biệt Bi hắn sau trận đấu liền biểu thị, đây chỉ là một hồi Atletico cùng Real trong lúc đó thi đấu, này cũng không phải ạ bà đại chiến. Ta khi còn trẻ từng ở nước Pháp đá bóng, đội bóng bên trong cũng có 4 tên người Argentina, lẽ nào này là có thể nói là Argentina cùng nước Pháp thi đấu sao? Kỳ thực cái này, Barca chi chiến, lời giải thích cũng xác thực có chút gượng ép, tuy rằng hai đội bóng phân biệt có 4 tên bở ra dư cùng, cầu thủ của Argentina Thế nhưng giữa bọn họ bất kể là thực lực vẫn là tiếng tăm đều là tồn tại to lớn sai biệt. Diêu Dô Carlos cùng Dô Bì Nô đều là bờ ra diệu đội tuyển quốc gia thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Mồ Nạ tuy rằng không có chúng cử quá bờ ra diệu đội tuyển quốc gia, thế nhưng mọi người đều rõ rằng đây cũng không phải là thực lực của hắn vấn đề. Hơn nữa này 4 tên cầu thủ giá trị con người gộp lại thậm chí vượt qua một ức ở Dô. Mà Atletico 4 tên cầu thủ Argentina, Fersangso, Mà Sì Dô vừa Iger, Iba Gà Già cùng thêm liệt đ Thờ rằng sô quốc tranh tài này biểu hiện tuy rằng xuất chúng, nhưng hắn thậm chí ngay cả chúng cử Argentina đội tuyển quốc gia cũng không dễ dàng. Ý bạ gạ dạ tuy rằng thực lực không sai, nhưng hắn nhưng chưa từng có đại hòa quá, trong đó tiếng tăm to lớn nhất mà xì sì rộ vừa cũng chỉ là gần 2 năm mới quật khởi tiểu cầu tinh mà thôi. Thi đấu bên trong biểu hiện cũng thể hiện loại này chênh lệnh, mặc dù nói cắt lốt, mồ nạ cùng dố bị nổ chỉ phát huy ra bình thường trình độ, thế nhưng Zona nhưng trói lọi toàn trường mà trái lại người Argentina, gã lệ tỷ căn bản là chưa lên sân khấu, y bà gã dạ cùng rồ hự y gở toàn trường chỉ có mấy lần xuất sa cùng phối hợp, duy nhất cho khán giả có lưu lại ấn tượng e sợ chỉ có tả nhào hưu chặn vợ dạng sủ, hơn nữa hắn còn làm mất đi ba bóng, như vậy so ra, tự nhiên là lập tức phân cũng cao thấp ở sau khi. Cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, giêu rốt cục công bố Zonano thương thế 17 ngày buổi sáng, giêu chính thức biểu thị tiền đạo Zonano đem nhân mắt cá chân thương vắng chỗ một tháng thi đấu. Tin tức này lập tức gây nên sóng lớn mênh mông, điều này hiển nhiên so với trước một ngày trọng tài cùng, ba chi chiến, tin tức càng có sức hấp dẫn. Ronaldo mùa giải này trạng thái không sai, trước đây đã có 8 bóng tiền bào, ở xạ thủ bảng trên dẫn chức đồng dạng trạng thái rất tốt Geto 39, có 1 bóng, bạn vòng sau cuộc tranh tài, Diêu dựa vào tình thắng bóng ưu thế trở về bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, ở đội bóng trạng thái vừa mới đi ra tung lũng thời khác, tổn thương Ronaldo, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất không nhỏ. Gây go chính là Ronaldo bị thương, vừa vận trước ở đội bóng thi đấu dày đặc nhất thời điểm, tiếp đó, Rio đem ứng phó nhiều một tuần 3 thi đấu, ai tới thế thân Ronaldo vẫn là một tấn số. Một loại phương án là Jô bị nổ cùng Jô đồng thời đẩy đến phía trước, nhưng lời nói như vậy đội bóng thiếu hụt một vị tiền đạo thứ nhất, một loại khác phương án chính là thẳng thắn cử đi tuổi trẻ Soda đồ, chỉ là nguy hiểm như vậy hiển nhiên càng to lớn hơn, lúc này, mùa giải bắt đầu trước bán đi hậu ẩn, đưa đi vỏ tí lộ hậu quả xấu liền thể hiện ra. Ronaldo đem bởi vậy rất thiếu trận giao sau khi 6 cuộc tranh tài, trong đó bao quát bản tuần này cùng sẽ bổ ngựa 2 trận trang The Only cùng nhiều trận La Liga, Rio chính thức biểu thị rọn trở lại thời cơ tốt nhất sẽ là ở ngày 20 tháng 11 cùng Barcelona, siêu kinh điển, chiến. Hiển nhiên, đối với Rio tới nói cùng với cân nhắc một tháng sau, siêu kinh điển còn không bằng trước tiên cân nhắc làm sao đá thật trước ma quỷ lịch thi đấu. Chương 474. Chứng kiến vĩ đại mơ. Chương 474. Chứng kiến vĩ đại Betmamer. Tuy rằng đạt được majit cùng thành đẹp bị lại thắng, đội bóng cũng dựa vào tiến vào thắng bóng ưu thế trở lại điểm thi đấu vòng tròn đầu bảng vị, thế nhưng số một xạ thủ Zonano bị thương không thể nghi ngờ hòa tan những này vui sướng. Ngôi sao bóng đá luôn có bị thương thời điểm, nhưng ở năm gần đây Rio đối với Ronaldo quá đáng ủy lại, bởi vậy, vậy một khi hắn bị thương, đối với đội bóng ảnh hưởng trọng đại. Hắn đối với đội bóng ảnh hưởng ở thành tích trên phải đến rất tốt thể hiện. Ronaldo chuyển nhượng Real Barca năm qua, cậu người bị thương vắng trớ 38 trận thi đấu, ghi 18 thắng 1 2 hòa 8 phụ, tỷ lệ thắng không tới một nửa. Nhưng mà thời gian không đợi người, tuần này UEFA Champions League cũng sẽ không bởi vì Real mất đi đường ra xạ thủ mà chậm lại, liền, ở Campello vội vội vàng vàng dùng thử mấy bộ đội hình sau khi, liền mang theo Ronaldo thiếu trận lúc, khủng bố số liệu, ở sân nhà Betma Bergen đón nọ tuyệt quán quân sẽ bộ hô đội. Cuối cùng, Campello vẫn là lựa chọn càng chắc chắn rồ bị nhỏ thêm do hàng tiền đạo hợp tác. Khi thực rất bỏ Zonano bị thương thiếu trận tin dữ không nói, trận này Champions League thi đấu còn là phi thường có ý nghĩa. Trận này UEFA Champions League vòng bảng thi đấu, Rio có 2 nhiệm vụ, số 1, chiến thắng đối thủ, bắt được 3 điểm, thứ 2, đánh vào Rio trong lịch sử đệ 800 cái ô chiến ghi bàn, trước đó, Rio ở Champions League bên trong đánh vào 626 bóng, Valverde ở 39, có bên trong đánh vào 57 bóng, UEFA cục bên trong đánh vào 111 bóng, Souter cột bên trong đánh vào 4 bóng, hết thể những này ghi bàn ngược lại, khoảng cách 800 bóng mục tiêu chỉ kém 2 bóng. Cuộc tranh tài này ngoại trừ đối với câu lạc bộ có ý nghĩa trọng yếu bên ngoài, đối với đội bóng cờ sĩ Zoro tới nói cũng là phi thường có ý nghĩa, đây là Zoro tham gia để 100 tràng trang tí onlit thi đấu, hơn nữa trước đây hắn đã đánh vào 49 cái trang tí onlit đi bàn, cùng với siêu sao huyền thoại sở tệ phản nổ đặt ngang hàng gu ef trang tí 50 năm lịch sử trên vựa phá lưới. Nói cách khác Zoro chỉ cần lại tiến vào một bóng liền đem đánh vào chính mình trang tí onlit đệ 50 cái đi bàn, càng quan trọng chính là hắn đem vượt qua truyền kỳ, độc chiếm trang tí onlit 50 năm vựa phá lưới bảo tọa. Trước lúc này, mọi người tựa hồ quên lãng đã đứng ở kỷ lục ngưỡng cửa Dô. Này cũng khó trách, Jorginho The Only số bàn thắng đã ở 49 con số này trên hình ảnh ngắt quãng rất lâu. Ngày hôm nay Ronaldo thiếu trận thành công để sự chú ý của mọi người gì về Ma Bơ Vương tử trên người, bởi vì hắn lại sẽ một lần nữa bước lên đội bóng hàng tiền đạo mũi tên trọng trách. Trận này cực có ý nghĩa Champions The Only thi đấu ở mấy vạn tên Benzema sân nhà fan bóng đá tiếng gieo hò bên trong bắt đầu đặc biệt là làm lần thứ 100 đại biểu đội bóng chinh chiến UEFA Champions The Only thi đấu Jô mang theo băng đội trưởng, đi ở đội thủ dẫn dắt các đồng đội từ cầu thủ đường nối bước lên Benzema thời điểm, toàn trường cổ động viên hầu như đều đứng lên vỗ tay. Trợ hồ là đang ăn mừng một cái chuyền kỳ sinh ra. Làm thi đấu chính thức sau khi bắt đầu, tất cả cũng chính hướng về cổ động viên Real Madrid chờ mong phương hướng tiến lên. Thi đấu vừa mới mới vừa tiến hành rồi 2 phút, một nạ căng ngang suýt chút nữa kiến tạo Jô đánh vào Rio đệ 799 cái ô chiến ghi bản cùng bản thân của hắn đệ 50 cái trang Dion Lid đi bàn. Đáng tiếc ở Betma Berson hô sóng thần bên trong tinh thần độ cao tập trung rợ sẹ bộ hộ thủ môn Johnson không thu rồi Jô sút gol. Mặc dù như thế, các cổ động viên vẫn là vì là kéo thổi lên đội bóng tấn công kèn lệnh Mabersen, tiếng tay. Nhưng mà, thi đấu đang tiến hành đến phút thứ 10. Lúc. Jose Buho đội tiền đạo y Phật xâm dùng một cứ siêu phẩm nổ ra ca xi lát bảo vệ không thành lúc, vẫn đang sôi trào lên Beck Maher đột nhiên yên tĩnh lại. To lớn Beck Maher chỉ có thể nghe được trong sân bóng Jose Buho đội cầu thủ chúc mừng thanh, cùng quận mình ở một góc người nội ý hoan hô. Ngày hôm nay bị cả Kẹo Lỗ đẩy lên trước eo vị trí trợ giúp hai tên tiền đạo Muna mà không hề cảm xúc chạy về phe mình cũng thành, từ trong cửa, môn vai ôm ra quả bóng. "Đội trưởng, ngươi ở phía trước chờ xem, ta nhất định sẽ đem bóng đưa đến ngươi dưới chân." Mona chạy đến giữa sân, đem bóng giao cho jo lúc nói rằng, "Hừ, ta tin tưởng ngươi, Mona, Cuộc tranh tài này chúng ta nhất định sẽ bắt. Dâu cái kia lưu không ít dâu tua tuổi trên mặt tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần khi còn trẻ nhất huyết. Ha, hắc. Mời các người không muốn quên ta cái này thế kỷ 21 giới bóng đá to lớn nhất ngôi sao mới có được hay không? Có ta ở, người nội ỷ chẳng lẽ còn muốn thắng trận. Giữa lúc Móna cùng Dâu ở nhiệt huyết cho chuyện bên trong thời điểm, Dâu bị nổ giáo rác chui vào, nói quát không biết luật đạo, bầu không khí nhất thời liền bị hắn làm hỏng đá với đường đội bóng hay là có thể dựa vào ngươi. Đối phó bở ra giũ đội tuyển quốc gia, địch, nọ tùy đội bóng lúc, vẫn đúng là thật không dám hi vọng ngươi. Móna ở trong lòng thầm nghĩ, Đương nhiên, ngoài miệng có thể không có nói ra. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng riêu liền khởi sướng một lán sóng tiếp một lán sóng đánh mạnh. Mộ nạ cũng dùng hành động thực tiễn chính mình vừa nãy lời hứa, phút thứ 16, hắn ở trước sân hấp dẫn ba tên giọt xe bùa vua đội cầu thủ phòng thủ sau khi, xảo rượu đem bóng phân cho vòng mái cấm địa rô. Rô tiêu sái xoay người mới xuất hiện chân trái trực tiếp xuất gôn, quả bóng đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người phát sinh biến hướng Giữa lúc quả bóng chậm rãi hướng về rồi xe bùa hựa nửa bên kẽ hở lăn đi thời điểm, bản tướng mất đi vị trí thủ môn Johnson điều chỉnh về trọng tâm một cái đổ người, đem bóng đặt ở vạch gôn bên trên 4 mét mà bơ trên khán đài vang lên tiếng thở dài. Một ít rơi bóng đá huyền thoại đã từng nói, chân chính thuộc về dâu khu vực vẫn là vùng cấm. Sau đó một lần tấn công chính là dẫn chứng. Phút thứ 26, Giêu hậu trường phát động phản kích. Modric cùng Beckham làm một cái hai quá một sau khi thành công đẩy mạnh đến trước sân, giữa lúc mọi người đều cho rằng hắn muốn tới một lần đường dài buôn tập thời điểm, hắn đi đột nhiên đem bóng chuyền đến cánh trái. Bóng đến rồi bị nhổ dưới chân Hắn dọc theo cánh trái đường biên phụ cận dẫn bóng đột phá, giả bộ đi ngoại tuyến trên thực tế là một cái cắt vào bên trong thoảng qua rồi sẽ bổ hậu vệ cánh phải tác lợi. Trung vệ Dirster bọc lót tiến lên, Zobino một cái người bóng đi qua, đột đến vùng cấm tuyến phụ cận. Nhưng nhìn đến một người cao lớn ra hỏa khí thế hùng hổ xông lại thời điểm, Zobido vẫn là lựa chọn đem bóng chuyển về, bởi vì hắn nhìn thấy đã giết tới vòng ngoài cấm địa Mộ Na. Mộ Na vung lên chính mình có lợi lùi phải, hấp dẫn Zob bên người hậu vệ giữ, linh xảo dùng má đem bóng đập vào vùng cấm. Từ lâu chờ đợi ở bên trong vùng cấm vô thuận thế tiến lên, đối mặt tấn công Johnson, chân trái đầu tiên là linh hoạt lôi kéo, chân phải trực tiếp đệm bóng kẽ hở đất thủ. Cái này ghi bàn quy công cho Mổ nạ cùng bị nổ 2-1 tiên tại liên thủ. Rổ một đòn tối hậu giống quá năm đó cỡ giờ ở trên Ozo đối với Đan Mạch lúc kỳ tác, cái kia được xưng dùng chân trái, kéo đàn vi ô lông, đặc sắc ghi bàn. Wayne Babber toàn trường rơi vào điên cuồng ba. Babber trên màn ảnh lớn đánh ra to lớn đề, thứ 50 cái UEFA Champions lịch sử phá Không ít đám cổ động viên Madrid cũng lấy ra việc của mình trước tiên chuẩn bị. Zog Chamti Onlit 50 bóng, hiển phi cùng Africa. Tôi nhẽ nha nhẽ nha nhẽ Zog đánh vào đệ 50 cái Chamti Onlit đi bán. Nha nhẽ nha nhẽ nha hắn là Chamti Onlit lịch sử vưa phá lưới. Trên khán đài vang lên các cổ động viên hiện biên ca khúc kỷ niệm cái này vĩ đại thời khắc. Lúc này nhân vật chính cũng bị các đồng đội cao cao nâng lên đến, để hắn ở vào Betma Bơ trên sân bóng điểm cao nhất hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Zog hai tay nâng quá mức đỉnh vung dậy, trên cánh tay trái cái kiềm màu đen băng đội trưởng có vẻ là như vậy dạng rỡ loá mắt. Cho đến trọng tài tham gia, trận này chúc mừng mới kết thúc. Đội trưởng, chúc mừng Chúc mừng ngươi, đội trưởng. Ở về một hiệp thời điểm, Mona cùng các đồng đội còn ở dồn dập chúc mừng rô. Cảm tạng, có điều còn chỉ là thế hòa đây, này có thể không phải chúng ta muốn kết quả. Rô mỉm cười nói. Đúng, chúng ta muốn chính là thắng lợi. Mona theo rô nói tới. Đúng, chúng ta muốn chính là thắng lợi. Tất cả mọi người đồng thời hô to nói. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, bét ma bơ tiếng hoan hô còn xa suốt dưới thời điểm, lại một niềm vui bất ngờ đến. Ngay hôm nay thủ thắng quyết tâm vô cùng rồi rảo mô nạ ở đối phương mới vừa phát sinh bóng công lâu, ngay ở trước sân cướp cắt thành công ở thoảng qua một tên nhào lên rồi sẽ bùa hơ đội cầu thủ sau khi, mô nạ ở 35m có hơn trực tiếp vung lên chân phải. Quả bóng như một viên sao trời giống như một con va và tiến vào rồi sẽ bùa hơ đội khung thành góc trên bên phải. Văn ba vốn là phi thường náo nhiệt bét ma bơ lại một lần rơi vào xô chảo, hay là dùng núi lửa bạo phát để hình dung càng thỏa đáng. Bét ma bơ bầu trời bay lượn các cổ động viên có thể tung đến đồ vật, một ít có chuẩn bị các cổ động viên thậm chí từ bỏ lửa khói. Trên sân bóng không vậy vừa nãy cắt về điểm số cùng thời gian màn ảnh lớn lại một lần lóe sáng lên, hâu chiến thứ 800 bóng. Mổ Na 3. Không thể không khâm phục công nhân viên hiệu suất, ở trong thời gian ngắn như vậy liền đem tên Mổ Na đánh vào màn ảnh lớn. Hưng phấn Mổ Na hết tốc lực nhằm phía bên sân, sau đó trực tiếp một cái nhảy tới trước, đánh gục ở sân bóng thảm cỏ trên, vẫn trượt đạo bên sân tấm bảng quảng cáo trước. Các đồng đội cũng học theo răm rắp theo Mổ nạ đồng thời trượt ở Betma bơ lên. chúng ta không e ngại bất cứ đối thủ nào. Nha nhẽ nha nhẽ bởi vì chúng ta có Mổ Na. Nha nhẽ nha chính là một viên đạn đạo. Nh nh nh nh nh nh hắn không gì không xuyên thủng ba. Môn nạ đang tiến hành trang Dion Lee người thứ 3 ghi bàn không chỉ có trợ giúp đội bóng vượt lại điểm số, càng Diêu hoàn thành rồi ô chiến trong lịch sử đệ 800 cái ghi bàn ba. Beckham bơ một mảnh vui mừng cũng làm cho đáng thương dở sẹ bộ hộ người triệt để bị trở thành bại phụ. Ở cuộc tranh tài này thời gian sau này bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể là bại phụ. Beckham đá phạt cùng Samuen đánh đầu trợ giúp đội bóng cuối cùng tỷ số khóa chặt ở 41. Diêu ở Beckham thắng được một hồi vĩ đại thi đấu ba. Chương 475. Phong vô lực. Chương 475. Phong vô lực. Vĩ đại thắng lợi. Real Madrid ở châu Âu sân bóng số bàn thắng đã vượt qua 800 cái, dù ở Champions League ra trận số lần đã đạt đến 100 lần, dù ở Champions League bên trong số bàn thắng đã đạt đến 50 cái, trở thành Champions League lịch sử vua phá lưới. Một loạt ghi chép tạo nên trận này vĩ đại thắng lợi ở cuộc tranh tài này sau khi Villa Real đánh vào đội bóng để 800 cái ô chiến ghi bàn mổ nạ được câu lạc bộ biện pháp một cái kỷ niệm huy trường, khen ngợi hắn vì là đội bóng cống hiến, đánh vào như thế có ý nghĩa một cái ghi bàn, mặc kệ như thế nào, mổ nã đều sẽ ghi vào Rio lịch sử chi bên trong. Hiện tại Riu ở giải đấu cùng Tram Ti bên trong đã là 6 tháng liên tiếp, đồng thời hầu như đều là đại thắng, trận này 41 đại thắng cũng khiến mọi người tạm thời quên bị thương Ronaldo, ít nhất ở các cổ động viên xem ra, mặc dù là ở Ronaldo bị thương tình huống, đội bóng hay là có người có thể công thành rút chạy. Nhưng mà, lại quá 3 ngày bọn họ lại muốn nên đón một hồi ngành trượng, đối thủ của bọn họ là quân đoàn rơi Valencia A đội. Vốn là, sân nhà tác chiến Riu là không cần e ngại Valencia đội. Bởi vì Valencia khách chiến giêu gần 6 năm không có thắng tích, trong lịch sử hai bên ở Betma Benson bóng giao chiến 70 thứ, Valencia thua trận trong đó 5 bốn trận, mất bóng 170 cái. Cái này lịch sử chiến tích tuyệt đối là cái rất lớn trong lòng hữu thế, hơn nữa mùa giải này Valencia đội sân khách đến nay chưa chắc thắng tích, thấy thế nào cuộc tranh tài này cán cân thắng lợi tựa hồ cũng thiên hướng nghiêng một bên. Chỉ là cạ pẹo lỗ cùng đội bóng của hắn cũng không dám xem thưởng, cứ việc đội bóng đã đạt được 6 tháng liên tiếp, cứ việc đội bóng hiện tại bài ở giải đấu đầu bảng. Madrid thời gian 2 ngày 2100, Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 8 tiêu điểm chiến. Diêu chiến trường chính nên chiến Valencia đội thi đấu ở Bét Mà Bờ khai hỏa. Hai đội đều sắp xếp ra trong tay mạnh nhất đội hình. Diêu Madrid 442. thủ môn, 1 ca Hậu vệ, 4 Giamus, 18 Samuén, 28 Chỉ Vũ, 3 Giữa sân, 23 Beckham, 12 Phạp Tờ lộ Gạ Kỳ ạ, 19 Môn A, 5 Zidane. Tiên đạo, 10 Zobino, 7 Z. Valencia, 442. Thù môn, 1 ca Hậu vệ, 12 ca 5 Mà Trên A, 4 Nê 24 Mò giữa sân 6 An Benda, 8 Bạ Dạ Dạ, 21 Elmma, 14 Vin Center. Tiên đạo, 10 Hàn Chu Lô, 7 Villa. Diêu trên hàng Tiên đạo, Cạm Kẹo Lô vẫn là thận trọng cử đi rô bi nhỏ thêm rô tổ hợp, ở môn nạ tiền vệ trụ hợp tất trên, phát huy ra sát phạm tợ lộ từ từ thay thế người đan mạch gở dạ vẽ sen thủ phát vị trí. Thi đấu vừa mới bắt đầu, đầu tiên thu được phát bóng quyền Valencia đội liền đối khách làm chủ hướng về diêu một hiệp khởi sướng đánh mạnh, có chút không ứng phó kịp các đồng đội là luôn tay chân, phạm là màn không tới 1 phút thời điểm liền bởi vì phóng tới Esma mà ăn vàng. Trong tai cái này phán phạt rức lên Bedmaber trên khán đài sân nhà các cổ động viên mãnh liệt suy thành, có điều trọng tài phán phạt là không cách nào thay đổi. Có điều tạo tợ lộ này tấm thẻ vàng cũng là có giá trị, ít nhất hắn đánh gãy Valencia đội tấn công tiêu ngạo, không có để bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền vượt trên giêu. Liền, đón lấy thi đấu biến thành hai đội đối công chiến. Phút thứ 2, Beckham cánh phải chuyển vào trong, bị nô trung lộ trước cửa 6m nơi cá nhảy đánh đầu cận thành rời ra. Phút thứ 3, Villa trung lộ phân bóng, Vincenter cánh trái 24m chân trái đánh bắn lên ra. Phút thứ 5, Mỗ Na chọn chuyền vùng cấm bên trái rộ bị nô phản cắm vào đến bóng xoay người sau chân trái góc nhỏ độ đánh bắn cao hơn. Phút thứ 7, Ảnh Chu Lô đánh đầu chuyền ngang, Villa sạn bắn bị Casillat titu. Liên như vậy, hai bên không có bất kỳ thăm dò liền bắt đầu người tới ta đi công lên, hoàn toàn là người mới hát xong ta lên sàn, thậm chí ngay cả cơ hội thở lấy hơi đều không có để cho các cổ động viên. Phút thứ 9, bà dạ dạ đẩy ngã Ji đang được một tấm thẻ vàng, điều này cũng làm cho vẫn luôn nhanh chóng lăn ở trên sân bóng quả bóng rốt cục dừng lại, cũng vì chính mình cùng các đồng đội thắng được một điểm thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là hắn e sợ không biết, lần này Phạm Quy liền để Diêu chế tạo một lần sát cơ chứ? Beckham đem cái này đá phạt trực tiếp mở vào vùng cấm, Mộ Na trước điểm hư lắc một súng, Zago sau điểm xuyên vào chuẩn bị cướp điểm công môn lại bị mọ dẹt tỉa đi, trọng tài chínhị bạn lại không chút do dự phán phạt penalty. Wayne Beckham bơ sôi trào, Zago cũng từ trên mặt đất hưng phấn bò lên, cùng các đồng đội một vỗ tay một cái. Liên tục hai trận bắt đầu không tới 10 phút liền thu được penalty, Diêu Cấp cầu thủ không biết đã bao lâu không có hưởng thụ quả trọng tài như vậy, đã ngộ. Valencia người dồn dập vây nốt trọng tài tranh luận cái gì, mà Mộ các đồng đội thì lại đang suy nghĩ ai tới chủ phạt cái này penalty. Dù sao mùa giải này đội bóng điểm thứ nhất bóng tay Zona đâu không có trên sân đây. Cuối cùng, Zidane ôm quả bóng đặt tại Valenci đội bên trong vùng cấm trên điểm đá phạt. Hiển nhiên, vị lao tướng này muốn chứng minh chính mình ở có hạn thời gian lên sàn bên trong vẫn cứ có thể cho đội bóng mang đến giúp đỡ rất lớn. Đô còi trọng tài vang lên, Zidane chạy lấy đà. Đệm bóng dưới góc trái Zidane thành công đã lừa gạt cả Nidyet. Sân nhà các cổ động viên cái mông đã rời đi chỗ ngồi chuẩn bị vì là Zidane ghi bàn họ hét. -oh -oh. bình luận ghi bàn tiếng reo hò cũng đã ở cuống họng trên bất cứ lúc nào chuẩn bị bật tốt lên. Tiếng quả bóng cùng cột dọc ma sát thanh âm vang lên. Zidane penalties lại sát bên trái cột dọc rẽ ngoài bắn ra đường biên ngang. Ừ, bét ma bơ cái kia lẽ ra nên buộc phát ra tiếng reo hò biến thành tiếng thở dài. Mộ Na cũng là một mặt kinh ngạc, hắn luôn luôn cho rằng Zidane ở trên sân bóng đã, tu luyện đến như thần cảnh giới, thử thách tâm lý nhiều hơn thử thách kỹ thuật penalties đối với Zidane tới nói hẳn là năm chắc, chỉ là không nghĩ tới, vẫn đúng là đụng với lần này bất ổn. Tuy rằng phạt mất penalties, Mộ Na cùng cái khác các đồng đội đều không có trách cứ Zidane ý tứ, dù sao ai vẫn không có cái sai lầm thời điểm này. Zidane chính mình cũng là mặt không hề cảm xúc trong chiều trường chạy đi. Cứ việc mọi người đều nhìn thoáng được, thế nhưng bỏ qua tốt như vậy một lần dẫn trước cơ hội đội bóng Sĩ Khí trên vẫn là chịu đến đả kích. Mà vốn đang đang vì trọng tài phán phạt điểm ấy bóng mà lại nhảy Valencia đội nhưng là Sĩ Khí đại trấn, hay là bọn họ cũng cho rằng đại nạn không chết, tất có hậu phục đi. Liền, đón lấy trong hơn 10 phút, sân khách tắt chiến Valencia đội tiếp quản thi đấu ở Esma cùng Villa trước sau bỏ mất cơ hội tốt sau khi Valencia đội rốt cục gõ mở ra điều không thành. Ramos phóng tới Vincenter cho Valencia đội một lần vòng ngoài cấm địa hai khoảng 2m đá phạt cơ hội. Và dạn dạn ở Rio chúng hơn cao thủ trước mặt thể hiện rồi hắn đá phạt tuyệt sát, quả bóng vòng qua bức tường người bay thẳng khung thành trên góc phải. 10. Sân khách tắc chiến Valencia đội dẫn trước. Bắn mất penalty, lại bị đối phương trước tiên đi bàn, chuyện này đối với Rio đã kích rõ ràng là vô cùng lớn. Có điều, ở mô nạ dưới sự hướng dẫn, Rio vẫn là bắt đầu khởi sướng phản công. Phút thứ 37, Rio san bằng tỷ số. Các lốt biểu diễn hắn đại lực căng ngoài biên tuyệt sát, đem bóng đánh đến rô đỉnh đầu. Bóng đánh đến rô đỉnh đầu sau cũng không có bay về phía đối phương khung thành mà là chuyển về đến vòng ngoài cấm địa. Môn hạ xuất hiện ở nơi đó, không có bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp lên chân phải Volley, Cagni dẹt một điểm phản ứng cũng không kịp lẩm ra. 11. Rio bỏ ra 15 phút san bằng tỷ số, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ở mùa nạ cùng các đồng đội vừa giấy lên lịch chuyển hy vọng thời điểm, Valencia người vừa tản nhận rớt một chậu nước lạnh. Vincenter cánh trái đột phá chuyền bóng vào trong đánh vào ra móc trên cánh tay, mà rất bất hạnh, rác vị trí là bên trong vùng cấm, vì lẽ đó, ở Rio san bằng so với không được chia 2 phút thời điểm, Valencia đội lại đạt được một cái penalty. Villa không có tái diễn gì đan bi kịch, một lần là xong đánh vào hắn mùa giải này đệ bảy cái giải đấu đi bàn. Đồng thời cũng trợ giúp đội bóng lần thứ 2 vượt qua điểm số 21. Hai bên ở hiệp 1 cuối cùng mấy phút bên trong đều không thể lại gõ mở đối thủ không thành. Hiệp 2 thay đổi địa tái chiến, nạ cùng các đồng đội vừa vào trận liền khởi xướng một làn sóng tiếp một làn sóng đánh mạnh. Thế nhưng vào lúc này, do thiếu trận ảnh hưởng liền thể hiện ra ngoài, Rio phía trước thiếu hụt một cái chân chính mũi tên nhân vật. Rio đã thành thói quen quay trung quanh ở Ronaldo bên người, Rio bị đổ càng là xưa nay liền không tính là một cái trung phong, hơn nữa liên tục tắc chiến bọn họ thể năng trên cũng xuất hiện nhất định vấn đề. Mô nạ cùng vài tên giữa sân cầu thủ chế tạo nhiều lần tấn công cơ hội, lại bị hai người từng cái bỏ qua ở hiệp 2 nửa phần sau. Cạmpeão Colo đã từng trước sau đội sổ đã đổ cùng cụ tỉ tăng mạnh tấn công, thế nhưng ở Valencia cái kia do Geny ở gì từ từ chế tạo thành hình tiểu ý phòng thủ trước mặt, Diêu Thiếu Hụt Ronaldo sau, phong bố lực, hiện tượng đầy đủ thể hiện ra ngoài. Càng nhiều thời điểm, Diêu chỉ có thể thông qua mô nạ cùng mấy cái giữa sân xuất xa đến uy hiếp cản nị dẹt không thành. Thi đấu càng tiến hành, Diêu các cầu thủ càng phút thứ 82, Phạm phạm quy ăn được Diêu chó can Vẹn vẹn quá 5 phút, Beckham liền bởi vì sặn cũng Esma mà ăn được thẻ vàng, không phục phán phạt tiểu Beckham mang theo bảng hiệu mỉm cười hướng trọng tài vỗ tay chào phúng, ý bạn mẹ không có cho vạn người mê màn mũi, lần thứ 2 móc ra một tấm thẻ vàng, đem Beckham phạt xuống. Từ đó, 9 người nên chiến giều càng là vô lực thay đổi cục diện, 12 điểm số duy trì đến kết thúc, Rio thắng liên tiếp kỷ lục im ập đi. Chương 476, xế chiều anh hùng. Chương 476, xế chiều anh hùng. Valencia chung kết chính mình ở Betmaber 6 triệu không nổi lúng túng kỷ lục. Mà Diêu cũng dừng lại các hạng thi đấu bên trong 6 tháng liên tiếp bước chân, nhưng mà cuộc tranh tài này sau khi được quan tâm nhất không phải đánh vào bàn tháng thứ 7 áp sát xạ thủ đầu bảng Villa, không phải đánh vào đặc sắc Vụ Li Mona, càng không phải dùng đá phạt mở tỷ số bạ dạ dạ. Hình ảnh trở lại thi đấu bên trong, cắt lốt ngoài biên trực tiếp ném vào vùng cấm, rô đánh đầu chuyển về, mồ nạ Vụ Li đây là Diêu gần đây nhiều lần diễn luyện động tác võ thuật, bên trong vùng cấm rô là hư lạc, ở ngoài vùng cấm mồ nạ mới là sát chiêu. Lần này phối hợp có thể nói tiên ý vô phùng, nạ không cần làm ra bất kỳ điều chỉnh gì, liền đem bóng ngoành vào Valencia đội khung thành. Mặt trên một màn phát sinh ở giơ đối với Valencia thi đấu phút thứ 37. Mỗ Nạ đẹp đẽ ghi bàn khiến người ta nhớ tới hơn 3 năm trước ở trang T1 trận chung kết đối với Leverkusen Seluk, Zidane cái kia chân kinh thiên địa kiếp quỷ thần xích địa tác phẩm. Như thế là tiếp đội hưu chuyển bóng, như thế là không có dừng bóng trực tiếp vô ly. Chỉ có điều, Mỗ Nạ dùng chính là chân phải, Di Zidane dùng chính là chân trái, Mỗ Nạ là nhận được đánh đầu chuyển ngang, Zidane là nhận được chuyển bóng vào trong. Giơ chính thức trang web bình luận cũng rất có, Hoa đạo vẫn cười giỡn xuân, mùi vị, Caslos cánh tay một cái, đem mọi người tâm tư kéo về đến năm đó Glarago. Không phải là độc nhất vô song, đang cùng Valencia đội lúc trước huấn luyện thi đấu lúc, Zidane tiếp Beckham mở ra đá phạt phục chế một cái hầu như một màn như thế bán phá, lúc đó mồ nạ liền từng gửi thành ngày hôm nay sỉ dịu muốn tuyệt sát Valencia người. Có thể đến Betma bơ trên sàn thi đấu, Zidane nhưng biến mất rồi. Ngược lại, đúng là mồ nạ ghi bàn trở thành ngôi to lớn nhất điểm sáng. Mồ nạ ghi bàn làm nổi bật, thêm nữa điểm số trên chiến lệnh, cổ động viên Real Madrid hay là đối với Zidane bắt đầu có một loại anh hùng xế chiều cảm giác. Cứ việc cạm lộ lúc trước nói, Zidane vẫn là siêu sao. Nhưng sau trận đấu số liệu thống kê nói rõ vấn đề. Zidane ở đây trên biến mất không phải ngẫu nhiên hay là hắn thật sự ra rồi xuất hiện ở trang 73 phút thời gian trong Zidane ở giữa sân chuyển bóng số lần chỉ có 36 thứ trong đó chuyển về 7 thứ nói cách khác Zidane về phía trước chuyển bóng chỉ có 29 thứ còn bao gồm 5 thứ chuyển bóng sai lầm nếu như này còn có thể dùng Zidane càng nhiều lựa chọn cá nhân lửa bóng đến lời giải thích quay đầu lại đến nhìn hắn thành công đột phá số lần 2 thứ Đang kinh người con số trước mặt không phải không thừa nhận Zidane, bốc hơi rồi nhưng mà cuộc tranh tài này bên trong trí mạng nhất còn chưa là hắn biến mất mà là của giọng. Gidane cái kêu bất đắc dĩ lắc đầu dáng vẻ trở thành ngôi toàn cuộc tranh tài ảnh thu nhỏ. Phút thứ 9, Zidane bắn mất Venanti thành ngôi toàn trường điểm bất ngạc, Sĩ khí cứ kéo dài tình huống như thế để đội khách Valencia bắt đầu chiếm cứ chủ động. Cuối cùng, ở phút thứ 72, người nước Pháp bị sổ đã đổi thay, đổi, hiển nhiên hắn còn chưa đi ra Demequi, nhưng chủ sói cảm kéo lỗ sau trận đấu biểu thị, Zidane tuy rằng không ở trạng thái, nhưng hắn vẫn là ngôi không thể thiếu cầu thủ. Năm 2002 chuyển nhượng ngôi sau, Zidane tham gia trận đấu La Liga, đối thủ chính là Valencia. Nhưng khởi đầu cũng chưa cho người nước Pháp lưu lại cái gì tốt ấn tượng. Thi đấu bên trong 9 thứ bị án bẹn đã xâm phạm xỉ dưới thậm chí sau trận đấu ở buổi họp báo tin tức trên thống khổ hô to, lẽ nào nơi này chính là như thế đá bóng sao? 3 năm sau, Valencia nhưng chưa cho gì Zidane quá phát hơn vùng công gian. Phút thứ 9, Zidane từ hậu trường bắt đầu dẫn bóng, ở liền quá mấy người sau bị bạ dạ dạ sáng ngã, trọng tay móc ra thẻ vàng, Zidane thì lại bưng thương đau chân khổ không ngớt, mà chính là lợi dụng lần này phạm quy cơ hội. Đội Hưu ra muốn chế tạo Venanti, nhưng Zidane như quỷ thần xui khiến mà đem bóng đánh vào cột dọc trên, để địa phương gia Dio bình luận viên trực hoài nghi có phải là người nước Pháp không muốn đem cái này có tranh luận Venanti ban bảo. Người nước Pháp trạng thái đã thành là ngôi thể thảo luận tiêu điểm. Từ khi tháng 9 sau khi bị thương, Zidane liền vẫn không hoàn toàn khôi phục. Người nước Pháp chính mình cũng thừa nhận đã không phải 10 năm trước CD, không cách nào ở một cái mùa giải hoàn thành 60, 70 cuộc tranh tài, cũng rộng lượng biểu thị không ngại huấn luyện viên trường sắp xếp mình làm thay thế bổ sung. Nhưng cả Péo vẫn cứ ở cùng Valencia đấu bên trong đem tên của hắn viết vào thủ pháp. Cứ việc ngoại giới đối với Zidane đê mê trạng thái nghi vẫn đã là che ngợp bầu trời, thế nhưng này, nhưng chưa hạ thấp chủ xoéis cạm kéo lộ sự tin tưởng hắn. Sau trận đấu, có phóng viên hỏi Cạm Kéo Lộ, hắn có hay không đối với Zidane trạng thái cảm thấy lo lắng, Cạm Kéo Lộ biểu thị, hắn tuy không phát huy ra thường ngày trình độ, nhưng chúng ta không thể quên, hắn là loại kia bất cứ lúc nào có thể thay đổi thi đấu cầu thủ, hắn cần thông qua thi đấu tìm đến đến trạng thái, ghế dự bị không phải hắn nên đi địa phương. So với Zidane trạng thái không tốt, Italy chủ xoéis đem càng nhiều khí rơi tại đối thủ Valencia đội trên người. Diêu 6 thắng liên tiếp kỷ lục im đi. Ngược lại Valencia nhưng đạt được mùa giải này sân khách thủ thắng, mà ở bảng tổng sắp trên, Getafe cùng xe ta một lần nữa chiếm cứ đệ nhất và đệ nhị vị trí, Barcelona thắng lợi cũng làm cho đem chính mình cùng Rio điểm trên lệch rút ngắn 3 điểm, tất cả những thứ này cũng làm cho Rio chủ soái cảm kéo lỗ cảm thấy vô hạn oán hận. Valencia muốn đem mình đóng kín ở hậu trường, bọn họ tìm kiếm cơ hội phản kích, đồng thời còn chơi cũng chân, chỉ muốn tiêu hao thời gian. Cảm kéo lỗ sau trận đấu chỉ trích đối thủ bóng đá có chút bảo thủ, nếu như chúng ta đánh vào cái kia hạng bọn họ cũng chỉ có thể để lên đến tấn công. Ở chúng ta san bằng điểm số sau bọn họ liền một lần để lên, nếu như chúng ta càng càng bình tĩnh, khả năng cũng sẽ không là hiện tại dáng dấp này. Thua bóng, nhưng ta chỉ nhìn thấy một vấn đề, đó chính là chúng ta có hai vị cấm thi đấu cầu thủ cùng mấy người bị thương dưới cuộc tranh tài đem không cách nào lên sân khấu, mặt khác, đội bóng mệt nhọc cũng tiến một bước sâu sắc game. Cạm Keo Lỗ lời nói gặp phải không ít phóng viên kinh bị, dù sao, vị này Italy huy chương vàng huấn luyện viên từng có lúc cũng là một cái trung thực, mười chủ nghĩa, tín đồ. Sau đó, Cạm Keo Lỗ hồ có ý rời đi đề tài, hắn lại sẽ đề tài dẫn hướng về phía trọng tài. Ngày hôm nay trọng tài tiền sinh quá mức nghiêm mật, ta thậm chí hoài nghi chúng ta là ở đá sân khách, cá nhân ta cảm thấy, mỗi một cái trọng tài ở đảo tấm thứ 2 thẻ vàng thời điểm đều nên thận trọng, dù sao, lúc này biểu thị hắn đem để một cái cầu thủ sớm kết thúc thi đấu. Hiển nhiên, hắn là ở đoán giận vạ tội lộ cùng Beckham trước sau bởi vì ăn được hai tấm thẻ vàng bị phạt xuống sân sự tình, bởi vì như vậy không chỉ có để đội bóng thua trận cuộc tranh tài này, liền ngay cả cuộc kế tiếp thi đấu cũng không tốt đánh đối với Beckham tấm thứ 2 vàng, trọng tài chínhỉ ban nệ ở thi đấu trong báo cáo viết, Beckham đang bị cảnh cáo sau khi lấy cười nhạo phương thức biểu hiện bất mãn maka Piao Lột thì lại có cái nhìn bất đồng, từ ta góc độ xem già, Beckham là ở đối với trọng tài phán phạt biểu thị tán đồng, cũng không có biểu thị ra đối với trọng tài bất kỳ bất mãn, ta tin tưởng trọng tài hẳn là hiểu lầm, chúng ta câu lạc bộ sẽ vì Beckham lấy lại công đạo. Liền ngay cả ở Betmanber quý khách bên trong phòng khách quan sát thi đấu Tây Ban Nha nổi danh tennis tuyển thủ Na Dan đều đang vì Diêu Minh bất bình, đồng thời, hắn cũng ở sau trận đấu cho cầu thủ Diêu Madrid đưa lên của vũ, hy vọng ở sau đó thi đấu bên trong Diêu có thể có kết quả tốt. Ta tin tưởng năm nay chúng ta có thể lần thứ 2 mang về quan quân, chúng ta có một nhánh vĩ đại đội bóng. Hơn nữa ngày hôm nay đã được cũng không sai. Ta từ lúc còn rất nhỏ lên chính là cổ động viên Real Madrid, ta phi thường yêu thích bóng đá, ngày hôm nay ở trong ghế lô ta cảm giác thống khổ, loại này thi đấu tổng khiến người ta cảm thấy khó chịu, trọng tài xác thực xâm hại Geo lợi ích, đương nhiên, ta không cho là hắn là đó ý. Cuối cùng, cạm kèo lộ triển vọng lại cuộc tranh tài, chúng ta đem tràn ngập tự tin địa vì là đối với có vũ thi đấu tích cực huấn luyện cùng làm chuẩn bị. Tức khiến cho chúng ta thua bóng, chúng ta cũng không phải đơn thuần nhớ nhung rồ nạn. Cứ việc chúng ta đều biết hắn là vị vĩ đại cầu thủ, thế nhưng, chúng ta đội bóng cầu thủ của hắn đồng dạng đáng giá tín nhiệm. Sa thực, Cạm Kẹo Lỗ làn lên suy nghĩ thật kĩ một hồi xuống sân đối với Đợt Hotty Volla có dự thi đấu. Hạm Tợ Lỗ gạ Kỳ Ả cùng Beckham đem nhân thẻ đỏ ngừng thi đấu, Ronaldo bị thương chưa lành, đội bóng ba tên cầu thủ chủ lực thượng vắng chỗ thi đấu, Di đang trạng thái không tốt, dù bị nổ cùng Zô nhưng không có cách đẩy lên giêu hàng tiền đạo bầu trời. Cạm Kẹo Lỗ hiểu được phiền não rồi. Tuy rằng La có dù gần nhất chiến tích là ngày càng sa sút, thế nhưng mấy năm qua La có dù nhưng đã trở thành danh xứng với thực tinh, ít nhất ở môn nạ trong trí nhớ, từ khi hắn gia nhập Liên minh sau đó, đội bóng liền vẫn không có ở lại còn màu xanh lam ngựa vạn trên người chiếm được quá tiện nghi gì. Hơn nữa, lần này chính là sân khách tác chiến, là có dù sân nhà sân bóng gì ạ rộ nhưng cho tới bây giờ liền không phải riêu phúc điệp. Cũng may, bản chu tuần này không có UEFA Tram Diolip, riêu ít nhất có thể hơi hơi nghỉ ngơi một hồi.